ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 400 tại tuyến các loại. Rất cấp bách có thể đem một người tu hành ngàn năm lão ma bức cho đến bùng nổ. Hạ Hiểu Thiên là thật là phần này. Trăm năm gom tinh huyết sở thả ra lực lượng, không có chút nào hư địa tạng chấn ma trên bia Phật quang. Có lẽ vừa mới chấn ác ba ma lúc, thậm chí 500 năm trước, đại ma đầu đều phải kiêng vị chấn ma bia ba phần, nếu không, thần sơn truyền thuyết Sẽ không tài ở thế truyền lưu trăm năm ngắn. Nhưng ngàn năm đảo mắt trôi qua. Trong tấm bia đá Phật lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Nơi nào còn có một chút đe dọa có thể nói duy nhất giá trị làm cho người khác khen, Ngoại trừ cứng rắn trở ra. Chỉ sợ cũng không có khác. Ngút trời ma khí tựa như núi lửa bột phát, sôi trào mãnh liệt. Khắp tinh không, hoàn toàn mở đi đi xuống. To lớn ma trảo, ngơ hồ xé không gian. nhiêu là gió mạnh đều vô cùng uy mãnh cho dù là trùng vương bị quét đến đều phải thân tử đạo tiêu. Hơn ngàn phu quét đường thấy vậy đồng loạt hít vào một hơi. Đáng sợ cách này kinh người một trưởng, nếu là hướng về phía bọn họ đến, dường như chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Phản kháng đừng làm rộn. Ai đây chịu nổi hơn nữa sợ là bọn hắn sùng bái hết sức. Đều có thất bại nguy hiểm. Tuy lúc trước hạ hiểu thiên uy phong bát diện đánh đại ma đầu không nên không nên. Mà dù sao hai người giữa không có thật phát sinh đại chiến. Hơn nữa dáng bày ở nơi đó. Cũng không do người không hướng xấu hơn phương hướng suy nghĩ. Hướng hồ phần lớn người chưa thấy qua hạ hiểu thiên xuất thủ chỉ đành phải kỳ văn không thấy người. Đương nhiên bọn họ càng vi vọng có thể kháng trụ cũng lại đạt được thắng lợi cuối cùng. Nguyên do không có hắn Một khi xa suốt Chống cự đại ma đầu tự nhiên sẽ là bọn hắn những thứ này phu quét đường Có thể còn sống Lại có ai nguyện ý đi chết đây nhân chi thường tình thôi Cho dù ở gia nhập phu quét đường thời điểm Đã sớm vì thế làm ra hy sinh chuẩn bị không thể không nói Đại ma đầu có thể cùng Phật môn trở thành tử đối đầu Hơn nữa chưa chết chẳng qua là phong ấm ở thần sơn bên trong Trên tay vẫn là có mấy phần bản lãnh thật sự. Tức liền là đơn giản như vậy một chưởng từ trên xuống dưới đánh ra. Đều làm cho người ta một loại trời long đất lỡ cảm giác. Trên lòng bàn tay, ngũ hành chi lực lẫn nhau quấn quanh xuôi ngược, tương sinh lẫn nhau diệt. Kim, một thủy, hỏa, thổ, lâm vào một loại rượu dị thăng bằng. Nhưng cũng tựa hồ, mỗi một chủng lực lượng đều là mạnh nhất. Bàng bạc sống như sông lớn sóng lớn lực áp bách Âm âm hạ xuống tới hạ hiểu thiên trên người Khiến hắn không thể tránh né Không thể trốn đi đâu được Chỉ có thể lưu tại chỗ lựa chọn chống cự Đại ma đầu máu đỏ trong đôi mắt Lót lên hưng phấn Thì huyết Khoái trá Thậm chí còn xen lẫn một ít ảo não Cùng với hối hận Ngàn năm không có dùng nhục thân ra tay giết người chẳng qua là bằng vào tàn hồn gây sự Hắn có thể bất hưng phấn Thì huyết Mà khoái trá là là bởi vì Cái này không ngừng làm nhục hắn Cũng đem tôn nghiêm giấm đạp trên đất Hung hăng dùng chân ma sát nhân loại Rốt cuộc phải trở thành lịch sử Không, hắn có thể rút ra hạ hiểu thiên linh hồn Hấp thu vào nhục thân bên trong Vĩnh viễn lấy tà hỏa thiêu đốt dày vò đối phương Có thể khổ cực thu thập cường giả tinh huyết Chỉ vì nhất thời nhanh ít nhiều có chút ào não, hối hận Nếu không có hạ hiểu thiên cách này hỗn chứng dính vào Hắn cũng không cần hy sinh như vậy Vòng ngoài hơn ngàn phu quét đường không phải là hắn đại ma đầu nhãn quang cao Mà là hiện thế thực lực Không so được khắp nơi cường giả thế Dám đến thần sơn yêu cầu lấy cơ duyên người thực lực thấp nhất đều tại ngũ phẩm trái phải. Hoàn cảnh nhân tố bày ở nơi đó, mà năng lượng triều tịch đi qua tài nửa năm có thừa. Phu quét đường phần lớn người thực lực quả thật có chút thảm không nỡ tranh giành. Hết mấy chục ngàn người chung vào một chỗ. Sợ rằng chỉ có thể bù đắp được đại ma đầu giờ phút này bộc phát ra phổ thông tinh huyết. Tổng thể mà nói, hắn thường rất thảm. Âm rốt cuộc, chưa chờ đại ma đầu thở phào một cái, lại phát hiện cảm giác không đúng. Dường như có một cực kỳ cứng rắn đồ chơi chĩa vào lòng bàn tay của hắn. Ông phu thiên cách địa Phật quang. Trong giây lát từ đại ma đầu trong bàn tay bùng nổ, đong đưa người không mở mắt ra được. Ùm ùm đại ma đầu thu hồi kinh thiên cử trưởng, chỉ thấy một vị đầu đội bì lô quan, người khoác cả sa. Một tay cầm tích trượng, một tay cầm bảo châu, ngồi xuống hoa sen nhà sư vững vàng thủ hộ ở hạ hiểu thiên quanh thân. Địa tạng tiếng xưng hô này đầy ắp thống khổ, lửa giận kiềm chế. Chẳng qua là một đoạn thạch bi, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi sức mảnh to lớn. Tuy hắn thực lực đại giảm kém xa trước, nhưng cũng không phải trải qua thời gian ngàn năm ăn mòn thạch bi, sở có thể ngăn cản. Nếu không... Khi trước người quần áo đen dựa vào cái gì có thể lật nhưng vào giờ phút này cảnh tượng. Nhưng lại khiến đại ma đầu không thể không tin. Thạch bi còn có đến sức mạnh to lớn tồn lưu. Địa Tạng có bảy nghĩa, một có thể sinh nghĩa thuyết minh Bồ Tát có thể sinh hết thảy thiện pháp. Nhị có thể nhức nghĩa thuyết minh Bồ Tát có thể thu lấy hết thảy thiện pháp với đại giác trong lòng. Ba có thể năm nghĩa. Thuyết Minh Bồ Tát có thể phù tài hết thảy chúng sinh, do chúng khổ đóng trên này bờ, vận tài đến mát mẽ bị ngạn. Bốn có thể giấu nghĩa, Thuyết Minh Bồ Tát có thể bao hàm hết thảy diệu pháp. Ngũ có thể cầm nghĩa, Thuyết Minh Bồ Tát có thể tổng cầm hết thảy hay thiện, khiến cho tăng trưởng. Sáu có thể theo nghĩa, Thuyết Minh Bồ Tát có thể là tất cả chúng sinh sở theo. Bảy kiên cố bất động nghĩa thuyết minh Bồ Tát Bồ Đề diệu tâm cứng như kim cương, không thể phá hư. Đương nhiên chấn ma trong bia địa tạng lực còn không thể đạt đến tới mức như thế Nếu không hạ hiểu thiên không dùng tu luyện rồi trực tiếp khiên thạch bi đẩy ngang toàn bộ ưu thí, không là vấn đề. Nhưng dù cho như thế cũng có thể cứng như kim cương, không gì phá nổi. Ít nhất, không thể bây giờ đại ma đầu bùng nổ toàn bộ tinh huyết chống lại. Thây khô máu đỏ trong đôi mắt toát ra mê mang, không thể tin. Hắn cho dù sống ngàn năm cũng không có nghĩ thông suốt. Địa tạng trấn ma bia dựa vào cái gì còn có thể thả ra bực này lực lượng cường hãn. Đáng tiếc, đại ma đầu cái này lão cổ hủ cũng không biết trên thế giới. Có một loại để cho làm khắc kim chiến sĩ người cùng với treo so tồn tại. Chỉ cần tiền đúng chỗ, không có không thể nào. Ngươi yếu không phải là bởi vì kỹ thuật nát, chỉ là đơn thuần không có khắc kim mà thôi. Không nạp. Làm sao trở nên mạnh mẽ ngươi còn dám phản kháng hạ hiểu thiên trừng hai mắt. Đại ma đầu một trưởng nắm trên người hột tiêu mặt. Cho hết lãng phí. Hắn chứ vật không gian liền cách này một thùng, dư thừa không có. Say rượu chúc mừng đại mãng phu, dẫn không kềm được thành tâm phải không bữa nhậu này lại không thể khiến hắn uống cạn có thể với ai hai đây gèm theo chợt quát hạ hiểu thiên cơ múa lên địa tạng chấn ma bia đối chín đại ma đầu mặt của hung hăng quất tới tám trăm là hắn tám chu tà tám tầng mười tám địa ngục tám từng cái thả ra lượn lờ ở phật quang chúng thạch bi mơ hồ có thể thấy có tám trăm vị chấp hai tay đầu chọc hình dáng xuất hiện Mỗi một cái bóng đều là này cung cấp không rẻ thêm được. Phật quang không có ở đây tường hòa trở nên trở nên nguy hiểm. Bên trong tựa hồ có kim cương gầm thép cần phải trừ ma vệ đạo. ầm một đòn chính giữa đại ma đầu mặt. Lần này không còn là tiểu đả tiểu nháo. Mấy chục ngàn phu quét đường có thể rõ ràng nhìn thấy. Thây khô mũi dường như đều bị đánh bẹp. Đập xẹp. Toàn bộ thân thể cao lớn đều bị tát lăn trên mặt đất. Một thân ngút trời ma khí đều bắt đầu giải tán Đền bù bầu trời đen nhánh vật chất Lộ ra điểm điểm tinh quang Đại ma đầu cả người đều đang đau nhức, Gặp dày vò Miệng thật giống như khiến người cạy ra Dùng kìm sắt kẹp lại đầu lưới Miễn cưỡng rút ra Không phải là rút ra đoạn Mà là không ngừng kéo dài Từ từ kéo đi Vô thời vô khắc đều thuộc về đau nhức bên trong Sau đó người ngón tay, giống như bị cây géo xén. Cây gọi là tay đứt ruột sót. Hắn nếu không phải cây ma đầu. Trải qua quá nhiều khổ nạn. Sớm liền không nhịn được lớn tiếng kêu lên tiếng. Thả ra thống khổ. Vốn là hiu quạnh chút nào vô sinh cơ thây khô. Nhiệt độ cao tự tà hồn bên trong truyền khắp toàn bộ thân hình. Tựa như tiến vào lồng hấp như vậy làm người ta khó mà chịu đựng. Thậm chí nơi ngực bắt đầu phiếm hồng từng tia mùi khép truyền ra. Giống như là nung đỏ đúc bằng đồng, nhét vào trong ngực. Sau đó lại có băng xương lan tràn, lạnh thẳng nhập cốt tủy đi sâu vào tàn hồn. Thân thể bên trong, vốn là không có máu tươi chảy động, nhưng ở bị một bia sau. Vô căn cứ nhiều hơn liệt dầu tùy ý ở trong người trong ginh mạch chảy xuôi. Hai chân thật giống như có thiên bách chui lưới dao sắc bén xuyên thấu, tà hồn tan vỡ mà tổ hợp. Tóm lại cả người giống như là bị người ném vào tầng 18 địa ngục thời thời khắc khắc đang tiếp thụ đến trừng phạt. Đại ma đầu đừng nói lăng trì hạ hiểu thiên rồi, nhiêu là sát tâm đều theo khốc hình mà biến mất. Hắn duy nhất mong muốn chính là dừng lại. tha lần nữa bị phong ấm ở thần sơn bên trong, hiu quảnh đến chết. Cũng không muốn tiếp tục chịu đựng địa ngục ác hình. Trở lên nghe tựa hồ không coi vào đâu, khẽ cắn răng, nhìn một chút, cũng liền đi qua. Trên thực tế, một khi việc trải qua, thì sẽ không có bực này ý tưởng. Ta gọi là ngươi lãng phí hột tiêu mặt loảng soảng loảng soảng. Ta gọi là ngươi đồng thủ loảng soảng loảng soảng. Ta gọi là ngươi để cho ta tìm nồi loảng soảng loảng soảng. Hạ hiểu thiên mỗi quát to một tiếng. Đều là một lần cực kỳ tàn ác một phương diện đánh. nhiêu là thường thấy máu tanh tàn nhẫn phu quét đường môn cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Quá đáng sợ hắn là cách đại bốt, thế nào thấy, hãy cùng nhà ngươi nuôi cậu như thế. Bất kỳ lần nào đánh đều tại tăng thêm đại ma đầu dày vò. Giống như tầng 18 địa ngục khốc hình, dần dần tăng thêm. Tính khí đi lên hạ hiểu thiên đối với đại ma đầu thống khổ không thèm để ý chút nào. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là ta muốn đánh ba ba của ngươi đều không nhận ra ngươi cách này con ba ba tôn loạn xoạng loạn xoạng không biết qua bao lâu. Hạ Hiểu Thiên như cũ xoay vòng địa tạng trấn ma bia. Ao ao ao tựa hồ là đánh mệt mỏi, hắn bắt đầu thở hổn hển. Uổng phí mù rồi ta một thùng hột tiêu mặt. Lời vừa nói ra, toàn trường xem thường. Cái quái gì vậy, ngươi có lầm hay không? Thật chỉ là bởi vì một thùng hột tiêu mặt quan hệ sao trên thực tế. Hạ Hiểu Thiên thật như thế. Dù sao, hắn uống nhiều rồi. Đại khái đại ma đầu cũng không có thể nghĩ đến. Một ngày nào đó hội bởi vì một thùng hột tiêu mặt. Sẽ cho người đánh cùng con chó chết như vậy chật vật đi ào ào ào nghỉ ngơi chốc lát. Hạ Hiểu Thiên lại nhặt lên địa tạng chấn ma bia. Tiếp tục đánh. Nằm ở thế chờ đợi giao long đầu đá vùi vào trong đất. Không dám nhìn quá máu tanh Đinh đánh chết thái hành đại ma Đạt được 350 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Ừ chết phi hạ hiểu thiên khinh thường Phun một bãi nước miếng Biểu đạt đối với đại ma đầu bất mãn Hột tiêu mặt còn không có bồi thường đâu rồi Ngươi đã chết rồi Thường đáng tiếc ta tuân nghĩa hột tiêu Thở dài một cái Mặt đầy khó chịu hạ hiểu thiên hướng Về phía dao long hét Tiểu hắc về nhà Gào lôi kéo đứt đuôi, giao long lập tức bay tới. Như ý. Địa tạng trấn ma bia không ngừng thu nhỏ lại. Thằng đến trở thành tâm xỉa răng lớn nhỏ lúc. Hạ hiểu thiên thu nhập chứ vật không gian. Xiết hai cái góc bay về phía hiện thế. Giờ khắc này la phó bộ trưởng rất hoảng thủ cũng có chút run chân đều không nghe sai khiến rồi. Ai có thể nói cho hắn biết. Nên lấy như thế nào thái độ đối đãi một vị hán tử say. Khiến hắn không đến nổi nổi giận nhân tiện nói một câu. Vị này rụt say. Vừa mới ngay trước mặt của mấy vạn người đánh chết một vị siêu cấp lớn bốt. Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Bởi vì, hắn hướng về phía ta tới rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 400 linh một thuần tay tăng thêm ba cái món ăn ngất vô luận vô thơ nghĩ như thế nào. Hạ hiểu thiên đều đến phổ cận. Hơn nữa ở ngay trước mặt hắn, ở một hơi rượu. Đứng ở một bên vương phó bộ trưởng thấy vậy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi thích làm cái gì tùy tiện bộ dáng Về phần hơn 10 ngàn phu quét đường môn, như cũ cố thủ ở riêng mình cương vị. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bất luận kẻ nào không được tại thay ca lúc, tự tiện rời đi tại chỗ. Nếu không khiến thế người lẻn vào hiện thí. Nói không chừng muốn lên phu web đường trọng tài bộ. Lão la hà Đồ chơi này ngươi kéo về. Có thể cho ta bao nhiêu tiền được rồi. Mặc dù chúc mừng đại mãng phu uống nhiều rồi. Nhưng là hết thảy có quan hệ với điểm kinh nghiệm ớt sự tình. Đều coi là rõ ràng. Hắn mới sẽ không bạch bạch làm cho người ta đi làm, mang tiện nghi chắp tay nhường nhịn. Vô thơ cái này làm cho hắn sao trả lời số lượng quá nhiều chính mình khẳng định không lấy ra được Giá cả quá nhỏ chỉ bằng Hạ Hiểu Thiên vừa mới say đánh đại ma đầu tình cảnh hắn cũng không dám cái miệng nói Tại sao đương nhiên là sợ hãi bị đòn rồi So với 75 mét cái búa lớn còn dài hơn cột đá Đừng nói quăng lên đến Cho dù là Hạ Hiểu Thiên tùy tiện một cái thất thủ Cũng có thể đập chết không ít người Ở tại lúc thanh tình chưa chắc có thể làm được Ai có thể dám khẳng định Một con ruột say suy luận Hỏi ngươi lời nói đây hả hiểu thiên đỡ Sao long góc thanh âm không khỏi cao hơn một chút Tại hắn hỗn độn đại não dưới trạng thái Một vị vô gơ đây là đang tính toán Làm sao hãm hại hắn đây Dù sao lão la cha ruột Bà ngoại la nhưng là có gương xe trước Vô gơ nghe vậy Theo bản năng lui về phía sau một bước Không có hắn trước đại ma đầu cũng là như vậy bị hỏi thăm. Chẳng lẽ... Câu tiếp theo là bí chế hoặc hơi cay bí lúc Hạ Hiểu Thiên phun ra cái chữ này thời điểm. Dô hơ thiếu chút nữa biến hóa quang mà đi. Ni ma quá sọa người ngươi liền cho thống khoái lời nói không được sao ta vẫn trở về nhà. Tiếp tục uống hai chén đây Hạ Hiểu Thiên say khướt thúc rục. Hắn còn phải tiếp tục này ngươi cảm thấy 30 ngàn như thế nào đây vô thử dò xét ném ra một cái giá Nhân tiện liếc mắt một cái Giống như một tòa núi lớn té xuống đất thây khô Bên trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng Người chết đối với phu đường mà nói Không thể nghi ngờ là cái gì cũng không có tác dụng Một phần không đáng giá Khả năng lượng phòng nghiên cứu Nguyện ý vì này trả tiền truyền tay một cái Mua đi bán lại hàng đã xài rồi Phỏng chừng đoạn trước thời gian đền linh khí kết tinh Không chỉ có thể toàn bộ kiếm về Thậm chí có thể đại phát một bút Ngươi nói cái gì Hạ Hiểu Thiên nghiêng cổ nghiêng tai lắng nghe hỏi Nói thật, hắn không có đe dọa bất kỳ ý của người ta Chỉ là đơn thuần không có nghe rõ Vô vơ nhìn rất nhiều lão tử muốn sắn tay áo Đi xuống với ngươi hiền nhất giá Hạ Hiểu Thiên Trong lòng dép một cái Gấp vội vàng đổi lời nói. Ta nói là sáu chục ngàn trực tiếp, tăng lên gấp đôi. Nấp hạ hiểu thiên chuẩn bị đáp ứng kết quả thời khắc mấu chốt, ở một hơi rượu. Đối với lần này, Joker cho là hắn như cũ không hài lòng. Chỉ có thể phàn nàn cái mặt, lại đem giá cả nhất một cái. Tám vạn. Nhiều hơn nữa ngươi tựu đương trường đem ta đồ nhắm đi hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Lòng nói ngươi đứa nhỏ này không hổ là người tiêu tiền như xác Ta cái gì đều không nói, liền tăng thêm hai chục ngàn. Chặt chặt, họ la ta đây đóng đính ngươi người bạn tốt này rồi. Không đúng, hẳn gọi huyên đệ. Được rồi, được rồi. Ta không phải là người không nói phải trái. Lão la ngươi đều nói như vậy. Làm huyên đệ có thể không cho ngươi mấy phần mặt mỏng sao đúng rồi. Ngoài ra hai cổ thây khô. Giữ cho ta Coi như là gửi ở các ngươi phu quét đường Nếu là ngày nào ta có linh cảm dự định nhìn một chút Nếu là mất tích không thấy Đừng trách ta tìm làm phiền ngươi hả la phó bộ trưởng Đi rồi ta trở về tiếp lấy này tiếng nói rơi xuống Hai tay của hắn lôi góc vừa nhấc, Giao long nhất thời lính hội Ngăn lại đuôi nửa đoạn cách đuôi Phóng lên cao biến mất ở bóng đêm chính giữa Vô cơ nhìn khắp trời đầy sao, thật lâu không nói gì, tim có chút co lắp. Mỗ mỗ, ta cho ngươi thêm tiền thời điểm, liền kêu ta tiểu điểm huyên đệ. Giá cả cho thấp thời điểm, liền kêu ta la phó bộ trưởng. Vốn là hắn liền định thừa dịp hạ hiểu thiên say rượu, nắm còn lại hai cổ thây khô cho lén lén lút lút tham hạ. Kết quả, nguyên lai like ngươi nhà đều nhớ đây tính toán đánh đinh đương vang. Người nào nghĩ tới Hạ Hiểu Thiên căn bản không đùa với ngươi giả Trực tiếp đem ngươi tính toán cho bài hiếm bể Vương bắt con bệ Ta xem ngươi đặc biệt nào một chút cũng không có uống say phi khốn nạn ngoạn ý nhi Nhất định là mượn men rượu Làm ta sợ mà thôi Suy nghĩ thanh tỉnh đây Hạ Hiểu Thiên cũng không biết Dô vơ lẩm bẩm coi như biết cũng là cười một tiếng mà qua Không uống rượu Ngươi cũng không được bị đáng tiếc. Tám vạn cơ hồ chính là phu quét đường cực hạn. Nhiều hơn nữa chèn ép không ra. Hạ hiểu thiên thổi gió đêm, tự lẩm bẩm. Nếu như câu là thượng hạng linh khí kết tinh, hắn không sai biệt lắm có thể kiếm 5 ngàn vạn điểm kinh nghiệm ép. Tổng thể mà nói, thần sơn hành trình, không có uổng phí đến. Không nói ưu thế người đóng góp điểm kinh nghiệm ép, chỉ là ở z ba ma. Liền lấy được 630 vạn khoảng cách Quả nhiên đầu năm nay đẩy bốt mới là lớn nhất kiếm hiển nhiên họ hả quên mất Ban đầu điên cuồng cắt cỏ lúc lời nói Ma buổi chiều 10 điểm Không giống với dĩ vãng trở đêm lạnh tanh Kinh qua hơn một tháng duy trì Hiện nay cũng coi là lần nữa phồn hoa Theo càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ xuất thế. Thêm nữa không biết đoàn thể quật khởi Cướp cùng phu quét đường bắt tay họ quái dị. Mà đồ ban đêm trở nên càng thêm an toàn. Hàng ngày nghẹn ở nhà không có chút nào giải trí mọi người cuối cùng là dám ra ngoài du ngoạn. Nhất là gần đây nửa tháng trên căn bản không có ai ở ban đêm xảy ra chuyện. Mỗi người lá gan lớn lên. Hơn nữa bây giờ nhưng không riêng gì nhân loại. Có chút thú loại biến đổi là thông qua phê chuẩn. Nganh ngang lại đường hoàng xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Đến cũng vì hiện đại hóa đại đô thị, tăng thêm không ít kỳ huyễn khí tức. Cửa hàng lớn, một nơi than nướng trước. Ba vị cao lớn vạm vỡ gì loại, đang ở vén chuối. Trên bàn chất đầy thiết ký. Có thể thấy, đã ăn bao nhiêu. Nấp một người trong đó, ở một cái. Thoải mái hả, có thể so với chúng ta trước ăn sống máu thịt mạnh hơn nhiều không thể không nói, còn là loài người biết hưởng thụ. Một cách xài con gấu, giống như là kỳ huyễn trong tiểu thuyết bán thú nhân, vỗ lớn cái bụng, mặt đầy thỏa mãn nói: "Ngoài ra hai người, một cách điều đầu thân thể con người, một người khác thân đuôi rắn, đều thuộc về chính tộc gì loại?" Trung quanh đang ở vén chuối đám người, trên mặt mặc dù có chút ngạc nhiên, không phải là nhìn, nhưng đại đa số đều là chuyện thường ngày ở huyện Một bộ thái độ thở ơ. Gần đây, gì loại gia sân xuất có thể nói là thẳng cấp tăng vọt. Mà đô người đã sớm thành thói quen thích ứng không ít. Ngược lại, bọn họ kháng nghị cũng vô dụng. Đã như vậy, lãng phí không cần phải nước miếng. Không phải là giành dối hoàng sao đi thôi. Trở về biệt thự Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ta và các ngươi nói. Ta biệt thự kia đừng xem ở ngoại ô. Nhưng diện tích lớn. Hiện đại hóa thiết thi đầy đủ hết. Chủ thời đến kẻ gian thoải mái. Hùng nhân hướng hai người khác khoe khoang đảo, phảng phất có một nhà ở, là biết bao chuyện không bình thường. Trên thực tế quả thật rất đáng gờm. Bởi vì có vài người ngay cả nhà ở cũng không có. Ba vị chờ một chút, xin đem sổ sách kết liễu. Vốn nhỏ làm ăn tổng thể không ghi sổ. Một vị vóc người tương đối gầy nhỏ ông chủ chạy đến kéo hùng nhân, mặt không chút thay đổi nói. Ba cái gì loại, nghe vậy mặt đầy mộng vòng. Bọn họ mấy ngày này ăn cơm ở ngoài, cũng chưa có thanh toán trả nợ. Người lão bản nào không phải là một mực cung kính xin bọn họ đi ra. Nói một câu hoan nghênh lần sau trở lại. Ai dám nói tiền chung quanh đang ở vén chối người đi đường. Liên tục hướng cửa hàng lớn ông chủ nháy mắt. Chúng ta đều là người bình thường, không cần phải cùng cầm thú so tài chứ đương. nhiên chẳng qua là trong lòng nghĩ như vậy, nói là không dám nói ra. Ta không có nghe rõ, ngươi nói cái gì hùng nhân ồm ồm, con ngươi đều có hơi hồng rồi. Hôm nay hai cách bằng hữu đến ma đô, hắn tất nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ, mời khách ăn cơm. Hắn không phải là thiếu tiền. Chỉ là đối với cái loại này tất cả nhân loại đều sợ hãi hắn. Thậm chí ở trước mặt không dám lên tiếng cảm giác. Rất là say mê. Theo hùng nhân cách này rất uy phong. Nhưng một cách nhân loại yếu đuối chạy đến khiến hắn tính tiền. Cố ý là ta mặt mũi tính tiền gầy ông chủ thanh âm. Cũng không sợ hãi. Thanh âm ngược lại là tăng lên không ít. Một ít người quen biết hắn cũng không nghĩ là. Đừng xem ông chủ dáng dấp gầy nhỏ ai cũng có thể khi dễ xuống. Thật ra thì tính tình của hắn rất quật cường. Ma đô nổi tiếng côn đồ lưu manh. Lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm chuột, Khiến gầy ông chủ sách đao. Theo đuổi hai con đường. Nếu không phải vừa vặn gặp phải tuần tra dân cảnh. Sợ là phải bị băm thành bánh nhân thịt. Dùng người ta lời nói. Lão tử mở cửa làm ăn. Ai dám làm khó hắn. Hắn liền liều mạng với người đó từ nay về sau cũng chưa có lưu manh chạy tới gây chuyện. ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. ông chủ là vừa lăng lại không muốn mình trừ phi là chân chính cực đạo thế lực. như đã nói qua, cách đó cực đạo thế lực hội tụ là đến làm khó một người nướng than ông chủ giống hùng nhân. ở trong chớp mắt hoàn thành biến thân, thân cao ba thốn, hắn cư cao lâm hạ hỏi. Người lặp lại lần nữa chung quanh ăn dưa quần chúng chạy hả hoa lạp lạp, người thoáng cách liền tản ra. Cho dù là đang ở vén chối người đều bất chấp nhét đầy cách bao tử, vạn nhất phát sinh chiến đấu chịu khổ ảnh hưởng đến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có chút lương tâm bỏ lại hai tờ tiền giấy. Thích chiếm tiện nghi, dĩ nhiên là chuẩn Tính tiền gầy ông chủ khí thế một chút không thua, quang nghe thanh âm còn tưởng rằng là vị đại lão đây. Ta giết ngươi hùng nhân cử trưởng nâng lên, liền muốn một cái tát đập nát lão bản đầu. Nhưng kêu ngoài ra hai cái gì loại ngăn lại. Đại ca chớ nổi giận hơn. Nơi này là ma đô cùng những địa phương khác không giống nhau. Có hết mấy chục ngàn phu quét đường chú đóng ở Tây Cổ trấn Sự tình huyên náo lớn, người sau lưng bọn họ đều phải chịu không nổi. Đừng cản ta. Chính là một người thôi. Ta giết lại có thể thế nào phu quét đường nếu là thực lực cường hãn. Hội cho phép chúng ta đi vào chẳng qua chỉ là miệng cọp gan thỏ. Thú tộc các anh em liên hợp lại. Ai dám không quý đầu âm điểu đầu thân thể con người. Nhân thân xà vĩ. Hai cái gì loại nhìn hùng nhân trên đỉnh đầu mảnh vụn thủy tinh. Mặt đầy đờ đẫn. Người nào là ai hùng nhân giận dữ chính đang vực bội lên còn đột nhiên khiến người mở gáo. Mặc dù chuyện gì không có, nhưng trong lòng ngực tức giận khó nhịn. Nước là ta. Tiếng nói rơi xuống, một cái khắp người mùi rượu, sách chai bia hán tử say đập vào mi mắt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 402 ở Ma Đô còn có so với ta phách lối đang giàu ăn cái gì món ăn đâu rồi. Ông trời già không tệ với ta hả? Hạ hiểu thiên say khước đảo, nghe hùng nhân lửa giận đi từ từ hướng lên cao. Hắn ở thế giới loài người đợi thời gian không ngắn. Nơi nào có thể không nghe rõ. Trong lời nói ẩm chứa ý tứ thì ra như vậy. ngươi đặc biệt nào muốn lấy ta làm đồ nhắm rượu. Ở nơi nào đều là đi ngang hùng nhân. Nếu là có thể nhẫn đều uổng phí mù rồi hắn bảo tính khí. Buông ra yên tâm. Ta sẽ không giết người. Nhiều nhất bóp vỡ hắn xương cốt toàn thân. Ngược lại chỉ cần lão tử chịu tiêu tiền cũng chưa có không đè xuống được sự tình. Trà trộn một đoạn thời gian hùng nhân đối với một ít nhân loại thế giới quy tắc có thể nói là rõ ràng. Nhưng phàm là kỳ nhân dị sĩ. Hơi có chút người có bản lãnh. Muốn lộng tiền đâu chỉ là dễ dàng húng hồ hắn vẫn gì loại. Thực lực tương đối cường hãn. Điểu nhân cùng xài nhân chố mắt nhìn nhau cuối cùng do dự một phen buông lỏng kéo hùng tay của người. Lời đã nói đến mức này, nếu tiếp tục xiếp không thả, không thể nghi ngờ hội thương tổn ba người giữa cảm tình. Nấp ngươi nói cái gì hả hiểu thiên ử, một hớp bia, đánh một cái nấc hỏi. Như thế không đếm xỉa tới giọng, đưa đến hùng nhân cắn răng nghiến lợi. Hậu sinh, nơi này không có chuyện của ngươi, đi mau. Gầy ông chủ hô một giọng, hắn người cô đơn chết cũng đã chết. Liên lụy người tuổi trẻ, không muốn... Mà đúng lúc này, bốn vị mặc phu quét đường đồng phục người đi tới. Ba tháp người cầm đầu, ngừng nhịp bước. Đội trưởng, làm sao trong bốn người, duy nhất nữ đội viên hỏi. Rõ ràng cho thấy gì loại gây chuyện, muốn đối với nhân loại hạ thủ. Bọn họ phu quét đường không ra tay ngăn lại. Nếu để cho phía trên biết rõ. Trong tiểu đội có một cái tính một cái. Khỏi muốn trốn tránh trách nhiệm. Phạt trọng một chút trực tiếp vào trọng tài bộ Mà tiến vào bên trong phu web đường Kết quả cuối cùng không một cách nhẹ Toàn bộ đều là trọng hình Không sao Hùng nhân có nếm mùi đau khổ Ban ngày đã có người chạy tới chủ sở chính đại hạ khiếu nại Nói là tổng có người đầu hùng người gì loại Dẫn một điều nhân Một cái xài nhân ăn uống chùa Phó bộ trưởng sớm liền chuẩn bị bắt tay đối phó đám này vô pháp vô thiên người Nếu không phải tây cổ chấn quả thực rút ra không mở thủ Bọn họ nay trời cũng sẽ không gặp tai Phải biết ác nhân tự có ác nhân trị. Cầm đầu đội trưởng điểm một điếu thuốc từ tốn nói Vậy tại sao lúc ấy Phê chuẩn khiến gì loại tiến vào ma đều nữ đội viên có chút chóng váng Ban đầu làm gì đi rồi hô Chuyện này ta nghe trước kia lôi đội trưởng nói qua Bởi vì Tây Cổ chấn nguyên nhân đưa đến gì loại chui không tử. Có chút thực lực cường hãn giả thú, nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Bất quá những thứ này đều là hiện tượng bề ngoài, bên trong nhất định là có chúng ta không biết nội tình. Húng hồ coi như biết rõ. Chúng ta vừa có thể ai làm tiếng người nhỏ nhẹ. Nói ra ngoại trừ đổi lại một hồi giày trở ra. Còn có cái gì đội trưởng hít một hơi thật sâu khói. Cũng không có không nhịn được. Ngược lại là rất kiên nhẫn, mang mình biết toàn bộ thoái thác. Ma Đô Toe Mười, lôi đội trưởng Hữu, đã từng lão đội trưởng mang qua ta một đoạn thời gian chết hai vị đồng đội. Từ đó về sau, ta liền hiểu. Làm người trong lòng phải có ép cân nhắc. Không thể trộn, ngàn vạn lần chớ dính vào. So với như bây giờ, lấy chúng ta cấp bậc căn bản dính vào không được. Chỉ có thể đứng tại chỗ xem cuộc vui, nếu không ai muốn đi lên, không chết cũng phải lột ra. Đội trưởng nhìn Hạ Hiểu Thiên lật lên heo heo khẩu trang, tâm tình có chút tệ hại. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối với gì loại tổ ba người, cười trên nỗi đau của người khác. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn mời chọc tên sát tinh này. Nếu trở về như vậy thì nói rõ Tây Cổ chấn sự tình, không sai biệt lắm giải quyết xong chợt lúc, là phó bộ trưởng là có thể rảnh tay, chuyên tâm sửa chỉ một chút ma đô hoành hành ngang ngược gì loại. Nấc hạ hiểu thiên không nhìn được, ở một hơi rượu. Hai mắt chóng váng, nhìn có chút trọng ảnh cầy ông chủ, hỏi một câu. Ngươi, làm gì đối với lần này than nướng ông chủ, lật rồi một cách lườm nguyết. Hậu sinh uống nhiều rồi, nắm chặt về nhà. Hùng nhân nhìn hai người, ngươi một lời ta một lời, đem hắn rơi ở một bên. Hoàn toàn không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, như là gầy ông chủ đều bất chấp, xông về hạ hiểu thiên. Lớn hùng trưởng vỗ về phía bầu ngực của hắn. Cái này gì loại giữ lại khí lực, cũng không hạ sát thủ. Nếu không, mục tiêu cũng sẽ không là hạ hiểu thiên ngực, mà là đầu lâu của hắn. Âm người ở tại tràng. Nhìn to lớn hùng trưởng đánh vào trên người sau. Động cũng không nhúc nhích hạ hiểu thiên. Lâm vào một loại rượu gì yên lặng Chưa ăn cơm hả hả hiểu thiên nhứng mày một cái Bất mãn hét lên Ta đặc biệt nào lúc này Hùng nhân nơi nào không nhìn ra Cái này là gầy ông chủ ra mặt đàn ông che miệng mũi Là một vị kỳ nhân dị sĩ Hảo hảo hảo nếu không là người bình thường Ta cũng có thể buông tay chân ra Âm tiếng nói rơi xuống Hùng nhân cánh tay phải trong giây lát tăng vọt một vòng Chỉ là vừa nhìn liền làm người ta trong lòng run lên Dù là ngăn cản ở trước mặt hắn là một khối tấm thép Cũng có thể nổ chứ ấm chưa chờ hùng nhân xuất thủ Hạ hiểu thiên nhặt lên chai rượu trong tay tử Hung hăng đập vào ớt của hắn Ngươi ngươi ngươi hùng nhân cặp mắt trởn tròn đôi mắt phảng phất đối với hạ hiểu thiên đột nhiên xuất thủ Có bao nhiêu không tưởng tượng nổi cắt tiền, ta tại sao không thể xuống tay trước? Tựa hồ là bị lời nói giận đến, hay hoặc là bình rượu đập quá áp. Hùng nhân cặp mắt máy động, lạch cạch một tiếng ngã quỵ về phía sau, ngất đi. Huyên đệ biểu nhân cùng xài nhân nhìn một cái, nhất thời nóng nảy. Phụ thân của hùng nhân cũng không phải là hiền lành tử, nếu là biết được con trai khiến một người cho quật ngã, không chừng phải thế nào thu thập bọn họ hai cái thu một đạo vang rồi chân trời ung khiếu vang lên, điểu nhân hóa thành dài năm mét cử ung đánh hạ hiểu thiên, hai móng lói lên hắc mang phân ghim đoạn ngọc không thành vấn đề. tay xài nhân càng là biến thành một cái lớn bằng ở chừng một thước cử mãng đột nhiên đạn xạ mà ra, âm âm người ở tại tràng đều không nhìn thấy hạ hiểu thiên là như thế nào xuất thủ. lưỡng đạo chai bia mở cáo tiếng vang lên. Một con ưng một mãng xà đều là nằm trên đất nằm cứng đơ. Nức rất tốt. Tới một thiên nga. Còn có một con lươn. Tiếp cận một tiếp cận miễn cứng đủ ta lại uống một chầu rượu ác. Mọi người đối với hạ hiểu thiên tự nhiên tự nói, rơi vào trầm mặc ngươi đặc biệt nào rốt cuộc là cái gì ánh mắt mà có 5 mét thiên nga mà càng quá đáng chính là. Nhà các ngươi nuôi con lươn đường kính một thước đây là một cái gì cậu chẳng lẽ là tàng ngao hạ hiểu thiên lay một cái hạ hùng nhân. Tổng kết một chút nói. Phu quét đường tổ bốn người gầy ông chủ. Không cứu. van cấu ngươi đi bệnh viện cho con mắt làm một làm cho thẳng giải phẫu đi. Kia rõ ràng là hùng được rồi mặc dù là một cậu hùng nhưng là ngươi cũng không thể nói là tàng ngao nha. Cô đông ngoại trừ mặt đầy bình tĩnh đội trưởng bên ngoài còn. Lại ba vị phu quét đường đội viên, nuốt nước miếng một cái. Ba cái chai bia đi xuống quật ngã ba vị thực lực không kém gì loại. Thật là, dũng mãnh hả? Đội trưởng. Ngươi biết nữ đội viên trương miệng hỏi. Lúc trước bọn họ đội trưởng cũng đã nói. Gì loại tổ ba người muốn chịu đau khổ. Nếu như không nhận biết bằng lòng tin gì tràn đầy nói ra. Nhận biết ta lần đó chết mất hai cái đồng đội chính là bởi vì hắn. Đội trưởng trả lời một câu tiếp lấy sâu kín thở dài nói Ta ở trọng chứng phòng bệnh nghỉ ngơi nhất đoạn thời gian cẩn thận tổng kết một chút nhiệm vụ tâm đắc, vẫn sống đến nay Mà ta bạn học trước kia môn, mười không còn một Cô đông ba người lại nuốt nước miếng một cái Đây cũng là ôm lấy đại lão kim bắp đùi phúc lợi sao phu web đường trước tỷ số tử vong Nhưng là rất cao Kém xa bây giờ Manh tân môn có các tiền bối tổng kết ra nhóm lớn kinh nghiệm xem Đội trưởng nhiệm vụ tâm đắc là cái gì các đội viên rất là tò mò Không phải là đã nói với các ngươi rồi không làm người trong lòng phải có ép cân nhắc Không thể trộn, ngàn vạn lần chớ dính vào Không sai đội trưởng dưỡng thương ở giường, lính ngộ đạo lý này Bình tĩnh mà xem xét thời đó lôi dương thực lực không kém Mà hắn càng là ở kỳ nhân dị sĩ học viện, lấy ưu tú thành tích tốt nghiệp. Nếu không cũng không thể xét là lôi dương mang theo hắn. Chấp hành nhiệm vụ sau đó. Hắn lật xem một chút triệu lỗi đám người. Đi theo Ski Chất. Phát hiện không phải mình yếu gà, mà là người ta thực lực quá mạnh mẽ. Đối mặt địch nhân tự nhiên làm theo không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Từ đó nhìn đi theo người phía sau. Hãy cùng đánh đấm giả bộ cho có khí thế như thế Cho nên hắn ở trong lòng trồng một cây hẹp thủ Thỉnh thoảng tưới tưới nước Một mực sống đến bây giờ Mà những thứ kia xung động À tưởng trưởng thành là anh hùng các bạn học Từ trình độ nào đó mà nói quả thật thực hiện nguyện vọng Mỗi một người đều tiến vào trong hộp Hàng năm thanh minh đều phải dâng một nén nhang Thật là sống lâu cách nhìn Ở ma đô lại còn có so với ta phách lối thú Còn có thiên lý sao còn có vương pháp rồi không ngươi nói có đúng hay không tiểu hắc hạ hiểu thiên lầm bầm một câu. Quay đầu hỏi. Sau đó một đám người liền nhìn thấy trong bóng tối một viên to lớn, dài sừng đầu rắn chui ra. Hống hống hống giao long nhận đồng gật đầu một cái, bộ kia gần như nình hót thái độ, giật vô ngôn biểu. Phu quét đường manh tân tổ ba người. Cái này đặc biệt mẹ còn là một gì loại ngươi ngươi ngươi là đầu bếp Hạ Hiểu Thiên nhìn mặt đầu bếp phục. Có chút trọng ảnh gầy ông chủ hỏi. Hạ à dạ dạ dạ, ta là đầu bếp. Không sợ trời không sợ đất, tính khí có chút quật than nướng ông chủ lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng trả lời. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, sau đó chỉ nằm dưới đất hùng, ưng, mãng xà. Nắm chó này cho ta hầm, mùi vị muốn đủ. Thiên Nga nhổ lông nướng, nhiều suất ra điểm hột tiêu mặt, muốn tuân nghĩa. Về phần con lương cho ta làm một đảo hán cung tàng kiểu. Ngoài ra nắm tất cả rượu đều lấy ra, ta muốn không say không nhỉ. Nức! Hiểu không thật vất vả uống say một lần. Hạ hiểu thiên nếu không này đến trời sáng. Đều thật xin lỗi tróng mặt đại não. Lui về phía sau uống say cũng không dễ dàng. mây mây biết ta đây liền cho ngài làm. Gầy ông chủ gật đầu, không có sửa chữa đây không phải là cậu, nhạn con lươn. Chẳng qua là lời vừa ra khỏi miệng, liền bắt đầu toát nha hoa tử. Hầm hùng không có lớn như vậy nổi, nướng ưng cũng không có thích hợp cái giá, mãng xà càng quá đáng. Hơn nửa đêm, ta đi đâu đi tìm lớn như vậy khối đậu hủ đi thôi, nên chúng ta ra sân. Chẳng qua là liền hỏi một câu, người ta nếu để cho chúng ta im miệng, ai cũng không cho phép lên tiếng. Vì gia này nhưng là ngay cả lão phó bộ trưởng đều phải lễ kính ba phần Hoạt Diêm La. Đội trưởng mang theo ba vị manh tổ viên mới đến Hạ Hiểu Thiên phủ cẩn. Tiên sinh, ta là phu web đường lời còn chưa dứt, lại thấy Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên ngăn lại. Vừa vặn các ngươi đi cho đầu bếp phủ một tay. Manh tổ viên mới, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 4034 người đang ở cho gầy ông chủ trợ thủ. Nhổ lông. Lấy máu, dọn dẹp nổi tạng các loại. Tuy làm không thế nào thuần thục, nhưng lại cũng so với người bình thường mạnh hơn không ít. Dù sao hùng, ưng, mãng xà ba người, không phải là phổ thông động vật, mà là phát sinh lột xác gì loại. Người bình thường chỉ là phá vỡ, đều là cái vấn đề lớn. Nắm một cái dao bầu chém lên ba ngày ba đêm, cũng không thể có thể ở ra lông lên lưu lại một đạo bạc ấm. Phu quét đường manh tân tổ ba người đội trưởng có chút mộng ếp. Hắn ảnh tưởng qua vô số loại khả năng. Vạn vạn không có dự liệu được. Chính mình sẽ đích thân tham dự nấu gì loại trình tự bên trong. Gầy ông chủ lòng tràn đầy vui mừng chế biến gia vị, khiến ba người các ngươi vương bắt con bê phách lối ăn cơm chùa. Bây giờ tốt lắm ăn xảy ra chuyện chứ toàn bộ vào nồi một muỗng quái rồi ma thủy tác dũng giả hạ hiểu thiên chính là ngồi ở đại bài ngăn hồ sơ bên trong, một chai tiếp lấy một chai uống. Từ tập võ sau khi, liền lại cũng chưa từng cảm thủ say rượu thú vui. Hiện nay thật vất vả bắt một cơ hội, hắn tài sẽ không bỏ rơi. a lô ta là lưu mang. Cho ta lập tức chế tác một cái có thể hầm tiếp theo chỉ 3 mét ngũ cầu hùng nồi sắt. Sau đó còn phải có thể thịt nướng năm sáu thước thương ưng vị nướng. Nới chóp nhất một khối có thể để cho dài 10 mét. Đường kính một thước to mãng xà. Chui vào đậu hủ. Tốt nhất lại tìm mấy cách đặt cấp đầu bếp đồng thời bỏ túi đưa tới. Tốc độ nhanh hơn chúng ta nơi này có vị tổ tông cấp bậc đại gia đang dùng cơm. Nếu là chậm, người ta mất hứng, chúng ta cũng phải chịu không nổi. Đúng rồi. Cùng phó bộ trưởng nói một tiếng. Khiến hắn xem một chút ta chấp pháp ghi chất. Sau đó mời lão nhân gia ông ta lập tức đến chỗ của ta Tiếng nói rơi xuống đội trưởng lưu mang gửi một cái xác định vị trí Thời kỳ phi thường Ai biết đồ nhắm sau gì loại cha chú Sẽ làm ra chuyện gì hắn tại sao không lên tiếng ngăn cản đừng làm rộn Chân trước cương cùng các đội viên nói trong lòng mình có ép cân nhắc Chân sau liền đi đắc tội người Nhị đến mức nào tài có thể làm được Tút tút tút 037 ngành tiếp tuyến viên, mặt đầy mộng vòng. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta không phải là đặc biệt phụ trách giải quyết một ít. Lãng phí phu quét đường nhân viên quý báo vấn đề thời gian mà vì sao? Đột nhiên muốn cho ta lồng nồi cùng vị nướng. Còn đặc biệt nào muốn to lớn đậu hủ? Chẳng lẽ các ngươi ở ăn chung hơn nữa đây không phải là hẳn thuộc về hậu cần bộ môn quản lý sao mặc dù trong lòng có điểm than phiền. Nhưng là hắn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thi hành Không nghe người ta nói mà Có vị tổ tông cấp bậc đại gia Alo ta là Ma Đô Phu Huét Đường phó bộ trưởng Vô Vơ Ừ ta biết rồi Gặp lại sau Đang ở giám sát trên vạn người cùng chuyển động Bàn vận thái hành ba ma thay khô Vô Vơ Cút điện thoại Ngay sau đó đối với phụ tá bên cạnh Phân phó điều tra lưu mang ghi chấp Sau đó Hạ hiểu thiên là như thế nào xuất hiện. Cũng sử dụng bình rượu đánh cho bất tỉnh ba cái gì loại quá trình. rơi bày ở trước mặt mọi người. Nắm chó này cho ta hầm, mùi vị muốn đủ. Thiên Nga nhổ lông nướng, nhiều xuất ra điểm hột tiêu mặt, muốn tuân nghĩa. Về phần con lươn cho ta làm một đảo hán cung tàng kiểu. Ngoài ra nắm tất cả rượu đều lấy ra, ta muốn không say không nhịp. Hiểu không dô vơ lão vương trợ lý, ngày mai chúng ta phải đi tuân nghĩa cho ngươi thu đại ngôn phí. Ngoài ra hơn nửa đêm không trở về nhà, không việc gì này cách sắm nha lão vương, nơi này liền giao cho ngươi. Ta phải đi xử lý một chút, thật là làm cho to bằng đầu người. Dô vơ che cái chán, một bộ chứng đau hoa quốc chặt biểu tình, khỏi phải nói có bao nhiêu quấn quyết. Vương phó bộ trưởng gật đầu một cái. Xông tới cười hỏi. Lão la: "Chúng ta hằng thành đi theo gia lực, ngươi chẳng phân biệt được chúng ta một cổ thay khô đối với lần này." Vô Tư đáp lại hắn một đôi xem thường: "Ngươi nếu là có bản lĩnh, đi tìm muốn, hoặc là tốn trên mấy chục ngàn mai linh khí kết tinh mua." "Được rồi, ta đùa giỡn." Vương phó bộ trưởng lắc đầu hãy cùng cá bát lãng cổ tử đắc, muốn đối phương một quyền tới, không nỡ đánh cho ta mặt mũi bầm dập. Về phần tiêu tiền thuần túy tán gấu. Bọn họ hàng thành vừa không có năng lượng phòng nghiên cứu. Hoa mấy chục ngàn mai linh khí kết tinh lúc vật biểu tượng nào ma đô. Cửa hàng lớn. Bầu không khí có chút lạnh tỉnh. Dù sao lúc trước cầu hùng giận dữ. Trên căn bản nắm chung quanh toàn bộ khách hàng bị hù chạy. Nhân tiện một ít lão bản đều là quan môn đóng cửa. Chỉ có gầy lão bản than nướng, hồng hồng hỏa hỏa. Rượu đều phải uống xong. Món ăn tại sao còn không lên Hạ hiểu thiên bất mãn hết lên. Cách này làm cho hắn nhớ tới một cái cách phi thường không mỹ hảo hồi ức. Ban đầu cùng đồng học đi ăn thịt nướng kết quả dẫn đầu lên bàn nhưng là món chính. Kết quả là đói bụng bọn họ cho hết tạo. Chờ chối đi lên không đói bụng. Lập tức lập tức thịt chó muốn hầm nhập vị phải cần một ít thời gian. Gây ông chủ trả lời đưa đến chung quanh mấy người đầu bếp, ngay cả mắt trợn trắng. Cái này rõ ràng là hùng. Không phải là tàng ngao được không không thể không nói. 037 ngành tốc độ. Vậy kêu là một cách nhanh. Lưu mang vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Cơ hồ là ở trong 10. Bọn họ liền quyết định được hết thảy. Hơn nữa mang ba vị đặc cấp đầu bếp đưa đến cửa hàng lớn. Bắt đầu ba người hơi có bất mãn. Đang ngủ thấy đâu rồi đột nhiên bị người gọi dậy Nhưng phàm là cá nhân tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào Kết quả nhìn thấy hùng, ưng, mãng xà sau Bọn họ liền mặt mày hớn hở gì loại nguyên liệu nấu ăn gần đây ở Ma rất có thị trường Nghe nói người bình thường ăn đại bổ Thậm chí có may mắn Vì vậy giác tỉnh trở thành kỳ nhân dị sĩ Chỉ chút lát sau Mùi thơm bay đầy rồi toàn bộ cửa hàng lớn Hạ Hiểu Thiên liền mùi vị, vừa cạn ba dương uống giấc này. Nửa giờ sau, một chiếc phu huét đường chuyên dụng xe cổ, đậu sát ở cửa. Vô thơ mang theo phụ tá của hắn từ bên trong xe chui ra chạy thẳng tới Hạ Hiểu Thiên đi. Bọn họ không có gấp đi đường căn cứ tính toán. Đang quan sát video thời điểm ba cái. Dì loại chỉ sợ cũng đã hoàn thành nhổ lông lấy máu quá trình. Sớm đến tới trễ, không có khác nhau chút nào. U lão la cùng uống điểm vô vơ nghe vậy, khói miệng giật một cái. Ngươi biết chính ngươi đã làm gì sao đối với mặt đầy nghiêm túc lão la. Hạ hiểu thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Không phải thuận tay tăng thêm ba cái món ăn sao thuận tay. Thêm món ăn. Thuận tay. Thêm món ăn. Thuận tay. Thêm món ăn. Bốn chữ tựa như ma âm rót vào tay qua lại ở dô gơ trong đầu vang vọng. Khô điểu nhân cùng xài nhân, không ra gì. Chết cũng đã chết, nhưng là cẩu hùng đứng sau lưng một cái hùng vương. Nói bậy đó là tàng ngao, không phải là hùng. Dô gơ nhìn phản bác hắn hạ hiểu thiên, đem mặt che. Ba ngày này, không có cách nào trò chuyện. Trò chuyện một chút, liền bạo tễ. Bây giờ vấn đề... Là của hắn loại vật thuộc về sao ngươi người này tư tưởng không chỉ có vấn đề Còn đặc biệt mẹ có độc ta không tìm ngươi Ngươi lại tới trước hưng sư vẫn tội Lão tử hỏi ngươi Tại sao chẳng qua là một ngày Ba cái gì loại là có thể đường hoàng xuất hiện ở ma đô Hơn nữa dám ăn cơm chùa các ngươi phu quét đường Đều là thùng cơm sao hạ hiểu thiên đem bình rượu vỗ lên bàn Chất vấn Hắn đối với ma đô bây giờ chỉ an chạy tới lo âu Hôm nay gặp chuyện là gầy ông chủ Nếu là mình cha mẹ bọn họ Đụng phải nên ai làm có một số việc ta không cách nào với ngươi nói rõ Cũng không phải ta sức mạnh của một người Là có thể ngăn cản Hơn nữa khoảng cách ngươi tiến vào thần sơn đã qua một tháng Hơn nữa ta chuẩn bị xong toàn diện thanh giao nộp một ít vi pháp loạn kỷ gì loại Hôm nay cho dù ngươi không có đối với cậu Hùng ba cái gì loại đồng thủ, bọn họ cũng không chạy khỏi. Ngoài ra ông chủ, sau khi gặp loại sự tình này, không muốn giống trước. Nhớ bọn họ tướng Mạo cùng đặc điểm, đi phu quét đường trụ sở chính đại hạ báo án. Nếu là quyết không dứt được, chúng ta cũng sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Ngàn vạn lần không nên xung động, bạch bạch bỏ mạng. Vô cơ giải thích xong liên quan tới gì loại tiến vào ma đều sự tình có hướng về phía gầy ông chủ khuyên nhủ đạo. Vị lãnh đạo này, lời tuy như thế Nhưng lão đầu tử ta nhấn không dưới chính là một cái cầm thú ở loài người trên địa bàn tác quy tác phúc. Cùng lắm thì chết, ngược lại ta người cô đơn đã sớm mong đợi đi gặp vợ con rồi. Được một cái tâm tồn tử trí người chuyên gia đàm phán tới đều không giải quyết được, húng hồ hắn họ la đây. Lão là ngươi muốn ăn lưu lại Không ăn cút đi Ta không biết các ngươi rốt cuộc là sao nghĩ Cũng không muốn biết Nhưng có một chút dù ai cũng không cách nào chối Thực lực tức là chân lý Ma đô không cho phép xuất hiện so với ta còn muốn phách lối người Lão tử ăn cơm đều phải trả tiền Hắn một cái tàng ngao bằng cái gì cưới ở trên đầu của ta hoặc là Sau khi ta cưới tiểu hắc là có thể hoàn hành ngang ngược cái gì hùng vương cẩu vương hắn nếu không phục khí ngươi gọi điện thoại cho hắn khiến hắn lập tức tới nơi này có tin ta hay không nắm cả nhà hắn đều cho quái trưởng thành một nồi đồ nhắm hạ hiểu thiên đem điện thoại di động vỗ vào sofa trước mặt của bây giờ ma đô vững vàng nói thế nào đều có hắn một phần lực đi kết quả đi một cách nguyệt ni ma đến phiên giá thú bắt đầu phách lối. Thua thiệt hai người thường thường giao thiệp với. Rõ ràng loại chuyện này không phải là vô vơ một cách nho nhỏ phó bộ trưởng. Có thể quay bàn làm quyết định. Nếu không, hôm nay hắn ít nhất phải đoạn cặp chân mới có thể đi ra ngoài. Vô vơ đối với lần này, ngoại trừ buông tay trở ra, cái gì cũng không làm được. Ta đi rồi, liên quan tới hồ sơ cá nhân của ngươi, sẽ không có bất kỳ tiết lộ. Tiếng nói rơi xuống đứng dậy mang theo trợ lý đi ra phía ngoài. Lão la. Thời gian một tháng. Có phải là có người hay không quên ta là ai giàu gì? Ta còn có 8 vạn man tộc tiểu đệ. Ta bất kể tạo thành hiện nay cuộc diện này chính là người nào. Ở ma đô ta là mới là lớn nhất đại nhân vật. Không có người có thể chối. Về phần tài liệu coi như là kẻ ngu đều biết chọc người nào đều không thể chọc ta. Động thổ trên đầu thái tuế, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Lấy hạ hiểu thiên biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng quả thật có tư cách này nói lời như vậy. Không nói khác. Một mình hắn sách phủ là có thể quét ngang rồi toàn bộ ma đô bên trong tất cả kỳ nhân dị sĩ. Bao gồm phu quét đường. Húng hổ, họ trong kho vũ khí lại tăng thêm một tòa thạch bi. Đó là có thể sống sờ sờ nắm một người đại ma đầu cho đánh chết ngoạn ý nhi. Đừng nói hùng tâm báo tử đảm cho dù là ăn long đảm đều không ai dám đắc tội hắn. Êp vung cánh tay lên một cái. Tám vạn man tộc đại quân dốc toàn bộ ra. Ngoại trừ hộ quốc người bộ đội trở ra. Người nào có thể ngăn chính là ba cái gì loại. Ăn cũng liền ăn. Chỉ cần hắn họ chúc mừng không phản bội nhân loại, không vi phạm pháp lệnh. Tất cả mọi người đều sẽ không coi cử động của hắn, làm như không nhìn thấy. Ngươi là đúng, ở ma cũng không có so sánh lớn hơn đại nhân vật. Joker nói xong, liền nghe một tiếng nổ. Dành riêng cho hắn tỏa giá, từ bên ngoài bay tới đập về phía mọi người. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 404 mang là không mang được. Chỉ có thể bưng đi ấm Joker dành riêng tỏa giá. Lăn lộn hướng hắn đập tới. Loại năng lượng này phòng nghiên cứu đặc chế xe cổ, trải qua toàn phương vị tăng cường, sánh được hạng nhẹ tác chiến xe tăng. Sức nặng ít nhất ở 14-23. 5 tấn, nếu là đón đỡ, Phó Bộ trưởng Hai tay sợ là muốn gãy xương. Dù sao không phải là thể chất loại kỳ nhân, hắn là nguyên tố hệ. Hơn nữa cho dù là đổi thành manh tân tổ ba người lưu mang đối mặt. Thúc giục năng lực hóa thân người khổng lồ lúc. Cũng chưa chắc chịu nổi. Âm ngồi ở trên ghế uống rượu hạ hiểu thiên, bóng người đung đưa, nhất thời xuất hiện ở hai người trước mặt. Bên phải duỗi tay ra, nhẹ bỗng tiếp nhận xe hơi. Đương nhiên cho dù hắn không ra tay, vô vơ cũng hồi bình yên vô sự. Nói thế nào hắn đều là một vị lục phẩm kỳ nhân, nhất là năng lực hay lại là quang tốc độ không chậm. Lão la, ngươi lẫn vào có chút thảm hạ. Lại có người đang ma đô bên trong trực tiếp ra tay với ngươi. Hạ Hiểu Thiên không nói lời nào thì thôi. Vừa mở miệng chém liền ở la phó bộ trưởng đại đồng mạch lên tí tách phúng huyết. Vô vơ xanh mặt tức giận giật vô ngôn biểu. Nơi này nếu là ngoại ô giá ngoại, hắn họ la cũng đành chịu. Nhưng, phu quét đường đại bản doanh được xưng cả nước chỉ an tốt nhất, không ai sánh bằng ma đô Lại xảy ra phó bộ trưởng bị người tập kích một màn. Đang giúp chủ lưu mang cả người càng là sưởng sờ. Ngoà tào rốt cuộc là cách nào cắt tiền. Cách này đặc biệt nào không phải là nắm lão tử hướng trong hố lửa đẩy sao cửa hàng lớn phụ cận. Là bọn hắn tiểu đội khu vực tuần tra. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cái này lúc đội trưởng đều tây cả ra đầu. Âm ầm mặt đất ở rung động thật giống như có cái gì vật khổng lồ hướng của bọn hắn đi tới. Thời gian nháy mắt. Một vị lưng hùm vai gấu đến gần 3 mét trắng hán đầu chọc, dọi vào mọi người mi mắt. Lão phu con trai đây nói chuyện ồm ồm. Thật gầy ông chủ cùng mấy vị tới nấu cơm đặc cấp đầu bếp. Màng nhĩ ông ông tác hưởng. chung quanh thủy tinh đều tràn ra từng vết nứt. Nếu như lớn tiếng âm thanh lên một ít, không chừng sẽ toàn bộ vỡ nát, hóa thành một địa cắn bã. Nấp hạ hiểu thiên một tay dơ vô dành riêng tỏa giá, ở một hơi rượu. Ngươi là ai nhà hắn rất khó chịu Lại chạy đến cây so với hắn Phách lối ra hỏa Bình tĩnh mà xem xét Chúc mừng Hiểu Thiên cũng không có bởi vì Lấy được lực lượng Bành chứng hoành hành ngang ngược Lẫn đi lũng đoạn thị trường Nhưng đặc biệt nào làm sao Luôn có người Muốn cưới ở hắn cầu ngạnh tử lên ta hỏi Các ngươi Lão phu con trai đây đại hắn đầu chọc thanh âm của Không khỏi tăng cao Vài lần Sau đó Lạc băng. Trung quanh một ít cửa hàng thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. Hùng vương vô vơ tương chiến giấy ca rô mặt cực độ yếu gà trợ lý. Hộ ở sau lưng cao mày hỏi. Phu quét đường đầu lính ta nói chiếc xe kia nhìn. Làm sao như vậy nhìn quen mắt. Tráng hắn đầu chọc cũng chính là Hùng vương đoán biết giả bộ hồ đồ nói. Ma đô ở năng lượng phòng nghiên cứu dưới sự cố gắng. Đổi lại tân nghiên cứu ra xe buýt. Xe điện ngầm chờ cơ sở công cộng thiết thi. Có quan hệ với xe riêng phương diện cũng không có sử dụng kỹ thuật mới. Cho nên có thể ở trong thành phố lái xe, ngoại trừ phu web đường bên ngoài trên căn bản không người khác. Có lẽ một ít đại phú hào, dựa vào quan hệ cùng tài trợ, có thể có được một chiếc. Những thứ này đều là thông thường tính vấn đề. Hùng Vương làm sao có thể không biết nhưng... Hắn liền làm như vậy rồi nắm vô cơ tỏa giá quăng đi. Đập về phía trên mặt nổi ma đô người đứng đầu. Không thể không nói, thật hung tàn. Cho dù là một ít không hợp pháp tổ chức đoàn thể thứ liều mạng đều không làm được loại chuyện này. Hùng Vương nói vậy rõ ràng là cá nhân hạ hiểu thiên say khước chen miệng nói. Mọi người, đại ca, uống nhiều rồi liền biết điều ở một bên hiếp không được sao có thể không. Mỗ bơ thêm phiền mà trả lại cho ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên giơ đặc chế xe cổ thủ, về phía trước đẩy một cái. Ầm một đạo tiếng nổ thật to vang lên. Chỉ thấy xe hơi tựa như ra khỏi nòng đạn đại bác, chợt hướng Hùng Vương đập tới. Loạng xoạng Hùng Vương phản ứng không chậm, cơ hồ là ở Hạ Hiểu Thiên thời điểm xuất thủ, hắn liền đưa ra song chưởng đẩy về phía đập tới xe hơi. Nhưng là dơ lên hai cánh tay tiếp xúc qua sau, một cổ văn hoa cử lực đánh tới. Cả người giống là bị người cứng rắn rút đi, hai chân ở cứng rắn trên xi măng cày ra một điều câu cử. Cùng lúc đó, vô Joker dành riêng tỏa giá, hoàn toàn báo hỏng. Thân xe đắc tại hạ hiểu thiên cùng hùng vương cách không đụng nhau lực lượng thời điểm trực tiếp giảm 50%. Ken ghét ghét một trận chói tai kim loại vặn vẻo âm thanh truyền ra. Hùng vương tạo ra giống như là có nhân bánh bích quy như thế. Kẹp xe hơi của hắn. Coi trạng thái, ngoại trừ sắc mặt có chút đầy máu bên ngoài cũng không đáng ngại. Hảo tiểu tử, ngươi là ai? Hùng vương ngưng trọng hỏi, bản thể hắn là một con đại cầu hùng. Năng lượng triều tịch bùng nổ sau, lột sắc ra rồi linh trí. Hơn nữa chiếm cứ một nơi tầm thường kẽ nức, một mực âm thầm tu hành. Sau đó... Ma Đô Linh khí mức độ đậm đặc tăng vọt. Hắn cũng là lén lén lút lút đến cho đến trước một tháng mới xuất thế. Cho nên đối với lực lượng một khối này có vô cùng to lớn tự tin. Ngoại trừ số ít mấy cái mánh thú bên ngoài. Ai có thể cùng một con gấu so đấu khí lực nhưng ngay khi tối nay. Hắn gặp Hạ Hiểu Thiên. Chỉ một chẳng qua là ném ra một chiếc xe hơi sẽ để cho hắn rơi vào Hạ Phong. Nếu đánh thật nói không chừng được làm cho nhân gia an trên đất đánh tơi bời Gì loại không có nghĩa là không suy nghĩ Ai nguyện ý tìm ngược vì vậy Giọng không khỏi hòa hoãn chút Ta đúng rồi Ta là ai tới xô vơ ông chủ lưu mang trợ lý hùng vương manh tân tổ Ba người ba vị đặc cấp đầu bếp Món ăn cứng cỏi lắm hả Bằng không không có thể uống tới như vậy Đến đến uống rượu uống rượu Hạ hiểu thiên dơ bình rượu Hướng về phía một đám người rêu giao. Hùng vương thấy vậy, do dự một chút sau đàng hoàng đi tới ngồi xuống, một bầu ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng Dô vơ đám người, chính là mặt đầy mộng ép. Không biết hạ hiểu thiên trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Chân trước đem người con trai hầm vào trong nồi. Chân sau liền chăm sóc người ta cha uống rượu. Cái quái gì vậy quá không phải thứ gì rồi. Lão la, nếu thuộc người đến, ngươi cũng không cần sốt ruột trở về, uống chút. Dô vơ đang giàu không tìm được lý do lưu lại. Nhìn một chút hạ hiểu thiên rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nghe vậy lập tức đi tới. Hùng vương bản thể là một con gấu sao tại sao ngươi có thể biến thành người hùng vương? Nói xong rồi uống rượu. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tại sao thật xin lỗi? Thật sự là không thể trả lời. Có quan hệ với bất kỳ gì loại vấn đề đều không thể nói ra miệng chết cũng không thể. Đây là quy củ của bọn hắn. Nấp thịt chó đây mang thức ăn lên. Mang thức ăn lên ba vị đầu bếp và gầy ông chủ nghe vậy. Cả người một cách đắc nói. Tên chọc đầu này rõ ràng là con chó kia hùng thân nhân. ngươi đặc biệt nào lại bảo chúng ta nắm con của hắn bưng lên đồ nhắm thao tác. Ngựa tốt xiên trùng hả Hùng vương chúng ta là không phải đã nói Một khi ngươi bước vào ma đô Ta sẽ bắt ngươi chế tài vô vơ hôi đến gương mặt Gặn từng chữ Đối với lần này Hùng Vương Kinh thường cười một tiếng Bắt ta gọi ngươi cha đến đây đi Tiểu tử ngươi còn không đủ phân lượng Đúng rồi Ta nghe nói các ngươi ma đều không phải là có một to không một sao Nghe nói đi Tây Cổ Trấn một tháng Đến bây giờ đều chưa có trở về Sợ là chết ở bên trong chứ ít đi cây giã cha Ngươi là cái thứ gì lời nói Vậy kêu là một cái cây đục Đơn giản là nắm rô vơ mặt mũi của Sống sờ sờ lột ra đến Sau đó ngay trước mặt người ta Vứt trên đất dùng chân từ đầu đến cuối va chạm Cuối cùng thử rồi đi tiểu kéo một đống tường Cha con các ngươi giết bao nhiêu vị phu quét đường Tâm lý không có cân nhắc sao nếu không phải tây cổ trấn không có sảnh tay Chết thứ nhất chính là con của ngươi vô vơ chán nổi gân xanh lên. Vỗ bàn tức miệng mắng to. Hùng vương có chút buồn bực Một mình ngươi lục phẩm đỉnh phong. Khi nào cứng như thế tức giận ta giàu gì cũng là vì cửu phẩm cao thủ. Cùng phụ thân ngươi không phân cao thấp nhân vật. Phía trên đều không truy nã ta. Ngươi đáng là gì đến hả? Bắt ta nha Hùng vương hai tay nắm chặt quyền dựa chung một chỗ. Một bộ có năng lực chịu ngươi mang cho ta ngân trả tử bộ dáng Tức giận không người nào tên gọi giận lên. Ô ô ô, thật là phách lối hạ. Hạ hiểu thiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở một bên ồn ảo lên. Chúng ta phu quét đường chưa bao giờ lấy tay khảo, hoặc là đánh bất tỉnh mang về, hoặc là đánh chết nắm thi thể kéo về. Có kim bắp đùi trong người, vô thơ vô cùng cường ngạnh. Họ la, đừng trách lão tử không có cảnh cáo ngươi. Chúng ta dị loại cùng các ngươi có hiệp nghị Nếu là ngươi phá hư đừng nghĩ tốt hơn Cho dù là cha ngươi La Phong Đều không gánh nổi ngươi tên khốn kiếp này Hơn nữa còn có một tin tức tốt Thông báo ngươi một cái cầu tử Ta lập tức phải lấy được miễn xá Muốn biết chúng ta lấy ra thứ gì sao Suốt ba cái kẽ nứt vị trí Hơn nữa trải qua tìm tòi Trong vòng ngàn rằm không có người ở Nhưng vật liệu cực kỳ phong phú Nhất là một người trong đó, khoáng sản nhiều không kể xiết. Dưới đất trôn giấu số lớn vượt thép quảng thô có thể cung ứng các ngươi cả nước phu quét đường thực dùng số lượng. Cho nên ngày sau, ngươi là có thể nhìn thấy ta ngênh ngang đi ở Mado bên trong, mà thúc thủ vô sách. Hùng Vương vừa nói, một bên cười ha ha. Cuối cùng ở vô mặt đen bên trong, nhặt lên một chai rượu trắng cô đông cô đông toàn bộ uống xong. Thoải mái thịt tới gầy ông chủ lấy không phù hợp hắn sáng khí lực. Bưng một cái bồn lớn thịt gấu. Đặt ở trên bàn. Thật là thơm. Đây là cái gì thịt hùng vương cặp mắt sáng lên. Hắn thích nhất loài người Mỹ thực. Dĩ nhiên hùng trưởng không ở nhóm này. Thịt chó. Hạ Hiểu Thiên sau đó trả lời. Sau đó nhặt lên đũa. Gắp một khối bò vào cuối cùng. Chặt chặt thật là thơm. Hùng Vương cũng là theo chân, gắp một khối nếm thử một chút. Không tệ không tệ, nhân loại các ngươi đầu biết, chính là lợi hại. Ăn vài miếng, Hùng Vương lại nói. Tốt lắm. Dô vơ con của ta đây nghe Bách Linh Điểu nói. Hắn cùng một người nổi lên mâu thuẫn. Bị người đánh cho bất tỉnh. Vì khống chế con mình chiều hướng, hắn phái một cách không kém gì sáu tuổi nhi đồng chí hôn điệu đi theo. Về phần vì sao không phải là khắc phát sinh thối biến Thực lực cường hãn gì loại đùa Loại này mãnh thú làm sao có thể bị mời chào dám mạo hiểm đầu đi ra ngoài đều không phải là cái gì hiền lành Nhanh lên một chút đem hắn giao cho ta mang đi Hùng vương tiếp tục xỉ và đến vô hơ, mặt đầy phách lỗi Ngược lại đối phương bắt hắn không thể làm gì Trừ không phải không nghĩ muốn kia ba chỗ kẽ nứt Hạ Hiểu Thiên gầm xong rồi một cái bắp đùi. Uống một ngụm rượu sau. Nắm chậu bưng lên. Lạch cạch lược ở Hùng Vương trước mặt của đảo. Mang ngươi là không mang được, chỉ có thể bưng đi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 405 ta cảm thấy cho ta còn có thể bù thập thập có ý gì Hùng Vương nghe vậy. Hơi có chút mộng ép. Hắn có chút nghe không hiểu, Hạ Hiểu Thiên nói. Hoặc giả nói là không muốn tiếp nhận. Dù sao nhà mình con trai chân trước xảy ra chuyện, hắn chân sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nói khó nghe. Cho dù là chém đầu thì chúng ngươi không phải cho một cơ hội thở rốc. Hảo kêu người bên ngoài biết một chút về. huống hồ hắn lớn nhỏ cũng coi là một nhân vật. Chỉ cần không phải kẻ ngu si. Người nào không biết lưu con của hắn một mạng. Nếu so với giết tới cường. Nghe không hiểu liền như vậy chúng ta tiếp lấy ăn Hạ hiểu thiên nhìn một cái Lại đem một chậu thịt gấu bưng trở về trước mặt mình Sau đó ngoạm miếng thịt lớn Uống tô rượu Động tác vậy kêu là một cái tiêu sái Hảo không vui Vào giờ phút này tình cảnh trong lúc nhất thời có chút luống túng Phu quét đường manh tân tổ ba người Cùng với cửa hàng lớn mấy vị đầu bếp ông chủ Đều là thận trọng xem chừng Hùng Vương sắc mặt. Phàm là có bất kỳ không đúng, bọn họ khẳng định trước tiên chạy trốn. Nói thế nào mấy người bọn hắn đều toàn bộ hành trình tham dự chế tác thịt gấu quá trình. Như đã nói qua, mùi vị quả thật có chút hương hà. Hùng Vương nhìn vùi đầu ăn thịt hạ hiểu thiên, hai cái quả đấm gắt gao nắm chặt chung một chỗ, vang lên kèn kẹp. Mặt mắt đỏ bừng thật là đều phải nhỏ máu. Từ đầu đến cuối đứng ở vô hơ sau lưng trợ lý tỉnh rồi về phía sau di chuyển. Nếu là đối phương nổi lên, vây quanh bàn ngồi ba vị đại lão tự nhiên vô sự. Mà hắn vị này khoảng cách tương đối gần tiểu nhân vật, sợ là muốn cuốn vào đám người cho hắn thấp hương. Ta hỏi một câu nữa. Con của ta ở nơi nào ta muốn mang đi hắn? Đánh đổi một số thứ. Cũng không phải là không thể. Hùng Vương hít một hơi thật sâu, mang lửa giận trong lòng đè xuống, đầy ức hy vọng hỏi một câu. Mặc dù hắn cũng không thích cái này vô dụng, cả ngày chỉ biết ỉ vào thân phận của mình, làm sằng làm bậy con trai. Nhưng là nói cho cùng, hắn cuối cùng chỉ có cách này một cách truyền nhân. Vô Tư thật ra thì cũng rất chứng đau. Hắn nơi nào không biết, giữ lại còn sống Hùng Vương con. Nếu so với chết hẳn cường Nhưng là không có cách nào đều đặc biệt nào nhổ lông lấy máu Lưu mang tài thông báo hắn Cảm thù trong không khí bầu không khí ngột ngạt, Hắn cũng là hảo hoa quốc chặt nha Ngươi có đói bụng hay không có muốn hay không ta tự mình cho ngươi nấu một chén thịt chó Nói thật Cho dù là bọn họ ba vị đặc cấp đầu bếp Cũng không sánh nổi ta độc môn đặc chế thịt chó Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Dơ tay lên dùng đũa chỉ bíp sau run lẩy bảy đầu bíp cùng với gầy ông chủ. Hùng vương con ngươi càng trừng càng hồng. Ta không ăn đồ đạc của ngươi. Ta chỉ muốn con trai quát to một tiếng đi qua. Hắn máu đỏ cặp mắt. Nhìn về bíp sau. Manh tân tổ ba người lưu mang đội trưởng đặc cấp đầu bíp ông chủ nắm hạ hiểu thiên phun cầu huyết lâm đầu. Đại lão không việc gì thay chúng ta làm gì chúng ta chỉ muốn làm cái an tính ăn dưa quần chúng Cũng không muốn sam cùng giữa các ngươi ăn oán Nấp hạ hiểu thiên ở một hơi rượu Dừng động tác trong tay lại Hắn đứng dậy đi tới hùng vương phủ cận Vỗ một cái bả vai của đối phương Mặt đầy mỉm cười nói Ta thật chưa thấy qua con của ngươi nha ngươi xem Phu quét đường phó bộ trưởng ở chỗ này Hắn hoàn toàn nhưng làm chứng cho ta Ngươi nếu không tin Mấy người bọn hắn có thể cũng có thể chứng minh Phàm là bị hạ hiểu thiên chỉ đích danh Cùng với tầm mắt quét qua người Không tự chủ được cuối đầu Thật xin lỗi Chúng ta thật sự là không cách nào thay ngươi nói chuyện Nói dối là muốn bị xét đánh thối lắm Đó là cái gì hùng vương vỗ bàn lên Chỉ từ sau chủ bị gió thổi phồng lên Hùng mau giận dữ hết Lông chó, đó là lông chó. Hạ hiểu thiên hết sức giải bày, ngược lại ngươi không tìm được chứng cứ trực tiếp. Lão tử nhất khẩu rào định là thịt chó. Ngươi đặc biệt mẹ còn có thể đem ta người kết quả vừa mới nói xong câu đó. rầm một tiếng. Sắp xếp rác dưới màu đen túi mi bởi vì nhét quá vẹn toàn, không chịu nổi nổ lên, rơi đầy đất. Một tấm da gấu, rất là chát nhãn trôn ở trong đó. Vô cơ. Trợ lý lưu mang ông chủ đầu bếp tổ ba người, hoàn độc tử, giặt rửa không trắng, sao giải thích. Biết bao không lóa mắt chứng cứ, có thể nói là bằng chứng như núi. Một giây ghế tiếp, phần lớn người ánh mắt tụ tập ở lưu mang trên người của. Trước phụ trách thu thập tên vô dụng, chính là người này. Lưu mang mặt đầy vô tội, ta cũng không nghĩ tới bây giờ những thứ này chất lượng đều như vậy kham ưu. Không phải nhét có chút tràn đầy sao ta là vô tâm nha hồn hền hồn hền hùng vương ánh mắt của đều phải nứt ra. Hắn một tay chỉ mang máu ra gấu. nghiêng đầu tức giận nhìn về hạ hiểu thiên. Không tiếng đồng tố cáo đến. Chúc mừng đại mãng phu có chút luống túng ta vừa giải thích xong chuẩn bị chơi xỏ lá. Các ngươi đám này đồng đội trở tay một cái mã xiên trùng thao tác liền bán đứng lão tử không còn một mống ha ha xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người không nghĩ. Ta nhắc tới là một hiểu lầm. Ngươi tin không hiểu lầm mẹ ngươi hùng vương nổi lên. Có thể không đánh thắng được là một chuyện. Có động thủ hay không chính là một chuyện khác. Âm quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc còn có thanh âm quen thuộc. Hùng vương chỉ là vừa vừa đứng lên. Không chờ hắn dẫn đầu phát ra thủ. Suy nghĩ sẽ để cho hạ hiểu thiên nhặt lên bình rượu cho mở gáo Ta hảo tâm hảo ý chiêu đãi ngươi uống rượu Ngươi khuyết như thế đối với ta Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ hạ Lời nói là vô cùng đau đớn Thật giống như thu đoạt ái ủy khuất Chẳng qua là đại lão Ngươi có thể nắm trong tay ngươi bể chai rượu Quăng ra sao hướng hổ đứng ở ngươi đối diện hùng vương Máu me đầy mặt Rốt cuộc dùng sức khỏe lớn đến đâu? Có thể đem một vị cửa phẩm cao thủ cho đập trưởng thành này tấm rượu ráng vẻ ngươi âm tất cả mọi người không có thấy rõ. Hạ hiểu thiên là như thế nào xuất thủ? Vốn là chống không trong tay trái, lại thêm một người bể chai rượu. Ngươi ngươi mẹ ngươi khả khả nhưng khỏe không hảo hùng vương chật vật nắm một câu bẩn lời nói xong. Sau đó phúc thông một tiếng sau nằm ngửa trên bàn. Một đám người chố mắt nhìn nhau Mặt đầy mộng vòng Biết biết giải quyết manh tân tổ ba người Đã hoàn toàn sững sờ Bọn họ không phải là gầy ông chủ Càng không phải là trưng thịt đặc cấp đầu biết Phi thường minh bạch Hùng vương là cách đẳng cấp gì cường giả Mà dạng một vị Có thể nói là có thể ở ma đô đi ngang Ở dì loại bên trong Đều là có mặt mũi đại nhân vật Khiến hạ hiểu thiên giống như Đầu đường lưu manh uống nhiều Đánh nhau đánh lộn phương thức cho quật ngã ở trên bàn Thật sự là làm người ta khó mà tiếp nhận Hai người các ngươi Không phải là phi thiên đồn địa Đánh thạch phá kinh thiên mới đúng chứ bây giờ Cho dù là hai cách nhất phẩm kỳ nhân dị sĩ đấu Cũng có thể chơi đùa ra hoa Chẳng lẽ đại lão thế giới đều là cái bộ ráng này Cho nên kết thúc chiến đấu tài lại nhanh như vậy Hạ hiểu thiên không để ý tới bọn họ biểu tình riêng Vứt bỏ trong tay hung khí Trở về mình trên cái băng đặt mông ngồi xuống Nhìn hùng vương như cũ đang chảy máu đầu Hắn thở dài một cái Cần gì chứ làm người quan trọng nhất là vui vẻ Tội gì tìm cho mình buồn sầu Giá thú cuối cùng là giá thú Cho dù có trí tuệ Cũng không biết đọc nhiều sách nhìn lâu báo cáo Ăn ít quà vặt ngủ nhiều đạo lý Nhân gian không hủy đi ngươi hiểu không ngươi biết cái sber trước không nói hôn mê hùng vương Mọi người nghe trước mặt Hơi chút cảm thấy có chút đạo lý Nhưng câu nói kế tiếp luôn cảm giác không đúng chỗ nào Dường như Ngươi học tập cũng không thế nào hả còn đặc biệt nào lên mặt dạy dỗ người khác đầu bíp đầu bíp ai ai ai Chúng ta ở hạ hiểu thiên chỉ một cách hùng vương nói tiếp Kéo xuống hầm hung ác loại người tuyệt đối hung ác loại người đầu tiên là hầm con trai của người ta sau đó lại đem lão tử vào nồi món ăn này cứng rắn có thể khiến người ta tê cả da đầu quay đầu chạy mức độ chẳng qua là hùng vương cách này trọng lượng cơ thể có chút gây khó cho người ta đầu tiên là lưu mang mang theo ba vị manh tân lại không có nhấp động cẩu phẩm gì loại cả người đều trải qua thối biến Sớm thì không phải là giã thú tầm thường có thể so sánh Nghe nói thứ người như vậy Một giọt máu có thể tích xuyên nham thạch Joker lắc đầu một cái Một bộ rất có học vấn sáng vẻ Mấy người nghe vậy Không hẹn mà cùng nhìn về lúc trước Hùng Vương đứng mặt đất Quả nhiên trên xi măng có mấy cái lỗ máu Nhưng vấn đề tới Tấm này phá bàn Là thế nào chống nổi Hùng Vương Joker cuối người xuống Nhất thời liếc mắt liền trông thấy dưới đáy bàn cột đá. Hắn nếu là không có nhìn lầm đồ chơi này hẳn là hạ hiểu thiên xoay chết đại ma đầu hung khí. Địa tạng trấn ma bia trên trời có linh, nhất định sẽ chủ động đánh chết họ hạ. Lão la. Hạ hiểu thiên hướng về phía vô vơ, chép miệng. Ý tứ ngươi nắm chặt bắt hắn cho ta đưa đến phòng bếp. Lão tử còn phải tiếp tục này đây cầu nhật. Ta giàu gì là vị phó bộ trưởng. Ngươi không khỏi cũng quá không coi ta ra gì đi lại. Muốn ta cho ngươi làm lao động tay chân. Ta vô cơ đứng dậy, gánh lên hùng vương đi về phía bếp sau. Ta đi theo ngươi chính là. Cần gì phải một bộ muốn đồng thủ đánh người bộ dáng đây sau nửa giờ. Một chậu thơm ngát thịt gấu. Bày ở hạ hiểu thiên trước mặt của. Ừ, cách này thì thuận mắt hơn nhiều. Người một nhà khẩn yếu nhất là thật chỉnh tề Ngươi là ma dù sao người ở tại tràng, nhìn hạ hiểu thiên trước mặt hai chậu thịt gấu, vô lực nhổ nước bọt. Hai cái phách lối gì loại, hôm nay rốt cuộc tài. Khiến người làm thành món ăn đồ nhắm. Ken ghét ghét thổ lãng cuồn cuồn, một cái lão huy từ dưới đất hiện thân. Ô kìa, cách thật xa ta liền ngửi thấy mùi thơm. Lão phu, lục ăn không cản. Hạ hiểu thiên nhìn đường kính ở ba mét con rùa cặp mắt sáng lên. Con rùa linh mỡ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 406 thế giới nhân loại quá đáng sợ ngươi nói cái gì lão uy dối cách đầu. Mặt đầy ngây mang. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở thơm ngát thịt gấu lên. Căn bản không có nghe gió hạ hiểu thiên kêu lên một món ăn tên gọi. Những người còn lại cũng là như thế. Dù sao này con rùa ra sân phương thức rất đặc biệt. Muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Tất cả mọi người đang nhìn nó. Ai còn có thể nghe rõ hạ hiểu thiên kêu phải là một cái gì? Húng hồ thanh âm đè rất thấp. Không có gì, không có gì. Đến đến, nếu là người trong đồng đảo, chúc ta uống vài chén. Chúc mừng đại mãng phu cười ha hả lửa đảo được. Sau đó hướng về phía phục trên đất lão uy chào hỏi. Khỏi phải nói có bao nhiêu nhiệt tình ác. Hảo hảo hảo, Lão Phu gần đây cũng là thật lâu không có đỡ thèm ác. Lão Quy vui mừng quá đổi tự nhiên cũng sẽ không để ý Hạ Hiểu Thiên mới vừa nói cái gì. Nhưng người trung quanh cũng không nhìn như vậy. Bởi vì gương xe trước, xe sau chi sư. Khi trước Hùng Vương chính là như vậy bị người nhiệt tình chăm sóc lên bàn uống rượu. Sau đó cũng chưa có sau đó, hiện tại cũng chưa ở trong chậu thơm ngát làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Con rùa lão vô vơ mặt đầy kinh ngạc, đại khái là không thể nghĩ đến, có thể ở chỗ này gặp phải người quen. Vụ à! Tiểu la hà con rùa lão cũng rất kinh ngạc. Tùy tiện đi ở trên đường chính. Lại gặp phu quét đường đầu lính. Vì vậy, hai người bắt đầu khí thế ngất trời trò chuyện rồi. Nửa đường nhân tiện đụng cách tốc. Bầu không khí, hảo này u hạ hiểu thiên các ngươi như vậy, hội mất đi ta. Chỉnh ta thật giống như mới là ăn chùa uống chùa kia một cái Có kép có kép khác xem người ta là một lão ôi đúa sử dụng rất nhạy sống Khẩu vị càng là cực tốt bưng một chậu thịt gấu ăn miệng đầy dầu mỡ Đủ loại rượu trắng, một chai tiếp lấy một chai Thua thiệt nó chậu kia không phải là hùng vương Nếu không hạ hiểu thiên hội đau lòng Nhưng dù vậy, mãng phu quân cũng là có chút mất hứng Nhưng suy nghĩ một chút tư âm nhuận khô, hàng hỏa trừ phiền thanh lời ấm, máu lạnh giải độc con rùa linh mỡ. Hắn quyết định cũng không cần quấn quyết những thứ này tiểu tổn thất. Chút thức ăn không tổn thương. Bữa tiệc lớn không vào mà đụng quản bây giờ ăn bao nhiêu. Chờ lát nữa lão tử sẽ để cho ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Tê con rùa lão dùng mình một cái, làm sao cảm giác có chút lạnh cõng lấy sau lưng xác đây. Rượu. Không quá sức nha mà đang ở nó đối với bình thổi thời điểm. Hạ hiểu thiên từ chứ vật không gian bên trong. Móc ra chai lớn chứa bệnh dùng rượu cồn. Xé nhãn hiểu, lén lén lút lút đặt ở trên bàn. Hào sảng, ta liền thích đóng ngươi bằng hữu như vậy. Đến đến uống cái này, cái này sức lớn. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười mang chứa bệnh dùng rượu cồn sách ra, đưa cho con rùa lão. Tạ tạ tạ cảm ơn nha con rùa lão khắp người mùi rượu. Từ đầu đến giờ. Hơn 10 bình rượu trắng xuống bụng. Toàn bộ con rùa đầu có chút chóng mặt. Nó khi lý hồ đồ kết qua rượu cồn. Vẳn ra nắp bình thổi thì xong rồi đại khí. Là một nhân vật. Hạ Hiểu Thiên còn không quên. Ở một bên bưng việt con rùa. Con rùa lão nghe một chút. Uống biến đổi này. Vô cơ Ta đặc biệt nào nếu là không có nhìn lầm. Đồ chơi này hẳn là xé nhãn hiệu chữa bệnh dùng rượu cồn chứ người. Người muốn tới một mâm say con rùa không được hắn liên tục hướng hạ hiểu thiên nháy mắt ra dấu. Cảnh cáo đối phương không phải làm quá mức. Kết qua từng cách bị mãng phu tránh thoát, nhìn cũng không nhìn. Ta đây liên tục đại chiến. Vừa mới đẩy ngã một vị đại bốt. Liền không cho phép ta bổ một chút hướng chi ta cũng không cần ngươi suốt lực. Ta bảo đảm khiến nó đau một chút khổ không có rời đi nhân thế không được mà dô gơ tựa hồ là đọc hiểu rồi chúc mừng hiểu ý của trời. Phạm rồi một cái lườm nguyết. Thần đặc biệt nào không có thống khổ ly thế ngươi nếu là không có thể giải đọc ánh mắt của ta. Có thể không mù gà mà thêm loạn sao con rùa lão không biết là uống nhiều rồi. Hay lại là tâm đại. Căn bản không có nhận ra được trên bàn cơm rửa gì bầu không khí. Nhất là ba vị đặc cấp đầu bếp, manh tân tổ ba người, gầy ông chủ đám người. Ngươi lập tức phải sắp xếp mâm biểu tình. Dù là nó cảnh giác một chút, đều không đến nổi như thế. Đáng tiếc liền có thể tiếc ở, ngồi bên cạnh rô Ở con rùa lão trong ý nghĩ. Cái nào vương bát con bê dám đảm nhận. Dám ngay ở phu quét đường đầu lính đồng thủ với hắn hơn nữa chính nó. Cũng không phải ai cũng có thể đắn đo Người tài cao gan lớn Không ngoài như vậy Hạ Hiểu Thiên nhìn con rùa lão uống Một hơi cản chữa bệnh dùng rượu cồn Cười hì hì lại đưa lên một chai Nấp vừa thấy như thế Không nói hai lời Nhận lấy ngửa cổ uống Lúc trước lấy được chứ vật không gian Hắn trước tiên đi chuẩn bị ngay Một ít cấp cứu đồ dùng Nghĩ chính là ngày nào không cẩn thận Bị thương cần dùng đến Kết quả đến nay không có thể động dụng. Hiện nay, một cây dương chữa bệnh dùng rượu cồn toàn bộ có đất dùng võ. Tiện, không có phí công hoa. Tấn tấn tấn con rùa lão cặp mắt mê ly nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên quang ra trong tay bình, vô một câu. Còn nữa không chúc mừng đại mãng phu rất lưu túng, một cây dương mất giáo. Ngươi, sao sẽ không đảo đây uống chút tinh thần sức lượng nhỏ cũng được, lão huy ta không soi mói. Như đã nói qua đây là cái gì thịt ả như thế hương thơm thật là làm người ta muốn ngừng cũng không được Con rùa lão sốc lên một khối thịt gấu bỏ vào trong miệng nhai nhai hỏi Cái này nha thịt chó Hạ hiểu thiên thuận miệng lừa bịp đảo chút chuyện nhỏ không cần trương dương Nói vậy đây không phải là thịt chó Lão phu đoạn trước thời gian chủ quản không ít Con rùa lão hiển nhiên không phải là hùng vương kia cách ngô ngốc hảo lừa dối Nó tự nhai nhỏ nhai, lại nói Có chút vân vân là thịt gấu Nhất định là thịt gấu ngươi hát đi ra hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc Không nhìn ra lúc còn là một có kiến thức lão uy Hắc hắc, ta có thể sống không ít năm Tiểu tử muốn mông ta, không có cửa Ngươi thịt này không chỉ có nhai đầu bên trong còn hàm chứa linh khí nồng nặc ăn đại bổ Con rùa lão dung đùi đắc ý, chỉnh chính mình có nhiều học vẫn tửa như Ở nó cuối đầu thời điểm, không có phát hiện hạ hiểu thiên tinh quang trong mắt càng ngày càng sáng. Đầu năm thật tốt nha, đại bổ hả thôi, nói cho ngươi biết. Hùng vương nghe nói qua sao hai người bọn họ cha con đều tại trong chậu. Con rùa lão nghe vậy, hoàn toàn sợ ngây người. Cái gì ngoạn ý nhi, đây là hùng vương thịt. Bà ngoại lão bạn cũ ngươi chết rất thảm hả con rùa lão hào hào khóc lớn khỏi phải nói có bao thương tâm rồi. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn lại xốc lên một khối thịt gấu ăn biến đổi vui mừng. Thật là thơm hả? Mọi người! Giữa các ngươi hữu nghị ngay cả nhựa cũng không đáng xưng là chứ tại chỗ chỉ có vô hơ một người minh bạch. Con rùa lão cùng Hùng Vương một mực không hợp nhau. Nếu không phải ngại vì che mặt, đã sớm ra tay đánh nhau. Bây giờ, Hùng Vương khiến người cho hầm. Nó nếu là không cao hứng, mới là chuyện lạ. Được rồi, ăn uống no đủ, phải đi. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Sau khi có chuyện, mặc dù đi xà sơn di chỉ tìm lão uy ta hỗ trợ. Tiếng nói rơi xuống, con rùa lão đứng dậy sẽ phải rời khỏi. hạ hiểu thiên nóng này, ta con rùa linh mỡ, ngươi cũng không thể rời đi. Mà đang ở nó xoay người một sát na, một cái chai rượu loảng xoảng một tiếng đập vào con rùa lão trên đầu. Nếu không uống được... Hay là ta tự mình xuất thủ đem ngươi cho quật ngã đi Ngươi con rùa lão mặt đầy mộng ép xoay người Sau đó chỉ hạ hiểu thiên thật lâu không nói Phúc thông lão uy ngã xuống đất không nổi Hoàn toàn lâm vào hôn mê Vô cơ Bây giờ cao thủ Làm sao một cái so với một cái thủy nho nhỏ chai rượu là có thể đánh cho bất tỉnh quật ngã Chẳng lẽ lực chiến đấu của ta Còn không bằng lưu manh mà ai Đều là ngươi buộc ta Mọi người nghe vậy thẳng toát nha hoa tử Đại lão chơi đùa không được âm mưu dù kế Chúng ta sau khi có thể trực tiếp đánh không Ngươi muốn làm gì vô vơ không nhịn được Dù sao cũng là vì thuộc phiệt con rùa Trơ mắt nhìn hạ hiểu thiên đối với một cách lão uy tái máy tay chân Không khỏi không chỗ nói Nước trả lời hắn là một cách ớ rượu Không thể không nói Hùng vương cửa phẩm một chút lượng nước cũng không có sam tạp. Trong thịt năng lượng ẩm chứa, so với dao long nửa đoạn cách đuôi đều mạnh hơn. Ngay ngắn một cái chỉ hùng xuống bụng, đầu càng ngày càng chóng váng, người cũng càng thêm khỏi bệnh phiêu. Hắn xách con rùa đầu, lung la lung lay đi về phía phòng bếp đối với Joker nói đưa mà không trở về. Lần nữa bắt lên rửa sạch xe bữa hùng nồi, vào trong rót nước, ném con rùa. Con rùa con rùa linh mỡ địa. Địa hoàng thổ phục linh, miên nhân trần, cây kim ngân, cam thảo, hỏa ma nhân. Hẳn không có nhớ lầm. Phân phối món ăn đây hạ hiểu thiên mơ mơ màng, màng màng lật tới lật lui khởi bếp sau. Tìm cần tài liệu. Ông chủ. Ta nếu là không có nghe lầm. Ngài đây đều là dược liệu chứ tiểu tử. Ta cho ngươi 10 phút đi mua. Hạ hiểu thiên hướng về phía lưu mang lầm bầm một câu. Sau đó đối phương bất chấp dô vơ ánh mắt cảnh cáo mà Như gió vọt ra khỏi cửa hàng lớn Dô vơ đầu đầy mồ hôi tiến lên Khuyên giải nói Con rùa lão là gì loại trên mặt nổi thủ lĩnh, Nó không xảy ra chuyện gì Ít nhất bây giờ tuyệt đối không thể Trong mời hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng đều không khiến uống say hạ hiểu thiên nhà ngươi cùng một con rùm say nói sự thật Sắp xếp đạo lý Đây không phải là đàn gãy tai châu sao Có thể đồng thủ cũng không cần nhiều bơ Bơ Đại lão Dược liệu cho ngài Lưu mang đầu đầy mồ hôi chạy trở lại Hai tay đưa lên tài liệu cần thiết Ừ tiểu tử dịch có thể Vô vơ Sau khi có thể cất nhắc liền cất nhắc xuống Hạ hiểu thiên khen một câu Chẳng qua là đổi lấy nhưng là Đối phương lấy ánh mắt xếp người trợn mắt Nhìn lưu mang Địa hoàng thổ phục linh hạ hiểu thiên từng cách mang dược liệu bỏ vào đốt lửa đun nóng Con rùa lão chóng mặt, mở mắt Phát hiện mình ngâm trong nước thoải mái hừ một tiếng Chẳng qua là dần dần, nó phát hiện có điểm không đúng Nước này, sao càng ngày càng nóng cơ chứ Vì vậy, nó chuẩn bị phục xuất mặt nước, nhìn một chút ở nơi nào Đáng tiếc vừa mới nắm đầu đưa ra Một cây tương tự chạy cán bột đồ chơi, dầm một tiếng đập vào trên đầu của nó. Phúc thông đại uy chợt trầm xuống. Hạ Hiểu Thiên nhìn con rùa lão, đắc ý nói. Tiểu tử, còn muốn chạy trốn chạy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 407 bán đồng đội cái gì ta an hiểu nhất rồi ba dô cơ nhìn Hạ Hiểu Thiên một tay chống nảnh. Tay cầm chạy cán bột. Không ai bị nổi tư thế. Một tay bịt chán của mình thầm nói hoàn toàn song đời Hắn khuyên can không nên giết con rùa Chẳng qua là tử ma đô an toàn vững vàng nguyên nhân Thật nếu bàn về giao tình Hắn cùng một cái lão uy có thể có cái gì bi giao dịch nếu như một cái sơ sẩy Khiến chú đóng ở xà sơn gì loại môn Biết được trên mặt nổi đầu lính khiến người cho hầm thành một nồi canh Không biết được Hội gây ra cái gì bướm đêm vô vơ ngược lại không phải là cảm thấy bọn họ thật lợi hại. Dù sao đứng ở nhân loại bên này. Không nhìn thấy thần sơn cái loại này kinh khủng đại bốt đều tài sao mà là vạn nhất đám này từ giã thú lột xác gì loại môn. Đoàn thể nổi điên la hét muốn báo thù Không chừng sẽ có bao nhiêu người vô tội cuốn vào trong đó. Đến lúc đó tất cả chết đều biết tính ở trên đầu của hắn. Ai ngươi xung động hả hả hiểu thiên không để ý đến vô nói. Tự mình nắm nắp nồi cài nút. Vỗ tay một cách đạo Giải quyết. Trở ra nồi ta mời các ngươi ăn con rùa linh mỡ. Mọi người chố mắt nhìn nhau, chúng ta ít đọc sách, ngươi không nên gặp ta. Con rùa linh mỡ là làm như vậy sao vô thấy vậy, hoàn toàn buông tha chữa trị. Đại ca, ngươi thích sao địa liền thế nào đi. Ai bảo ngươi là kim bắp đuổi đây ta lập tức trở về phu web đường chỗ sở chính đại hạ. Vừa vặn tay cổ chấn đích hảo thủ môn. Còn chưa có trở lại riêng mình ngành. tha chờ gì loại môn làm khó dễ, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Hùng vương trong miệng giao dịch quan hắn đánh sắm hắn là ma đô phó bộ trưởng. Phụ trách chính là nhất phương nhân dân an toàn. Joker vội vã mà đi bận biểu đi cho hạ hiểu thiên chuối đích. Tiểu lưu hạ đến đến, làm. Lưu mang xứng sờ, cả người run lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Lão nhân gia sao còn chọn chúng ta cơ chứ hắn chính là trơ mắt chứng kiến. Hạ hiểu thiên đối với người nào nhiệt tình. Người đó liền vào nổi lên chậu đãi ngộ. Vào giờ phút này, lưu mang một thân huyết đều lạnh thấu. Người đó là cái gì ánh mắt mà hạ hiểu thiên cảm giác mình bị cực lớn làm nhục. Thế nào ngươi bận rộn sống nửa ngày? Ta cho ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. Biểu đạt một chút đối với hậu bối quan ái. Ngươi đặc biệt mẹ dùng cách loại này nhìn diệt thế đại ma đầu ánh mắt. Là mấy cái ý tứ xong rồi xong rồi. Phải chết phải chết. Lưu mang kiên trì đến cùng đỡ lấy hạ hiểu thiên bất thiện cặp mắt. Ngượng ngùng cười một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Gần đây ma đô thế nào à còn còn cũng còn khá. Không nói 100% an toàn, nhưng là chính hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Chẳng qua là thỉnh thoảng có một ít gì loại gây chuyện ra khỏi mấy mạng người, cũng đều bị chúng ta bắt hoặc là đánh gục tại chỗ. Hạ Hiểu Thiên uống một ngụm rượu, nhắm mắt lại tự tỉ mỉ thưởng thức. Gì loại giết người giã tính nan tuần không sai biệt lắm, luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Có chút tánh khí nóng này giã thú, cuối cùng không phải nhân loại. Bất quá 12 giờ sau khi toàn bộ ma đô thì sẽ khôi phục bình tĩnh. Trừ đi một tí không rõ thân phận người bên ngoài trên căn bản không đại sự gì. Lưu mang tâm tình bình tĩnh đi xuống, làm nửa ngày là còn muốn hỏi hắn một ít chuyện. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Vì sao là 12 giờ thân phận không biết người lại là chuyện gì xảy ra? Nửa tháng trước có một nhóm thần bí nhân tập kích đủ loại dì loại. Mất tích vô án đạt hơn bách khởi. Cho nên con rùa lão bên kia ra lệnh. Trước 12 giờ. Xà Sơn chú đóng nơi chú quân sẽ quan môn phong bế. Bất kỳ dám tới gần người. Hội bị coi là địch nhân. Nửa tháng này bên trong ban đêm 11 giờ trước. Dì loại sẽ trở về xà Sơn. Về phần thân phận không biết người, bọn họ luôn là theo chúng ta cướp sống. Không ít tai họa quái gì, đều để cho bọn họ cho bắt đi. Nếu không phải hoài nghi đám người này, âm thầm có cái gì gây rối chúng ta đều lười được cha. Đáng tiếc cha rồi hơn một tháng, một cọng lông cũng không có mò được. Bọn họ hành động tốc độ quá nhanh, đến như ảnh đi như gió. Chờ chúng ta chạy tới vụ án phát sinh địa điểm trừ đẩy. Đất bừa bãi bên ngoài cây gì đều không lưu lại Hơn nữa chúng ta hoài nghi Dì loại mất tích án kiện cũng là bọn hắn làm ra Lưu mang một hơi thở Nói một tràng, khô miệng khô lưỡi. Ngươi xác nhận sở có gì trùng Cũng sẽ ở trước 12 giờ trở về xa sơn hạ hiểu thiên Nhưng là cặp mắt sáng lên Không dám Lưu mang nghe vậy Lắc đầu theo sát cá bát lãng cổ tử đắc Bất luận là vật gì, chỉ cần tụ tập trưởng thành đoàn thể, luôn sẽ có như vậy 2-3 cái loại khác. Mặc dù có gan lớn gì loại, phỏng trừng cũng không có bao nhiêu. Bọn họ mặc dù là tử giã thú thuế biến tới, nhưng như thường sợ chết. Hai người câu được câu không trò chuyện, hạ hiểu thiên từ hắn nơi này, cũng là hiểu rõ không ít ma đô gần đây thế cục. Dì loại môn tạm thời không tính là lớn nhất đại uy hiếp toàn bộ bày ở ngoài sáng. Mấu chốt là cái này không biết tên thế lực, mỗi một lần chiến trường đều quét dọn sạch sẽ. Lớn nhất có giá trị đầu mối là thất lạc ở hiện trường một khối màu đen vài vóc. Còn sót lại chính là có vị phu quét đường nhìn thấy bọn họ, đáng tiếc là không có có bắt. Trước mắt một cái, một đám người liền biến mất ở dưới con mắt mọi người. Căn cứ phu quét đường miêu tả, đó là hơn 10 vị hắc bào nhân. Áo choàng phía sau. Vẽ bàn nhược đồ án. Chẳng qua là như vậy nếu chẳng những không có từ bi. Ngược lại là mặt đầy dữ tợn. Nhìn một cái có chút khiếp người đoạt phách. Trong nồi con rùa lão, một lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nóng ran nhiệt độ cao, nước sôi, mùi thuốc, nó mặt đầy mộng ếp. Nhớ mang máng chính mình chẳng qua là đi ra ngoài tản bộ, sau đó hình như là người thấy một cổ mùi thơm. Tiếp theo bị người kéo đi uống rượu. Thật giống như cuối cùng khiến người cho một chai mở gáo như đã nói qua. Rốt cuộc là cái nào nhà máy sản xuất bia. Cứng như thế sao ta đây là ở đâu mà nó du đáng một vòng. Sau đó toàn bộ con rùa. Hoàn toàn đờ đẫn. Nơi này thật giống như một cái chảo đây nhìn thêm chút nữa lăn lộn ở xung quanh dược liệu. Nếu là không có người sai. Cái này đặc biệt nào giống là loài người làm con rùa linh mỡ không thể thiếu phối liệu đây ta khiến người cho hầm nghĩ đến đây. Con rùa lão đầu hơi chóng váng. phổi còn có chút đau. Thật là muốn nổ. Nó thực lực không yếu, nếu không không có thể trở thành gì loài trên mặt nổi thủ lĩnh. Vốn định cuồng bảo. Trực tiếp xanh bạo nồi sắt. Có thể nghĩ đến hạ hiểu thiên đánh lén lúc tư thí. Trong nháy mắt héo đi xuống. Không đánh lại nha nếu là không có nhớ lầm, Hùng Vương cũng để cho người cho tận diệt rồi. Nó liền một cách trở thành trong thức ăn bàn ngoạn ý nhi đều không tranh hơn, có tư cách gì cùng người ta hợp lại. Nắm sắc sao con rùa sinh thật đúng là thao đàn hả. Đang lúc con rùa lão mặt đầy buồn tang cảm khái con rùa sinh thay đổi nhanh chóng thật kích thích thời điểm. Liền nghe bên ngoài có người hét lên trinh lệ thời gian không nhiều, lão quy hẳn nấu tồi tệ. Sau đó tiếng bước chân vang lên, dần dần đến gần nồi sắt. Con rùa lão nhất thời giật mình một cái thanh âm này quá đặc biệt nào quen thuộc. Chính là đem nó cho quật ngã kẻ cầm đầu xong rồi xong rồi. Ai làm ai làm lo lắng con rùa lão. Khi nghe thấy dở nắp nồi lên thanh âm lúc. Nó dứt khoát nhắm mắt lại. Cổ lệ một cái già chít Hạ hiểu thiên tiện tay nhặt lên bên cạnh chày cán bột dối vào quấy dối một khuấy, hắn nhìn khí huyết đầy đủ như cũ sinh cơ thịnh vượng lão huy trao mày, không có chết tiếng nói rơi xuống con rùa lão nghe vậy nhất thời bị giọt sợ đến vong hồn đại mạo, sau đó vừa căng thẳng tiểu lưu mang đến đến, hạ hiểu thiên hướng hắn phất phất tay người này thí điên thí điên chạy tới, Người bới một chén nếm nếm mùi mặn lãnh đạm, lưu mang nghe xong sắc mặt vui mừng. Đây chính là gì loại thủ lĩnh, một thân đều là đại bổ. Hắn vội vàng nhặt lên cái muỗng cùng chém tiếp lấy cô đông cô đông toàn bộ uống. Lưu mang đập chép miệng, chỉ cảm thấy trong bụng có một dòng nước nóng, không ngừng chảy xuôi. Nhiều ngày không có thể đột phá giới hạn. Dường như có thể tùy thời xông phá rất bù. Chẳng qua là mùi này. Có điểm là lạ. Hình như là mã xiên trùng vị, bất quá trong nồi làm sao biết lời còn chưa dứt. Hạ Hiểu Thiên đưa tay ngăn lại. Con rùa lão vào giờ phút này tim đều nhảy tới cổ họng. Thầm nói chính mình không tiền đổ lại khiến một người một câu nói cho dọa đái ra. Ngươi lão giả chết tiệt này tỉnh chứ chớ giả bộ tiếp tục giả vờ chết ta liền đem ngươi cho băm đi. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không thể tỉnh lại. kèm theo Hạ Hiểu Thiên tàn bạo lời nói con rùa lão trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nó thò đầu ra mở mắt Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Ồ ta chỉ là tùy tiện lừa ngươi một câu Không nghĩ tới ngươi lại thật tỉnh Hạ hiểu thiên trừng hai mắt Một bộ cảm thấy ngạc nhiên dáng vẻ Con rùa lão Ta đặc biệt nào cắn chết ngươi tin không Nếu như ta tiếp tục giả vờ chết đây Lão uy cố nén giết ngươi xung động Bực bội mà hỏi Đem ngươi chặt thôi Hạ hiểu thiên trở về một cách ngươi Có phải hay không ngốc ánh mắt của mà Cách này còn cần hỏi sao mọi người nghe vậy? Giết con rùa chu tâm hà. Không chỉ có muốn ở trên nhục thể dày vò đối phương, nhiêu là tinh thần đều không buông tha. Ma đô để nhất mang ác nhân, không phải là ngươi s mạc chúc. Lão vương bắt ngươi là khỏi muốn chạy trốn, một thân đại bổ chi vật. Nếu hầm không chít được ngươi, ta đem ngươi ăn sống cũng được. Con người của ta ưu điểm lớn nhất, chính là không kém ăn đến đến cách miệng nắm thang hòa dược liệu toàn bộ uống vào. Hạ Hiểu Thiên một tay bóp con rùa lão cổ của, một tay nhấc khởi to lớn thiết khẩu liền muốn cứng rắn cho nó rót thang. Đừng đừng xa cách ta ở bên trong vãi tạp một cách đi tiểu. Con rùa lão hết sức giãy rùa. Cách này không kéo con bê sao Hạ Hiểu Thiên? Lưu Măng. Những người còn lại nhìn vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí có điểm không thể tin Lưu Măng. Đều là ôm lấy ánh mắt đồng tình. Nôn lưu mang lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ. Như một làn khói chạy ra cửa hàng lớn. Bắt đầu trời đất tối sầm nôn mưa. Ngươi lão già chết tiệt này con bê thật độc hả. Lại dám án toán đại gia ta con rùa lão khóc không ra nước mắt. Ta còn chưa phải là bị ngươi hù dọa đi tiểu án toán ta cũng có lá gan đó nha hạ hiểu thiên nói ra con rùa lão cổ của. Đi tới thủy đài. Ngươi muốn làm gì sang đây xem để ở một bên sáng loáng món chính đao theo bản năng dùng mình một cái. Rửa sạch sẽ trực tiếp băm đi, không thể lãng phí một chậu thịt gấu. Con rùa lão nghe một chút, hận không được cho mình hai cái miệng. Thì ra như vậy ngươi nhéo ta không thả. Cũng bởi vì một chậu thịt gấu hoa lạp lạp nước chảy sao động. Xung kích ở vỏ rùa lên. Chờ một chút. Gây gớm ta bồi ngươi một chậu thập bội bồi thường không được sao hạ hiểu thiên thờ ơ không động lòng, tiếp tục tiến hành dọn dẹp. Ta nắm tất cả tài sản, toàn bộ lấy ra như thế nào lệnh con rùa đau răng tiếng mài dao vang lên. Ở đích sau vực này sát sinh nơi, con rùa lão có chút không chống nổi. Sa sơn sở có gì trùng tài sản toàn bộ đều đặt ở hang ổ của ta trong két, tiếng mài dao hơi ngừng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 408 xin gọi ta lôi điện Pháp Vương sớm nói như vậy không phải xong chuyện lãng phí nửa ngày. Cần gì chứ hạ hiểu thiên thu hồi giao bầu. Sách con rùa lão đem đặt ở trên ghế. Thái độ rất là hữu hảo Hoàn toàn không có vừa mới, muốn chém giết muốn xóc thịt bộ dạng. Con rùa lão. Bây giờ để cho chúng ta nói một chút. Toàn bộ xà sơn sở có gì trùng tài sản. Rốt cuộc có bao nhiêu? Hạ hiểu thiên đại mã kim đao ngồi ở trên cái băng, một bộ sắp xuống núi cướp bóc thổ phỉ bộ dáng, Không nói khác, quang là linh khí kết tinh thì có mấy trăm mai đấy con rùa lão vừa nói chuyện. Trên mặt lộ ra ta rất có uy vọng biểu tình. Mấy trăm mai lặc, sợ ngây người chứ sự thật chứng minh, hạ hiểu thiên quả thật có chút đờ đấn. Chỉ bất quá không phải là bị số lượng hù được. Mà là ngươi đặc biệt mẹ nhỏ như vậy tài sản. Lấy lấy le giọng nói ra. Làm nhục ai đó loảng soảng một đôi đại thiết trùy. Lược ở trên bàn. Ta nhớ lộn là hơn một ngàn mai. Con rùa lão cả người dung một cái. Lập tức đổi lời nói. Âm tiếng nói rơi xuống. Một thanh dài hơn 3 mét phủ đặt ở thiết trùy bên cạnh. Ước chừng là ở 3 ngàn mai trái phải. Con rùa lão đoan chính ngồi ở trên ghế. Nghiêm túc nói. Ba tháp phía trên khắc họa đến phức tạp phạm văn tỏa liên, ném lên bàn. Ta thật giống như lại nhớ lộn, hẳn là ngũ không sai, là ba ngàn trái phải tới. Vốn là con rùa lão chuẩn bị đổi lời nói có thể thấy nhưng là bình thường không có gì lạ xích sắt lập tức ngừng. Hơn nữa xác nhận đến, nhiều có hay không. Ngoại trừ dưới đáy bàn ơ tiền trước địa tạng chấn ma bia, hắn dường như không có vũ khí. Vì vậy... Hạ Hiểu Thiên nhặt lên hàng ma tỏa liên, một cách buộc lại con rùa lão cổ của. Hơn nữa hai tay tựa như ảnh ảnh một dạng ở không trung lưu lại đảo đảo tàn ảnh. Ở con rùa lão mặt đầy mồng ép hạ, lấy một cách làm người ta mặt đỏ tới mang tai tư thế đem chói lại. Loại này xấu hổ thừng nghệ. Ngươi kết quả là từ nơi nào học được mọi người vây xem. Ở trong lòng phát ra chất vấn. Manh tân tổ ba người một người trong đó nữ đội viên, sắc mặt mắt co đỏ bừng quay đầu đi. Con rùa lão tư thí, hơi có chút tiêu hồn. Tại chỗ nam những đồng bào, nếu không phải ngại vì mặt mũi, đã sớm giơ ngón tay cách lên, liên tục khen ngợi. Chúng ta chẳng qua là đuổi một chút buồn chán thời gian, mới sẽ đi nhìn động tác phiến. Lão nhân gia rốt cuộc quả nhiên lợi hại, lại còn có thể từ trung học đến kỹ năng, cũng tăng thêm lợi dụng. Ta hỏi lần nữa tài sản có bao nhiêu ba ngàn, thật chỉ có ba ngàn. Ta đây cái con rùa chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa ngài suy nghĩ một chút. Nếu sở có gì trùng tài sản, đều thả ở chỗ này của ta bảo quản. Chứng minh ta con rùa phẩm là có bảo đảm. Sẽ không lừa dối bất luận kẻ nào. Con rùa lão thái độ, vậy kêu là một người trung thực đáng kính. Nhiều là đang ở chàng hơn nửa người Đều có điểm tin tưởng hắn nói Hạ hiểu thiên nhưng là lộ ra nụ cười rụt dị Cái miệng thấp gióng quát đạo Ôm bắt la mặt lân đà ninh xa bà ha Một tia hồ quang điện tử trên ống khóa lói lên Sau đó thật giống như hóa thành một cái nhỏ bé lôi Sau đó lôi quang chói lóa mắt tửa như thiên điểu trối lên Hạ con rùa lão thanh âm của đúng lúc vang lên Bao nhiêu năm ngàn hạ hiểu thiên móc móc lỗ tay Ước chừng một phút sau hỏi lần nữa Bao nhiêu tám ngàn con rùa lão thanh âm của đều bắt đầu run lên Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Tám ngàn mai linh khí kết tinh đuổi ăn mày đây ta xuất thủ một lần Không có một một trăm ngàn tám vạn Người nào có ý tới tìm ta hạ hiểu thiên khẩu vị Hiển nhiên không phải là điểm này ngoạn ý nhi là có thể lấp đầy cũng hồ hắn dám khẳng định điều này lão quy tuyệt đối có chút dấu dếm, hơn nữa số lượng cực lớn. Nếu không, đã sớm một tia ý thức toàn bộ mang gốc gác vén lên. Không đến nổi như vậy che che giấu giấu gặp điện giật đều không chịu nói ra thật tình. Đáng tiếc, hàng ma tỏa liên cấp bật quá thấp, phóng thích ra điện lực không đủ mạnh. Như đã nói qua, trùng vương đều gánh không được. ngươi bằng cái gì có thể đính chỗ trợ Hạ hiểu thiên vỗ chán một cái Cái này đặc biệt nào là Cái không biết sống bao nhiêu năm Lão vương bát lực phòng ngự Không phải là dùng để trưng cho đẹp Quả nhiên gì loại ở một phương diện khác So với nhân loại muốn may mắn Nói lên một câu được trời ưu đãi Đều không quá đáng Không nỡ bỏ hài tử không quàng tới lang Cường hóa liền xong Chuyện hạ hiểu thiên trong lòng này Sinh ác độc Vừa vặn nắm hàng ma tỏa liên Hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà không phải ai ngờ hiểu chú ngữ cũng có thể thao túng. Từ cường hóa địa tạng chấn ma bia, hắn liền có thể khẳng định. Một khi đón nhận hệ thống cường hóa, bất cứ gì thường nào vật phẩm đều sẽ trở thành dành riêng cho hắn vũ khí. Dựa theo lẽ thường, Hạ Hiểu Thiên nắm ăn uống quá độ quân vương nướng tuyệt đối không đòi vui. Dù sao địa tạng chấn ma bia đã đem họ tỉnh hóa. Giết chết há chẳng phải là làm trái Phật Pháp nhưng. Hắn liền làm như vậy. Thạch bi, một chút ý kiến cũng không có. Đức gãy hàng ma tỏa liên cường hóa một không xuyệt treo sáu ngàn. Cứng rắn năm mươi. Nhận tính ba mươi. Phật quang ba mươi. Lôi điện ba mươi. Xuyên thân hai mươi. Thuộc tính đặc biệt tỏa tà một. Khu ma một. Bát bộ lôi long một ăn quán bữa tiệc lớn. Bất thình lình nhìn một cái chút thức ăn Hạ hiểu thiên trong miệng có chút cảm giác khó chịu Cùng địa tạng chấn ma bia vừa so sánh với Đâu chỉ là lùn một đoạn thật là quăng ra 100 con phố Không thể so sánh Đức gãy hàng ma tỏa liên cường hóa 20 xuyệt chéo một 2 ngàn Cứng sắn 100 Nhận tính 60 Phật quang 60 Lôi điện 60 Duyên thân 40 Thuộc tính đặc biệt tỏa tà hay. Khu ma hay. Bát bộ lôi long hai người mang hơn 500 vạn điểm kinh nghiệm ếp hạ hiểu thiên. Tự nhiên không quan tâm điểm này cường hóa tiêu phí. Số hiệu. Điểm thì xong rồi đứt gãy hàng ma tỏa liên cường hóa 21. 2 ngàn suyệt chéo 1. 2 ngàn cường hóa 32. 4 ngàn suyệt chéo 2. 4 ngàn cường hóa 44. 8 ngàn suyệt chéo 4. 8 ngàn cường hóa 5-9 6 ngàn suyệt chéo 9 6 ngàn cường hóa 6-19 2 ngàn suyệt chéo 19 2 ngàn cường hóa 7-38 4 ngàn suyệt chéo 38 4 ngàn cường hóa 8-76 8 ngàn suyệt chéo 76 8 ngàn cường hóa 9-153 6 ngàn suyệt chéo 153 6 ngàn đại ma vương xích chó cường hóa 10 Cứng rắn 5.000, nhận tính 3.500, Phật quang 1.500, lôi điện 1.500, duyên thân 1.000, thuộc tính đặc biệt tỏa tà mời, thu ma mời, phân liệt mời, bát bộ lôi long mời hạ hiểu thiên nhìn hàng ma tỏa liên mới gọi, mặt đầy tê giải mạch ra, xích chó nhà các ngươi dùng mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm ép cường hóa đi ra ngoài xích sắt buộc cầu ngoài ra. Không hổ là thuộc về Phật môn dị thường vật phẩm. loạng soảng một hồi đổi đi xuống, đủ loại thuộc tính vượt ngàn. Quay đầu nhìn một chút đại trùy cùng phủ, dĩ vãng đầu nhập điểm kinh nghiệm ức thua thiệt đến nổ mạnh. Mới bắt đầu cường hóa đi ra ngoài thuộc tính, đều là gấp bội. Đáng tiếc càng về sau, thuộc tính giá trị tăng lên phúc độ lại càng nhỏ. Ở Hạ Hiểu Thiên lúc cảm khái con rùa lão không chịu nổi sắm xét lực lượng, bạn rời đổi theo thời gian khỏi bệnh càng cường thịnh. Nó vốn là một cái cá xấu con rùa thối biến vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là siêu cường lực phòng ngự. Phần lớn công kích vô luận là vật lý hay lại là nguyên tố đều là có thể dẫn sắt tới vỏ rùa trên, khiến cho bản thể bị thương sát suất vô hạn thu nhỏ lại. Nhưng không có bất kỳ sinh vật nào năng lực là không có có thượng hạn. Chỉ cần công kích vượt qua vỏ rùa có thể chịu đựng cùng chứa điểm, sẽ tác dụng ở bản thể trên. Vào giờ phút này, khóa lôi điện, vượt qua lúc trước ít nhất 50 lần. Cho nên con rùa lão thoáng cách liền tự bế rồi. Gào thật tốt một con rùa đen, sưởng sốt hô lên chó rùa, có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu kích thích. Ta nói 100 ngàn mai linh khí kết tinh bao nhiêu hạ hiểu thiên tăng một tiếng liền nhảy cẫng lên. Vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu thu hoạch. Không nghĩ tới bất ngờ mò được một con cá lớn. Suốt 100 ngàn mai linh khí kết tinh. Dù là trung bình mỗi viên chỉ có thể cung cấp 100 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đều là một ngàn vạn khoảng cách. Nếu là hoàn mỹ phẩm chất. 5 ngàn vạn không chạy vừa mới tốn hơn 3 triệu. liền mò trở lại về phần người bên cạnh nghe vậy. Ngoại trừ mặt đầy mộng ếp. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì đầu biết và gầy ông chủ. Lưu mang đám người, sợ ngây người. Một trăm ngàn mai đây là khái niệm gì, chỉ sợ cả đời liều mạng đều kiếm không tới. Chất đống sợ không phải núi nhỏ lớn bằng chứ nói cho ta biết. Gì loại môn vì sao nắm tất cả linh khí kết tinh. Toàn bộ đặt ở trên tay của ngươi ngàn vạn lần chớ lừa phỉnh ta. Chớ đừng nhắc tới ngươi một bộ kia con rùa phẩm tốt giải thích hạ hiểu thiên nhắc tới tỏa liên mang con rùa lão hao đến phủ cận hỏi chờ một chút vân vân chờ ta ta ta chậm chậm rãi con rùa lão cả người run rẩy dập đầu nói lắp ba đạo trong nháy mắt đó lôi điện tăng vọt thiếu chút nữa đem nó cho toàn bộ quen vừa mở miệng miệng đầy thanh yên ra bên ngoài phiêu chậm thật lâu con rùa lão lúc này mới nói ra thật tình gì loại môn đang chuẩn bị cùng nhân loại giao dịch lấy ba chỗ ghé nước Cùng một triệu viên linh khí kết tinh Mang xà sơn hoàn toàn Chuyển nhượng cho ta môn Ba chỗ ghé nước vị trí Ta không biết Đồ chơi này giá trị không thể lường được Nếu so sánh lại Một triệu mai linh khí kết tinh Liền cũng không lớn lắm Nhưng vẫn như cũ Là một khoản thiên đại tài sản Giao cho bất luận kẻ nào Đều không yên tâm Vì vậy gì loại môn tướng chi chia Làm thập phần Phân biệt giao cho mười vị bảo quản Như vậy mặc dù có người xảy ra chuyện Hoặc là ôm tiền lẻn trốn Tổn thất cũng sẽ xuống đến thấp nhất Mà ta chính là ma đô phương diện phụ trách con ruột ngươi cũng đừng hỏi ta ngoài ra 90 vạn mai linh khí kết tinh ở trong tay ai Ta cũng không biết Đừng xem ngoại giới đều nói ta là gì Loại thủ lĩnh trên thực tế chỉ là một đề tuyến tượng gỗ Đến nay ta đều không biết Phía trên khống chế chúng ta gì loại, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Hạ Hiểu Thiên vốn tưởng rằng, ngàn mai linh khí kết tinh coi như một con cá lớn. Người nào nghĩ tới ở nơi này phía sau. Lại còn cất giấu một cái cá voi nghĩ đến ngoài ra 90 vạn mai. hô hấp của hắn đều có chút rồn rập. Lúc nào giao dịch địa điểm giao dịch đừng suy nghĩ. Còn lại 90 vạn mai không có ở đây ma đồ. Mà là phân tán ở cả nước. Vì chính là phòng ngừa tin tức tiết lộ. Khai ra như ngươi vậy hung ác loại người. Hơn nữa thời gian giao dịch đều là không xác định. Ta đoán chừng ngươi để ý 90 vạn mai linh khí kết tinh. Đã sớm ở mấy ngày gần đây lục tục giao dịch ra ngoài. Trừ phi ngươi có thể lấy được cảnh kẽ tài liệu. Sau đó bôn tàu cả nước tập kích các nơi phu web đường trụ sở chính. Nếu không... Hay lại là suy nghĩ một chút lão uy ta 100 ngàn này mai linh khí kết tinh tới tương đối thực tế. Con rùa lão không chút do dự đâm thủng rồi hạ hiểu thiên ảnh tưởng, nó là tuyệt đối sẽ không đi cho hắn hỏi thăm tin tức. Đáng tiếc, nếu là có thể về sớm một chút. Tăng tâm, lam gầy. Đi, đi lấy ngươi phần kia linh khí kết tinh. Hạ hiểu thiên bình phục một chút tâm trạng, hung tận hướng về phía con rùa lão đảo. Sau đó lại nhìn phía rồi mấy người còn lại, mọi người bị hắn nhìn đến tê cả da đầu. Có thể hay không bị diệt khẩu nha mà vào lúc này. Đang ở vận chuyển ba bộ ma đầu thay khô phu web đường đổi ngũ. Cũng không phát hiện một luồng khói đen bay lên trời. dù đã ở ma đô các nơi. Tựa hồ là ở tìm kiếm mục tiêu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 409 chạy mau ma đô. Náo nhiệt trên đường phố phồn hoa. Ánh sáng lần lượt thay nhau. Khắp nơi đều có đạp cùng chung xe đạp, ngược hướng nhà cùng chàng sở giải trí đường đám người bên trên. Trước đó vài ngày, nhưng nhìn gần chết. Tiếng cười nói bên trong, ai cũng không thể chú ý tới, một luồng hắc khí trôi lơ lửng giữa trời. Giống như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không vừa ý. Thỉnh thoảng sẽ ở một ít nhân loại đỉnh đầu quanh quẩn chốc lát, cuối cùng không cam lòng rời đi. Đáng chết, đáng chết quá nhỏ bé, căn bản không chịu nổi ma khí. Vì sao, đã nhiều năm như vậy? Nhân loại, như cũ nhỏ bé như vậy, cái này sợi xương mù màu đen, giờ nào khắc nào cũng đang tràn lan. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhìn như có thời gian rất dài phung phí. Thực thì không phải vậy, nó quá nhỏ. Chỉ cần chưa tới cái vài chục phút, phỏng trừng liền muốn hoàn toàn hủy diệt với trong thiên địa. Dù đáng giữa. Hắc khí trong dây lát định trụ. Không có hắn từ đường phố một đầu khác đi tới mấy vị gì loại. Người người lưng hùm vai gấu, hung thần áp sát biểu tình. Chỗ đi qua, dòng người tự động tách ra một con đường lớn cung cấp bọn họ thông qua. Muốn không khiến người ta chú ý, đều khó khăn. Hảo hảo hảo trời không quên ta. Mấy cái này gì loại thực lực còn có thể đủ thừa nhận được ở ma khí quán thể mà cũng sẽ không vô cùng cường đại đổi khách thành chủ. Hahaha, ha, ha, tu dưỡng trăm năm tất nhiên có thể phục hồi như cũ. Hắc khí súng động, tưởng như một con du long như vậy mau lẹ. Lấy tầm mắt không thể bắt tốt độ độ. Xông vào cầm đầu gì loại miệng mũi chính giữa. Hư đỉnh đầu có khắc chữ vương thanh miên. Trong giây lát nghỉ chân, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt khó coi lại vặn vẹo. Đại công tử thế nào cùng sau lưng hắn mấy vị gì loại, lập tức tiến lên đỡ quan tâm hỏi. năm ba cách hô hấp đi qua thanh. liên mở mắt bên trong một màn màu đen thoáng qua. Không sao, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Mấy vị tương tự hộ vệ gì loại, có chút nghi ngờ. Cơ thể khó chịu đừng làm rộn. Chúng ta nhưng là cường trắng gì loại. Trừ phi là chúng kỳ độc. Hoặc là luyện công gây ra rủi ro Nhưng là ngại vì thân phận địa vị duyên cớ Bọn họ cũng là không dám hỏi nhiều Chỉ có thể mở miệng đạo Đại công tử bằng không hồi doanh địa đi Hổ vương lúc trước đã sớm phân phó qua Không để cho chúng ta ban đêm đi ra đắc như vậy Vậy đi trở về đi Chúng hổ vệ Khi nào Dễ nói chuyện như vậy bất quá ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều Về ngủ luôn là an toàn Quân không thấy ngắn ngủi trong một tháng. Mất tích nhiều như vậy đồng bạn sao nhất là có chút ra hỏa. So với thực lực của bọn họ đều cường hãn hơn. Vì vậy một đám gì loài vội vã chạy tới xà sơn địa chỉ cũ. Dọc theo đường đi. Hổ vương con. Đều ở thầm nghĩ trong lòng phát đạt nguyên do dĩ nhiên là trong đầu vang lên không tên thanh âm. Hơn nữa đối phương truyền hắn một đạo khẩu quyết. Chỉ là sơ lược đảo qua, nhất thời cảm thấy thâm àng tối tâm, khó hiểu. Đối với lần này, hổ vương con chẳng những không có nổi nóng, ngược lại là mừng rỡ cực kỳ. Bởi vì trong đầu không tên thanh âm, chỉ là hơi chút giải thích mấy câu. Hắn lúc này hiểu ra đối với tu vi có cực lớn giúp ích. Như thế cơ hội gặp. Không đi trở về thật tốt tu luyện. Thừa dịp còn sớm đột phá hiện hữu cảnh giới. Không việc gì ở bên ngoài đi dạo lung tung này cay sắm A chờ đến hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Bắt gì loại mất tích án chủ sự sau màn. Tất nhiên có thể ở gì loại bên trong bột lộ tài năng. Chợt lúc thay thế hổ vương trở thành một đời mới vương giả, nước chảy thành sông. Tuổi trẻ hổ tử, hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp chính giữa. Đáng thương lịch duyệt quá ít, biến thành người khác tinh tới. Đầu tiên nghĩ tới không phải là phát đạt. Mà là vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta bên kia hạ hiểu thiên sử dụng tỏa liên. Đội con rùa lão đi xà sơn di chỉ Phía sau đi theo hùa rũ quý đầu manh tân tổ ba người cùng với đội trưởng lưu mang. Vì sao hạ hiểu thiên cường ngạnh một bộ không phối hợp ta liền tiểu thành khẩn đấm các ngươi ngược thái độ. Hướng mỗi người trong tay nhét một khối linh khí kết tinh. Dùng hắn mà nói mà nói đây là tiền ếm miệng. Chẳng qua là ít một chút Lấy lưu mang cầm đầu Bọn họ hận không được chưa bao giờ xuất hiện qua Tình cờ nghe hạ hiểu thiên Phải đi đánh cướp Một trăm ngàn mai linh khí kết tinh Bốn người bị dọa sợ Đến hồn nhi đều phải thăng thiên Đương nhiên càng thống hận Đằng trước cái kia vô sỉ lão vương bát ngươi nói liền nói thôi Không thể trước để cho chúng ta Lui ra đơn độc cùng tường trò chuyện Đáng đời ngươi một cách Lão vương bát ai điện Hẳn đem ngươi đưa đến nhiện internet bỏ hẳn trung tâm. Nếm thử dương thì lôi điện pháp tắt. Bốn người bọn họ có thể nói là lên phải thuyền giặc. Muốn đi xuống không thể nào đừng suy nghĩ buông tha chữa trị đi. Xuống thuyền. em không chết được ngươi phu quét đường trọng tài bộ. Cũng sẽ không quản ngươi rút cuộc là chủ động. Vẫn bị vội vã. Ở bọn kia người có máu lạnh xem ra chỉ cần phạm sai lầm thì nhất định phải tiếp nhận chế tài. Mấy người các ngươi khác chê ít, chờ một trăm ngàn mai linh khí kết tinh tới tay ở phân các ngươi một chút. Hạ hiểu thiên hai tay xiết dao long góc, một bộ ta không phải là một người hẹp hòi. Lưu mang đám người đại lão chúng ta cũng không ngại ngươi gieo kiệt. Mà là, ngươi làm loại này kinh thiên đại án. Có thể không mang theo mấy người chúng ta sao sau khi chuyện thành công. Ta cho các ngươi bay lên thập bội. Tiếng nói rơi xuống, bốn người đều là lật lên xem thường. Kéo con bê đây, kéo con bê đây, kéo con bê đây lúc trước cho chúng ta mỗi người một quả. Bay lên thập bội. Chết no rồi cũng là mười miếng. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy đi trước dẫn đường lão vương bát yên lặng không nói gì. Đừng nói, người ta thật là ở kéo vương bát con bê. Lão huy a các ngươi đây là vì gì chứ có ba chỗ kẽ nứt triệu linh khí kết tinh, làm chút cái gì không tốt. Không phải là muốn giao dịch ra ngoài đổi lấy một cái xà sơn đi đường buồn chán, hạ hiểu thiên theo miệng hỏi. Ai không phòng giữ được ai, nhân loại các ngươi không phải đã nói rồi sao thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đừng xem phu quét đường bây giờ có chút luống cuống tay chân. Trên thực tế tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa. Bọn họ sẽ giành tay Về phần ẩn mà không nói Không có ít lời gì Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được Chỉ cần có hai cái gì loại biết gió Lục tục sẽ có cái thứ ba Cái thứ bốn Sau đó khắp thiên hạ đều biết Chợt lúc Chúng ta nắm trong tay ba chỗ ghé nước Các ngươi có thể bỏ qua cho sao Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút Đều không thể hiểu có thể Cùng ngày sau với các ngươi đối nghịch là địch, chẳng hóa địch thành bạn thừa dịp bây giờ đổi ít đồ. Con rùa lão nói nghe rất có đạo lý, nhưng hạ hiểu thiên luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Khuất cư nhân hạ. Ai có thể cam tâm tình nguyện nhân loại còn không thể như thế. Từ thú loại lột xác gì loại. Càng sẽ không như vậy lý trí đi liền như vậy. Ngược lại hắn chẳng qua là đi lấy linh khí kết tinh. Nếu là không người ngăn trở, không người phát hiện tự nhiên ngươi tốt ta hảo mọi người khỏe. Nếu như một khi có bất kỳ người ngay trước hắn phát tài. Như vậy thật xin lỗi. Tất cả đều đi chết gì loại. Cuối cùng không phải nhân loại. Hắn họ chúc mừng khi ra tay tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay. Người, long con rùa, ba người đi ở trống trải không người thanh tùng trên đường. Từ lúc gì loại chú đóng ở đây, ngay tại cũng không có người tới đây du ngoạn. Đừng nói buổi tối một cái dụng ảnh tử không có, ban ngày đều chống trải đáng sợ. Tiểu Lưu. Lần trước ta liền quên hỏi các ngươi phó bộ trưởng. Xà Sơn đạo quan lên thủ dương từ đây bọn họ Long Hổ Sơn nhất mạch. Đối với gì loại không ý kiến sao Lưu mang nghe vậy. Cả người giật mình một cái. Cái này bởi vì lần trước cái gọi là Linh Quáng. Khiến phần lớn người nhắm ngay xà sơn. Cho nên thủ dương tử cả đêm trốn đi quay trở về đại bản doanh. Ta nghe lôi đội trưởng nói, vốn là thủ dương tử đạo trưởng, đã cầu viện. Kết quả một nhóm người bác bỏ, nói là thời gian không đủ, nhân viên không hoàn toàn. Thủ dương tử đạo trưởng trong cơn tức giận trực tiếp bỏ qua không để ý. Thêm nữa ngài nắm sơn đều cho đánh không có, dứt khoát liền buông tha rồi chỗ này kẽ nứt. Hạ hiểu thiên, lão đạo đích xác là một hung ác loại người. ở xà sơn đời thật thời gian dài, thật vất vả trông lại phòng thủ kẻ nứt. nói buông tha thì buông tha coi là thật không dễ. nhắc tới xà sơn theo ta thật có duyên phận, thật ra thì kẻ nứt cũng là ta lúc ấy một người phòng thủ. coi như ít nhất chắc có ta một nửa thuộc quyền quyền chứ thủ dương tử chạy trở về long hồ sơn. ta gọi điện thoại. Hắn mới có thể toàn bộ tặng cho ta đi hạ hiểu thiên vừa nói vừa nói. Liền nghĩ đến một cái phát tài đại kế Manh tân tổ ba người đi trước dẫn đường con rùa lão thiếu chút nữa không có bay qua vỏ bọc đi. Đáng tiếc địa không phải của ta. Suy nghĩ cuồn cuộn hạ hiểu thiên thở dài một tiếng. Nếu không lão quý ngươi cho ta tiến cử một chút người giật xây ba chỗ ghé nước ta cũng không cần. Nắm một trăm vạn linh khí kết tinh. Cá nhân ta làm chủ tướng xà sơn ghẽ nước. Toàn quyền trao tặng các ngươi sử dụng. Loàng soàng lão quy thất bại. Ngài đặc biệt mẹ thực có can đảm muốn hạ hiểu thiên sau đó căng ra xích sắt. Mang con rùa lão lật chính. Đắc lạc tạm thời không muốn những thứ này có không có. Trước tiên đem 100 ngàn mai linh khí kết tinh thu vào tay. Sau đó hắn đang đối với với xà sơn ghẽ nước cùng một. Cùng phu quét đường môn trao đổi một chút. Hắc hắc thứ nhất một lần Có thể kiếm hai lần hừ Cũng chính là Mã Vân mấy ngày trước về hưu Nếu không ta hạ mố người nhất định phải ở về buôn bán Cùng vị này thương giới đại lão Thật tốt bài một chút cổ tay Người long con rùa tâm tư gì biệt đi đi liền cách nhìn từ công viên cây cối um tùm phương hướng thoát ra mấy cái gì loại đến Một người cầm đầu trên đỉnh đầu có khắc một cái chữ vương Trên chán, mơ hồ có rất khí lượn lờ Hổ vương con, nhìn thấy hạ hiểu thiên đoàn người cắt loại, ngược lại cũng ginh nghi Nhân loại tại sao lại nửa đêm tới đây? Chẳng lẽ, bọn họ là gì loại mất tích án chủ sử sau màn vốn muốn đồng thủ? Kết quả lại phát hiện con rùa lão trên cổ bộ cây xích sắt liền cùng nhân loại sủng vật cầu như thế chậm gì gì đi phía trước liếm Sau đó trong lòng chiến ý có chút cắt Con rùa lão như thế nào đi nữa không quen chiến đấu Đó cũng là một con làm cho không người nào từ dưới miệng cứng sắn vương bát Ngay cả phụ thân hắn hổ vương đều chỉ có thể nói hơi chiếm thượng phong Không thể giết chết Cao thủ như thế Đều lật xe Hắn một con hổ con Có cái gì có thể được nước chẳng qua là khi họ chợt nhớ tới Không tên thanh âm đến Nhất thời có vô cùng lòng tin Ta trong đầu nhưng là có một vị đại lão Hắn tùy tiện chỉ điểm một chút Há chẳng phải là có thể lấy yếu thắng mạnh giải cứu con rùa lão Bắt được gì loại mất tích án chủ sự sau màn Trong nháy mắt, hổ vương con phản phất nhìn thấy chính mình tiếp nhận đông đảo đồng tộc quỳ lại Đại lão đại lão, mau mau truyền thủ cho ta mấy chiêu bắt giữ này liệu Hạ hiểu thiên nhìn trên chán mang theo hắc khí người tuổi trẻ cặp mắt đột nhiên toát ra đạo đạo kim quang. Ô đại ma đầu hổ vương con chưa chờ đến truyền thụ. Chỉ nghe thấy không tên thanh âm ở trong đầu. Trong kinh hoàng mang theo tuyệt vọng quát to. Chạy mau ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 410 liệt địa chi khích. Thiên la địa võng cái gì cái gì cái gì ngoạn ý nhi hổ vương con. Trong lúc bất chợt có chút mộng ếp. Hắn thấy là đại lão không tên thanh âm tại sao kêu thê lương như vậy. Hơn nữa xà sơn khoảng cách nơi đây không xa. Hắn nếu là kêu lên một giọng. Hội có vô số thực lực cường hãn gì loại tăng viện. Chợt lúc khác nói đồng thủ một cái thú một bãi nước miếng cũng có thể phun chết đối diện cấy rồng mấy người. Hạ hiểu thiên hai mắt nói đạo kim quang chiếu sáng bầu trời. Đêm tối đen. Hắn nhìn lén lút ở hổ vương con trong cơ thể xương mù màu đen. Nút ở khẩu trang xuống mặt. Giống như đóa hoa phủ thông nở rộ. Mặc dù không rõ ràng vì sao đã đánh chết đại ma đầu đột ngột lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đã biết một lần không chỉ có thể kiếm một khoản thu nhập thêm. Còn có thể quá mức kiếm nhiều thứ hay bút. Chạy a ở người nam nhân trước mặt đó là tuyệt thế ma đầu. Ăn thịt người, ăn hổ không gói mảnh xương vụn, ta trước chính là bị hắn cho sống sờ sờ đánh chết. Đại ma đầu trong lòng tức giận, nếu không phải là không có nhục thân, phỏng chừng có thể đem ốm thở phun ra. Đều đặc biệt ao nói cho ngươi biết nắm chặt đường chạy. Đứng tại chỗ bất động là muốn làm một búa, cái gì cái gì người trước chính là nghi ngờ. Người sau chính là chính tống sợ hãi đan sen. Có thể để cho trong đầu đại lão nói là tuyệt thế đại ma đầu đích nhân vật. Có thể là cái gì hiền lành sao vèo hổ vương con đều bất chấp nhắc nhờ hổ vệ của mình môn. Trực tiếp dưới chân mặt du Như một làn khói hướng xà sơn chảy đi. Vừa chạy một bên kêu. Cấu mảng đại ma đầu tới chúng hổ vệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì. Chúng ta là tập thể xuất hiện ảo giác sao đối thiên đối địa tiểu hổ vương. Khi nào chật vật như thế qua ngoài ra Ai là đại ma đầu hạ hiểu thiên nhìn hướng xà sơn chạy như bay người tuổi trẻ Cười khúc khích Tiểu tử dị ngươi trốn chỗ nào trong tay tỏa liên hất một cái Hơn nữa ở không trung vô hạn kéo dài Tựa như một cái linh đồng sắn Cắn về phía hồ vương con cổ Có thể tưởng tượng một khi bị cuốn lấy Hậu quả hội là mực nào thây thảm Không được Cứu thiếu ra mấy vị phụ trách hộ vệ hổ vương con gì loại. Thấy vậy nhất thời nổi lên. Mỗi người tay cầm binh khí. giết hướng hạ hiểu thiên. Đáng tiếc, không thể gần người. Một cách đầu đeo giam cầm nam nhân chắn bọn họ trên đường đi tới. Chết thương vài thanh binh khí đồng thời đánh chúng trùng vương đầu. Trong tưởng tượng não tương băng liệt cũng không xuất hiện. Ngược lại là trong đêm tối, vang lên nhất lưu tia lửa. Âm âm âm trùng vương hai tay vũ động ở trong không khí lưu lại đạo đạo ảnh ảnh. Mấy vị phụ trách hổ vương con an toàn thị vệ, ngực đau nhói, mắt tối sầm lại hoành bay ra ngoài. Phúc thông phúc thông vật nặng rơi xuống đất âm thanh, liên tiếp. Giác sưới. Trùng vương khinh thường nói, nhân tiện phun một cách nước miếng. Chớ nhìn hắn bây giờ, không cách nào sử dụng đủ loại độc thuật. Trên thực tế quang là dựa vào sức mạnh thân thể. Là có thể cùng cổ phẩm đỉnh phong giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Đối phó mấy người này thực lực cũng chưa tới tứ phẩm gì loại, nói thật hắn thật cảm thấy điệu giới. Nhưng người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Vào giờ phút này, không phải là biểu hiện mình thời cơ tốt nhất sao không cần biết lúc trước hắn có phong quang giường nào. Bây giờ chỉ là một vị tổ nhân, có thể chiếm được hạ hiểu thiên vui vẻ, tự nhiên muốn tích cực một chút. Giao long nhìn mặt đầy cung kính trùng vương Phi thường khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái Người nhanh tay ngươi hội biểu trung thành ngươi cái này không thể cưới cũng dám theo ta Tranh sủng thổ đồn thuật đại ma đầu ở hổ vương con trong đầu chợt quát Sau đó một cổ không tên lực lượng Tràn ngập đang chạy thuộc mạng hổ tử toàn thân Sau đó cả người hắn chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút Vèo một tiếng rơi vào trong đất Không thấy tung tích Đại lão Chúng ta nên làm cái gì hổ vương con không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi đầy miệng Lực lượng của ta không kiên trì được thời gian bao lâu Ngươi có tối đa một khắc đồng hồ Thời gian đến một cái Nếu không phải có thể đuổi kịp lúc chui ra đại địa Cũng sẽ bị đè ép trưởng thành một bãi thịt nát Một khắc đồng hồ ngươi nói không kiên trì được thời gian bao lâu Đây cũng là ta cùng với đại lão trinh lịch sao hổ vương con bất chấp sửa chữa đại ma đầu sai lầm. Nhanh chóng qua lại dưới đất. Dựa vào cảm giác chạy tới xà sơn phương hướng. Đến đại bản doanh, liền có thể hô phong hoán vũ kêu ba đi ra thay hắn gánh chuyện. u A thủ đoạn ngược lại thật nhiều. Hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới đại ma đầu còn có một thủ độn địa công phu. Bát bộ lôi long giận quát một tiếng trong tay xích sắt xuống phía dưới hung hăng hất một cái. Úm ủm tí ti điện quang chợt nổi lên chi đo di trỗi lên thanh âm vang rổi bầu trời đêm. Tám cái do lôi điện đan dẹp ra tới chân long hướng về phía đại địa đụng Băng mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy. Một cổ cường hãn vô cùng cử lực. Giống như trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ khai thiên như vậy. Một đòn liền hở ra đại địa. Quanh mình con đường cây cối kiến trúc trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hạ hiểu thiên một đòn, giống như là ở đại địa trên, mở một cách lỗ thủng. ùm ùm mặt đất tách ra, khe nước to lớn hướng xa xa xuyên qua, dọc đường vô số vật thể sụp đổ. ẩn thân với hổ vương con trong cơ thể đại ma đầu trong lòng thở hổn hển Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại cua quẹo gặp phải yêu. Vừa mới làm cho nhân gia dùng dấu chấn ma bia đập chết Thật vất vả trọng sinh tìm được một cụ ở nhờ thể Kết quả lại đụng phải cầu nhân Nếu không phải tạm thời không thể rời đi hổ vương con cơ thể Hắn sớm liền chạy Thật là thời gian không lưu loát Sao quả tạ mở mắt vừa ý hắn ác Úm úm thanh âm gì hổ vương con tiếng nói rơi xuống Liền gặp đỉnh đầu của mình đại địa hở ra Nguyệt quang bỏ ra chiếu hắn mặt đầy trắng bệch. Không chung, một vị cưới sao long tay cầm tám cái lôi long nam nhân, đang ở hí ngược nhìn hắn. Tiểu tử dịch còn có thủ đoạn gì nữa không xử xuất ra, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Hổ vương con tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Ni ma cách này là loài người có thể thi triển ra thủ đoạn ta đặc biệt mẹ vừa mới lằn xuống bao nhiêu mét ngươi lại thoáng cái. Nắm đại địa cho nước ra. Không trách giấu ở đầu mình trong đại lão, nói nam nhân này là tuyệt thế ma đầu. Một chút lượng nước đều không sam tạp. Tan giá đại pháp. Kèm theo trong đầu gầm lên, hổ vương con cảm thấy chính mình một cánh tay mất đi cảm giác. Sau đó hắn nhìn về cánh tay trái, lại thấy toàn bộ cánh tay khô héo hái cùng nhánh cây như thế. Người đang làm gì muốn chết hay là muốn sống không trả giá một chút. Làm sao có thể đủ thoát thân đối với hổ vương con gầm lên. Đại ma đầu phản kích đảo. Không nên chống cự tiếp theo do ta tiếp quản thân thể của ngươi. Đối với lần này hổ vương con là kháng cự, Nhưng dưới mắt. Hắn có lựa chọn sao vèo một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Bay lên không hướng xả sơn phương hướng bắn nhanh. Tốc độ há chỉ nhanh gấp mấy chục lần rốt cuộc hay lại là tuổi trẻ a. Ta muốn là không có điểm chuẩn bị. Có thể cho ngươi tùy tiện thi triển. Không chỉ có hải tử ngây thơ, đại ma đầu cũng là đơn thuần. Hạ hiểu thiên đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Một là lịch duyệt quá ít. Một là quan thời gian quá dài. Suy nghĩ đều tú đậu. Ta cho các ngươi chạy. Các ngươi còn tưởng rằng ta là đại phát thiện tâm tới huyết quang bất quá bắn nhanh mấy trăm mét có thừa. liền phát hiện mình bị lừa. Bởi vì vô thiên cách địa tỏa liên lẫn nhau quấn quanh xuôi ngược Hợp thành một tấm to lớn tỏa liên lưới bao lại chu vi 500 mét Bọn họ ẩn núp trong bóng đêm đến phụ cận lúc này mới thu nhỏ lại cần phải đưa bọn họ trói Đây là hàng ma tỏa liên thuộc tính đặc biệt phân liệt mời Có thể vô hạn chia ra mới tỏa liên chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mang cả thế giới lấp đầy cũng không thành vấn đề xích sắt trên khắp hỏa phạm văn tán phát ra đạo đạo phật quang, tựa như là hán tùng kinh tử thư không bên trong truyền ra, phong tỏa tà ma kỳ gì lực lượng trải rộng mỗi một cái xích sắt. Đối mặt có thể nói là thiên la địa võng cuộc diện đại ma đầu vào giờ phút này huyết đều lạnh thấu, chẳng lẽ thật sự là đời trước tạo nhiệt quá nhiều, ông trời già đều không nhìn chúng hắn. Tiếp lấy cử nhân thủ phải trừ hết hắn cái tai họa này mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đại ma đầu chợt quát. Cơ thể sụp đổ từng đảo viết xé Máu tươi bắn tung tóe, rất nhanh hổ vương con liền trở thành một cái cổ thây khô. Huyết ô đại pháp huyết dịch hóa thành xương mù đụng vào tỏa liên trên. Tử gì huyết quang tràn ngập. Phật quang tiêu tàn. Tụng kinh chấm dứt. Kỳ dị phong tỏa tà ma lực. Cũng là cùng biến mất. Loang lộ gì giống như tàn phá vựa bãi virus rất nhanh hiện đầy huyết quang ăn mòn xích sắt trên. Sau đó thay khô một con đắt đâm tới, băng từng đạo xích sắt vỡ nát khiến hổ vương con cùng đại ma đầu thoát thân. Vụ a hạ hiểu thiên mặt đầy ngạc nhiên, lợi hại a lại có thể ô nhiễm cường hóa tới mười gì thường vật phẩm, khiến cho thuộc tính đặc biệt tạm thời mất đi tác dụng. Hơn nữa còn hổ thực cứng rắn giá trị cao đến 5.000 điểm tỏa liên Không hổ là được xưng thái hành đại ma Giám Phật môn đại giáo đối nghị nhân vật truyền kỳ Này cũng đối phó ra kinh nghiệm tới Thủ đoạn không cùng tầng suất Đáng tiếc còn có thể thi triển lần thứ hai sao Thay khô thoát khỏi thiên la địa võng sau chưa thở phào một cái Nhưng thấy bên ngoài còn có một tầng phô thiên cách địa tỏa liên Hổ vương con Đại ma đầu Ngươi rốt cuộc là đối với hai người Chúng ta nhiều có lòng tin Còn lấy hai tầng hoa lạp lạp tỏa liên lay động Tựa hồ là đang cười nhạo hai người Cam lệ u một câu chửi bậy tuôn ra Sau đó lập tức bị khóa liên cho bó thành một đoạn. Thú vị không hạ hiểu thiên nhìn co lại thành cách hình thây khô Mặt đầy mỉm cười hỏi Ta còn chỉ kịp phun ra một chữ Một đoạn lớn tỏa liên liền theo miệng của hắn Nhét vào Ta đối với ngươi khởi tử hoàn sinh phương pháp Rất có hứng thú Có muốn tới hay không làm một lớp giao dịch hạ hiểu thiên đưa ra yêu cầu của mình Nhưng không có nói bỏ qua cho bọn họ Chẳng qua là thay khô nộ tính cặp mắt Để lộ ra không thể nào ngươi nằm mơ tin tức Ừ yên tâm Ngươi rất nhanh sẽ biết quỷ dưới đất Xin ta nghe rồi Tiếng nói rơi xuống Một tia lôi quang chợt nổi lên Ô ô ô thay khô bắt đầu có tiết tấu lay động. Lão huy tiếp tục đi thôi. Cái gì con rùa lão mặt đầy kinh ngạc, lần này chiến đấu tất nhiên kinh động xà. Sơn gì loại? Ngươi còn muốn đi yên tâm, không người nào có thể ngăn cản ta. Ít nhất, ma đồ bên trong không có. Xà Sơn, gì loại chỗ ở? Bọn họ chính ở nhậu nhẹt, ban đêm là rất nhiều động vật thời gian hoạt động. Cho dù thuế biến cũng là giữ nguyên cái thói quen này. Chẳng qua là ùng ùng đại địa sụp đổ toàn bộ chỗ ở Thú Ngưỡng Mã Phiên. Hơn nữa, đất nước ra mặt, mấy trăm mét sâu bên trong. Một đám mặt áo đen thần bí nhân chỗ mắt nhìn nhau. Cái này đặc biệt nào là một tình huống gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 411 người làm sao gặp chuyện liền muốn chạy xảy ra chuyện gì có người công doanh xà sơn di chỉ. Một mảnh ồn ào. Thật là giống như cổ đại bên trong trại lính bất ngờ làm phản. Phần nhỏ đang ngủ gì loại bị to lớn rung động cùng đung đưa thức tỉnh. Chưa chờ bọn hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại lúc thân thể lộn một vòng trực tiếp rơi vào trong cái khe. Có chút chính là xoay mình xuống giường, dưới chân không còn một mống thể nghiệm một cái vật rơi tự do khoái cảm. Phúc thông phúc thông vốn là mì đối với đột nhiên nước ra đại địa. Các người áo đen mặc dù có chút mộng ếp. Nhưng là cũng không hốt hoảng Nhưng tiếp theo trên mặt đất hãy cùng hạ giáo tử như thế Không ngừng rơi xuống gì loại để cho bọn họ ý thức được Cái bí ẩn này căn cứ phải vứt bỏ Ba ai u thực lực tương đối nhỏ yếu gì loại Từ hơn 500 mét cao mặt đất Ngã xuống dưới đất có thể tưởng tượng được Nhất thời té hiếm bể hợp lại đều hợp lại không đứng lên Có thể phát ra tiếng kêu thảm đều rất may mắn ít nhất không có chết. Đoạn cách tay và chân mà thôi, vấn đề không lớn. Chuẩn bị một chút, thả ra chúng ta chế tạo quà nhỏ, sau đó tất cả nhân viên rút lui. Một vị trên ngực, vẽ hoa sen tinh khiết đồ án. Tư vư thực thực đại đầu lĩnh người. Hướng về phía trung quanh thủ hạ phân phó nói. Minh bạch tả hộ pháp. Các người áo đen mỗi người tản ra bắt đầu lô bù lên. Một ít lấy lại tinh thần mà tới gì loại, nhất thời mặt đầy mộng ước Nhân loại nếu là không có nhớ lầm, chính mình hình như là từ trên mặt đất rơi xuống ngẩng đầu nhìn trời, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, nước ra đại địa Một đám kỳ kỳ quái quái người, núp ở xà sơn địa chỉ cũ sâu dưới lòng đất Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì không đợi tỉnh hồn lại gì loại hỏi ra lời Một vị hát bào nhân đi tới Rộng lớn trong tay áo bào Lấy ra một cái màu trắng như tuyết giới đao. Giống như ngà voi mài chế, tinh xảo lại đẹp đẽ, thật giống như một món tác phẩm nghệ thuật. Ở ánh trăng chiếu xuống, dạng người rực rỡ. ngươi gì loại vừa mới phun ra một chữ, liền gặp trong không khí thoáng qua ánh sáng. Phúc suy ô ô ô hai tay của hắn che cổ họng của mình, nhưng lại cũng không chống đỡ được tràn ra máu tươi. Khí tức càng thêm yếu ớt. Sau đó hát bảo nhân không để ý tới nữa Đi mục tiêu kế tiếp Trong nháy mắt Thế giới ngầm tràn đầy mùi máu tanh phảng phất hóa thành tị địa ngục Khắp nơi đều là dị loại thi thể Giá thú khấu xác Không thể nghi ngờ là bén nhạy Chốc lát sau Mấy con dị loại liền nằm ở kẽ hở nơi Xuống phía dưới xem Đáng chết ngực theo hoa sen đồ án tả hộ pháp Thậm chí còn hướng về phía phía trên quan sát dị loại Phất phất tay Giống như là ở cáo biệt bạn cũ lâu năm Khiến cho thú hai mắt đầy máu Không đợi gì loại quăng ra lời độc áp Bọn họ xoay người Chợt biến mất ở lối đi tối thui bên trong Không cho đi oanh oanh Mười mấy con gì loại nổi điên Ý vào đến thực lực mạnh mẽ Trực tiếp nhảy xuống Ở không trung biến trở về vốn Là giã thú bộ dáng ầm ầm sau khi rơi xuống đất Bọn họ hai chân một khuất Dùng sức chừng một cái mặt đất Bắn nhanh lối đi Oanh đi trước động tác nhanh nhất Mấy vị gì loại chưa chui vào gục bắn bay trở lại Trong miệng tràn máu Văng đầy không trung Phúc thông phúc thông rớt xuống đất Cẩn thận nhìn một cái Lại thấy lồng ngực Không biết bị thứ gì đánh xuyên Mắt thấy hít vào nhiều thở ra ít Không sống nổi Ha ha ha lối đi tối thui trong miệng truyền ra một trận làm người ta Giờn cả tóc gáy quái khiếu người nào đông đảo gì loại trong lúc nhất thời không dám lên trước. Dừng lại ở tại chỗ, cả người Khẩn Trương đến phát run hỏi. Hơi có chút sắc nghiêm ngặt bên trong nhiễm, làm bộ kiên cường bộ dáng. Ha ha, ha ha ha ha ha, trả lời bọn họ, vẫn là cười quái dị. Chẳng qua là lần này, vì sao nghe rõ ràng như vậy? Phảng phất liền ở bên tai phổ thông chợt, sợ có gì trùng cơ thể đều cứng đờ. Bởi vì phía sau thật giống như đứng thứ gì Vô đi ra ngoài toàn bộ khí tức phun ở cổ phủ cận ra trên lông Cô đông yên tĩnh bên trong không gian vang lên liên tiếp nuốt nước miếng âm thanh Bọn họ không dám vọng động Rất sợ đưa đến sau lưng lấy mạng tử thần Cơ múa ra lưới hái To lớn rung động Rốt cuộc chấm dứt Trên mặt đất hốt hoảng gì loại Cuối cùng là bình phục một chút tâm trạng Mỗi người bọn họ đứng dậy Lấy can đảm đi tới kẽ hở nơi cần phải tìm tòi kết quả. Kết quả vừa mới thò đầu ra đi chưa gặp xuống phía dưới cảnh tượng lúc. Âm đủ loại tàn chi đoạn thể huyết dịch bể xương, phóng lên cao. Đùng đùng một ít thò đầu dị loại, lúc ấy liền bị rán mặt đầy. Nôn đơn thuần máu tanh tỉnh không đủ để để cho bọn họ nôn mửa. Dù sao đều là tử ăn tươi nuốt sống còn chưa khai hóa giá thú thuế biến mà thành. Nhưng bên trong còn kèm theo một ít cơ quan bài tiết. Cùng với một ít để lại phần tiện. Thì không khỏi không để cho bọn họ nằm trên đất không ngừng nôn mửa rồi. Bên dưới không trung nổi lên huyết vũ cho xà sơn di chỉ trắng héo màu sắc bên trong tăng thêm một vệt màu sắc. Ken ghép két ken ghép két thanh âm gì một trận tương tự động vật bò sát tiếng bước chân vang lên. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Phản phất giữa bọn họ khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Hình như là dưới cái khe mặt thính giác bén nhạy dị loại, nghiêng tai lắng nghe đạo. Ha ha ha ha ha ha gần trong gang tất cười quái dị. Còn phản ứng không kịp nữa. Một cổ không thể địn nổi cừ lực đánh tới. Trực tiếp đem đến gần kẽ hở nơi lắng nghe dị loại, lôi đi xuống. Két suy ghét suy tiếng nhai vang lên, khiến chung quanh dị loại môn, cả người da lông chợt nổi lên. Không nữ chữ tốt vừa phun ra một nửa, nhất thời không một tiếng động. Bên kia, hạ hiểu thiên cưới ở giao trên thân rồng, dắt hai vị dẫn đường loại đi xà sơn duy trì. Đi trước dẫn đường lão huy, rất là từ lòng cùng hổ vương con thây khô, vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì này tư trên người thỉnh thoảng cũng sẽ nhấp nhóng một tia hồ quang điện. Đồ chơi này độc thoải mái, con rùa lão nhưng là thể nghiệm qua cũng không thế nào tốt đẹp. Ngươi lại không thể nhanh lên một chút à hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, một đoạn tỏa liên quất tới. Ba a lôi quang tăng vọt cực kỳ giống một trăm ngàn vôn. Điện thây khô tại chỗ nhảy lên múa. Lưu mang bọn người không đành lòng nhìn quá tàn bạo Vì kích thích đại ma đầu, hạ hiểu thiên giảng thuật lai lịch của nó cùng với hai người ăn oán giữa. Vừa mới để người ta ở tây cổ chấn đập chết, không chờ tiêu giao bao lâu cua quẹo lại gặp. Hai người đời trước, nhất định có đã không còn mà vẫn thấy vương vẫn nhiệt duyên. Hơn nữa cùng nhau đi tới, hạ hiểu thiên không việc gì tùy tiện tìm cách lý do liền rút ra đối phương xuống. Quất đại ma đầu một hồi một lần phích lịch vũ, nhảy vậy kêu là một cái tiêu hồn. Ô ô ô trong miệng bỏ vào khóa duyên cứ, đại ma đầu chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào tiếng nghẹn ngào. Chờ đến hắn ai điện thời điểm tỏa liên lại sẽ rút ra ngoài. Khiến hắn tận tình kêu thảm thiết. Có thể nói chúc mừng đại mãng phu dày vò tay của người đoạn đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Ít nhất, một vị tung hoàng không biết bao nhiêu năm đại ma đầu bị thu thập không chiêu không chiêu. Chờ một chút. Đi trước sấn đường con rùa lão đột nhiên ngừng bước chân. Lão uy. Ngươi sẽ không túng chứ yên tâm. Ở ma đô có ta bảo vệ ngươi. Vô cơ bọn họ cũng không dám động tới ngươi một cây con rùa mao, Vì một trăm ngàn mai linh khí kết tinh Hạ Hiểu Thiên tiếp tục lắc lư đảo Ngược lại bây giờ phải dùng tới đối phương chi phiếu chống tùy tiện mở Chờ mang linh khí kết tinh bắt vào tay Hắc hắc Đi cùng ta nhà giao long ở trong hồ nước Làm bạn đi mùi máu tanh Hảo mùi máu tanh nồng nặc. Con rùa lão trên một gương mặt Sắc mặt có chút nặng nề Vậy các ngươi còn lề mề vu lôi quang lượn lờ đang lúc, hai cây dẫn đường loại nhanh chóng tiến tới. Tây manh tân tổ ba người, nhìn lên trước mặt một màn này, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xà sơn di chỉ bên trong, khắp nơi đều là thi thể tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đủ loại nội tạng chờ khí quan, vãi đầy mặt đất. Toàn bộ chỗ ở, đã sớm bị huyết sắc nhuộm hồng. Hạ hiểu thiên tâm tình có chút kích động, không có hắn. Kinh nghiệm của mình giá trị, mất giáo. Xoay mình hạ dao, hắn hai ba bước đi vào huyết sắc địa ngục. Xà sơn dị loại có bao nhiêu hơn năm ngàn con rùa lão nhanh chóng trả lời. Chính mình đi đến ma đô trước. Nơi chú quân nhưng là một mảnh tường hỏa. Thi thể còn có nhiệt độ tử vong của bọn hắn thời gian rất ngắn. Lưu mang đưa tay sờ một cách một cụ chặt đầu thi thể, mặt đầy ngưng trọng. Có thể trong thời gian cực ngắn. Dếp sạch hơn 5.000 gì loại Có thể tưởng tượng được người xuất thủ đáng sợ đến cỡ nào Nói khó nghe Cho dù là một đám sườn lợn rán thành hàng chờ ai chủ quản Cũng không có nhanh như vậy Húng chi hay lại là da dày thịt béo Được trời ưu đãi thuế biến giá thú Đây hiện trường chiến đấu vết tích quá ít Hẳn một mặt ngược lại chu diệt Manh tân tổ ba người Cũng không phải ăn chay Hổ vương căn phòng của ở nơi nào hạ hiểu thiên quay đầu Hướng con rùa lão hỏi. sa Sơn Di chỉ không phải là không có cường giả. Nếu là có gì loại sống sót, ngoại trừ hổ vương quả thực không nghĩ tới cái thứ hai. Giữa doanh trải khu vực. Đoàn người nhanh chóng đi hổ vương căn phòng của. chốc lát thời gian, mọi người ngừng bước chân. Ngoại trừ hạ hiểu thiên trở ra, đều là sắc mặt đờ đẫn. Bởi vì, một viên lớn đầu cọc treo ở trên cửa phòng. Này hổ trợn tròn đôi mắt khuôn mặt không cam lòng. Cửu phẩm đỉnh phong, nói giết liền giết đi con rùa lão nhanh bị giọ tè ra quần. Nó quá rõ hổ vương cường hãn đến mức nào? Đừng xem nơi chú quân khắp nơi đều ở. Chuyện nó lão uy lực phòng ngự, nhất đẳng cường hãn, nhiêu là hổ vương đều không làm gì được. Trên thực tế, người này một mực ở nhún nhường. Nếu là thật ra tay toàn lực, Con rùa lão cảm giác mình ngay cả ba tức đều không kiên trì được Thì phải bị hổ vương ngay cả xác mớm Hổ vương có điều khiển phong vân năng lực tốc độ nhanh vô cùng Hắn đã từng trong nháy mắt đánh chết hơn 10 vị bát phẩm tột cùng gì loại Nếu là không có như vậy chiến tích, Sẽ không có người gọi hắn là vương đây cũng là tại sao Con rùa lão chỉ có thể có đến một cái lão chứ, Mà không phải quy vương nguyên do Hùng vương mặc dù đối với so với hổ vương lần hơi có chút khỏe không ngạc có chiến tích để chống đỡ. Mà hắn chính là dựa vào tuổi tác. Khô gió nổi lên, huyết sắc nơi chú quân cũng là bay lên một tầng sương mù. Chỉ bất quá màu sắc có chút tà dị. Ô ô ô hổ vương con thay khô điên cuồng đung đưa. Giống như là có cái gì đại kinh khủng tức sắp ráng lâm. Hạ hiểu thiên thấy vậy, rút ra tỏa liên đại ma đầu người này kiến thức rộng hẳn biết điểm nổi tình gì chạy mau nơi này là như vậy lời còn chưa dứt một đạo đen nhánh ảnh tử trong lúc bất chợt sẹp qua đầu lâu của hắn vèo mọi người hạ hiểu thiên nhìn không đầu thây khu mí mắt kéo ra lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là Hello Kitty. ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 412 Ai dám ở ma đô đồng thủ với ta âm hạ hiểu thiên dưới chân đồng một cái Cả người cả người tiêu đốt lên màu trắng diễm hỏa Giống như viên hỏa cầu thật lớn Trực tiếp chui vào trong huyết vụ Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Đến tổt cùng là thần thánh phương nào Dám ở hắn dưới mí mắt tay máy tay chân xương mù thật giống như nắm giữ linh tính Nhất thời tàn ra không dám tiếp xúc hòa hệ. Sợ bị ẩn chứa trong đó kinh khủng nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Nhưng, nhưng thủy trung lượn lờ tại hắn 3 mét ra ngoài. Một cổ cường đại tinh thần lực tự mi tâm bung ra, lấy hạ hiểu thiên làm trung tâm cuốn bốn phía. Ừ sương mù mịt mù trong đó thật giống như sen lẫn một cổ như có như không kỳ gì lực. Lại mang cảm giác ngăn trở Khiến cho không thể vượt qua huyết vụ Thấy rõ quanh mình hoàn cảnh Chỉ có thể bằng vào thị lực quan sát chung quanh Có chút ý tứ Hạ hiểu thiên kinh ngạc thuộc về kinh ngạc Cũng không có biết bao sợ hãi Dù sao giáp không phải là bạc điệp Nếu là ẩn nút trong bóng tối không biết tên ngoạn ý nhi Có thể đánh xuyên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự Hắn nhận thức quét sau lưng một vệt gió xét đánh tới Sắc bén khí tràn ra Hạ hiểu thiên dưới chân thoáng động Xúc địa thành thốn năm phát động Cả người thật giống như di hình hoán ảnh Trong khoảnh khắc rời đi Tại chỗ ước chừng 5 mét khoảng cách Sau đó một cái thân ảnh Gầy gò rơi vào hắn mới vừa vị trí Tựa hồ có hơi đờ đẫn Thật giống như không thể ngờ tới Hạ hiểu thiên dễ như Trở bàn tay hóa giải kỳ công thế Khô một viên lớn hỏa cầu Tự hạ hiểu thiên trong tay ngưng tụ thành hình Trung quanh nhiệt độ, nhất thời tăng vọt, Chết hạ hiểu thiên thân hình chuyển đổi thời gian nháy mắt sẽ tới tới gầy gò hình dáng phổ cận. Sau đó hữu trưởng hướng về phía đối phương thiên linh cái. Không chút lưu tình đánh ra uồng uồng màu trắng diễm hỏa nổ lên. Đại địa cũng không biết bị đánh xuyên bao nhiêu mét. Nhưng là hắn cũng không cao hứng, ngược lại là cao mày. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Đối phương giống như thoát sát kim thiền. Trực tiếp từ trong lồng ngực chui ra một cái khát cổ thân thể. Lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ. Chui vào huyết vụ chính giữa. Đây là hắn gặp cái thứ hai không với hắn cứng đối cứng đoạt giải lên một cái chết. Nhưng trước người kia, nhưng là ở nhị thủ đã giao thủ sau biết rõ không địch lại mới có thể biến chuyển sách lược. Cái này kỳ hoạt gầy gò hình dáng, lại vì sao không dám đây trong huyết vụ đạo kia ảnh tử dơ tay lên dơ dơ tựa hồ là đang gây hấn với hắn, chọc giận hắn quét gầy gò hình dáng xoay người biến mất ở sương mù chính giữa. Diệu Hổ Ly Sơn hạ hiểu Thiên Chiến đấu phương diện thích mãn là bởi vì tu luyện võ học đưa đến lấy sức mạnh như bẻ cành khô hủy diệt địch nhân. Mặc cho ngươi có muôn vàn pháp thuật vạn trùng biến hóa, chỉ nếu không gánh được hắn thạch phá kinh thiên thần lực đều phải nuốt hận ở tại thủ hạ. Nhưng cách này cũng không đại biểu Hắn không có suy nghĩ Ngươi cho rằng là ngươi là ai khiêu khích ta một chút Ta liền muốn theo sau hơn nữa Ý đồ hơi bị quá mức rõ ràng Chứ tối thiểu ngươi cũng phải thiết kế khéo léo một chút Để cho ta bất chi bất giác kế đi Hạ hiểu thiên không để ý đến rời đi gầy gò hình dáng Ngồi sổm người xuống lật một cái đá vụn Tự loạn trong đá lay ra mấy miếng vỏ ngoài Hơn nữa đưa tay búng một cái Kỳ cứng rắn vô cùng kiên như tinh cương. Chẳng qua là phía trên có chút nám đen. Quả nhiên là đang câu dẫn ta. Hạ Hiểu Thiên tiện tay bỏ lại, nhân tiện phun một cách nước miếng. Nếu không phải đối phương lấy ve sầu thoát xác phương pháp, phòng chừng mình đại phích lực cung không thể có thể nổ. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, cặp mắt toát ra đạo đạo kim quang. Pháp nhãn mở ra chỉ thấy ở trong xương mù màu máu, xen lẫn từng đạo đen nhánh vật không rõ nguồn gốc chất. Người lão san, mã lão trơn nhẫn. Cổ nhân không lẫn được ta, nguyên lai sớm khi tiến vào xà sơn thời điểm, các ngươi liền cấu kết. Hạ hiểu thiên tắt pháp nhãn, hai tròng mắt đảo đảo kim quang biến mất. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không nó sẽ không tùy tiện mở ra. Đồ chơi này quả thật lợi hại. Nhưng tiêu hao cũng là rất lớn Mấu chốt vật cần cũng không phải là nội lực chờ năng lượng Mà là tinh thần lực Mỗi một giây tiêu hao đều dị thường bàng đại Thời gian dài sử dụng Hãy cùng liên tiếp làm rồi một tháng lớn bảo kiếm Luôn cảm giác chân có chút mềm mại Yêu cầu trong bình giữ ấm thả cầu kỳ Hung hăng bổ một chút Quép hạ hiểu thiên cách này hình người hỏa cầu đường cũ trở về Hắn đã quyết định lấy bất biến ứng phản biến. Lão tử ngay tại các ngươi nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Không tin ngươi tên khốn kiếp không chủ động hiện thân theo ta cứng đối cứng. Ngược lại hắn trường sinh bất tử có năng lực chịu hao tổn đến thiên hoang địa lão biển cạn đá mòn. Đại lão lưu mang đám người nhìn thấy hạ hiểu thiên trở về trong bụng thở phào nhẹ nhõm Bình tĩnh mà xem xét. Manh tân tổ ba người đảo còn khá một chút. Dù sao bên người có vị đầu đội giam cầm trùng vương, cùng thân hình khổng lồ giao long. Nhưng lưu mang không giống nhau, người khác không biết hạ hiểu thiên lai lịch cá nhân hắn rõ ràng. Quân không thấy phu quét đường nhiệm vụ trong hồ sơ đi theo ở người phía sau viên trên căn bản không sống sót mấy cái. Kết quả tốt nhất đều là trọng thương ở trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh nằm lên một thời gian. Nói xong nắm xong rồi linh khí kết tinh liền đi người đâu đi như thế nào đến đi. Liền muốn cùng người đánh nhau rồi hạ hiểu thiên sau khi trở lại. Trực tiếp đi về phía thây khô. giơ tay lên khai ra tỏa liên hung hãn rút đi lên. Manh tân tổ ba người. U lặp. Lấy roi đánh thi thể thú vị không cao hứng không ba tiếng nói rơi xuống. Lại vừa là một roi quất đi xuống. Lôi hoang tăng vọt. Nhất thời liền đem chặt đầu thây khô cho điện lên tại chỗ khiêu vũ Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý ba thây khô nhảy càng vui mừng cởi Thành thật khai báo, ngươi còn có thể thiếu bị chút tội Ba chặt đầu thây khô không nói một lời, một thân một mình ở trong huyết vụ hoa chi chiêu triển Không dám theo ta chính diện vừa Còn chơi đùa thượng binh pháp tiểu tử Ngươi tiến hóa A333 hạ hiểu thiên thấy đối phương không nói một lời Dứt khoát liền thả tay chân ra Tận tình lấy tỏa liên rút ra hít Đại ma đầu yên lặng không nói gì hai mắt lệ Nếu như hắn còn có đầu Không chây vào đâu được kế sách Tại sao cũng làm người ta xem thấu đây nếu là người khác Tại chỗ những người khác Đại ma đầu ngược lại cũng sẽ không có thương tâm giường nào Nhưng là khiến hạ hiểu thiên phát hiện trong đó kỳ hoạt Tim của hắn từng trận đau nhói truyền tới Khó chịu muốn khóc Cái này không có đầu ấp mãng phu Dựa vào cái gì mọi người nghe đầu ấp mơ hồ Không hiểu hạ hiểu thiên phát cái gì điên Có nói hay không có nói hay không có nói hay không ba tháp ba tháp Đang lúc hạ hiểu thiên chuẩn bị nghẹn cách đại chiêu Thật tốt chiêu đãi một chút đại ma đầu thời điểm Huyết vụ ra truyền đến một trận tiếng bước chân sồn rập Hắn dừng động tác lại ngắm hướng người tới Lão la không sai người tới chính là vô vơ Ở mấy vạn người dưới sự cố gắng, mang ba bộ ma thi đưa vào phu quét đường trụ sở chính đại hạ sau. Hắn không nói hai lời, mang theo trên vạn người chạy thẳng tới xà sơn đánh tới. Dự định chơi một vố lớn trực tiếp ta cắp nắm gì loại môn toàn bộ chiến đấu siêu độ. Vừa mới đến, liền gặp toàn bộ nơi chú quân đầy đất tử thi. Svô gơ mặt đầy mộng ép sau đó lấy lại tinh thần mà đến, mặt đầy u hoán đạo. Ngươi hạ thủ không khỏi quá nhanh đi hạ hiểu thiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Loại này bôi tử. Có thể không hướng ta trên đầu trừ sao quan ta hạ hiểu thiên chuyện gì không phải là ta làm. Zover nghe xong, mang theo một tia thô bỉ cười cười. Ta hiểu ta hiểu không phải là ngươi làm, ngược lại không có gì trùng nhìn thấy. Tiếng nói rơi xuống còn liếc nhìn chung quanh. Cũng không phải sao, đầy đất tử thi. Ai có thể nhìn thấy phát hiện toàn bộ chip? Không có khổ chủ tự nhiên không người báo án. Hạ hiểu thiên thẳng toát nha hoa tử mưa ta vô dưa a lần này thật không phải là ta làm. Được rồi được rồi ta hiểu mưa nữ vô dưa chứ sao? Rôver không nhịn được khoát tay một cái. Ngươi làn ý tứ ta hiểu được. Giao long, trùng vương, manh tân tổ ba người, lưu mang đội trưởng, kêu vũ thay khô. Hạ hiểu thiên ngực có chút oi bức. Hắn quay đầu đi. giơ tay lên chỉ một cái. Bọn họ có thể thay ta chứng minh. Chúng ta đạt tới thời điểm chính là đầy đất tử thi. Mọi người vội vàng gật đầu. Một bộ chúng ta quả thật có thể chứng minh dáng vẻ. Vô cơ. ngươi đây liền có chút không biết xấu hổ. Bọn họ dám nói một chữ không sao. Hạ hiểu thiên hít thở sâu. Sau đó nhặt lên trong tay xích sắt. Điên cuồng. Giúp ra kích đại ma đầu phát tiết Vô vơ chừng mắt nhìn Đây là đang uy hiếp ta sao Phó bộ trưởng thật không phải là làm. Chúng ta trước ở trên đường Làm chế nai chốc lát Xảy ra một trận chiến đấu Đến xà sơn di chỉ thời điểm Dì loại đều chết hết Lưu Mang đứng ra thân đến Kiên trì đến cùng giải thích Chúng ta ngươi Xuyên qua cảnh khu cách he to lớn Có phải là ngươi hay không môn Làm ra Lưu Mang gật đầu một cái Cũng không phải sao Tùy tiện một xích sắt quất xuống Có thể nói là thiên băng địa liệt Các ngươi tối nay tới Có phải hay không mới móc cái này Đặc biệt mẹ sao trả lời chẳng lẽ nói thật Chúng ta là tới bắt lấy Một trăm ngàn mai linh khí ghép tinh Lưu mang cũng không dám Chỉ có thể tiếp tục gật đầu Ngươi xem kết liễu Vô vơ vỗ đùi Một bộ các ngươi không khỏi coi thường ta Lão tử nhưng là hiện thế xe lúc hôm Thu đổi, thu đổi. Bốn người tắc ngươi cũng đi theo la phó bộ trưởng trở về đi thôi. Bằng không đợi lát nữa, không chừng sẽ cho ra chuyện gì đây. Hạ hiểu thiên khoát tay một cái, tỏ ý lưu mang đám người rời đi. Nghe vậy, bốn người thở phào một cái. Biết rõ nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói chứ bốn người hãy cùng con gà con ăn gạo. Không điểm đứt đầu. Vô vơ còn tưởng rằng đây là đang che giấu hắn giết chết sợ có gì trùng sự tình Thật ra thì thật không phải là Sắc mặt hắn hơi đen ở ngay trước mặt ta dở trò bịt mợm có chút quá đáng Lão la nắm chặt đi thôi Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chỗ này ta vô cùng Nếu là không cẩn thận tài có ngươi hào hào mà chịu đựng Hạ Hiểu Thiên vẫn có chút tức giận thời gian dài như vậy bạn cũ Ngay cả ngươi cũng không tin ta Đừng nói, Joker nếu là không với hắn nhận biết, có lẽ có thể tin tưởng hắn nói. Đáng tiếc, hắn hiểu rất rõ họ hạ rồi. ma đô lớn nhất gieo họa, không phải là tai họa hoặc họ quái gì. Mà là hắn cái này cả ngày không việc gì xách cây phủ khắp nơi phách người kẻ tàn nhẫn. Lời này của người ta liền không muốn nghe. Bên ngoài mấy chục ngàn phu quét đường, người nào dám cua ta Joker mặt mũi không nén giận được. Trước ở cửa hàng lớn, Hùng Vương chỉ là một ngoài ý muốn. Ít nhất hắn ở Ma Đô, vẫn rất có mặt bài. Tiếng nói vừa mới hạ xuống trong xương mù màu máu đột ngột lói lên một đạo gầy gò hình dáng. Hướng về phía dô gơ hông của tử, hung hăng đập xuống đi. Quét một vệt kim quang bắn tán loạn, dô gơ cả người nhất thời nguyên tố biến hóa, hóa thành một bó quang. Âm trùng ánh sáng bay tới nửa đoạn trực tiếp bị đánh đi ra. Phúc Thông là phó bộ trưởng che do tử, đau nhè răng trợn mắt. Người nào một cái trắng kiện có lực bàn tay, nắm chân của hắn trần. Vèo sau đó ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ. Joker bị một cách không biết tên ngoạn ý nhi. Hao vào trong huyết vụ. Lưu mang cùng manh tân tổ bốn người. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 413 tử vong cũng không phải là trung kết. Địa điểm mới là nơi quy tổ cấu mạng A huyết vô bên trong. truyền tới vô vơ thay lương tiếng cầu cứu Kêu vậy kêu là một cách đau thấu tim gan. Chân trước vừa nói xong xà sơn di chỉ ra. Có mấy chục ngàn phu quét đường đội viên tùy thời đợi lệnh. Ai dám ra tay với hắn. Chân sau chính là nhanh đón hiện thế báo cáo thoát ra một cái gầy gò bóng đen bắt hắn cho cướp bóc đi. Nói thật, lưu mang đám người đều sợ ngây người. Đây chính là nguyên tố biến hóa che giấu hết thảy vật lý công kích năng lực đặc thù Bóng đen lại có thể mang vô cơ từ trong đó đánh ra. Có thể tưởng tượng được thực lực cường hãn đến mức nào. Hoặc là thủ đoạn rút cuộc có bao nhiêu dụng gì. Vào giờ phút này bị đẩy vào trong huyết vụ la phó bộ trưởng, mão chân khí lực, hô lên một giọng sau. Lạnh cả người như rơi vào hầm băng, một thân bắp thịt toàn bộ ngạnh hóa. Cho dù là chiếm cứ với năng lượng trong cơ thể Không có thể điều động chút nào Hắn bây giờ cùng trên tấm thớt cá Không có khác nhau chút nào Đều là mặt người chém giết. Mã Đức Hạ Hiểu Thiên Sổ một câu thô tục Vô vơ cho dù với hắn chưa nói tới huyên để hai chữ Nhưng đó cũng là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác Từ trong tay kiếm bao nhiêu mai linh khí kết tinh Hắn trong lòng hiểu rõ Ngông cuồng quát lên một tiếng lớn Trong tay đột ngột thoáng hiện một đoạn khéo léo đẹp đẽ thạch bi Hắn tiện tay hướng một người một vụ biến mất phương hướng ném ra Này bia đón gió mà lớn dần Trong khoảnh khắc hóa thành thông thiên cử bi Thẳng vào thương không Ông Phật Quang trận trận Giống như mặt trời mới mọc Rơi trên thân người ấm áp Trong lòng sợ hãi Nhất thời đi hơn phân nửa Từ dưới lên thật giống như có tám trăm la hán, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, trái phải chắp tay, đọc Phật gia kinh văn. tuyệt gì xương mù màu máu, tựa như băng tuyết tan rã nhất thời xua tan mở, yêu nghiệt chỉ thấy ở khe nước to lớn cạnh, một cái cả người gầy nhon bóng người, chính lôi kéo xô hơi chân của Trần, cần phải đi xuống, Tai nghe hạ hiểu thiên gầm lên gầy gò bóng người xoay đầu lại. Hoắc Minh Tân tổ ba người cùng với Lưu Mang đám người, tim chợt dừng lại. Không có hắn, người này ảnh vô diện, trên mặt một mảnh bằng phẳng. Nhưng dù gì là, mọi người lại là có thể cảm nhận được, hắn hình như là đang đối với người cười. Đó là một loại cười nhạo, khinh thường thật sự là làm cho lòng người hỏa thịnh vượng. Giống như mặt trời chói chan Phật quang, đáp lời vô có một tí ảnh hưởng. Không có vật gì tay phải nâng lên, Hướng về phía hạ hiểu thiên bọn họ rơ rơ, thật giống như lão hữu cáo biệt. Trong xương phách lối tinh thần sức lực, khỏi phải nói có nhiều người căm tức. Rào một trận thiết tác đung đưa tiếng vang lên, lại thấy là hạ hiểu thiên đem đại ma đầu cho nói lên. Hơn nữa hung hãn lắc hai cái, lôi quang càng là tăng vọt điện họ cả người phát run. Vô diện nhân lần nữa làm cho người ta một loại cảm giác quái dị hẳn là nổi giận tựa hồ đối với Hạ Hiểu Thiên hành động rất là tức giận. Tôn Tử đừng cho là ta không biết hai người các ngươi là một phe. Ngươi dám đồng lão là một cọng tóc gáy, ta cho ngươi ở hiện thế vĩnh không đất cắm rồi. Hạ Hiểu Thiên tay cầm đại ma đầu thây khô tàn bạo nói đạo. Dù hư đều phải làm xung động khóc. Mấy ngày này bắt đuổi quả nhiên không có uổng phí ung. Kết nếu như đối phương rất nhanh bình phục tức giận hơn nữa mặt đầy bình tĩnh trả lời mọi người ngươi đặc biệt nào nói đúng cái gì vèo tiếng nói rơi xuống vô diện nhân mang theo vô cơ rơi vào trong cái khe hắn là nói cái gì hạ hiểu thiên mang đại ma đầu kéo lại phù cận hỏi một bổ ngươi không phối hợp ta đừng trách lão tử đem ngươi nhân đạo hủy diệt bộ dáng tử vong cũng không phải là chung kết địa điểm mới là nơi quy tụ ngươi Không giết chết được ta. Trừ phi, ngươi có thể mang sở có người trong lòng ma muốn tiêu trừ. Hắt hắt. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ còn lần nữa âm cửu dương đại phích lịch. Như vô cùng lớn linh năng đạn to lớn đại hỏa cầu. Đột nhiên tự hạ hiểu thiên trên tay trái ngưng tụ thành hình. Hơn nữa hung hăng vỗ vào đại ma đầu thi thể trên. Lúc này đem đánh chia năm xẻ bảy. Từng đạo xương mù màu đen bay lên trời Bắn nhanh bốn phương tám hướng Cần phải thoát khỏi giới này Ngây thơ hạ hiểu thiên dần quát Một tiếng địa tạng chấn ma trên bia Phật quang đột nhiên tăng vọt một đoạn Giống như giữa chưa liệt xương Như vậy đốt người nhiêu là lưu mang đám người trên ra Đều có chút quy liệt vết tích Đại ma đầu người này muốn ám toán hắn Trong cơ thể ma khí đang khi nói chuyện Cấp tốc bành trướng Nếu không chiếm được Liền dết kiếm bổn điểm kinh nghiệm ức Chuyển chết phục sinh thuật Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú Húng hồ Chủng ma này đầu tà thuật Không chừng làm sao thương thiên hải lý Đây suy suy suy toàn bộ xương mù màu đen Tất cả đều là một lưới bắt hết Hoàn toàn hóa thành bụi Đinh đánh chết thái hành đại ma Đạt được 150 000 điểm điểm kinh nghiệm ớp 150 vạn hạ hiểu thiên cũng không biết Đã biết một lần có hay không thật đánh chết đại ma đầu Nhưng là hắn cũng không để bụng đối phương nếu là dám đến Hắn liền dám giết Tử vong cũng không phải là trung ghép Địa yểm mới là nơi quy tụ Hắn thì thầm một câu đại ma đầu trước khi Lâm Trung nói Chẳng lẽ họ không chết trọng sinh năng lực Chính là được từ gầy gò hình dáng người này so với đại minh thành không tử thành chủ Còn phải mất Ít nhất đám người kia cái gọi là bất tử chi thân có hạn chế. Đạt đến tới trình độ nhất định sẽ biến mất hầu như không còn. Mà đại ma đầu trọng sinh. Tựa hồ là thành lập với linh hồn trên hơn nữa càng làm cho người ta thêm kinh hãi là. Địa tạng trấn ma bia đều không giết chết khỏi đéo cần biết ngươi là ai. Ta đến muốn biết một chút về. Có thủ đoạn gì? Hạ hiểu thiên bàn tay ngăn lại. Thuộc tính đặc biệt. Vô kiên bất tồi 15, vạn độc bất xâm 15, kim cương bất hoại 15, hồn viên như ý 15, long tượng chi lực 15, vô lọt khu 10, tinh thần hoán phát 10, liệt dương kinh thiên một, một vừa chạy, thân thể bành trướng hơn nữa lấy một loại làm người ta theo không kịp tốc độ, không ngừng tăng trưởng, đang lúc mọi người chố mắt nghẹn họng bên trong. Hóa thành một người 12 mét kim sắc người khổng lồ. Liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực tựa như mặt trời xích sắc hỏa cầu treo cao cái ớt. Con rùa lão con ngươi thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Thì ra như vậy lúc trước ngươi một mực cũng không có phát lực chờ chút. Ta thật giống như đã gặp qua đối phương ở nơi nào đây sau đó nó lập tức nhớ tới. Thế nào sẽ có nhìn quen mắt cảm giác. Bởi vì ở nào đó chương phim quảng cáo lên. Đối phương là quang cồn đến cồn thân thể. Bất thình lình mặc quần áo vào. Thật sự không nhận ra được. Mấy người các ngươi toàn bộ thối lui ra xà sơn di chỉ. Ngoài ra thông báo bên ngoài phu quét đường có xa lắm không lui bao xa. Vạn không cẩn thận bị ta chiến đấu ảnh hưởng đến chết cũng không thể đẩy ở trên đầu của ta. Trùng vương, ngươi lại đi lên. Hạ hiểu thiên nói xong đưa tay ra cánh tay. Trùng vương phi thường độc thân đi lên đợi đến phổ cận. Thú cô cường hóa năm ngàn suyệt chéo 5 ngàn cường hóa 20 ngàn suyệt chéo 10 ngàn cường hóa 3 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn cường hóa 4 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn cường hóa 5 80 ngàn suyệt chéo 80 ngàn cường hóa 6 16 000 suyệt chéo 16 000 cường hóa 7 32 000 32 0000 cường hóa 8614. 0000 duyệt chéo 64. Nhìn cường hóa 9128. 0000 duyệt chéo 128. 0000 đại ma vương sủng vật dành riêng vòng cổ cường hóa 10. Cứng rắn 2500. Như ý 1000. Tính tâm 500. Thuộc tính đặc biệt thất tình lục dục 10. Tham si sân 10. Quy định phạm vi hoạt động 10 Bát giới 10 Cấm ma 10 tổng cộng là tiêu hao 250 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt Số còn lại 103 5.700 T hạ hiểu thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh đồ chơi này thật tà Lại có thể khống chế người dục vọng Hơn nữa lo liệu Phật gia bát giới sống được Hắn bỏ quên một chút Thật ra thì Phật giáo thú cô tác dụng cũng không có như này cường hãn, cho dù là ở chế ra thời điểm, nó chỉ có thể hơi chút suy yếu thú loại một ít dục vọng, thực tế không có bao nhiêu rõ ràng, nhưng là ở hạ hiểu thiên trên một triệu điểm kinh nghiệm ấp đập xuống sau, một cách mới tinh hơn nữa uy lực vô cùng thú cô, trọng mấy xuất lô, vòng ngoài chở ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn sốc lên địa tạng trấn ma bia. Vác lên vai, từng bước một hướng đại địa kẽ nứt đi tới. Ùm ùm ùm ùm con rùa lão thấy Hạ Hiểu Thiên xoay người rời đi, nhưng là cặp mắt sáng lên. Không có tỏa liên, ta há chẳng phải là tự do đáng tiếc chưa chờ nó có hành động. Chỉ thấy trùng vương mặt không cảm giác hít mắt, hung ác trợn mắt nhìn nó liếc mắt. Bị sợ sợ đến lão uy một cách đắc nói trực tiếp rúc vào rồi trong vỏ dù sao trùng vương ở thế coi như một vị kẻ tàn nhẫn mặc dù có đến cường hóa mười vòng cổ vẫn như cũ lấy hạ hiểu thiên lợi ích làm chủ hắn thấy lão uy chính là hiện đảm nhiệm chủ tử tài sản riêng tiến lên trước một bước đem con rùa lão vén lên vác lên vai nhìn lướt qua mọi người bình thản nói đi thôi ùm ùm ùm ùm hạ hiểu thiên đi tới kẻ hở cúi đầu xuống phía dưới quan sát chỉ thấy bên trong một mảnh đen nhánh, không biết có phải hay không ảo giác. hắn dường như nhìn thấy trong hắc vụ có rất nhiều thứ, chừng mắt nhìn hắn cũng không y vào chính mình thân thể cường hãn, tùy tiện đi xuống, ngược lại là nâng lên địa tạng chấn ma bia ăn no có thâm ý cười một tiếng. cùng lúc đó đem dơ lên. Nếm thử một chút đại gia hỏa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 414 loảng soảng hạ hiểu thiên không chút do dự cầm trong tay địa tạng chấn ma bia. Hung hăng ngã vào rồi kẽ hở bên trong. Hắn cũng không phải là thằng đứng đập xuống, ngược lại là nằm ngang. Đường kính ở 6 mét, chiều dài ít nhất ở 200 mét hình viên trụ thạch bi. phảng phất cổ đại thủ thành chi sĩ, sử dụng gỗ lăn. Bất kỳ dám ngăn trở nó đi tới vật thể Đều phải bị vô tình nghiền nát Đối với tiến vào kẽ hở Hắn tự nhiên là cầm ý kiến phản đối Dưới đất tình huống gì cũng không biết Vạn nhất đi xuống gặp gỡ mai phục Há chẳng phải là tự tìm khổ ăn Đây cũng là vì sao Phải đem địa tạng chấn ma bia trước ném xuống nguyên nhân Không cần biết là cái gì yêu nghiệt dù gì Nếm thử Phật quang mùi vị Nhân tiện tiếp nhận một lớp nghiền ép chỉ cần là có thân thể gì đó ở nặng như vậy dưới tấm bia đá cũng phải ùm ùm to lớn tiếng ồn vang vọng dưới đất không gian trống trải bên trong Phật quang lượn lờ, một đầu đâm vào rồi xương mù màu đen chính giữa. Xuy suy suy dọc đường tràn lan số lớn hắc khí. Cô đông chút lát sau, địa tạng chấn ma bia súc lại, bộc phát ra nổ thật to thanh âm. Cùng lúc đó, trong tưởng tượng ánh sáng cũng không xuất hiện Ngược lại là Phật Quang biến mất với xương mù màu đen đoàn đoàn bao vây hạ. Hạ Hiểu Thiên, Đinh đánh chết oán thi đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhảy ra mấy trăm đầu tin tức nhắc nhở. Quả nhiên có mai phục. Hạ Hiểu Thiên tiếng nói rơi xuống, nhảy lên một cái, nhảy vào the hở. Âm to lớn rung động trong khoảnh khắc vét sạch toàn bộ dưới đất không gian. Một cái đường kính rất là khoa trương hố tròn mang Hạ Hiểu Thiên quấn vào bên trong Cũng may có khẩu trang bằng không bốc lên bụi mù đủ hắn đánh lên mấy cái nhảy mũi rồi Hạ Hiểu Thiên từ trong hố đi ra Tiện tay nhặt lên lạc ở một bên Mang đại địa đập chia năm xẻ bảy địa tạng trấn ma bia Phật Quang chỉ có thể hướng ra phía ngoài khuyết tán 10 mét khoảng cách nhiều hơn nữa Lại không thể tiến tới khắp nơi đều tràn đầy đen nhánh xương mù. hắn khiêng thạch bi cảm thán liên tục. nếu không phải trước ở thần sơn lấy được địa tạng chấn ma bia, hơn nữa cấp trên muốn cứng rắn phạm đại ma đầu một pháo, từ đó điên cuồng khắc kim. hắn phỏng chừng bây giờ sớm liền rời đi xà sơn di chỉ rồi, Gầy gò hình dáng thật ruột dị. hắn giỏi chính diện vừa đối phương nhưng khắp nơi né tránh chơi đùa khởi du kích chiến. Hơn nữa thân thể trình độ cứng cáp, dường như cũng không sai. Nổi lên toàn lực cổ dương đại phích lịch cũng chỉ là ở tại vỏ ngoài, lưu lại nắm đen dấu ấm. Thêm nữa tốc độ không chậm, có thể đem dô thơ từ nguyên tố biến hóa bên trong đánh ra thủ đoạn. Sợ là kẻ ngu đều hiểu đây không phải là một khối dễ gặm xương cứng. Nếu không phải cẩn thận một chút bên người có cường đại gì thường vật phẩm bàn thân, không chừng thì phải tài ở chỗ này. Hạ hiểu thiên khiêng thạch bi, một chút xíu tiến tới tìm vô vơ tung tích. Bên kia, là phó bộ trưởng chính là lâm vào tử bế. Bởi vì vô diện nhân, lôi kéo hắn đi rồi một đường. Mà họ bản thân chỉ có thể làm cái người không có chi giác, nhúc nhích con ngươi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nơi rộng rãi thông đạo dưới lòng đất, không biết quẻo bao nhiêu khúc quanh. Tóm lại vô vơ, hoa cả mắt. Chỗ này dưới đất không gian, so với ma đô cống thoát nước, đều phức tạp hơn gấp trăm lần. Không có mấy vạn người, sợ rằng đều không cách nào thực hành thảm cách thức lục xoát. Khiến một cách không biết tổ chức đoàn thể ở trên địa bàn của hắn đào ra một nơi phức tạp lối đi. Vô cơ vị này phó bộ trưởng trên mặt, rất là không ánh sáng. Hắn thề với trời, nếu có thể còn sống đi ra ngoài. Mình nhất định muốn hung hãn đả kích lộn một cái không hợp pháp thế lực. Quá càn dỡ ngay cả ta là phó bộ trưởng cũng dám tập kích. Dưới gầm trời này còn có cái gì là các ngươi không dám làm vô diện nhân dừng bước lại. Ở vô liều mạng liếc xéo. Thiếu chút nữa không đem con ngươi trừng ra ngoài hả. Rốt cuộc nhìn thấy một phe này địa giới phần nhỏ bố trí. Đây là một nơi tương đối phòng khách rộng rãi. Mấy con khắc họa đến giữ tờn áp rượu đột nhiên cột đá. Cao vút chống đỡ căn phòng. Trung ương để một cụ không biết tên điêu khắc. Bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình như là một tòa đá điêu khắc thành hoa sen. Một mảnh mũi bằng đá hoa lá, nở rộ ra. Về phần phía trên là vật gì, không biết gì cả. Mà vô diện nhân chính là quỳ dưới đất, chắp hai tay trong miệng nói lẩm bẩm. Kèm theo kỳ gì âm tiết đọc, Joker nhìn thấy bằng đá cánh hoa, lại bắt đầu rồi chuyển động. Hơn nữa phảng phất là sống lại, một tia như có như không mùi hoa, từ trong đó phiêu tán. Dần dần, liên thai nhộm đẫm một vệt màu sắc. Bên trong đại sảnh cột đá trên giữ tờn áp dược cũng là cũng trong lúc đó, xảy ra không biết tên vặn vẹo. Thật giống như một giây ghế tiếp, bọn họ sẽ từ phía trên nhảy xuống lúc vô diện nhân đọc xong sau một cái nhức lên vô cơ vào giờ phút này hắn rút cuộc huy đại sảnh toàn cảnh. ngươi đặc biệt mẹ mau tới a bằng không chỉ có thể ở ngày này năm sau chạy đến fuquet đường chủ sở chính tòa nhà đồ sẩu ngã tư đường đốt báo chí lừa biệt ta hạ hiểu thiên hắn đang đứng ở lối đi mông ép đây nhìn thấy cùng cái số lớn hang chuột lối đi nội tâm rất là phức tạp. Cố ý làm khó ta hạ mẫu người đúng hay không dáng dấp lớn một chút. liền phải bị kỳ thì sao lại không thể đào một cao mười mấy mét lối đi. Vạn nhất gặp tình huống đặc biệt đây tỉ như. Bây giờ. Hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút quyết định hay lại là giữ lúc này trạng thái. Dù sao cử đại hóa mới là hắn mạnh nhất tư thế. loạng soảng nhất chân phải lên hướng về phía lối đi hung hãn đạp tới. Âm hòn đá tung bay đợi đến bụi mù tản đi. hạ hiểu thiên. ly ma Cái này thật đúng là một hang chuột chỉ thấy vỡ nát mặt đá. Dầm dạp chẳng chịt đều là lối đi. Thua thiệt hắn đá một cước bằng không khôi phục vốn là người bình thường bộ dáng càng được hai mắt luống cuống Chơi đùa phức tạp đúng không lão tử hết lần này tới lần khác không ăn ngươi một bộ này. Tiếng nói rơi xuống địa tạng chấn ma bia dựa theo thạch bích đập xuống ùm um ùm um tập hợp tử sữa xà sơn di chỉ bên ngoài phu quét đường Chỉ có thể cảm nhận được bên trong không ngừng truyền tới nổ thật to thanh âm Hơn nữa đại địa không ngừng lay động băng liệt Phản phất xảy ra chuyện gì kinh thế đại chiến đánh thạch phá kinh thiên Thật kịp liệt thua thiệt cho chúng ta rút đi Nếu là không cẩn thận cuốn vào Sợ là ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại Một đám người cảm thán liên tục quả nhiên đại lão thế giới không là bọn hắn có thể sánh bằng. Đáng tiếc, Hạ Hiểu Thiên chẳng qua là phá bỏ và rời đi thôi. Bên trong đại sảnh bộ, lấy hình chữ đại sắp xếp ở trên tế đài vô cơ cặp mắt bảo phát ra tràn đầy cầu sinh muốn. S nhất định là. S Nhưng vấn đề là thời gian tới kịp sao? Vô Cơ nhìn chằm chằm, tay cầm một thanh kim cương chùy, thật giống như đang suy nghĩ. Từ nơi nào Hạ Thủ vô diện nhân Lòng tràn đầy tư giải mạch ra. Phúc suy vô diện nhân động thủ. Trực tiếp đâm xuyên qua cái cằm của hắn. Mà hậu chiêu cánh tay nhấc tới. Nhẹ bỗng mang rô vơ cho treo lên đến. Sau đó tay hắn cầm kim cương trùy từng bước một đi về phía đài hoa sen đài. Minh minh ngay cả mặt cũng không có. Nhưng là thống khổ rô vơ lại có thể cảm nhận được hắn thành kính. Một bước. Hai bước tích đáp tích đáp rô vơ đầu trở xuống. Toàn bộ bị chính mình chảy ra máu tươi sờ nhuộm đỏ Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ Đây là mất máu quá nhiều Sắp ngất xỉu điểm báo trước Cái này còn không tính là biết bát nhất Hỏng bếp là hô hấp của hắn trở nên khó khăn Một khi bị choáng, Không thể kịp thời cấp cứu Cho dù là kỳ nhân dị sĩ đều phải thăng thiên Lúc này sợ là thật muốn chơi xong Vô gơ ở tầm mắt Sắp đen xuống nghĩ đến Đánh chết hắn đều không thể quật ngã, chính mình hồi có như bây giờ tình cảnh. Uồn uồn nổ thật to. Thanh âm, phản phất gần trong gang tấp như vậy chợt nổi lên. Lệnh vô cơ ý thức. Đều có một cái rõ ràng phản ứng. Chết cũng không để cho ta chết ngừng một chút sao chờ chút. Thanh âm gần như vậy. Không phải là chứng minh hạ hiểu thiên với hắn rất gần nào vô diện nhân cũng không bị sách thiên ảnh hưởng. Vẫn là từng bước một không nhanh không chậm hướng liên thai đi tới chỗ đi qua lưu lại một chuỗi dài chói mắt vết máu ầm một trận to lớn rung động vang lên một tia nguyệt quang xuyên thấu qua đại sảnh nóc chiếu vào vẩy vào vô cơ trên mặt của vô cơ giống như hồi quang phản chiếu một dạng tinh thần phấn chấn ta ở cái này sơ địa tạng chấn ma bia đang chuẩn bị không ngừng cố gắng hạ hiểu thiên lỗ tai động một cái lão la, ngươi ở phía dưới đáng tiếc, không người đáp lại. Hạ hiểu thiên cắn răng một cái, hướng về phía mặt đất liền cầm trong tay địa tạng chấn ma bia đổi lại đi. Oanh vô cơ mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái lớn cột đá, đụng nát đại sành nóc. Hơn nữa với trong đôi mắt còn đang không ngừng phóng đại, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên khắc vẽ phạm văn. Ngọa Tào Dô Cơ nhất thời cả người giật mình một cái, cả người càng là thanh tỉnh không chỉ gấp 10 lần. Người con mẹ nó đây là muốn mưu sát ta à? Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 415 kinh biến âm địa tạng chấn ma bia vững vững vàng vàng ngừng ở Dô Cơ trước mặt. Không có chút nào tồn vào. Hạ Hiểu Thiên đối với khoảng cách đắn đo gì thường tinh chuẩn. Người trong cuộc nhìn cách mình chóp mũi chỉ có chỉ trong gang tấc hình tròn cột đá, cả người không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh, làm ướt vạt áo. Nếu không phải không cách nào khống chế thân thể của mình, Dư Cơ nhất định sẽ tức miệng mắng to vô diện nhân. Hạ Hiểu Thiên giơ lên hai cánh tay ôm ổn địa tạng chấn ma bia, tám ngày cử lực hung hăng một khuấy. Hoa lạc lạc đại sảnh nóc âm ầm vỡ nát, đủ loại hòn đá rơi xuống. Dư Cơ thấy vậy, tâm đều lạnh nửa đoạn thật vất và không có bị thạch bi giá nát, liền phải bị như mưa đá nghiền ức. Vô diện nhân tay không bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kim cương chùy. Nay chùy tài liệu chế tạo không rõ, nhưng ngoài có mạ vàng cũng khảm nạm vàng bạc. Đầu búa tựa như kim cương chun, nóc tiếp có hai cái kim cương sử đầu, sau có chùy chuôi liên kết. Đầu búa cùng chùy chuôi đều chạm khắc có khắc tinh xảo hình học văn sắc. Cả kiện binh khí Khí hình đại khí trầm buồn, phẩm chất nặng nề, chế tạo tinh xảo, tựa như một món tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở trong mắt Joker, chui này kim cương chủy lại lượn lờ không rõ. Kim cương chủy vốn là tượng trưng đập bể hết thải tà ác, diệt tuyệt ba độc tham, sân, si pháp khí. Trong tay vô diện nhân cũng không khỏi nhưng, tựa hồ có vô số oan hồn nghẹn ngào, chẩn chẩn gào thét bi thương tự chủy đăng lên ra hơn nữa đầu búa mang theo vết máu loang lổ huyết dịch đều ngưng tụ thành khối màu sắc đen nhánh có thể gặp được đồ chơi này giết bao nhiêu người hoặc giả nói là gì loại hắn tiến vào xà sơn di chỉ thời điểm nhưng khi nhìn cách nhìn có không ít hóa thành thi thể của giá thú sọ đầu cũng để cho người cho gõ hiếm về nghĩ đến hẳn là cách này vừa tùy số lượng ầm ầm vô diện nhân một tay vung kim cương tùy Ở chạm đến đá lớn sau Trong nháy mắt liền đem chi đánh nát bấy Bên trong đại sảnh bộ Tà áp tế từ không khí Nhất thời bị phá hư không còn một mống Giống như là gặp bão cát cuốn Ô yên trướng khí Mà nhưng vào lúc này Hạ hiểu thiên ôm địa tảng chấn ma bia Đột nhiên nhảy lên Cũng lấy thế thái sơn áp đỉnh Âm đập về phía vô diện nhân Nếu là đánh chúng Lấy hắn 12 mét cử vô phách dáng sức nặng. Còn có đường kính 6 mét. Dài đến 200 mét hình tròn thạch bi. Có thể tưởng tượng được đối phương hội rơi vào cái dạng gì kết quả. Phòng chừng ngay cả một chút mảnh vụn đều không thể lưu lại. Vèo vô diện nhân đưa tay nắm kim cương trùy, sách vô cơ về phía sau chợt lui. Âm hạ hiểu thiên rơi xuống đất, nhất thời mang đại sảnh chấn lào đảo muốn ngã. Dô vơ đối với lần này thiếu chút nữa không có đem con ngươi trừng ra ngoài. Ngươi đặc biệt mẹ không phải là tới cứu ta, mà là mưu sát ta đi vật nhỏ. Có nhớ hay không ta lúc trước đã nói? Lên trời xuống đất, hiện thế không có đất cho ngươi cắm rùi. Hạ hiểu thiên tiếng như lôi bảo, chấn phụ trách chống đỡ dù gì cột đá đều tràn ra từng vết nứt. Tiếng nói rơi xuống, trong tay địa tạng chấn ma bia thu nhỏ lại, cùng hắn một kích cỡ tương đương không hay. Sau đó hai chân khẽ cong cả người tựa như đạn đại bác bắn nhanh vô diện nhân. Hơn nữa trên không trung đập xuống dấu chấn ma bia. Một kích này mãu chân khí lực, nhiêu là không khí đều bị hắn cho rút ra bạo nổ. Thua thiệt đại sảnh xây chi thời không đang lúc quá lớn. Bằng không hạ hiểu thiên đều không thi triển được. Oanh địa tảng trấn ma bia tiếp xúc mặt đất. Giống như cao thuốc nổ một dạng to lớn vô cùng khí lãng trong giây lát bùng nổ. Cuốn bốn phía. Vỡ nát mặt đất, hất bay đá vụn. Giống như kích xả áng khí bắn vào bằng đá vách tường chính giữa. Vô diện nhân trong tay kim cương trùy huy vũ liên tục, vật gió thổi không lọt đều là mang đá vụn đánh cho thành phấn vụn. Có chút bản lĩnh Hạ hiểu thiên tiện tay gánh lên địa tạng chấn ma bia trởn mắt nhìn vô diện nhân đạo. Người này thực lực tuyệt đối nếu so với chi trùng vương còn cường hãn hơn. Lại một cây siêu hạn người lực lượng không biết, đến tận bây giờ hai người chưa cứng chọi cứng đụng nhau qua. Thân thể phòng ngự mạnh mẽ ít nhất có thể tiếp nhận được hắn một trường. Nhưng phương diện tốc độ còn nhanh hơn hắn, hơn nữa gì thường linh hoạt. Nếu không không thể nào trốn được mới vừa rồi kia lôi đình nhất kích đối thủ như vậy tài có ý tứ. Ngang sức ngang tài đánh tài niệm vui tràn trề ít nhất bây giờ có thể khiến huyết dịch của hắn đều bắt đầu sôi trào. Thương lượng. Ngươi đem lão la trả lại cho ta. Ta cho ngươi lưu lại toàn thay hiểu gì dô so gơ nghe được hạ hiểu thiên nói. Nửa đoạn trước thật ra thì thật cảm động. Còn kém lễ nóng doanh chồng Chẳng qua là nửa đoạn sau kích thích hắn mắt trợn trắng. Có như ngươi vậy thương lượng sao có phải hay không chỉ mong người này đem ta giết chết vô diện nhân nâng lên xiết kim cương chùy cánh tay của. Sau đó đột nhiên hướng về phía vô mặt chùy hạ. Toàn bộ quá trình, hạ hiểu thiên không chút biểu tình. Vô chính là thầm nghĩ trong lòng. Mạng ta xong rồi tưởng tượng đầu vỡ vụn. Não tương bán tán loạn hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy kim cương trùi vững vàng dừng lại ở chót mũi của hắn Thậm chí lông tơ đều có thể cảm nhận được chính mình Thật ra thì đã chạm được rồi chui này hung khí Hạ hiểu thiên nâng lên cánh tay phải dựng lên một cây ánh vàng rực rỡ ngón giữa Lão tử là hồ giò lớn thật muốn dô vơ mình Vì sao còn phải một mực sách không thả vô diện nhân tựa hồ cảm giác trên mặt không ánh sáng Rất là xấu hồ trừng mắt một cái hạ hiểu thiên Hơn nữa oán niệm rất mạnh theo dõi hắn ngón giữa. Vèo một tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên, vô diện nhân đột nhiên lấy lại tinh thần mà đến. Nhưng sách kim cương chùy cánh tay trái tê dần. Lại thấy một đoạn tiểu tiến. Đóng vào hắn trên cẳng tay. Bàn tay nhất thời không tự chủ được mở ra. Phúc thông vô cơ liền kim cương chùy đồng thời ngã rơi xuống mặt đất. Ken ghép ghép một cổ bảo phong tuyết đánh tới trong khoảnh khắc nhào tới vô diện nhân trước người. Lấy xếp đánh không dịch bưng tay tốc độ trong nháy mắt đông lạnh. Một đoạn xích sắt. Chẳng biết lúc nào duyên thân tới xô gơ chân của trần nơi. Mạnh mẽ quấn quanh sau lôi còn không biết làm sao la phó bộ trưởng. Vèo một tiếng hao hướng hạ hiểu thiên. Chết bên kia hạ hiểu thiên vung địa tảng chấn ma bia hung hãn đập vào vô diện nhân băng điêu trên. Loàng soàng một kích này trực tiếp mang đại sảnh đánh chia năm xe bảy Thật giống như dưới đất có một ngọn núi lửa, một tiếng nổ bùng nổ. Đá vụn, người cắt vật thể trong khoảnh khắc thăng thiên. Dô hư toàn bộ hành trình đều là ở vào mộng ếp trạng thái. Trong điện quang hỏa thạch xảy ra quá nhiều chuyện quả thực khiến người không phản ứng kịp. Nhất là tại hắn trọng thương lúc, suy nghĩ không tiện lời dưới tình huống. Vốn là thoát khỏi vô diện nhân ma trường Hắn có thể năng lực hồi phục cũng không phát sinh Xuyên qua hắn cầm kim cương trùy Tựa hồ có một loại chấn áp Phong ấm năng lực Thời khắc ức chế hắn đối với thân thể khống chế Mặc dù không rõ ràng bản thân bay cao bao nhiêu Nhưng là lấy hắn lục phẩm đỉnh phong kỳ thân thể của con người Dường như ngoại trừ một con đường chết Không có đường khác có thể đi ba đang ở hắn than thở cuộc sống thời điểm một trưởng có lực bàn tay tiếp nhận rô vơ. Hắc hắc, lão la không có sao chứ hạ hiểu thiên nhìn bày bàn tay, không nhúc nhích rô vơ chừng mắt nhìn. Sẽ không chết chứ hắn đưa ngón tay ra đụng một cái. Không chờ hạ hiểu thiên tiến một bước kiểm tra cẩn thận rô vơ trạng thái. Lại thấy đối phương phát sinh dị biến. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 416 dưỡng gì hạ xuống phúc phúc chỉ thấy nằm ở trong bàn tay hắn dô Ba sườn đột nhiên gồ lên một đoàn một dạng lớn trừng quả đấm bao sau đó ở hạ hiểu thiên cặp mắt nhìn soi mói. Trong giây lát tan vỡ. Mang ra khỏi điểm một cái vết máu. Từng đoạn từng đoạn trắng nón cánh tay từ trong đó chui ra. Không chỉ như vậy, dô cổ tả hữu hai bên cũng là phồng lên. Sau đó văng liệt tràn ra không biết tên dịch nhờn trợt chui ra hai cách đầu. Mặt mũi cùng dô vơ bản thân độc nhất vô nhị ít nhất lấy giả đánh cháo đùa. Khác biệt duy nhất là. Hai tên học sinh mới đầu. Một cái mặt đầy lửa giận. Tựa hồ giống như là gặp cực lớn khuất nhục như vậy. Cặp mắt tiết lộ ra ngoài tà hỏa. Cần phải thiêu hủy hết thầy. Một người khác chính là mặt đầy không cam lòng. Phản phất thật giống như người nào đã thiếu nợ hắn một số tiền lớn Trong đôi mắt càng là toát ra tham lam Hạ hiểu thiên đối mặt gì biến thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải Biện pháp đơn giản nhất Không ai bằng trực tiếp đem vô vơ cho trà sát trưởng thành nguyễn bột Một cái tát đập chết Ở dù gì ngoạn ý nhi chết cũng đã chết Lật không nổi cái gì đợt sóng Nhưng giữa hai người Giao tình sắp xếp ở chỗ này Hắn thật sự là có chút không xuống tay được. Dù sao, Hạ Hiểu Thiên chưa máu lạnh đến có thể đem bằng hữu không chút do dự giết chết mức độ. Ngu xuẩn. Nắm lưới câu rút ra. Nếu không ta làm sao mở miệng nói chuyện mặt đầy lửa giận. trình thật giống như người nào đều thiếu tiền hắn học sinh mới của đầu. Hướng về phía Hạ Hiểu Thiên giận phun. Ngươi không phải là dự định để cho ta chảy hết máu mà chết chứ bấy ta không ít linh khí kết tinh. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ đây một cách khác đâu. Không cam lòng yếu thế lật lên gốc gác. Nếu không nắm thiên hình thành chủ cho mướn ngươi ghé nước linh khí kết tinh trực tiếp cho ta. Đền bù ban đầu thiếu sót hạ hiểu thiên nhìn một chút một tấm rồi cùng một thiên vương lão tử tự đắc mặt. Một tấm viết đầy tham lam hai chữ mặt của. Mí mắt kéo ra. Phúc hắn trực tiếp đem xuyên qua dô vơ cầm kim cương trùy. Bị thô bảo rút ra. Hốn chứng. Điểm nhẹ hắn đau. Hai người chúng ta cũng sẽ đau đối mặt gầm lên. Hạ hiểu thiên mặt vô biểu tình. Sau đó nhặt lên trong tay hàng ma tỏa liên. Ngươi muốn làm gì hai cách đầu đại khái là cảm nhận được trong không khí vẻ này không ổn khí tức. Hơi có chút thu liếm yếu ớt hỏi. Đương nhiên là. Thật tốt giáo huấn hai người các ngươi không che đẩy miệng miệng tiếng nói rơi xuống. Tỏa liên linh tính nắm vô vơ cho chói lại. Nếu là có cao nhân nhìn thấy, nhất định sẽ nghẹn ngào sợ uống. Hảo một tay con rùa cổn giáp cổn buộc âm hạ hiểu thiên tiện tay đem địa tảng chấn ma bia vứt trên đất. Hơn nữa không ngừng duyên thân. Chừng hơn 200 mét tài khó khăn lắm chấm dứt. Sau đó trong tay hắn tỏa liên ném một cái thật chặt quấn quanh ở bia đỉnh. Từ chứ vật không gian bên trong, móc ra vân nam bạch dược, suốt vẩy một chai ở vô vơ cầm. Sau khi, suốt ra vài thưa run tầm vài vòng. Cuối cùng mới là đánh một cái tai thỏ kết, đừng nói thật đáng yêu. Ken ghét ghét tỏa liên co giúp lại trực tiếp đem ba đầu sáu tay vô vơ cho treo lên đến. Thua thiệt đây là đang ghẽ hở trong không gian. Bằng không la phó bộ trưởng phòng trừng liền muốn ở hết mấy chục ngàn phu quét đường bộ hạ trước mặt. Triển lộ ra từng nghệ loại đàn ông này đều hiểu được nghệ thuật rồi. Ta nhưng là phu web đường phó bộ trưởng. Ngươi tốt nhất suy tính một chút ngươi hành vi. Sẽ mang lại cho chính mình phiền toái gì. Nghe giọng đã biết là tấm kia tràn đầy lửa giận mặt của từng nói. Phiền toái của ta có liên hệ với ngươi mà. Lo chuyện bao đồng ta gọi là người. Đợi lát nữa không mấy ngươi hảo hảo nếm thử hạ thị lôi điện pháp tắt. Ngươi thật coi ta là Hello Kitty. Thả ta xuống. Ngươi thiếu ta không ít linh khí kết tràn đầy tham lam đầu. Lời còn chưa dứt một tia hồ quang điện tự tỏa liên trên thoáng qua. Sau đó lôi quang chiếu sáng toàn bộ dưới đất không gian. Vừa mới thanh tỉnh chưa lấy lại tinh thần mà tới chính quy rô Nhìn mình bị treo ở bách thước trên không, mặt đầy mộng ép Xảy ra thập nào chứ còn chưa phun ra tầm mắt của hắn liền bị màu xanh thắm lôi đình bao trùm. À, à, à ba cái đầu cũng trong lúc đó phát ra cực kỳ hợp nhịp run rẩy cùng với mất hồn kêu gào. Có phải hay không rất tức hạ hiểu thiên quét mắt liếc mắt bốn phía mở miệng hỏi. Cùng lúc đó cặp mắt toát ra tí ti kim quang. Pháp nhãn mở ra. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao rất coi trọng vô vơ nhưng là chắc hẳn hắn đối với ngươi nhất định rất trọng yếu chứ đáng tiếc toàn bộ để cho ta làm hỏng rồi rút lại u ám trong góc lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết cùng tăng gia chi khiển khác nhau ở chỗ nào hạ hiểu thiên một bên kích thích vô diện nhân một bên thật giống như như không có chuyện gì xảy ra sục dịch điểm kinh nghiệm ướp hệ thống không có nhảy ra đánh chết nhắc nhở liền chứng minh lúc trước chính mình thạch phá kinh thiên một đòn Cũng không giết chết đối phương. Dưới đất trong đống loạn thạch, một đảo bóng người màu đen đập vào mi mắt. Hắn lập tức đóng cửa pháp nhãn. trong cơ thể hơn 5.000 năm nội lực, nhanh chóng ngưng tụ. Hấu trường tựa như nung đỏ lạc thiết, nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Ta phải đi, lão la yêu cầu cứu chữa. Chờ trở về đem hắn dư thừa đầu cùng cánh tay, toàn bộ cục tay chân. Sau đó đưa cho nhân viên nghiên cứu khoa học, tiến hành nghiên cứu. Tiếng nói rơi xuống, xoay người hướng địa tạng trấn ma bia đi tới. Thật giống như thật giống như trong lời nói từng nói, không chơi với ngươi. Kết một tiếng cực kỳ nhỏ vang động truyền vào hạ hiểu thiên trong tai. Oanh hạ hiểu thiên trong nháy mắt nổi lên, dưới chân nổ lên cả người đánh về phía vô diện nhân ầm nút mặt đất. Cánh tay phải trên không trung tăng vọt gấp ba, lớn cánh tay càng là thả ra đốt người nhiệt độ cao. Cho dù là sắt thép ở cây bàn tay này trước mặt đều phải hóa tan làm một bãi nước thép. Ẩm vô diện nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Hiểu Thiên, một chưởng đánh vào trên người của hắn. Nóng bỏng nhiệt độ cao bùng nổ, phản phất đưa thân vào thái dương bên trong. suy số lớn xương mù màu đen tràn ra cơ hồ ở trong trước mắt liền đem toàn bộ dưới đất không gian cho lấp đầy. ngươi không có cơ hội Hạ Hiểu Thiên gầm lên. Hữu trưởng hung hăng đập một cái. Mang vô diện nhân nắm chặt ở lòng bàn tay Chết 1490 điểm lực lượng 1400 điểm lực bộc phát thêm được Hắn có thể cảm nhận được một cổ không kém gì lực lượng của hắn Ở lòng bàn tay bên trong giấy rùa Nếu không phải là có đến kích dù lực bộc phát thêm được Hạ Hiểu Thiên thậm chí hoài nghi mình đều không thể cầm vô diện nhân Đồ chơi này thật là vượt dị soạt soạt Giống như đồ sứ vệ tan tành âm thanh âm vang lên Vô diện nhân nhất thời bị Hạ Hiểu Thiên bóp vỡ. Lớn trên cánh tay phải nổi gân xanh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong lỗ chân lông dì ra huyết dịch. Một kích này không phải là không có giá cao ít nhất cánh tay chúng kinh mạch, có chút tổn thương. Đương nhiên lấy Hạ Hiểu Thiên ra xúc vậy thể chất, ngược lại cũng không đáng ngại. Trở về tu dưỡng nhất đoạn thời gian, liền vừa có thể vui sướng tiếp tục muốn chết. Đinh đánh chết địa yểm đạt được 50%. 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra một cái nhắc nhở tin tức. Bất kỳ mưu đồ ở sức mạnh như bẻ cành khô trước mặt đều tan thành mây khói. Địa ểm hạ hiểu thiên nhứng mày một cái ểm vật này hắn có hiểu biết. Nghe nói người chết lúc thuộc về cực lớn tức giận cừu hận cùng trong sự sợ hãi. Sau khi chết oán hận không tiêu tan, có chút oán lực cường có thể sinh thành ác duyệt, mà có là nhưng hóa thành ác hiểm dân gian càng là có cở ma một yểm thuyết pháp, ý là trên đời có thể sinh thành chín cách ma, cũng không nhất định tạo thành một cách yểm, mà chín cách ma hung ác cũng so ra kém một cách yểm. Yểm sở dĩ khó thành hình, chủ yếu bởi vì sinh thành yêu cầu hà khắc điều kiện ngoại giới, đầu tiên phải là nhân viên đại quy mô chép thảm, tay có thể bảo đảm đầy đủ oán niệm ngưng tụ không tiêu tan. Hơn nữa người chết thi thể phải nguyên dạng gìn giữ Không thể có thối giữa hòa phong phạm Cũng không trải qua còn lại xử lý Hung linh mới có thể phụ đến trên thân thể của mình tạo thành ểm Cổ đại trong truyền thuyết chỉ có gặp phải đại đồ sát hoặc là ôn dịch địa phương Lại hoang vu nhiều năm mới có thể tạo thành áp ểm Cách này ở hiện đại cơ hồ là không có khả năng phát sinh Cho nên nói địa ểm có thể là bởi vì chế tạo ra Tây Hạ Hiểu Thiên không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nếu có thể chế tạo ra một cái, là có thể có cái thứ hai. Sau đó vô số loại vật này hình thành quy mô tổ chức trưởng thành đại quân. Người nào có thể đỡ nổi quản hắn thì rõ, nên buồn rầu hẳn là do ư mà không phải ta. Hạ Hiểu Thiên sòi bàn tay ra, màu đen bột từ lòng bàn tay chảy xuống, bay ra không trung. Hình thể khổng lồ xoay người đi về phía địa tạng trấn ma bia Vô một trận ác phong không biết từ nơi nào nổi lên xương mù màu đen cuốn thành một cái nổ long Bay về phía đen nhánh sâu bên trong Ừ một cổ bàng đại tà dị khí thí Hạ xuống dưới đất không gian Tựa như Thái Sơn giống vậy lực áp bách Từ trong bóng tối truyền ra Một cái, hai cái, ba cái vô số điều cánh tay Dẫn đầu đưa ra ngoài Ngoại tào hạ hiểu thiên cặp mắt trợn mắt nhìn từ trong bóng tối đi ra ngoạn ý nhi Không hình lòng được sổ một câu thô tục Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 417 chân thần Ta thần Ngụy thần ẩn dấu ở đen nhánh thâm thúy trong phế tích đồ vật Dẫn đầu đưa ra rầm rạp chẳng chịp lại không có cuối cùng cánh tay của Từng con từng con tà dị con mắt Sinh trưởng ở nơi này nhiều đến từ nhân loại Hoặc là gì loại cánh tay trên Hơn nữa mơ hồ chán phóng u màu xanh ánh sáng nhạt Hạ hiểu thiên không biết Biến đổi là không thể ngay đầu tiên đi chắc chắn chính xác số lượng Chỉ cảm giác mình cặp mắt tầm mắt Hoàn toàn bị phô thiên cách địa lục quang bao trùm Nhiều là đang ở địa tạng trấn ma trên bia Nở rộ màu xanh thắm lôi đình đều trở nên chút nào không hào quang Úm úm úm úm vóc người béo phệ độ cao đạt tới 15 thước quái vật Rốt cuộc hoàn toàn hiện thân. Đồ chơi này hình như là do vô số tứ chi hợp lại mà thành. Mỗi một lần di động đều sẽ có mảng lớn máu tươi cùng vụn thịt phủi xuống trên đất. Hắn có một viên to lớn bằng đá phật đầu. Gương mặt chẳng những không có một chút từ bi vẻ. Ngược lại là tràn đầy giữ tợn cùng tà ác. Ở họ trên cánh tay con mắt không ngừng mở ra khép lại. Lúc thả ra ánh sáng nhạt lúc. Toàn bộ dưới đất không gian đều bị một cổ âm thầm sợ hãi bao phủ. Thế giới ở một chút xíu vặn vẹo. Khép lại lúc, màu sắc lần nữa hạ xuống. Só xình như cũ yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất chưa bao giờ có quái vật gì xuất hiện. Thủ dị nỉ non âm thanh lặng lẽ ở vang lên bên tai. Kỳ quái là, Hạ Hiểu Thiên biết rất rõ ràng những thanh âm này. Căn bản không phải chính mình biết bất luận một loại nào ngôn ngữ Nhưng lại thiên về lại có thể nghe hiểu Hầu hạ ta Hầu hạ ta Phụng dưỡng ta tử vong cũng không phải là trung kết Địa điểm mới là nơi quy tụ tín đồ à Lớn tiếng kêu gọi ra tên của ta kèm theo nỉ non Còn có một cổ cổ thanh hương khí Khiến cho không tưởng tượng nổi Rõ ràng là một người tà ác cũng vặn vẹo chán ghét quái vật Lại có thể mang lại như thế kỳ gì mùi hoa. Khí lưu chui vào lỗ mũi, thế giới ngầm bên. Trong tà gì quái vật lại bắt đầu phát sinh gì biến. Thành thiên thượng vạn cái cánh tay, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Một người to lớn, tràn đầy tử bi tượng Phật bằng đá ngồi đàng hoàng ở liên trên đài. Ba đầu, sáu cánh tay. Vô tướng chi thực tướng, không khỏi lẫn nhau chi thực tướng, vô tướng không khỏi lẫn nhau chi thực tướng. Sáu cánh tay hoặc là tay cầm pháp khí, hoặc là bóp ấn, Phật quang tràn ra tự nhiên dưới đất, mang tất cả hắc ám tất cả đều là đổi. Không thể nhìn, không thể nghe, không thể ngửi nổi. Coi, nghe, ngửi ba thấy, là nhân loại tiếp xúc thế giới cơ bản nhất cần thiết. Ngũ cảm đi thứ ba. Quang dựa vào xúc giác cùng vị giác tác chiến suy nghĩ một chút cũng không thể. Trừ phi ngươi đặc biệt nào mở ô tô hạ hiểu thiên trong lòng. Khỏi phải nói có nhiều thao đản. Đồ chơi này rốt cuộc là người nào làm ra không khỏi có chút bất đơn giản là cái thảm không nỡ nhìn vi rút. Ngàn vạn lần chớ khiến lão tử biết rõ bằng không phân phân trung trung biết bảo ngươi một cái vương bát con bê. Úng ùm ùm ùm bàng đại tà dị khu dần dần hướng địa tạng chấn ma bia đi tới. Hiển nhiên mục tiêu của hắn cũng không phải là hạ hiểu thiên. Mà là treo ở phía trên tiếp nhận lôi điện pháp tắc lễ rửa tội vô hư, Hoặc là có thể nói là ba đầu sáu tay la phó bộ trưởng. Pháp nhãn tiếng nói rơi xuống tự hạ hiểu thiên trong đôi mắt toát ra đạo đạo kim quang. Hết thảy hư vọng đều là phá. Từ bi chi Phật tiêu trôi không thấy lại mà thay thế chính là khiến cho người nôn mửa chấp vá thân thể. Cách này tốt tự như núi trải hãng chế biến lên dây chuyền sản xuất lên sinh sản ra chất lượng kém sản phẩm đang ở di động hắn sưng vù cơ thể đến gần địa tạng chấn ma bia hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần lúc kia rậm rạp chẳng chịt cánh tay đột nhiên cáo gỉng lên hết sức khí lực đưa dài cần phải vồ lấy treo trên không trung vô cơ trưởng âm địa tạng chấn ma bia tăng vọt mang theo mặt đầy mộng ép vô cơ vọt ra khỏi kẽ hở Hết mấy chục ngàn con mắt đồng loạt quên đi qua Là phó còn sót lại bộ trưởng hai chữ Mọi người không có gọi ra Ba đầu sáu tay là cái gì vượt chẳng qua là chỉ trong chốc lát không thấy Phó bộ trưởng ngươi khi nào đi chỉnh cho dô vơ Mặc dù là ban đêm Nhưng mượn trắng hiếu ánh trăng Hắn nhất thanh nhị sở nhìn thấy Bộ hạ mình môn tấm kia cổ quái mặt Các ngươi lời còn chưa dứt Chỉ nghe thấy bên người một cái thanh âm thở hổn hển vang lên. Trực tiếp cắt giúp hắn lời kế tiếp. Các ngươi đám này thằng nhóc con còn không mau tới cứu ta xô vơ đầu góp mơ hồ quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy một tấm cùng mình mặt giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, đại khái là trên mặt vẻ giận dữ. Kia một luồng khí nóng, mắt trần có thể thấy, nhìn liền không giống như là người hiền lành. ngọa tào không trách hắn bảo nổ thô tục. Cho dù ai phát hiện mình nhiều hơn một cách đầu, cũng sẽ theo bản năng mắng ra âm thanh, nhanh lên một chút cứu ta. Nếu không trừ các ngươi tiền lương dô vơ nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm rất xấu. Vì vậy, đầu lại chuyển. Nhìn cái gì vậy, việc khẩn cấp trước mắt là phải bảo đảm sinh mạng của chúng ta an toàn. Sau khi ngươi nhưng giải một chút tâm đi, dù sao ngươi chết, còn phải liên lụy hai người chúng ta. Mặt đầy tham lam đầu trách mắng còn thuộc về mộng trong vòng la phó bộ trưởng Vô vơ muốn điên rồi mơ mơ màng màng làm sao lại nhiều hơn hai cái đầu thế thân Hằng tế chơ mắt nhìn dễ như trở bàn tay vô vơ thăng thiên không thấy Quái vật trên cánh tay con mắt trong nháy mắt trở nên oán độc Nỉ non thanh âm không khỏi đại thêm vài phần Thanh hương khí chuyển thành hôi thối Giống như là một cái chết mấy ngày mèo hoang Mánh liệt mùi hôi thối, chui vào lỗ mũi, khiến cho người nôn mửa. Nóng nảy, sợ hãi, tức giận, oán hận, phiền não, cầu hận, kinh tâm trợ tâm tình tiêu cực, từ trong vô hình bị phóng đại mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, khiến đầu óc người hỗn loạn. To chết máu thịt gặm cánh đầy tới nắm hàng trước khi ùm ùm ùm ùm phản phất mấy ngàn người ô chọc chính là lời nói Đức quãng truyền vào Hạ Hiểu Thiên trong tay. Nhưng quái vật cũng không tập kích hắn, ngược lại là bước nhanh hơn chạy về địa tạng chấn ma bia. Ở tại xem ra trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Joker. Dứt khoát xưng vù quái vật tốc độ rất chậm. Hạ Hiểu Thiên tự trứ vật không gian bên trong, xuất ra tật phong chiến phủ. Phích lịch ba lạp từng tia hồ quang điện lói lên. Màu xanh thắm lôi đỉnh. Nhanh chóng hiện đầy toàn bộ chui cự phủ Chân phải đạp đất chân co Mà đi sau lực trong giây lát bùng nổ Quanh ghiên cố đất đá Căn bản chịu đựng không được hắn lực lượng kinh khủng kia Trong khoảnh khắc vỡ nát Hạ hiểu thiên là giống như bay nhanh lời kiếm Bắn nhanh quái vật Trong tay chiến phủ Dơ lên thật cao Bất luận phía trước suốt cuộc là hà cấp sinh vật Trước cho hắn một búa đang nói Nếu như không được trở lại xuống Hạ đẳng sinh mệnh chết đối với Hạ Hiểu Thiên chủ động đánh ra quái vật giống như là bị cực lớn làm nhục. Hắn giống giận, xoay người đưa tay ra cánh tay. Dầm dạp chẳng chịt, che khuất bầu trời. Giống như mấy vạn người đồng loạt thét chói tai xé thanh âm đều là cùng tràn vào Hạ Hiểu Thiên đầu. Nhức đầu, sắp nứt. Chết Hạ Hiểu Thiên hai mắt đỏ bầm, hai cánh tay nổi gân xanh. Tật phong chiến phủ hướng về phía quái vật đầu hung hăng chém xuống oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 418 chỉ có thể sống hạ một cái so sánh với dưới đất phát sinh đại chiến. Trên đất chính là an ổn nhiều. Trừ đi một tí to lớn đung đưa trở ra. Chính là hơn 10 vị tự kiềm chế võ lực siêu quần phu quét đường. Tụ tập đến địa tạng trấn ma dưới tấm bia. Đứng ở kẽ hở nơi, nhìn cùng bọn chúng song song khoảng cách chỉ có 5-6 thước treo ở phía trên vô vơ. Hơn 10 người mặt đầy mộng ép, không biết nên làm thế nào cho phải. dáng dấp cùng phó bộ trưởng giống nhau như đúc. Quần áo cũng rất quen thuộc. Nhưng ba đầu sáu tay thật sự là kỳ hoạt cực kỳ. Hơn nữa còn là bị trói ở phương diện binh khí. Nếu như là định nhân lời nói. Thả ra sau khi chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử vô vơ cũng là không nghĩ tới. Những bộ hạ của mình. Trong nháy mắt suy nghĩ một đống lớn. Các ngươi là ai từ đầu đến cuối đi theo phụ tá của hắn. Rốt cuộc lấy can đảm đứng ra thân đến dò hỏi. Ta là dô hơ ba cách đầu cùng lên tiếng trả lời. Mọi người. Trợ lý nghe thằng toát nha hoa tử. Ta đặc biệt nào còn không biết ngươi là phó bộ trưởng các ngươi rốt cuộc người nào là thật ta là spa. Hắn nói dối spa. Chờ ta thoát khốn. Nhất định nắm hai người các ngươi toàn bộ cột tay chân. Đưa đi năng lượng phòng nghiên cứu bị người nghiên cứu spa. Hơn mười người chỗ mắt nhìn nhau. Ngữ điệu. Nội dung hoàn toàn nhất trí làm sao bây giờ chúng ta chỉ là một đám côn đồ. Cũng không phải là xe lúc hôm. Chơi đùa cái gì huyền nghi đây là nơi nào trợ lý quyết định chủ ý. Nhất định phải phân ra cái thật giả. Nếu không ngày sau rốt cuộc nên nghe ai mệnh lệnh Sa sơn tham lam chi đầu cướp đáp. Nhân tiện đắc ý nhìn một cách trung gian thật dô vơ. Tới làm gì tiêu diệt gì loại tức giận chi đầu theo sát phía sau, nói ra câu trả lời. Thật la mặt đầy ủy khuất kiệt. Sa sơn đầy đất tử thi là chuyện gì xảy ra trước chúng ta một bước đến. Có phải là hắn hay không dếp trợ lý đầu hơi chóng váng. Vốn là hắn liền không tán thành ồ ả, tấn công gì loại. Mây giờ tốt lắm, không chờ động thủ liền chết hết. Ngày mai nhất định là có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện truyền thông, lan qua lộn lại xào tân văn. Đến lúc đó, phu web đường phương diện không thể nghi ngờ phải bị dư luận. Dứt khoát, đưa cái này nổi vứt xuống trên người người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, là thích hợp nhất. Vừa không biết đến họ thân phận chân thật. Lại ngại vì thực lực cường đại Không người dám động Đơn giản là vác nồi hoàn mỹ nhân tuyển Sau chuyện này trời sập xuống Có vóc sáng cao đỡ lấy Không phải là còn có phó bộ trưởng Ở mà hơn nữa bây giờ Đột nhiên biến thành ba cái Có thể chịu đựng gấp ba áp lực Như vậy vừa có thể phát nồi Vừa có thể đầu thiết đỉnh áp lực Cấp trên đốt đèn lồng Cũng không có thể tìm được Không phải là thật vô rút Cuộc cướp được một cái vấn đề Kết quả lại phát hiện hai cái trái phải đầu. Mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Như thế cảnh tượng. Là phó bộ trưởng thật sự là không có gặp qua. cứng bức nhìn ánh mắt của người. Không nhịn được hỏi các ngươi làm gì trong lòng ngươi chỉ mong xuất thủ. Giết chết toàn bộ gì loại. Được không dùng vác nồi đắc tội cấp trên đại nhân vật. Tham lam chi đầu, nghiêm túc nói. Nhất là phối hợp dô vơ mặt của. Nói vậy kêu là một cách chân thành hơn nữa ngươi cố ý thả chậm tốc độ hành quân Chính là kết luận lấy tính cách Nhất định sẽ xuất thủ tràm thảo trừ căn Dự định để lại cho hắn đầy đủ gây án thời gian Tức giận chi đầu tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói Mọi người không nghĩ tới ngươi lại là như vậy phó bộ trưởng Trợ lý mặt đầy kinh ngạc Hỏi ngài thật là nghĩ như vậy thối lắm ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy Ta là chuẩn bị đến cho chùi đít. Người nào nghĩ tới, hắn lại không có đem con rùa lão cho hầm. Thật vô cơ hoàn toàn điên rồi. Hai người các ngươi vương bắt con bê tung tin vịt không sao. Nếu để cho phía dưới cho nghe được. Đợi nhân gia rảnh tay, ba người chúng ta người nào cũng không có quả ngon để ăn. Kia tại sao trước ngươi một bước đến tham lam chi đầu, phát ra từ linh hồn chất vấn. Ngươi đến sau. Không như thường cho là toàn bộ xà sơn gì loại. Đều là giết được sao tức sẵn chi đầu. Tiếp lấy bộ đao. Ta chưa từng nghĩ thật vô vơ, có chút rơi vào tình huống khó xử. Ngươi chính là như vậy nghĩ hay. Ta đặc biệt mẹ không có như thế xấu xa, ngươi chính là như vậy xấu xa hay. Trợ lý đã tuyệt vọng, hắn thật sự là không phân biệt được, rốt cuộc người nào là thật. Skin trang thượng trận tự nhiên muốn so với mấy vạn người tốc độ nhanh Ngoài ra ta dô vơ từ không sợ đắc tội người Ta đặc biệt nào là trong sạch dô vơ bị hai cách đầu làm có chút tan vỡ Vô căn cứ dơ người thuần khiết Hắn theo bản năng dơ tay lên ôm đầu an ủi Mình xuống Kết quả dơ lên lục trích thủ Thật dô vơ Ba cách đầu cũng thì thôi Ta tại sao lại nhiều hơn bốn cái cánh tay các ngươi con mẹ nó suốt cuộc là ai vậy Trong bầu trời đêm vang lên vô vơ tràn đầy ủi khuất tiếng reo hò Quanh một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ ầm Từ dưới cái khe mặt truyền ra Chấn người nhị ma ông ông tác hưởng Sau đó hơn mười người có dự cảm rất xấu Vì vậy mọi người đồng loạt thò đầu nhìn xuống dưới Chỉ thấy phía dưới đen kịt một màu Mà đang khi hắn môn thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Thạch phá kinh thiên sóng trùng kích lôi cuốn vô số đá vụn bụi mù. Tựa như núi lửa bộc phát như thế, ùn ùn vọt tới. Chạy mau mọi người giải tán lập tức, hướng ra phía ngoài chạy trốn. cứu ta ầm dô vơ trên người tỏa liên tự động buông ra. Người trời cao. Tế phẩm thay thân mọi người nhìn bay tới trăng tròn dô vơ. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Phó Bộ trưởng Ngài tự cầu nhiều phút đi. Nhưng, một giây ghế tiếp bên tai liền vang lên vô hình gầm nhẹ. Quái gì âm điệu tối tâm không thuộc về hiện thế ngôn ngữ. Âm âm thanh âm mỗi một lần vang lên cũng sẽ kèm theo toàn bộ vùng đất run rẩy. Thật giống như dưới cái khe có cái gì vật khổng lồ tức sắp xuất thí. Âm âm hai cái to lớn bằng đá cánh tay tự đen nhánh bên trong ghẽ hở đưa ra khoác lên nơi danh giới. Tiếp lấy ánh trăng sáng trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy. Ở nơi này bằng đá trên cánh tay còn sinh trưởng rậm rạp chẳng chịp thuộc về nhân loại cùng gì loại cánh tay của. Tê chưa hiện thân. Chỉ là cách này hai cánh tay cũng đủ để có thể tưởng tượng sắp chạy đến ngoạn ý nhi. Nên là bậc nào tôn vinh. Phỏng chừng so với bọn hắn bình sinh thấy bất kỳ một loại vật nào đều khó coi hơn. Ta tế cáo kính than nhẹ, chưa kể xong. Từ dưới cách khe đưa ra cười một tiếng bàn tay lớn màu vàng ấm, hung hãn giữ lại liên thai. Ngay sau đó hai vệt kim quang bắn tán loạn mà ra, hiện lộ ra hạ hiểu thiên đầu, hắn hung tờn quát lên. Đến đến. Trở lại cùng lão tử đại chiến 300 hiệp ngày hôm nay nếu là không phân được thắng bại sinh tử. Chúng ta vĩnh không tan cuộc. Tiếng nói rơi xuống, hai cánh tay hắn dùng sức kéo một cái. Sưng vù quái vật đắp mặt đất nhất thời vỡ nát. Hai cái vật khổng lồ rơi xuống khe hở thật lớn bên trong. Hiển nhiên, chúc mừng đại mãng phu đã cấp trên. Hoặc là cái quái vật này đánh chết hắn, hoặc là hắn đánh chết quái vật. Nếu không, ta áp dụng gì muốn nắm xô hư lúc tế phẩm ngoạn ý nhi. Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ đến có thể hất ra hạ hiểu thiên. Ầm tối nay chỉ có thể sống người kế tiếp, đi ra ghẻ hở, lần nữa thấy quang minh Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 419 giống lạc tinh thần đại chính là cái khe bên trong. Hai cổ vật khổng lồ ôm chung một chỗ. Lăn lộn rơi xuống hơn 500 mét sâu dưới đất không gian. ầm hai người đều không phải là tỉnh du đích đăng. Một cây 12 mét kim sắc người khổng lồ. Một cây 15 thước bằng đá tà Phật. Sức nặng mỗi người không cần nói nhiều. Số lớn bụi mù vén lên. Hoành tỏa ra bốn phía trong khoảnh khắc cắn nuốt toàn bộ tòa không gian. Hơn nữa hướng lên cấp tốc bay lên không trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới trên mặt đất. Kèm theo lượng lớn bụi mù còn có lay động kịch liệt. Thiên thủ tà Phật cần phải đứng dậy nhưng hạ hiểu thiên cánh tay trái thật chặt câu cổ của hắn. Tư thế giải tỏa cường đạo khóa nam vô số tràn lan đến ú lục sắc quang mang ánh mắt của đột ngột mở ra phảng phất 10 triệu người cùng kêu lên thép chói tai sắc bén hí. Chui vào hạ hiểu thiên trong đầu. Quậy đến chính hắn suy nghĩ long trời lỡ đất. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, hắn đều cảm giác mình não tương thật giống như muốn chín. Đối mặt siêu cường tinh thần công kích hạ hiểu thiên trong xương vẻ quyết tâm gích thích. Hắn ôm thiên thủ tà phật cánh tay trái, không khỏi phát lực, xiết đối phương cổ vang lên kèn kẹt. Thật giống như một dây ghế tiếp. Sẽ vỡ nát đứt gãy Hạ hiểu thiên tay trái mở ra Tật phong chiến phủ xuất hiện lần nữa Đương nhiên cũng không ngay đầu tiên Tăng vọt tới 75 mét Dù sao hai người sát Người vật lộn Quá dài không thi triển được Người gọi ni ma đây quát to một tiếng Trong tay phải chiến phủ hung hãn chém vào Rồi thiên thủ tà phật đầu Oanh lực lượng mạnh mẽ cùng lực bộc phát Khiến cho họ toàn bộ thân hình Bắt đầu run rẩy. Từng cục đá vụn tự tượng Phật bằng đá đỉnh đầu vỡ vụn tung bay bắn nhanh bốn phía. Nhưng là chúc mừng hiểu trời cũng không có bất kỳ vui vẻ. Lúc trước hắn chém ra kia một búa. Đã chứng minh. Không có chút nào chứng dùng. Bởi vì đối phương có thể rất nhanh tốc độ phục hồi như cũ, có thể nói siêu tốc sống lại. Quả nhiên bể tan tành Phật đầu chưa rớt xuống đất. Một cỗ lực lượng kỳ dị bung ra, một viên hoàn hảo không hao tổn tân sinh đầu, mọc ra. Nếu là người bình thường thấy vậy, phỏng trừng sớm liền buông tha, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Cùng một cách có thể không ngừng khôi phục địch nhân tác chiến. Nên có nhiều hổ đáng tiếc. Hạ Hiểu Thiên không phải là người bình thường. loạng soảng hắn xoay mình lên trực tiếp cưới ở trên người của đối phương. Sau đó hai tay nắm ở tật phong chiến phủ, hướng về phía Thiên Thủ Tà Phật đầu tiếp tục mãnh kích. Oanh oanh chiến phủ mỗi một lần đánh xuống đều mang theo mảng lớn đá vụn. Ông Thiên Thủ Tà Phật cả người rậm rạp chẳng chịt trên cánh tay, con mắt toát ra u hào quang màu xanh lục, càng sáng lạng chói mắt. Toàn bộ dưới đất không gian thật giống như trong nháy mắt hóa thành u minh địa ngục, thuộc gì đáng sợ. Tí tách tí tách lúc những thứ kia u lục quang mang soi ở hạ hiểu thiên trên người của lúc Hắn ra thịt mặt ngoài có chút ngứa ngáy Thật giống như từng cái trong lỗ chân lông đều có vật gì sắp chui ra Một đoàn một sảng bọc nhỏ gồ lên Dường như bởi vì chúc mừng đại mãng phu phòng ngự quá mức mạnh mẽ Cũng không thể ngay đầu tiên phá thể mà ra Kim sắc ra thịt khua lên bọc nhỏ ấm ra từng con từng con bàn tay hình thái Sợ ngươi sao hạ hiểu thiên cũng không cảm giác bất kỳ sợ hãi nào. Thiên thủ tà phật tà thuật. Đưa đến hắn lửa giận trong lòng sâu hơn. Trong tay lực đạo càng thêm tàn nhẫn. Đồ chơi này lực lượng cũng không yếu cho hắn. Chẳng qua là mất tiên cơ cho nên mới bị cưới trên người bảo trùy. Phích lịch ba lạc một tia hồ quang điện tự tật phong chiến phủ trên ló lên mà qua. Sau đó tựa như chi đo di cùng nổi danh thanh âm. Đột nhiên vang lên Màu xanh thắm lôi đình Mang búa nhộm đấm là lôi đình cự phủ Oanh ngũ lôi cuồng nổ Hóa cực vạn vật Ông vô cùng vu tận lôi điện tràn ngập dưới đất không gian Trực tiếp mang thiên thủ tà Phật chiếm đoạt Hóa thành một cổ hình người máy phát điện Đầy trời u hào quang màu xanh lục biến mất Chỉ còn lại một cái thế giới màu xanh lam Cũng trong lúc đó Hạ Hiểu Thiên bên ngoài thân nổi lên bọc nhỏ, cũng là yên tĩnh lại. Vẻ này say dứt ngứa cảm giác, chầm rãi cởi ra. Hữu dùng Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, cặp mắt toát ra đạo đạo tinh quang. Chết ngũ lôi hóa cực thủ lực lượng tuôn trào ra. Điện quang thời gian lập lò, Hạ Hiểu Thiên chú ý tới. Cách mỗi mười mấy giây thiên thủ tà Phật ánh mắt của, sẽ nhắm mắt một viên. Hắn tập trung tinh thần, nhớ lại đầu mình trước một búa. Dường như nổ đối phương đầu sau khi Cũng có một con mắt tắt Hơn nữa ở phát động thép chói tai cùng quang lúc Bọn họ lại cũng không có mở ra qua Một đạo linh quang chợt hiện Hắn đối với thiên thủ tà Phật siêu tốc sống lại có hiểu Mỗi một con mắt Đều là nó phát động năng lực nhu phẩm cần thiết hạ hiểu Thiên cảm giác mình phát hiện đối phương bí mật Nhưng là không hề có tác dụng Liếc nhìn lại Người này trên người há chỉ ba ngũ ngàn con mắt một cánh tay trên. Cơ hồ phủ đầy. Nói ít cũng có ba mươi mấy chỉ. Sơ lược tính toán. Hết mấy chục ngàn hắn coi như vào chỗ chết hao tổn. Vừa có thể tiêu hao bao nhiêu mặc dù mình nội lực mạnh. Khôi phục nhanh. Nhưng là dù sao một mực thuộc về tiêu hao bên trong. Lại không phải thật sinh sinh bất tức. Cùng một vĩnh động cơ như thế có thể kéo dài tác chiến. Hướng chi dù vậy tinh thần cũng không chịu nổi. Vốn là hắn cường đại nhất địa phương chính là thể xác, gặp phải cái giỏi về tinh thần công kích tà Phật cũng rất khắc chế. Cho nên tính tới tính lui thấy thế nào đều là hắn ở thế yếu nhất phương. Tuy bây giờ còn còn có thể áp chế. Nhưng kéo dài không được bao lâu. Giống đại khái là bị hạ hiểu thiên cưới trên người, không ngừng đánh. Hơn nữa lại một mực thuộc về bị áp chế nhất phương thiên thủ tà Phật tức giận phát ra gầm to. Phật trên đầu răng đầy cánh tay, sở có mắt nhất thời nhắm mắt, sau đó rụng. Một cổ không tên bàng đại. Làm cho người ta siêu cường lực áp bách tinh thần lực. Trong giây lát bùng nổ sông thẳng lên trời. Không có vào trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa vốn là rồng rãi đại chính là cách khe. Lần nữa trứng mở một đoạn Làm lớn ra gấp đôi có thừa phảng phất là không chịu nổi kia Còn như sóng biển bùng nổ tinh thần lực Từ đó gắn gượng bị đẩy ra Như là cưới ở thiên thủ tà phật Trên người Hạ Hiểu Thiên Đều bị đánh bay bay lên không Rơi vào xa mười mấy mét trên mặt đất Loàng soảng A Phi Hạ Hiểu Thiên Phun một cách nước miếng Hắn thề chờ chuyện chỗ này Nhất định phải hướng chủ tiệm mua mấy huyền đúc luyện tinh thần lực võ học. Không nắm tinh thần của mình thuộc tính, tăng lên tới cùng lực lượng nhất trí, mãn không xuất quan. Đứng dậy, lần nữa hướng bò dậy thiên thủ tà Phật, nhào tới. Từ đầu đến cuối mặt không cảm giác bằng đá Phật tượng. Ba cái đầu biến sắc. Không đợi có hành động. Liền lại bị hạ hiểu thiên cưỡng ép theo như ngã xuống đất. Phúc thông thuốc cao bôi trên da chó. Bất quá cũng như vậy thôi kêu tiếp tục gọi a ngươi càng như vậy. Ta thì càng hưng phấn hạ hiểu thiên mắt đỏ hạt châu Hướng về phía thiên thủ tà Phật hét. Ngay sau đó bắt đầu một vòng mới cực kỳ tàn ác đánh. Lẫn nhau tổn thương chứ, ai sợ ai bàn về áp đến ta họ chúc mừng dám ở ma đô đi ngang. Xà sơn di chỉ vòng ngoài phu quét đường môn. Cảm giác chân này hạ vùng đất rung rung. Cùng với xa xa dưới đất bên trong ghẽ hở truyền ra ấm vang lớn. Thầm nói đại lão thế giới quả nhiên không là chúng ta phàm nhân có. thể sánh bằng. Mọi người người nào cũng không có phát hiện thiên không phồn tinh bên trong. Một viên lõi sáng tinh thần đang ở dần dần trở nên lớn hơn nữa chói mắt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 420 xuất xứ từ Phật đầu bí mật trời đa sáng đông đảo phu quét đường. Không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nhìn về bầu trời đêm. Chỉ thấy một viên sáng giống thái dương giống vậy hỏa cầu xuyên qua không trung. Cũng ở rơi xuống trên đường. Thoáng hiện ngũ thải xuất hiện. Giống như ma ép sao vậy màu sắc. Cuối cùng dần dần biến thành màu đỏ thẫm Nếu là bình thường, rất nhiều người nhất định sẽ nghỉ chân xem. Dù sao như vậy thiên văn hiện tượng khó gặp. Nhưng khi viên này hình như là vẫn thạch ngoạn ý nhi Rơi xuống mục tiêu biến là nhóm người mình vị trí sau Vậy thì thật không có mấy người hội có tâm tình thưởng thức Chạy A không biết là người nào quát lên một tiếng lớn Sau đó mấy vạn người không chút do dự, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn Trong lúc nhất thời xà Sơn Di chỉ vòng ngoài, ngũ quang thập sắc chợt nổi lên A mà mọi người ở đây lẫn nhau chạy trốn thời điểm, một bóng người lôi kéo thật dài âm cuối từ cao không rơi xuống. Phúc thông cứng rắn trên đất đá, xuất hiện một cái hình người hố. Tương đối kỳ dị là, người này ba đầu sáu tay. Phó bộ trưởng đang bị người kẹp ở dưới nách chạy trốn trợ lý, nghe quen thuộc âm điệu, không khỏi nhìn về phía sau. Chớ để ý, khoảng cách cao như vậy. Cho dù là lục phẩm đỉnh phong té sớt cũng phải trưởng thành một bãi tương hồ, phòng chừng các ngươi ma đô phu quét đường muốn đổi đầu lính rồi. một vị đến từ hàng thành phu quét đường đội viên đã kích đạo, xích sắt hào quang hạ hình người hố bên trong, một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, bái ở bên bờ. chốc lát sau, vô hôi đầu thổ kiểm chui ra, đương nhiên còn mang theo chính mình nhiều hơn hai cái đầu cùng với bốn cái cánh tay. Ngươi tại sao không phát động năng lượng nguyên tố biến hóa tránh cho chính mình rơi xuống tham lam chi đầu, mặt đầy kỳ quái hỏi. Vô vơ, đúng nha, ta vì sao không thay đổi quang mà đi? Chẳng qua là lập tức, hắn liền mặt đầy tức giận hét Đều là các ngươi hai cách vương bát con bê làm hại. Người bình thường nhiều hơn hai cách đầu. Người nào đặc biệt mẹ còn có thể ổn định ta hiện tại ở trong đầu mặt hỗn loạn tưng bừng. Đều quên mình là một vị kỳ nhân dị sĩ rồi vô vơ trong lòng tức giận. Nếu không phải là các ngươi hai cách ngoản ý nhi. Ta về phần suy nghĩ hỗn loạn thiếu chút nữa té chết sao chờ chút. Khoảng cách cao như vậy. Không có một chút phòng bị té xuống. Ta lại không có chết hơn nữa ngoại trừ chật vật một chút trở ra. Dường như không có được bất kỳ thương thế. Ngưu xuẩn phát hiện mình cơ thể trở nên mạnh mẽ tức giận chi đầu mặt lạnh hỏi. Joker nghe vậy thật đúng là a. Hắn cảm giác chỉ cần mình nghĩ Cũng có thể một ngọn núi đều cho san bằng Xem ra nhiều hơn hai cái đầu Bốn cái cánh tay cũng không phải cái gì chuyện xấu Hắc hắc, địa lệm chuẩn bị đem ngươi coi là bàn nhược hạ xuống thế thân Đáng tiếc tiến hành được một nửa, nửa đường khiến người phá tư Mặc dù nghi thức chấm dứt chưa có hoàn toàn hạ xuống Nhưng là bởi vì ngươi đón nhận một tia bàn nhược tạm nói là thần tính đi. Đưa đến thân thể của ngươi có vô cùng đại phúc độ tăng trưởng. Không chỉ như vậy, ngươi có hay không phát giác tinh thần lực của ngươi. Có chưa từng có tăng vọt hơn nữa trong đầu. Nhiều hơn rất nhiều năng lực không thể không nói. Ngươi thật là cái người may mắn. Nhân họ đắc phúc cổ chi đại cơ duyên bất quá như vân. Tham Lam Chi đầu hướng mặt đầy mộng ước. sô giải thích. Cơ duyên tuy tốt, nhưng hai người các ngươi thật sự là rất chướng mắt. Là phó bộ trưởng đối với chính mình lời nói, hiển nhiên rất không đồng ý. Cho dù ai nhiều hai cái có thể tự bản thân suy tính đầu cũng sẽ khó chịu. Ít nhất, sau khi khỏi phải nghĩ đến đến có bất kỳ riêng tư. Trừ phi hắn có thể cuộc tay chân hai người các ngươi rút cuộc muốn trò chuyện tới khi nào bây giờ còn không trốn. Đợi lát nữa sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có Ừ tốt lắm bây giờ quả thật không có cơ hội chạy trốn Tức giận chi đầu mặt đầy bình tĩnh nói đồng thời khống chế cánh tay chỉ lên trên một cái Vô vơ cùng tham lam chi đầu đồng thời ngẩng đầu nhìn trời Chỉ thấy trong bầu trời đêm một viên lớn hỏa cầu đang ở cấp tốc đến gần Trong không khí nhiệt độ bất chi bất giác lên cao loáng thoáng có thể ngửi được một cổ mùi khét Sau đó tiếng nổ, dần dần gia tăng Quan trọng nhất là, một cổ bức bách người áp lực, đã hạ xuống trên thân thể Cái này đặc biệt nào là một cái gì vèo dô vơ bất chấp tìm tòi nghiên cứu Mòi danh giới đôi nhẹ buông tay Trực tiếp rơi đi xuống ùm ùm chính cưới ở thiên thủ tà Phật trên người đánh đối phương hạ hiểu thiên Nghe được vang lớn sau ngẩng đầu nhìn trời Lại thấy khắp trời đầy sao bên trong, một viên xích sắc hỏa cầu cấp tốc rơi xuống. Mà mục tiêu thật giống như đúng là mình hạ hiểu thiên cuối đầu. Nhìn bằng đá Phật đầu cười đắc ý mặt. Hắn đầy bụng hỏa khí. Không phải là một viên vấn thạch mà lão tử cái gì là cảnh đời chưa thấy qua. Phải chết cùng chết thôi tiếng nói rơi xuống. Kinh người lực áp bách trải rộng toàn thân. Nếu không phải là mình trên người điểm này quần áo toàn bộ trải qua cường hóa, phỏng trừng đều phải đốt thành cho. Quanh thiên thủ tà Phật. Suy nghĩ có hãm hải đi đối mặt rơi xuống tinh thần. Không chạy muốn đồng quy vu tận hiện thế người. Đều như vậy vừa sao ghen ghép kết tà Phật mấy ngàn con cánh tay đồng thời vũ động. Cơ thể gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Cần phải thoát khỏi hạ hiểu thiên cường đạo khóa nam. Nó vừa mới đàn sinh ra, dù sao cũng không muốn chết. Nhưng, không hề có tác dụng. Hạ hiểu thiên cánh tay của hãy cùng kềm sắt một dạng vững vàng khóa lại nó. Lẫn nhau tổn thương A vẫn Thạch không phải là ngươi dẫn sắt xuống sao trách. Làm sao túng thiên thủ tà Phật càng giấy rua. Chúc mừng đại mãng phu thì càng hưng phấn. Trong đầu phiên giang đảo hải, sắp sôi trào não tương, cũng không có đau đớn như vậy rồi. Tùng buông tay nhanh nhanh rụt dị thang âm vang lên. Nói chuyện tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng là trong giọng nói một màn kia cấp bách không giả được. Không sẽ không hạ hiểu thiên cử tuyệt đồng thời khóa lại thiên thủ tà Phật cánh tay trái càng dùng sức. Cùng tiến lên trời ả điên người điên bằng đá Phật tượng vốn là do nhiều loại loại vật. Bởi vì hỗn hợp chế Gia Lai giống phẩm loại, tinh thần lực cường đại, giống nhau hỗn loạn, thuộc về thật người điên thứ liều mạng. Nhưng cùng bây giờ Hạ Hiểu Thiên vừa so sánh với thật là tiểu vu kiến đại vu, vô hình trung luôn trừng mấy tiết. Lớn hồng sắc vẫn thạch rốt cuộc tới mục đích Khi nó chạm được thổ địa lúc to lớn ma cô vân bay lên đáng sợ lực trùng kích cuốn bốn phía. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hướng dưới cánh khe chui vào. Từng cuộc vỡ vụn tản ra nóng bỏng nhiệt độ vẫn thạch mảnh vụn bắn nhanh bốn phương tám hướng. Từ trên xuống dưới trông lại, xà sơn di chỉ phía dưới tàn phá nổi lên hồng sắc gió bão. Mà ngay trong nháy mắt này, hạ hiểu thiên đột nhiên dơ lên thiên thủ tà Phật. Sau đó ở nó biểu tình hoảng sợ bên trong, hung hăng hướng lên ném một cái. Vừa mới hạ xuống kẽ hở Vấn Thạch ngay đầu ngênh đón khổng lồ bằng đá Phật tượng. Hai người ầm ầm đụng nhau. Xem xét lại hạ Hiểu Thiên. Lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất. ùm ùm dọc theo kẽ hở Quý Tích. Hướng xà Sơn Di chỉ ra chạy đi. Dọc theo đường đi, lưu lại đảo đảo ảnh ảnh. Mấy hơi thở thời gian, lại lũi chạy ra ngoài 5-600 mét có thừa. Mà mặt đối với chính mình dẫn sắt xuống vấn thạch thiên thủ tà Phật sử xuất tất cả vốn liếng đối kháng. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước một bộ đồng uy vu tận lão tử không sợ ngươi người khổng lồ. Lại sẽ ở thời khắc mấu chốt, đem nó ném ra ngoài ngăn cản. Mà thiên thủ tà Phật đối với cái kết quả này, ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Nếu không phải nó là cái đá, bây giờ ít nhất có thể đem ốn thở cho phun ra. Vô địch vẫn thạch nổ ầm, đè không cách nào nhúc nhích bằng đá Phật tượng, xung kích dưới đất không gian. Cho dù sử suất toàn lực, vẫn như cũ không địch lại. Nhưng thiên thủ tà Phật ít nhất cũng vì hạ hiểu thiên tranh thủ mấy giây. Mấy giây ngắn ngủi, đủ họ hạ chạy ra mấy dặm địa. Oanh một đóa lớn hơn ma cô vân, nhiễm nhiễm dâng lên. Nhiều là đang ở dưới bầu trời đêm đều có thể nhìn rõ ràng. Âm um, vang lớn không ngừng, đại địa nhất lên từng tầng một thổ lãng. Nóng bỏng xích sắc quang hoa, phô thiên cách địa. Nhiệt độ cao thậm chí trong nháy mắt chế tạo không ít kết tinh thể. Âm um, hạ hiểu thiên cảm thủ đụng vào chính mình sau lưng sóng trùng kích, về phía trước đột nhiên nhảy lên. Hắn giống như là giả bộ nâng lên dược tề tên lửa, bay lên không bay về phương xa. Âm um, hết thảy quy về yên tĩnh. Không trung ảm đạm xuống có chẳng qua là tinh cùng Nguyệt Hoa. Xà Sơn Di chỉ trực tiếp biến thành xà Sơn vẫn hãm hại. Ở kẽ hở cuối, một cái to lớn hình người hố bên trong vang lên mấy tiếng ho khan nói. Sau đó một cánh tay đưa ra, ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên xuất hiện. Sóng trùng kích tuy kinh khủng nhưng hắn cho tới nay tận sức với điệp giáp công phu cũng không phải ăn chay. Chẳng qua là hơi chút được rồi một chút thương nhỏ, vấn đề không lớn. Đương nhiên phần lớn muốn quy công cho, siêu thánh nhập thần đạc ma thập nhị quan ghim trung cháo. Đau đến 60% thương thế 15% thuộc tính thật rất bất. Hạ hiểu thiên dọc theo vô hình trung khuyết trương lớn hơn rất nhiều kẻ hở, hướng xà sơn di chỉ đi tới. Trong tầm mắt bên trái thượng giác cũng không nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Không biết thiên thủ tà phật. Có hay không ngủm. Hắn cần phải đi kiểm tra một phen. Vật này cũng không thể giữ lại. Nếu là lấy họ hỗn loạn đặc tính. Chui vào ma đô. Sẽ đưa tới biết bao khủng hoảng lớn. Hắn không biết. Nhưng nhất định sẽ có thật nhiều người bình thường. Hoặc là trở thành người không có chi giác. Hoặc là trở thành một triệt đầu triệt đuôi người điên. Nhìn trên mặt đất nhô lên vỡ vụn truy. từ cực điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ ra nham thạch đứt đoạn. Hạ hiểu thiên âm thầm than thở một câu đầu năm nay yêu ma rượu quái. Càng ngày càng khó hàng phục. Giống lạc tinh thần bản lĩnh hắn nhảy lên một cái, nhảy vào trong đó. Chỉ thấy thiên thủ tà phật trên người cánh tay, trên căn bản toàn bộ dụng. Có thể thấy vì ngăn cản vẫn thạch, rút cuộc bỏ ra bao nhiêu. Bịt bịt hạ hiểu thiên tiến lên, đạp hai chân. Lên tiếp tục này a đứng nói chuyện không đau eo, ngược lại ai đập cũng không phải là hắn. Nhất làm lòng người đau là đồ chơi này hay lại là thiên thủ tà Phật chính mình làm ra Vốn tưởng rằng hồi bước lui hạ hiểu thiên Người nào nghĩ tới họ hạ lấy nó làm bia đỡ đạn Trước kêu la lấy mạng đổi mạng vô sỉ bộ dáng Thật là khiến Phật hận đến nghiến răng nghiến lợi Mang đá lên đập chân của mình Nói chung như vậy Ừ hạ hiểu thiên chuẩn bị cho thiên thủ tà Phật mang đến giấm đạp vác đấm bóp Kết quả lại phát hiện ở trên người khắc họa đến rất nhiều quái dị văn tự, thậm chí hắn hoài nghi, đây là ký hiệu nào đó, cũng hoặc là đồ án cao mày, cẩn thận quan sát. Từ đầu tới cuối nhìn qua một lần, Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái. Mã Đức không nhận biết đại học bên trong không có dạy dỗ, hắn không thuộc về cái thế giới này văn tự học môn học. Mà trùng hợp lúc này, trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra một cái tin tức mới nhắc nhở Đinh phát hiện ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 421 thiên ma đinh phát hiện dấu xếm huyền cơ bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100? Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đệnh bù hoàn toàn là hay không? Hạ hiểu thiên thấy vậy cả người hoàn toàn sợ ngây người. Thiên thủ tà phật trên người khắc vẽ kỳ gì ký tự. Không nghĩ tới lại là một môn võ học hơn nữa càng làm cho người ta thêm mộng ếp là... Muốn có được cần phải hao phí 100 vạn điểm kinh nghiệm ếp khoảng cách Mặc dù ta rất muốn làm một cái nhà giàu mới nổi Không cần biết cái gì mặt nhọn Tốt nhất là nắm điểm kinh nghiệm ếp không thích đáng điểm kinh nghiệm ếp cái chủng loài kia người Nhưng là ta đặc biệt nào thật không phải là cẩu nhà giàu Cho dù quý đến vượt quá bình thường Hạ hiểu thiên như cũ không có chút gì do dự Trực tiếp tập trung lên tinh thần một chút đánh là Hệ thống xuất phẩm, phải tinh phẩm. Ngón tay vàng đều lên tiếng ác. Hắn có cái gì nhưng do dự sao không có. Hoa thì xong rồi nhất định là một môn ghi tông tuyệt học. Sẽ không thua thiệt. Và lại nói, điểm kinh nghiệm ếp tùy thời cũng có thể kiếm, võ học cũng không giống nhau có thể thời khắc gặp. Điểm kinh nghiệm ếp. 208 5700-108 Tám ngàn bảy trăm một trăm vạn trong nháy mắt biến mất. Hạ hiểu thiên trái tim cũng là theo chân co gấp một cái. Lời tuy như thế, nhưng vẫn thương tiếc đến không thể thở nổi ác. Đinh chính đang giải tích 1%, 11%, 51%, 81%, 100% phân tích hoàn thành chuẩn bị chóc ra 2%, 33%, 75%, 91%, 100% chóc ra chạy 10%, hạ hiểu thiên nhìn tầm mắt bên trái thượng giác bên trong. Nhảy ra tin tức nhắc nhở. Nhất thời minh bạch tại sao lại như thế chi quý? Làm nửa ngày, lần này yêu cầu rất nhiều trình tự đồng thời vận chuyển. Mà trên mặt đất nằm thiên thủ tà Phật Trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ Từ bên ngoài màu sắc cùng với dao chiến Lúc cảm giác đến xem đồ chơi này không thể nghi ngờ là đá điêu khắc mà thành Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở Nó lại có thể làm ra loài người đủ loại biểu tình Hoàn toàn không có ngoan thạch đặc thủ Từng đạo kỳ gì ký tự, từ trên người chóc ra Hóa thành một cổ hơi khói chui vào hạ hiểu thiên trong miệng mũi Nếu không phải tin tưởng điểm kinh nghiệm ếp hệ thống sẽ không hại hắn, đoán chừng sớm liền bắt đầu phản kháng. Thiên thủ tà Phật giống như là mất đi lực lượng chống đỡ. Sinh cơ dần dần tràn lan. Cho dù có chút giấy rùa, nhưng cũng lật không nổi đợt sóng. Nó bây giờ phản phất là không có căn cơ lục bình một dạng tùy tiện tìm người tới lỗ thổi khí đều phải tán giá. Một trăm phần trăm chóc ra hoàn thành. Lúc đường tiến độ tăng tới 100 lúc thiên thủ tà Phật biểu tình cứng đờ. Sau đó ầm ầm vỡ nát, nhất thời hóa thành đầy đất phấn vụn. Trừ những thứ này ra cũng không còn có thể chứng minh nó tồn tại qua được đồ vật. Khô nóng bỏng màu trắng liệt diễm bay lên càn quét mặt đất bụi đá. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đinh đánh chết hỗn hợp thể tà Thạch đạt được 150 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hạ hiểu thiên nhìn tâm nhảy ra tin tức nhắc nhở, mặt đầy mộng vòng. Dựa theo hệ thống đi tiểu tính, ta lại không có thua thiệt, ngược lại kiếm chút rồi một bút. Không không không, tuy chỉ là 50 vạn điểm. Nhưng có thể ở hệ thống nuốt xuống điểm kinh nghiệm ếp sau, lại phun ra. Đâu chỉ là kiếm chút ngón tay vàng bệnh thiếu máu võ học. Thiên ma tứ thực không xuyệt chéo mười ngàn chưa nhập môn. Hạ hiểu thiên nhìn tân võ học nhập môn cần thiết điểm kinh nghiệm ếp. Bừng tỉnh đại ngộ Cả nửa ngày Thì ra như vậy ngươi nha ở chỗ này chờ ta ư hắn đột nhiên nghĩ tới Khắc kim giới lừng lấy nổi danh một câu nói Ngươi khả năng huyết kiếm Nhưng ta vĩnh viễn không thua thiệt Vừa mới thứ nhất một lần kiếm lời 50 vạn Bây giờ ngược lại tốt Đoán chừng còn muốn đem chính mình tồn toàn bộ nhập vào Quả nhiên hệ thống hay lại là cách đó Giết người tru tâm hệ thống Hy vọng nào nó mở mắt Chẳng vi vọng thua thiệt trưởng thành giới du hí toi không một mã lão bản cắt dưới cờ toàn bộ nạp hệ thống. Ai, là ta trẻ. Hạ hiểu thiên nhìn trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt, mặt đầy buồn tăng. Tâm tình dù vậy, nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm. Thiên ma tứ thực 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn chưa nhập môn 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn nhập môn 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn sơ luyện 80 ngàn suyệt chéo 80 ngàn có chút chút thành tựu 16. 0.0.0.0 suyệt chéo 16. 0.0.0.0 thông thảo 32. 0.0.0.0 32. 0.0.0 không thông hiểu đạo lý 64. 0.0.0 suyệt chéo 64. 00000 lô hỏa thuần thanh thiên ma tứ thực tài năng suất chúc tổng cộng là tiêu hao 127. 00000 điểm điểm kinh nghiệm ức. Số còn lại 131 5700. Hạ Hiểu Thiên không kịp đợi, mở ra tân võ học, nhân tiện kiểm tra tân thuộc tính. Thiên ma tứ thực tài năng suất chúng, thể chất 500, tinh thần 500, xương cốt độ cứng 500. Kinh mạch nhận tính 500, thuộc tính đặc biệt thiên ma thực nhục 5, thiên ma thực kinh 5, thiên ma thực cốt 5, thiên ma thực hồn 5 cơ sở thuộc tính không nhiều. Nhưng gia tăng thuộc tính giá trị hãy cùng đáng sợ. Hắn có chừng mấy môn công phu đạt tới siêu thánh nhập thần tầng thứ, có chút cũng bất quá là tăng lên 500 điểm. Cái này thiên ma tứ thực chỉ chẳng qua là tài năng xuất chúng cảnh giới liên đồng loạt đạt tới 500 điểm. Nếu tiếp tục kéo lên cao đây 800 điểm 1.000 điểm có lẽ có thể càng nhiều. Cùng lúc đó có quan hệ với thuộc tính đặc biệt tin tức từng cách ở đầu thoáng hiện. Thiên ma thực nhục. Gần người tiếp xúc thu nạp thân thể con người máu thịt tinh hoa. Khiến cho bị hút người máu thịt tinh khí lão hóa tử vong. Người sử dụng đền bù tử thân hao tổn hoặc cường tráng thân mình. Thiên ma thực kinh Gần người tiếp xúc thu nạp kinh mạch tinh hoa, khiến người từ nay tàn phế. Không ra mấy ngày tức chết liều. Người sử dụng đền bù kinh mạch thương thế, hoặc tăng cường rộng rãi đại kinh mạch nhận tính. Thiên ma thực cốt. Gần người tiếp xúc hút xương tủy. Bị hút người tứ chi mất hết. Cả người cảm tưởng vô tồn. Trở thành phế nhân. Người sử dụng đền bù xương cốt cường độ, sống tăng cường xương cốt độ cứng khôi phục đức gãy thương thí thiên ma thực hồn cách không hút lấy tinh thần lực của người đoạt lấy nhân loại căn bản cho mình dùng biến hóa không thể là khả năng có thể khiến cho nhân hồn phách mất hết biến thành một cổ hoạt thi đền bù tinh thần tiêu hao khuyết tổn khôi phục tinh thần phương diện bị thương nhìn một chút cách này thiên ma tứ thực thỏa thỏa tổn nhân lời kỳ thần tông a phi hành là ma tông Vừa có thể giết địch vừa có thể chữa thương Đơn giản là ở nhà lưu hành Giết người phóng hỏa lúc cần thiết kỳ công Không trách đại ma đầu nhục thân Không biết qua bao nhiêu năm cũng có thể bất hủ Hồn phách cho dù không lành lặn không chịu nổi Như cũ có thể sống tạm Hơn nữa nhiều lần từ trong tử vong chuyển chết phục sinh Nguyên lai gốc rễ ở nơi này cách này thiên ma tứ thực tiến giai luyện đến đại thành Thời gian còn có thủ đoạn gì nữa có thể hoàn toàn tiêu diệt sao ít nhất hạ hiểu thiên tạm thời. Cảm thấy không có. Có lẽ, hắn còn chưa trưởng thành đến cái tầng thứ kia đi. Hơn nữa hắn từ trong phát hiện tin tức, không chỉ một điểm này. Mà công kia có phải hay không đang nhắc nhở hắn. Chính mình thậm chí đều không cần kinh nghiệm sử dụng giá trị tăng lên công phu cảnh giới. Không ngừng sử dụng tứ thực. Có phải hay không cũng có thể gia tăng bốn hạng cơ sở thuộc tính giá trị suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Không xét mà run. Nhân loại đều là tử riêng. Nói khó nghe, một người bình thường nếu là lấy được này môn tông pháp. Có thể hay không vứt bỏ nhân tính. Hóa thân làm ma hạ hiểu thiên không có làm tiếp tục tiếp tục nghĩ. Bởi vì nhân loại phần lớn đều là chủ nghĩa ích kỷ người. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy tham lam. Một số thời khắc thật có thể làm ra một ít phi thường điên cuồng sự tình Về nhà ngủ Không biết những người khác sẽ như thế nào Nhưng Hạ Hiểu Thiên có một chút có thể bảo đảm Chính mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy Dù sao hệ thống cái này cái ngón tay vàng Nếu so với thương thiên hải lý thiên ma tứ thực cường xà sơn vẫn hãm hại Một nơi phế tích ầm một cánh tay dưới đất chui lên theo sát lại liên tiếp đưa ra năm con Lục chích thủ cánh tay đồng loạt dùng sức Ba cái đầu từ trong bụi đất chui ra Ao ao ao vù vù thô trọng thở rốc sinh mệnh Vang vọng ở yên tĩnh không người trong hầm Phóng tầm mắt nhìn tới Bốn phía tất cả đều là dầm dạp Chẳng chịp tiểu hình vẫn hãm hại Đều là từ đại hình vẫn trên đá Dùng chia lìa mảnh vụn tạo thành Vô cơ liền thật bất hạnh Bị một hòn đá nhỏ đập phải Nếu không phải là bởi vì ba đầu sáu tay Cơ thể có một cái cực lớn tính dễ nổ tăng lên Phòng chừng phải đánh ra dòng chữ Đúng là điên cuồng a. Là phó bộ trưởng nhìn vô về Hãy cùng trải qua mấy mươi lần đại chiến di chỉ lắc đầu thở dài Suy nghĩ một chút trước đây không lâu Thậm chí là nửa giờ sau Nơi này còn là số lượng vượt qua 5 ngàn dị loại căn cứ Cả người hắn sau lưng liền cả người lạnh cả người Rất có loại lực không hề Không cách nào ngăn cản như đưa đám tâm tình. Thân là ma đô trên mặt nổi đầu lính, lại không cách nào ngăn trở đột phát vô án. Trong lòng nếu là còn dễ chịu hơn, mới là thấy rượt. Ba tháp ba tháp phía sau truyền tới một loạt tiếng bước chân, dô gơ ba cách đầu đồng loạt quay đầu. Lại thấy là hạ hiểu thiên, đang ở hướng hắn đi tới. Thô dô gơ yên lòng, nhìn ráng rấp kinh khủng kia đồ vật, hẳn giải quyết. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác không đúng. Bởi vì Hạ Hiểu Thiên đang lấy một loại ánh mắt kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cùng phụ thân hắn la phong ánh mắt của mà không sai biệt lắm. Đều là lấy một loại nhìn vật thí nghiệm vẻ mặt Hạ Hiểu Thiên sờ càm của mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lão la nhiều hơn hai cái đầu bốn cái cánh tay tha khiến năng lượng phòng nghiên cứu người cục tay chân nghiên cứu chẳng chính mình phí chút khí lực trợ giúp đối phương giải quyết. Hắn họ chúc mừng thề. Mình tuyệt đối không phải là có ý phải thử nghiệm thiên ma tứ thực. So với vàng thật đúng là ngươi muốn làm gì vô vơ mặt đầy cảnh giác hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đang cảnh giác con mồi đối mặt thở săn thời điểm. Không như thường quỳ rất dứt khoát hắc hắc. Lão la. Không có gì, ta miễn phí băng một mình ngươi bận rộn. Hạ hiểu thiên như thế chủ động thậm chí không có nói tiền, khiến cho rô vơ trong lòng cảnh linh đại tác. Hắn nhảy địa một tiếng liền từ dưới đất chui ra, hơn nữa nhanh chóng hướng di chỉ phòng ngoài chạy như điên. Bất luận đối phương muốn làm cái gì. Chạy vậy đúng rồi muôn ngàn lần không thể rơi vào trong tay. Nếu không ai biết sẽ cho ra cái gì bướm đêm chính mình ba đầu sáu tay. Đã cầu thảm. Cũng không thể tuyết thượng da xương so với dương bạch lao còn thê lương. Hạ hiểu thiên nhìn sô gơ chạy chối chết bóng lưng có chẳng qua là hưng phấn. Đáng tiếc, nếu là mang một ít kêu gào thì càng dễ chịu rồi. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng độc trúc với sô gơ tiếng kêu, phá vỡ bầu trời đêm. A ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 422 phu quét đường. Đi ra tẩy địa A sô gơ bây giờ rất mộng ép. Cái này một nhóm người kết quả là từ nơi nào nhô ra hắn lúc trước thép chói tai nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì có một kỳ kỳ quái quái người. Một tay cầm kim cương trùy. Một tay cầm kim cương trùy chặn lại hắn. Làm hắn theo bản năng cho là vô diện nhân chưa bỏ mình. Đây là dự định lại tới bắt hắn làm tế phẩm chuẩn bị tế tử xin bắt nhã tà thần hạ xuống. Kết quả lại phát hiện hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Ở nơi này thân thể con người sao Một cái thiếu nửa đoạn cách đuôi dao long bay lên không trợn mắt nhìn lớn long nhãn theo dõi hắn Bên người chính là có vị thuộc Việt con rùa trên cổ bộ xích sắt Hãy cùng trong nhà nuôi sủng vật Con rùa lão, các ngươi đây là lão uy nghe vậy Lật rồi một cái liếc mắt Họ là ngươi cố ý đúng không không nhìn thấy ta chán nản đến mức nào lại mở miệng dẫn đầu hỏi ta Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này ai là lão đại. Đại nhân nhà ta nói giúp ngươi một chút. Ngươi vì sao phải chạy đừng xem trùng vương đối mặt hạ hiểu thiên. Ngoan ngoãn còn kém một nhị. Trên thực tế đang đối mặt những người khác thời điểm, dù cùng một nhị ngũ tám vạn Vô vơ, dám hỏi nhà ngươi đại nhân là ai lão la, không nên cô phụ ta một mảnh ý tốt. Hạ hiểu thiên khoan thai chậm rãi hậu sinh khả ý, cười đùa gương mặt. Vụ à, đồ chơi này ngươi là thế nào có được khi hắn nhìn thấy trùng vương trong tay sách theo hai món gì thường vật phẩm Lộ ra thần sắc kinh ngạc Bẩm đại nhân từ bầu trời rơi xuống thỉnh thoảng lấy được Trùng vương mặt đầy cung kính còn kém đem mặt cuối người đến dưới đất Hơn nữa hai tay nâng lên hai món địa ểm khiến cho Pháp khí dùng qua đưa về phía Hạ Hiểu Thiên Thái độ vậy kêu là một cách ngay ngắn Bất luận trùng vương trong lòng làm cảm tưởng gì. Ít nhất mặt mũi thời gian làm rất đủ. Khiến cho Hạ Hiểu Thiên tâm tình thoải mái. Há, ngươi giữ đi, hai món đồ chơi nhỏ. Quả thật, hai cái gì thường vật phẩm mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Ít nhất Hạ Hiểu Thiên nếu là phát lực cũng có thể cho miễn cưỡng bài đoạn. Làm sao bây giờ vô vơ nhỏ giọng hướng chính mình ngoài ra hai cách đầu hỏi. Lão lời nói được. Ba cái hôi thở dày hôi tái quá ra cát lượng. Kết quả hiếm thấy còn lại hai cái đầu không trả lời hắn. Trái phải vừa nhìn cái này hai tên khốn kiếp lại tất cả đều đang giả chết. Ngươi đặc biệt nào cho là nhắm mắt lại. Là có thể tránh được một kiếp lão tử nếu là không có đoán sai. Mục tiêu chính là hai người các ngươi. Không trách tham lam cùng tức giận giả chết. Khi trước hạ thị lôi điện pháp tắt quá cho sức lực. Hai người quả thực không nghĩ, tiếp tục thưởng thức. Lão la, ta đối với ngươi không áp ý. Chỉ cần ngươi gật đầu. Ta nắm cái này hai cái đầu cùng bốn cái cánh tay. Toàn bộ không có nỗi lo về sau giải quyết cho ngươi. Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào đến tới xô cơ bên người, ôm vai hắn mặt đầy đại nghĩa lắm nhiên nói. Không được sai. Giả chết hai cái đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lớn tiếng quát sừng ba người chúng ta là nhất thể nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn mặc dù hai cách đầu lâu này nói còn chờ thương thảo nhưng là vô cơ không khỏi không thừa nhận rất có đạo lý hạ hiểu thiên đấm duyệt đấm người rất có một bộ chỉ được liệu loại này cổ quái tạm nói là gì biến sợ là không được hắn thất thủ không có chuyện gì chính mình liền phải xui xẻo vô cơ vì lý do an toàn kiên định lắc đầu Đương nhiên hắn cũng không có bằng chứng đến bởi vì chính mình trở nên mạnh mẽ liền chuẩn bị đồng thủ phản kháng mức độ. Đấm người tình cảnh không chỉ một lần thấy. Chúc mừng đại mãng phu vô số đối thủ chứng minh một cách chưa tính là chân lý đích thực lý chọc người nào chớ chọc hắn. Nếu không đại trùy. Phủ. Thạch bi liên tiếp phục vụ. Đánh xong kết thúc công việc bán cho phu web đường. lãnh tiền sau khi tiêu sái đi. Ai đáng tiếc. Hạ hiểu thiên tuyệt đối không phải làm khó hương để người, hắn thề với trời. Lão uy, vật của ta muốn đây sau đó hắn lập tức đem mục tiêu chuyển tới. Kia một khoảng 100 ngàn mai linh khí kết tinh số tiền lớn phía trên. Đại nhân, vật tới tay rồi. Chẳng qua là về số lượng, có chút xuất nhập. Trùng vương cái này chân chó, lập tức trở về đạo trang nghiêm một bộ đại quản gia bộ dáng. Giao long trởn mắt nhìn cặp mắt tương đối khó chịu Người đặc biệt nào lại có thể lên chức chỉ có con rùa lão gác ở hai người giữa run lẩy bẩy Đều không phải là dễ trêu ra hỏa liền nó kẻ yếu Kém bao nhiêu hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Trùng vương có thể Lại đem chuyện này đều cho làm Mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể Nhưng ít ra khiến hắn tiết kiệm tâm không ít Trùng vương sắc mặt hơi khó coi Đưa ra một cái tay mở ra một nửa tiếng nói rơi xuống, con rùa lão đã cảm thấy có một đạo muốn hầm con rùa linh mỡ ánh mắt, dừng lại ở nó vỏ rùa trên. Minh giám ngài Minh giám a ta lão huy cũng không lừa gạt ngài bảo khố khiến người động tới động tay động chân. Đại nhân, nó nói không sai, ta ngửi được một cổ mùi vị quen thuộc, chính là trước kia ở trong huyết vụ hiện thân vô diện nhân. Trùng vương hai tay ôm quyền nghiêm trang nói. Hạ hiểu thiên nghe vậy, đưa mắt nhìn sang vô vơ. Là phó bộ trưởng, ngươi xem ta xong rồi mà còn các ngươi nữa nói, ta một chữ đều nghe không hiểu. Chỉnh cùng cực đạo thế lực giao dịch tử đắc. Các ngươi sao không được thiên thai đây trước địa lẻm đối với ngươi đã làm gì hai người bọn họ nói là tế tự. Dự định khiến bát nhã hạ xuống trên người của ta. Vô vơ tuần tự, không có dấu giếm trả lời. Hạ hiểu thiên gật đầu một cái. Không sai được. Chuẩn là vì tế tự, khiến địa ểm cho lấy đi một cách nửa. Nhưng tại sao không phải là toàn bộ đây lão la, nhớ. Ngươi sau khi có thể thiếu đấu tranh anh Dũng thì ít đấu tranh anh Dũng. Bây giờ mạng của ngươi không đơn thuần chỉ thuộc về chính ngươi. Đừng hỏi tại sao, ngươi thiếu ta năm chục ngàn mai linh khí kết tinh. Ít nhất ở còn hoàn khoản nợ trước, ngươi không thể chết được. Hạ hiểu thiên vỗ mặt đầy mộng ép dô gơ bả vai gần từng chữ. Ngươi bắt chẹt không ta đây là cướp trắng trợn Dô Ta có thể phản kháng sao cảm nhận được trong đầu hắn nguy hiểm tín hiệu. Tham lam. Tức giận liên tục sử dụng ánh mắt mà ám chỉ. Đại ca ngươi cũng không thể sung động, chúc ta tam vị nhất thể. Ngươi chịu hình, chúc ta cũng muốn đi theo bị tội. Hạ hiểu thiên không để ý tới dô vơ ủy khuất ba ba biểu tình, xoay người rời đi. Địa chết. Ngươi nói ta không tìm ngươi tìm ai gì loại giao dịch khoản tiền. Của bất nghĩa tán gấu. Ta không nói ai biết. Hơn nữa tức thì biết rõ rồi, lại có thể làm gì được ta. Ta hạ mố người chẳng qua là tùy tiện đi dạo một vòng cửa hàng lớn. Gặp cái không biết xấu hổ lão uy. Kêu khóc phải làm tiểu đệ của ta. Hơn nữa hai tay phụng hơn một trăm ngàn mai linh khí kết tinh coi là bái thiếp. Kiếm chuyện đi tìm lão quy. Chưa nghe nói qua, người không biết không trách mà sâu trùng, ngươi đi tìm cho ta một khối lớn một chút nham thạch đến. Đối với hạ hiểu thiên phân phó, trùng vương tự nhiên làm theo. Gọi cái gì chỉ là một danh hiệu. Sau khi chết, chẳng qua là hoàng thổ thổi phồng. Bây giờ trùng vương, mang theo từng cường hóa sau giam cầm, đã trải qua rất phật hệ. Mấy phút sau. Joker bình tĩnh đứng tại chỗ. Ngoẻo đầu nhìn cao mười mấy mét trên tảng đá. Hạ hiểu thiên lưu lại tin tức. Hiện hấu xà sơn di chỉ ánh sáng được, phong cảnh được, không khí tốt, linh khí được, bốn hảo tu luyện kẽ nức. Tức cho mẫn tức dùng, muốn cho mẫn nhanh chóng. Người liên lạc. Tiên sinh liên lạc địa chỉ Madoffuets đường trụ sở chính đại hạ là phó bộ trưởng. Chú thích tuyển nghèo chớ ấy dày năm tiền mướn thấp hơn năm chục ngàn mai linh khí kết tinh chớ ấy dày. Cảnh cáo ai dám đùa ta đánh liền chết người nào. Cách này ta bây giờ đặc biệt muốn đánh chết ngươi nếu không phải không đánh lại ngoài ra hai cách đầu. Nhìn vẻ mặt tê giải mạc ra xơ vơ đáp lại đồng tình. Hạ hiểu thiên siết sao long góc, đứng sau lưng trùng vương, rắc lão quy. Đang phi thiên lúc, hét lớn một câu. Phu quét đường, đi ra tẩy địa á âm thanh dao động mười giảm, mang toàn bộ xô thơ bộ hạ. Toàn bộ cho hô lên. Vèo hạ hiểu thiên rời đi để lại đầy mặt đất bừa bãi còn có đờ đẫn xô thơ. Ngày thứ hai, các đại tân văn báo chí, áp trang đầu tiêu đề. Sa sơn di chỉ, dị loại diệt tuyệt rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay lại là đạo đức luân tăng không ai bị nổi gì loại môn. Kết quả treo chọc đường nào đại thần thần bí cao vút thạch bi. Phía trên rốt cuộc viết là cái gì giờ khắc này cả nước sôi sùng sục, tất cả mọi người đều xôn xao. Hơn năm nghìn loại căn cứ, trong một đêm bị người đổ lục không còn một mống thật là ác độc ngạnh cha tử mà hạ hiểu thiên biệt hiểu. Cũng là theo chân xanh tiếng đại trấn. Cơ hồ có thể nói là danh chấn Nam Bắc. Một ít tận sức với đào càng nhiều ẩn dấu bí mật truyền thông tập đoàn. Càng là từ mọi phương diện hạ thủ. Gom nhiều tin tức hơn. Bây giờ Tân Văn, Ngôi Sao, Lưới Hồng toàn bộ bị quét vào rồi đóng xác, Khắp nơi đều tràn đầy kỳ nhân dị sĩ, dù sao thời đại thay đổi. Ai sẽ không quan tâm. Những thứ này tràn đầy kỳ huyễn ma lực tin tức mà dị loại đại bản doanh Bắc Phương Địa Khu có thể nói là đàn thú công phấn la hét thành đoàn xông vào ma đô, chém chít là các tộc nhân báo thù. kết quả các đại truyền thông cử đầu moi ra hạ hiểu thiên chiến tích dĩ vãng cũng nhanh chóng báo cáo sau. toàn bộ thú, toàn bộ mai danh ẩn tích giống là trước kia phất cờ hò xeo chỉ là ảo giác. đuổi tìm loại này người mạnh phiền toái kéo con bê đây cũng trong lúc đó một nhóm gì loại lẻn vào ma đô. Ở trong tay bọn họ còn mang một chút khiến Joker đều không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 423 đoạt mệnh lãnh tiến ở năng lượng phòng nghiên cứu trải qua một loạt kín đáo sau khi kiểm tra. Có thể xác định chính mình tạm thời là không có bất kỳ tai họa ngầm. Hắn lập tức lần nữa ném vào trong công việc. Joker mặc dù rất khó chịu chính mình còn lại hai cách đầu. Nhưng là không khỏi không thừa nhận ba đầu sáu tay quả thật rất thoải mái. Một cái dùng đến làm việc công, ngoài ra hai cái hoặc là giải trí, hoặc là xem tân văn. Nhiều là lúc ăn cơm cũng có thể tiết kiệm nữa, dù sao mọi người dùng chung một cái cơ thể. Vì hắn tiết kiệm rồi bó lớn thời gian toàn lực ứng phó công việc, phê duyệt núi nhỏ như thế chất đóng văn kiện. Dù sao ma đô hai ngàn đến vạn nhân khẩu, nhiều chuyện đơn giản là không đếm xuể Hơn nữa ở vô vơ cứng chế yêu cầu sau. Tham Lam. Tức sấn cũng là có thể cùng theo một lúc xử lý phu quét đường đủ loại vấn đề. Cả người hiệu suất. Tăng cao há chỉ gấp ba dĩ nhiên không phải không có tác dụng phụ. tỷ như Tham Lam chi đầu luôn là nắm người khác đuôi Sam nhỏ. Chuyện xưa trọng đề khiển trách bộ hạ. làm rất nhiều lão đội trưởng. Vừa vào gian phòng của hắn liền khẩn trương. Thậm chí có dứt khoát trực tiếp phái đội viên đến đưa nhiệm vụ báo cáo. Hơn nữa phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Lão là có thể nghe tức giận chi đầu gầm thép. Bắt phạm sai lầm người. Đổ ẩm xuống một hồi giáo huấn. Hắn vô tư lấy cưới tên lửa tốc độ trở thành mọi người e sợ cho không kịp tránh nhân vật. Nếu là mang đến hàng năm không được hoan nghênh nhất lãnh đạo phòng trừng hắn thỏa thỏa có thể trở thành to không một. Đáng chết. Hai người các ngươi lại không thể khiêm tốn một chút ta nửa năm qua thuần hậu trưởng giả người thiết lập. Bị hai người các ngươi vương bát con bê. Hủy Sơn cùng Thủy tận vô vơ hướng về phía chính mình ngoài ra hai cách đầu. Tức miệng mắng to. Kết quả một giây ghế tiếp cả người hắn liền cứng lại. Nếu như chúng ta hai cách là vương bát con bê. Ngươi cảm giác mình là cái gì chúng ta tam vị nhất thể. Nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Tham lam dưỡng dưng phản bác, tức dẫn dô vơ đều phải nắm thuốc móc ra cho mình mang đến cấp cứu. Khác phí sức lực ác. Ở bát nhã một tia thần tính rót vào thân thể ngươi lúc tất cả tật bệnh đã hoàn toàn cách ngươi đi xa. Sau khi ngươi chính là nghĩ đến bệnh đều là vọng tưởng. Tức dẫn cũng không có cho chủ thể mặt mũi, hôi đến gương mặt nói. Ta dô vơ gan có đau một chút. Khốn nhiễu hắn thời gian rất lâu chứng bệnh giải quyết. Dĩ nhiên là một món cao hứng sự tình nhưng mang đến hai cái cả ngày dẫn đến hắn lục phủ ngũ tạng mơ hồ đau vương bát đản, cũng không có so với lúc trước tốt hơn chỗ nào Đơ a nơ gơ. Gơ đơ a nơ gơ. Gơ đơ a nơ gơ. Gơ tiếng gõ cửa vang lên chưa chờ Xô so Cơ mở miệng tham lam nói thẳng, "Đi vào." Gần đây hai ngày này, không biết bởi vì cái gì cái này cái đầu đặc biệt thích bãi phủ Nhất là kêu đi vào hai chữ thời điểm, vậy kêu là một cách ngay ngắn. Thật thương mại giống như một tham quan phó bộ trưởng. Bên ngoài có sáu cái gì loại. Nắm kinh đô phương diện văn kiện. Nói muốn gặp ngươi. Trợ lý mở cửa, nhỏ giọng nói. Khiến bọn họ đi tới. Nhân tiện quản lý bộ mạnh nhất phu quét đường tập trung ở phòng làm việc bên ngoài. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Các ngươi liền phá cửa mà vào đem toàn bộ bắt giữ. Đáng tiếc lời nói xong trợ lý không chút biểu tình. Bởi vì nói chuyện không phải là trung gian chính quy phó bộ trưởng mà là bên trái tham lam chi đầu. Kêu vào đi ta muốn nhìn bọn họ mang tới là cái gì. Joker gật đầu một cái tỏ ý biết rõ cũng phân phó bọn họ đi vào. Trợ lý nghe vậy xoay người rời đi. Joker đem hắn mở đi. Không có chút nào nghe lời, hắn đây là đang miệt thị ta. Tham lam đổ thêm dầu vào lửa thổi lên gió bên tai. Im miệng, ngươi thằng ngu chưa chờ vô vơ mở miệng tức giận dẫn đầu gầm lên. Cả ngày suy nghĩ lồng thu nhập thêm. Hắn ý nghĩ trong lòng hai người khác người nào không biết bắt giữ sáu vì gì loại. Sau đó bán cho năng lượng phòng nghiên cứu. Phong phú chính mình tiểu kim khố. Mỗ mỗ. Có phải hay không đỏ con mắt kiếm tiền chuyện này nếu là làm ra đến? Trong buổi họp trọng tài bộ la phó bộ trưởng. Người tốt. Sáu vị cao lớn vạm vỡ trắng hán, nối đuôi mà vào. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy vô vư thời điểm toàn bộ sợ ngốc tại chỗ. Ni mà. Cái này vẫn là người bọn họ đang quan sát vô vư thời điểm. La phó bộ trưởng cũng là đang quan sát bọn họ. Chỉ một chỉ nhìn từ ngoài, ngươi căn bản không có thể nhận ra được đây là gì loại. Xem ra đối với hóa hình khống chế, bọn họ đã lô hỏa thuần thanh. Tuyệt đối không phải trước xà sơn di chỉ hùng vương, hổ vương đám người có thể so sánh. Nói đi tìm ta có chuyện gì. Joker lời nói âm vang lên, sáu vị gì loại nhất thời lấy lại tinh thần mà đến. Vào Nam ra Bắc, mấy tên tự hỏi kiến thức không ít. Nhưng giống như ma đô chơi cuồng dã như vậy phó bộ trưởng Thật không có thấy qua ba đầu sáu tay So với bọn hắn còn phải gì loại Đây là văn kiện Cầm đầu một vị trắng hán tiến lên một bước cầm quần áo bên trong túi da bỏ xuất ra đưa tới Joker nhận lấy hủy đi sau khi nhìn nhanh chóng xem một lần Ba hắn đem văn kiện té ở trên bàn làm việc Sắc mặt tái xanh Không có hắn Phía trên nói rõ ràng tỉ mỉ rồi phải đem xà sơn di chỉ giao cho dị loại. Hơn nữa chú thích long hồ sơn phương diện cao tầng trải qua bỏ phiếu, mang kẽ nước miễn phí tặng cho ma đô phu web đường. Hơn nữa nghiêm nghị khiển trách hắn làm việc bất lợi, đưa đến hơn 5 ngàn dị loại chết thảm sự kiện. Ta gọi điện thoại. Vô thơ cười lạnh. Các ngươi cho là có đại nhân vật hạ đạt văn kiện liền có thể muốn làm gì thì làm xin lỗi. Ở Ma Đô ta nói chuyện không dễ xài, chỉ có một người mới là lớn nhất đại nhân vật. Hạ Hiểu Thiên từ Sa Sơn trở về sau khi đầu tiên là mỹ mỹ nghỉ ngơi một đêm. Liên tiếp đại chiến, tinh thần phương diện có chút mệt mỏi. Lôi kéo nửa đoạn cách đuôi sao long, lần nữa vào trì. Lão Quy dĩ nhiên là cùng theo một lúc. Mặc dù có chút chen chút, nhưng dầu gì là một bản. Trùng Vương càng dứt khoát Tay cầm kim cương trùy cùng kim cương trùy Một bộ hộ pháp bộ dáng canh giữ ở hạ hiểu thiên ngoài phòng ngủ mặt Đơn giản là hàng năm tốt nhất chân chó Một lần khiến bên trái đoạn thủ cùng thạch linh Cảm nhận được địa vị của mình đang ở gặp đe dọa Nếu không phải ở biệt thự số 2 bên trong Hai người chỉ sợ sớm đã nhặt lên ra hỏa Đến một trận niềm vui tràn trề lẫn nhau ẩu Quyết định tổ chức thân phận Đối với mới gia nhập gia đình thành viên, hạ thắng đám người đã sớm một bộ chuyện thường ngày ở huyện Thái Độ. Con mình đi ra ngoài một chuyến, nếu không kiếm về hai cái kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi, mới là chuyện lạ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, hạ hiểu thiên nhanh chóng mang trùng vương cầm trở về năm chục ngàn mai linh khí kết tinh. Toàn bộ chuyển thành điểm kinh nghiệm ớp. Chất đống giống như núi nhỏ kết tinh thể, hóa thành một đoàn đoàn bột. Người bên cạnh nếu là nhìn thấy, sợ rằng sẽ đau lòng đến không thể thở nổi. Báo hán tử không biết đàn ông đói tử đói. Hạ hiểu thiên vĩnh viễn sẽ không biết. Năm chục ngàn mai linh khí kết tinh đối với trung hạ cấp. Thậm chí là đạt tới cửa phẩm tột cùng kỳ nhân dị sĩ mà nói. Là như thế nào một loại khái niệm. Điểm kinh nghiệm ớt. Một ngàn. Không không không không cái này một nhóm linh khí kết tinh. Quả nhiên không phải là cái gì hoàn mỹ phẩm chất. Cấp bậc cao thấp không đều. Ước chừng chuyển hóa hơn 8 triệu điểm kinh nghiệm ếp, lại còn đóng góp cái toàn bộ, vọt thẳng lên 1 ngàn vạn. Hắn chỉ tăng lên một môn võ học thương tâm tiểu tiến. Không xuyệt chéo 256-0000 dòng chữ, rất là nhức mắt. Cưỡng bách chứng có chút phát tác trực tiếp lên cấp tới suất thần nhập hóa. Thương tâm tiểu tiến suất thần nhập hóa. Tốc độ bắn 300, xuyên qua 300, tiến khí 300, phá giáp 300, tinh chuẩn 300. Thuộc tính đặc biệt nhanh như điện trước 7, nhất tiến cầu thiên 10, thương tâm nhất tiến 10 còn sót lại võ học. Đối với hắn cơ sở thuộc tính có tăng trưởng trên căn bản, đều là toàn bộ việc trải qua cường hóa. Không có cường hóa cơ hồ không có gì quá lớn tăng lên giá trị. Tiêu phí không rẻ điểm kinh nghiệm ớt. Chỉ có thể tăng lên một chút như vậy Chẳng hoa chút tâm tư tìm một môn thần công tuyệt học Duy nhất đập xuống mấy trăm vạn Sau đó tăng lên trên diện rộng thuộc tính tới sảng khoái Ra ra, nhanh nghe điện thoại A cháu trai của ngài cho ngài điện thoại gọi đến á. Nhanh lên một chút tiếp A ma tính chung điện thoại di động vang lên Hạ Hiểu Thiên cũng không cần nhìn liền biết là người nào Bởi vì đây là hắn đặc biệt là sô so gơ điện thoại gọi đến tiếng chung Này, lão la! Thế nào có người muốn mướn xà sơn kẻ nước vô vơ? Ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi đến một chuyến phu quét đường trụ sở chính đại hạ? Sáu vị gì loại nắm phía trên văn kiện? Tới nhận xà sơn địa bàn? Đừng trách ta không phải bản thân tối thiểu lần này ta không ngăn được, chỉ có thể do ngươi tự mình đến giải quyết. Tiếng nói rơi xuống đối diện chủ động ngủm. Mà hạ hiểu thiên sắc mặt có chút khó coi, hắn tối ngày hôm qua nhưng là cho thủ dương tử gọi một cú điện thoại. Đối phương chính miệng nói đem xà sơn ghẽ nước sao cho hắn, hơn nữa để giao long hổ sơn cao tầng. Kết quả một đêm trôi qua. Thì ra như vậy các ngươi liên thủ lại trêu chọc ta chốc lát sau. Điện thoại di động vang lên lần nữa. u nhanh như vậy liền cho ta có điện trên màn ảnh thực tế tin tức không là người khác. Chính là Thủ Dương Tử. Alo, lão đạo bị người đùa bỡn. Đám khốn kiếp này, lại lén lén lút lút nắm xà sơn ghé nước tặng cho cho ma đô phu quét đường rồi. Ta bên này thật sự là không có cách nào. Ai kêu lão đạo ta thực lực không đủ đâu rồi. Ai cũng có thể khi dễ hai cái. Thủ Dương Tử. Nếu là ta nhớ không lầm. Long Hổ Sơn cao tầng đều là sư huyên sư đệ của ngươi chứ. Hạ Hiểu Thiên đặt câu hỏi. Quẻ sư không phải là sư huyên của hắn. Trên mặt nổi đạo minh lãnh tụ. Có một số việc trong chốc lát ta không giải thích rõ ràng. Ngược lại ta theo chân bọn họ không hợp nhau, nhưng là không nghĩ tới lại dám mạo hiểm mạo hiểm đắc tội ngươi. Phòng trừng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bước vào ma đô địa giới lão đạo hơi có chút nhìn có chút hạ hê ý tứ hắn vô cùng rõ ràng hạ hiểu thiên là hạng người gì ngươi mời hắn ba phần người ta tự nhiên cũng kính ngươi ba phần nhưng ngươi nếu là dám đắc tội đối phương không cứu chờ chết đi hạ hiểu thiên sau khi cúp điện thoại trước tiên cho vô tư đánh tới nói cho bọn hắn biết hoặc là nắm năm chục ngàn mai linh khí kết tinh giao cho ngươi nếu không đừng trách ta không có nhắc nhở Sa Sơn Di chỉ là nơi chẳng lành, người nào nếu là dám tùy tiện bước vào, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chợt lúc cũng đừng đến gây sự với ta. Nói xong hắn liền cút điện thoại, không cho Joker cơ hội mở miệng. Ở ma đô hắn họ chúc mừng nể mặt ngươi, ngươi mới là một nhân vật. Không cho cũng chỉ có thể bằng thực lực cạnh tranh. Hạ Hiểu Thiên nhìn cột vào trên cánh tay phải nỗ tiến. Vừa mới tăng lên liền muốn khai sát giới, thật là không rõ a Hắn quyết định chủ ý, tự mình ở chỗ tối làm lãnh tiến, chỉ cần không có hiện thân người nào hoài nghi đều vô dụng. Đầu năm nay mặc dù thao đản một chút, nhưng có một chút có thể đủ cam đoan. Không có chứng cứ, bắt không được người đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực không thể quá yếu Nếu không, liền sẽ cho người tùy tiện lúc cầu cho hầm. Mà bên kia sáu vị gì loại nghe xong vô vơ chuyển cáo nói đều là khịp mũi coi thường. Không làm phiền la phó bộ trưởng phí tâm, mấy người chúng ta cách này thì đi nắm lấy xà sơn di chỉ. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ sáu người đi ra ngoài. Tham lam cùng biểu tình tức giận khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc, hận không được xuất thủ. Nhưng, hai người bọn họ không dám. Bởi vì ở trong chi đội ngũ này ẩn nấp cái này ý siêu hạn người hai người ở vô tư trong đầu của trao đổi một phen. Cuối cùng chắc chắn cái này rất có thể là nhằm vào một cách bẫy. Vô luận xà sơn gì loại, đến cùng là đúng hay không hạ hiểu thiên độ lục. Tân Văn báo giấy bay đầy trời, không phải là hắn là như vậy hắn. Mà gì loại môn vì tìm về mặt mũi, phải giết chết hướng thế nhân tuyên cáo, bọn họ không phải là dễ trêu. Trải qua toàn phương vị oanh tạc sau khi Dì loại môn tự nhiên biết rõ một cách bia đá khắc chữ Dựa theo sư dĩ vãng làm việc tính khí Nhất định sẽ ra tay Chợt lúc đối phương ẩm nút siêu hạn người Nhất định sẽ thi triển lôi đình nhất kích Tút tút tút một trận bận rộn âm vang lên Rover nhìn xuống dưới Chỉ thấy một cánh tay siết một cách điện thoại di động Phía trên biểu hiện là Nói chuyện điện thoại người Nói chuyện điện thoại thời gian Một phân hai mươi bảy giây Hai người cắt ngươi nhìn được rồi, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Ma Đô, một vị đeo đồ che miệng mũi thần bí nhân, như Lý Bình địa địa xuyên toa ở nhà chọc trời giữa. Chỗ đi qua máy thu hình tất cả đều là cách xảy ra vấn đề. Căn cứ tộc nhân lấy được tình báo đến xem, xà sơn di chỉ thi thể không phải là tay của bút. Thông qua chúng ta mua chuộc phu web đường đến xem, thực lực tối đa cũng liền trí cường giả tiêu chuẩn. Chết no rồi thêm một có thể hóa thân người khổng lồ, khống hỏa chế băng, điều khiển sấm sét năng lực. Chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, phối hợp báo đại nhân, một đòn trí mạng liền có thể. Nhớ chuyện này quan hệ đến với tộc quần mặt mũi. Nếu ai nửa đường như xe bị tuột xích, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Một mực ở vô cơ phòng làm việc người dẫn đầu, âm ngoan nói. Mà đang khi hắn môn bước, bước ra phu quét đường trụ sở chính tòa nhà đồ sổ thời điểm. Xa xa, một tòa trên nhà cao tầng Một người sơ tay lên cánh tay kích phát nỗ tiến Vèo mũi tên ngắn, phá không bắn nhanh. Cẩn thận đi theo phía sau báo đại nhân biến sắc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 424 cảnh cáo báo đại nhân phản ứng không thể bảo là không nhanh. Ở tiểu tiến phát ra tiếng vang lúc liền nhắc nhở các tộc nhân cẩn thận né tránh. đáng tiếc là hắn như cũ không ngăn cản được cái này đoạt mệnh một mũi tên. Bởi vì ở mở miệng thời điểm, nhìn như là dẫn đầu đồng bạn đầu nhất thời bị một đoạn tiểu tiến sở xuyên qua. Hồng bạch vật ở không trung lưu lại một đạo đường vòng cung. Phúc thông cầm đầu dì loại ngựa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Trên mặt còn lưu lại cảnh cáo lúc thâm độc. Không phản ứng chút nào bỏ mình với ma đô phu quét đường trụ sở chính cửa cao ốp. Tranh tiểu tiến xuyên qua dị loại đầu. uy lực còn lại không giảm. Dứt khoát đóng vào vách tường đại sảnh lên phu quét đường lô vô. Ông lông đuôi còn ở dung động. Cả kinh trước đài phụ trách tiếp đãi báo án nhân viên văn phòng. Thiếu chút nữa có kêu lên sợ hãi. Phụ trách lính gác tòa nhà đổ sổ phu quét đường các đội viên phản ứng cũng là không chậm. Thấy có người bỏ mạng, lập tức phát ra cảnh báo. Đồng thời nhanh chóng tổ họp, phòng ngừa người tập kích xuất thủ lần nữa, vì bản thân Phương tăng thêm nhân viên thương vong. Vô vơ còn không có từ hai cái suy nghĩ, lén lén lút lút cho gọi điện thoại trong chuyện lấy lại tinh thần mà đến. Đột nhiên bên tai vang lên báo động, hắn nếu là không có nhớ lầm. Cái này đặc biệt nào hình như là có người tấn công chủ sở chính đại hạ lúc âm thanh ở Ma Đô lại còn có người dám khiêu khích thực lực mạnh mẽ phu huếp đường ta không có phải là đang nằm mơ hay không so sánh với dô mặt đầy mộng ép. Còn lại hai cách đầu chính là lộ ra không ngoài sở liệu nụ cười. Dám như vậy dương oai người. Ở Ma Đô ngoại trừ còn có thể tìm được cái thứ hai sao đã từng dù là mãng như ăn vương. Không cũng chỉ là dám tấn công nghiê khoa đại học. Không dám liên quan đến phu web đường trụ sở chính. Ta nên làm cái gì vô vơ vào giờ phút này có chút phương, khiến người đánh tới cửa nhà còn là bạn tốt. Có chút, nháo tâm. Hắn hiện tại ở tình thế khó xử. Bình tĩnh mà xem xét thân là phó bộ trưởng hắn. Hắn lập tức lên đường bảo vệ cách này một nhóm gì loại. Nhưng là không thể nghi ngờ hội đem chính mình đẩy tới đối lập mặt. Ba đang ở hắn suy tính, một cái tay hung hăng quất, một cái hắn sau ấp. Hai người các ngươi làm gì vô ơn, mặt đầy nổi nóng. Không nhìn thấy ta đang ở vắt hết ấp, suy nghĩ đối sách sao lão la a? Không phải chúc ta hai cái nói ngươi. Ngươi thuần túy là lo chuyện bao đồng, liền một câu nói. Ngươi có thể không có thể đánh được, đánh thắng được đi ra ngoài, không đánh lại liền trung thành đứng ở một bên xem cuộc vui. Tham Lam Chi đầu lời mặc dù nói khó nghe, nhưng không thể nghi ngờ là chính biết. Không đánh lại. Vậy không liền kết liễu trung thành hiếp. Nếu không ngươi sau khi rời khỏi đây, khiến không cẩn thận giết chết. Đến lúc đó, phỏng trừng cha ngươi La Phong sợ rằng chưa chắc sẽ báo thù cho ngươi. Dù sao thực lực sai biệt, có chút lớn. Bà Tham Lam Chi đầu tiếng nói rơi xuống, liền bị tức giận tát một bạt tay. Suy nghĩ giúp đó là cha ta ngươi nói hảo có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ So sánh với ba cái đầu ở trong phòng làm việc, u tai du tai thương thảo Báo đại nhân cùng hắn còn lại tộc nhân coi như không dễ chịu Cho dù nhanh chóng trở về phu web đường đại sảnh Nút ở thật dày dưới vách tường Trong lòng một màn kia ginh tịch cảm giác Từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng Thật là nhanh một mũi tên lúc âm thanh âm vang lên một sát na, liền vẫn trúng chiêu. Bát phẩm đỉnh phong gì loại, chỉ thiếu chút nữa lên cấp cửa phẩm. Thêm nữa cứng rắn đầu lâu, nhẹ nhõm xuyên qua. Có thể thấy bắn tên người lợi hại không thể nghi ngờ là một vị kình định. Nhưng bọn họ mới vào ma đô, không có đắc tội qua người nào a ngoại trừ vị kia làm không che mặt. Chẳng lẽ là hắn báo đại nhân nghĩ đến đây, mặt đầy kinh ngạc. Không, không thể nào. Trừ phi đối phương không nghĩ ở ma đô lan lộn. Nếu hắn không là làm sao dám ở phu quét đường trụ sở chính đại hạ đồng thủ vèo lại vừa là một mũi tên tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy cách hắn xa 3 mét một vị đồng bạn, Huyệt thái dương nơi đột nhiên văng lên mảng lớn máu tươi. Một đạo ảnh ảnh tiểu tiến tranh một tiếng lần nữa đóng vào trên vách tường đối diện. Phúc thông thi thể mới ngã xuống đất. Khiến cho còn sót lại gì loại môn. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đáng sợ khoảng cách phu quét đường trụ sở chính đại hạ ngoài ngàn mét trên lầu cao. Thần bí nhân không nhanh không chậm lần nữa xuất ra một cây tiểu tiến. khoát lên cánh tay nó lên. Người ghé tiếp. Xét là ai chứ báo đại nhân hai mắt trợn tròn. Bên tai đột ngột vang lên thanh âm. Người tập kích đây là cái gì thủ đoạn. Thanh âm phương diện năng lực chạy còn sót lại bốn vị gì loại, ngoại trừ báo đại nhân coi như chấn định bên ngoài, còn lại ba vị tâm lý phòng tuyến một số gần như tan vỡ, núp ở vách tường sau khi hiển nhiên không thể ngăn cản người tập kích sát hại. Vì vậy có người động, chẳng qua là tại hắn vừa mới đứng dậy tiếng xé gió liền vang lên. Phúc vẫn là tiểu tiến xuyên qua sau. Phúc thông báo đại nhân cái chán gì ra rầm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Thân là siêu hạn người lại không cách nào che chở tộc nhân. Không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Nhưng đối phương đến tổt cùng là làm sao phán đoán vị trí của bọn họ mà đang khi hắn ngẩng đầu quan sát thời điểm. Phát hiện bên trong đại sảnh công tác máy thu hình. Một đạo linh quang xẹt qua đầu, hắn trong lúc bất chợt biết. Đánh nát máy thu hình. Người tập kích là dựa vào đến máy thu hình hiểu vị trí của chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, báo đại nhân nhất thời tại chỗ biến mất. Ầm ầm ầm hơn 10 đạo ảnh ảnh thoáng qua. Cộng thêm sống sót hai người cố gắng. Bên trong đại sảnh máy thu hình đều là hư hại. Thần bí nhân nhìn thả ở trước người điện thoại di động, trên màn ảnh một mảnh đen nhánh, nhẹ giọng cười một tiếng. Cho các ngươi thống khoái, ngược lại không muốn. Cũng được. Sẽ để cho ta tự tay thay các ngươi tùng tùng cốt Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái Liền nhảy ở lầu cuối bên bờ Sau đó hai chân một khuất tụ lực Tăng một tiếng đi qua Tựa như một đạo bay nhanh mũi tên nhọn Bắn nhanh phu quét đường trụ sở chính đại hạ Tạm thời an toàn báo đại nhân dựa vào ở trên vách tường Lòng vẫn còn sợ hãi nói Không có con mắt Ngươi lấy cái gì xác nhận mục tiêu chỗ phương vị loạn xạ đừng làm rộn Nơi này là Ma Đô Phu Quét đường chủ sở chính Đại Hạ Đại khai sát giới nói Cho dù là anh hùng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn Hắn sẽ phải gánh chịu đến nhất nghiêm khắc đuổi giết thằng đến bỏ mình Về phần chủ động xông vào càng không thể nào Ở báo đại nhân xem ra chỉ có người điên Không, người điên đều không làm được loại chuyện này Người ta phu quét đường trụ sở chính, nhưng là có vô số hảo thủ tồn tại. Chợt lúc, một khi rơi vào vòng vây, nhất định sẽ chết. Kết quả chưa chờ hắn phát ra mệnh lệnh, chỉ thấy vách tường chợt nổ lên, một người quần áo đen chui vào. Cái gì trận địa sẵn sàng đón quân địch phu quét đường đội viên? Còn chưa đem chữ nhân phun ra miệng. Chỉ thấy vị này thần bí nhân dưới chân địa bản vỡ nát ma hậu nhân ảnh chợt lóe, đến tới sống sót gì loại trước mặt. Ẩm một trường yếu ở đối phương đầu trên tưởng tượng đầu tạc liệt tình cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là vị kia gì loại bắp thịt cả người lấy một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp khô bét đi xuống. Ngay cả hết thảm đều không thể tới kịp phát ra cả người liền biến thành một cổ thây khô. Phúc thông thiên ma thực nhục. Gần người tiếp xúc thu nạp thân thể con người máu thịt tinh hoa. Khiến cho bị hút người máu thịt tinh khí lão hóa tử vong. Người sử dụng đền bù tử thân hao tổn hoặc cường tráng thân mình. Hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác đột ngột lộ ra một cái tin tức nhắc nhở. Đinh thể chất năm. Quả nhiên hữu dụng ma dụng khoảng cách thây khô không xa gì loại đi tiểu đều sợ bão đi ra. Quá kinh khủng một cái hoàng thần mà đồng bạn của mình máu thịt tinh hoa trôi qua hết sạch. Đây không phải là ma vượt là cái gì còn có thể là thiên sứ không được lên phụ trách hộ vệ đại hạ an toàn phu quét đường đội viên. Nhất thời tiến lên trước một bước. Trong hai tay lói lên ngũ quang thập sắc hào quang. Hạ hiểu thiên quay đầu, một đôi mắt áp liệt nhìn tới. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn người Tây cả ra đầu. Phu quét đường môn nhất thời liền bị chấn nhiếp tại chỗ tim ở trong một sát na thậm chí đều ngừng đập. Toàn bộ đại sảnh phảng phất đều tại vô hạn thu nhỏ lại, chính mình càng là tựa như một viên bụi bằm như vậy nhỏ bé. Xem xét lại toàn thân áo đen thần bí nhân. Đỉnh thiên lập địa tựa như bàn cổ khai thiên. Trong nháy mắt tràn ngập cả thế giới. Nhất là ánh mắt của hắn mà, thật giống như hóa thành hai khỏa lớn thái dương. Đáng tiếc, ở trong này chẳng những không có bất kỳ lửa nóng, ngược lại đông sát nhân tâm. Báo đại nhân nhìn bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích phu quét đường các đội viên, mặt đầy mộng ép. Các ngươi đặc biệt nào diễn ta sau đó liền cách nhìn trên người mọi người bị một tầng băng xương thật mỏng bao trùm. Phúc thông ngã nhào âm thanh liên tiếp, hãy cùng gặt lúa mạch như thế toàn bộ ngã xuống. Bất quá hạ hiểu thiên cũng không hạ sát thủ, chẳng qua là để cho bọn họ tạm thời hôn mê. Đùa! Đến tài năng suốt chúng cảnh giới thánh tâm quyết. Không có thể khống chế tự nhiên đây chẳng phải là một chuyện tiếu lâm hướng hồ đám này phu quét đường thực lực không yếu. Coi như hạ hiểu thiên muốn trong nháy mắt chừng chết mấy trăm người cũng không được. Một cái hai cái còn có thể làm được, dù sao không phải là đoàn thể công kích Hoặc là chờ hắn thánh tâm quyết đạt tới siêu thánh nhập thần cảnh giới có thể thử một lần. Báo đại nhân con ngươi thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Theo ta náo đây một cái ánh mắt nhân huynh môn liền toàn bộ quỳ ngã tạo, muốn liên hiệp giết chết chúng ta. Nói thẳng là được, không đến nổi như vậy dụng tâm diễn xuất đi vào báo đại nhân thấy vậy trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Ngươi khiến hắn hỏa lực mở hết, cũng chưa chắc có thể ở trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm người. Đối phương một cái ánh mắt mà toàn bộ quật ngã, đánh búa u giống gào thét một tiếng. Báo đại nhân với đánh đi ra không chung Hóa thành một chỉ màu đen con báo Toàn bộ đầu thú nhất thời hóa thành một đạo tia chớp màu đen bắn nhanh phương xa Đấu tốc độ, có ai là con báo đối thủ nhất là hắn vẫn siêu hạn người, không người có thể đuổi kịp Hắn thề sau khi cũng sẽ không bao giờ tùy tiện đi ra giết người Thế giới bên ngoài quá đặc biệt nào kinh khủng Tám cửa phẩm gì loại, giết hãy cùng như giết chó Nếu không phải tâm lý rõ ràng, hắn thiếu chút nữa thì cho là mình là một con chó hoang rồi. Ao ao ao không biết chạy hết tốc lực bao lâu, báo đại nhân sừng lại chạy băng băng. rút cuộc rút cuộc trốn ra được dựa vào tải giã ngoài một viên đại thủ che trời trên. Màu đen con báo tâm trạng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Nếu như có người nói cho hắn biết, siêu hạn người thật ra thì cũng là một cái hiếu gà. Hắn nhất định sẽ nắm đối phương cho ăn tươi nuốt sống. Người nói rời ả đây nhưng thực tế nói cho hắn biết, siêu hạn người không có gì giỏi lắm. Chết no rồi là một lớn một chút con dệt, thật có người muốn giết, chẳng qua chỉ là vấy tay một cái chuyện. Con báo thậm chí có một loài sung động muốn khóc, lúc giã thu thời điểm không dễ giả mạo. Cái quái gì vậy thật vất vả thuế biến cũng lại trở thành siêu hạn người, vốn tưởng rằng đứng ở đỉnh kim tự tháp. Đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn ở tầng dưới chót tư hồn đến. Thật là khiến thú, phun máu ba lần. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh trở lại đấy con báo lặng đi một câu lời độc áp, ngược lại không người đuổi theo. Há, thật sao người tập kích âm thanh âm vang lên báo đại nhân cả người cương ngay tại chỗ. Hắn từ từ xoay người. Sau đó liền nhìn thấy một cái, đời này cũng không muốn ở gặp người. Trong nháy mắt. Huyết đều lạnh thấu. Xin lỗi cho ngươi thất vọng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 425 ngươi sớm nói như vậy không phải song chuyện mà hắc báo nhìn hạ hiểu thiên. Cặp mắt có chút đờ đấn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình như cũ thân ở phu web đường trụ sở chính trong cao ốt đại sảnh. Cũng không giống như chính mình suy nghĩ như vậy, đã trốn rời hiện trường, rời đi ma đội nguyên lai like hết thảy chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt một phen không tưởng thôi. thật là lợi hại ảo thuật. gì loại siêu hạn người phản phất nhận mệnh tự lẩm bẩm, lại với bất chi bất giác liền lừa gạt chính mình. nếu không phải người tập kích mở miệng điểm phá, sợ rằng hội hoàn toàn bị lạc với hoàn cảnh sống sờ sờ mệt chết. gặp lại sau. Tiếng nói rơi xuống, từ hạ hiểu thiên phía sau đột ngột bốc lên một cái to lớn kinh khủng âm ảnh. Đó là một loại thuần túy đến mức tận cùng hắt, cho dù dương quang cũng có thể cắn nuốt không còn một mống. Nhất cá diện trước mắt dữ tợn cặp mắt thả ra vô tận tham lam nửa người bóng người, dọi vào hắc báo trong mắt. Hắn nhất thời cảm giác mình bị một cổ không tên lực lượng đỉnh tại chỗ, khiến cho họ không thể vòng động. Cùng lúc đó, tinh thần càng thêm mệt mỏi, sau đó hai con mắt không thể kháng cự khép lại. Đen nhánh lại giữ tờn bóng người, nhẹ nhàng hút một cái. Chỉ thấy ở hạ hiểu thiên trong tầm mắt, một đạo trắng phao linh thể tự báo tử đầu đỉnh bay ra. Sau khi tất cả chui vào bóng người trong miệng mũi, đinh tinh thần lực mời. Hắn lập tức kiểm tra một hồi thiên ma tứ thực, quả nhiên cơ sở thuộc tính tinh thần hạng nhất. Tăng lên 10 điểm tinh thần lực. Sau đó hắn lắc đầu một cái đáng tiếc chính mình tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, Cảnh giới không tính là quá cao. Nếu không thiên ma tứ thực đồng loạt thi triển. Trực tiếp tướng địch người ngay cả cốt đầu đội thịt toàn bộ chiếm đoạt hết sạch trực tiếp gia tăng tứ đại cơ sở thuộc tính. Loại này tà môn tổn nhân lợi kỷ ma tông quá đáng sợ. Nếu không phải hạ hiểu thiên tâm trí kiên định. Đoán chừng sớm liền chạy ra ngoài đại khai sát giới. Nhất cử mang cơ sở thuộc tính chất đóng đến một cách lệnh người không cách nào sánh bằng tình cảnh. Đương nhiên không chỉ như thế thiên ma tứ thực thần kỳ thuộc về thần kỳ. Nhưng cũng sẽ không không có hạn chế nếu như chiếm đoạt người bình thường cũng có thể gia tăng thượng hạn lời nói. Đây cũng không phải là ma công rồi mà là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần công. Đại ma đầu cũng sẽ không, liên tiếp chết ở trong tay của hắn. Trước khi đi, hạ hiểu thiên xoay người nhìn kim bích huy hoàng đại hạ, phóng người lên. Vươn tay phải ra, một đoàn diễm hỏa thiêu đốt. Thân hình ở không trung tránh chuyển xây dịch, chốc lát sau. Phu quét đường, đi ra tẩy địa ác. Tiếng nói vi xuống, hạ hiểu thiên bay vọt lâu vũ giữa rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba đầu sáu tay la phó bộ trưởng hiện thân. Nhìn nằm trên đất, hô hấp bình thường tắc bộ hạ, hắn gật đầu một cái. Hôn mê mà thôi, vấn đề không lớn. Phó bộ trưởng, ngày tốt nhất đi ra xem một chút. Trợ lý không biết từ nơi nào nhô ra, mặt đầy khó coi nói. Bên ngoài rô cơ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không cử tuyệt. Lúc hai người một trước một sau, đến tới cửa lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy đại hạ lên, nám đen lạc ấm sáu chữ to. Tới một. Giết Một cái dô vơ mặt của lúc này đen lại Mã đan Có chút ngông cuồng à ngươi có thể làm sao không phục đi Bắt hắn a tham lam cùng tức giận ở một bên đổ dầu vô lửa Tức giận dô vơ thằng toát nha hoa tử Nếu không phải ta lão tử nói tốt nhất không nên nắm hai người các ngươi cho cục tay chân Các ngươi sớm liền bắt đầu bị người nghiên cứu Ba ba bốn cái cánh tay đồng thời quất vào dô vơ trên hớp Đánh hắn thẳng hút khí lạnh Nói gì thế kêu cha ta dư thừa hai cách đầu cùng kêu lên khiển trách Phu quét đường trụ sở chính đại hạ bên này bận biểu tẩy địa Hạ hiểu thiên chính là ưu tai nằm trên ghế salon Xem các lộ tân văn Thoát khỏi xã hội một tháng thế nào cũng phải theo kịp thời đại Đầu tiên là trải qua một đoạn thời gian linh khí đại bảo phát Khiến cho một ít động thực vật phát sinh kịch liệt dị biến Rừng sâu núi thắm tử có thể không đi tốt nhất không nên giao thiệp với Bởi vì có vô số cái gọi là nhà động vật học, Nhà thực vật học mang theo đoàn đội tiến vào bên trong Chọn lựa hàng mẫu sau sống không thấy người Chết không thấy xác, Cho dù đoàn đội của bọn họ phân phối kỳ nhân dị sĩ Cũng là rồi không có tung tích Giống là một tảng đá ném vào trong biển rộng đợt sóng đều không lật lên Thứ yếu chính là đủ loại lột xác giã thú rời núi tiến vào thế giới loài người sinh hoạt Mới bắt đầu lúc gây ra không ít mâu thuẫn Cuối cùng các nơi phu quét đường liên hiệp phát động một lần phạm vi cực lớn thanh giao nộp Chém giết không ít thì huyết Dị loại Rốt cuộc khiến cho song phương gần như vững vàng Dị loại đại bản doanh ở bắc phương Nhiều núi lâm đại, mãnh thú không cùng tầng suất Nhân loại phương diện Như thế có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ lấy được bước tiến dài Khoa trương nhất không ai bằng nào đó tập đoàn thuê an ninh trong vệ đội Có người trong một đêm tự tam phẩm trực tiếp lên cấp tới gậu phẩm đỉnh phong Nghe nói người kia lúc tỉnh lại, mặt đầy mộng ếp Đặc biệt tự trách mình tại sao chẳng qua là ngủ một giấc liền đứng ở đỉnh kim tự tháp vưng. Hơn nữa gần đây ngày giờ thức tỉnh người càng ngày càng nhiều Năng lực càng là thiên kỳ bách quái, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn họ không làm được Có chút sức chiến đấu siêu cường, phụ trợ năng lực làm người ta thèm chảy nước miếng Nhưng càng nhiều hơn là tương đối phí vật năng lực Tỷ như một người có thể vô căn cứ tạo thủy Trải qua các phe kiểm nghiệm, phát hiện người này tạo nên thủy đúng là thông thường không còn có thể nước thông thường Không chỉ như vậy, số lượng nhiều nói đảo còn khá một chút Nói không chừng có thể được Chiêu An tiến hành đặc thù kế hoạch. Đáng tiếc là, hắn lượng nước cùng vòi nước không có khác nhau, cũng mà còn có hạn chế. Hạ Hiểu Thiên ở nhà An tính xem tân văn lúc, ngoại giới bởi vì hắn chém xếp sáu vị gì loại, đã cãi và thiên. Cơ hồ là ở rời phu web đường trụ sở chính đại hạ không lâu, một đám người thấy mùi tanh phóng viên liền đến trình diện. Với chiến đấu hiện trường, không để ý ngăn trở tiến hành quay chụp. Tân văn thu thập, cũng lấy thời gian ngắn nhất, biên tập tốt lắm nhất thiên bản thảo, nhanh chóng đẩy đưa cả nước. Sau đó vốn là cư cao không dưới nhiệt độ, đột nhiên lại tăng lên nhiều cái cấp bậc. Có đồ có chân tướng, ăn dưa quần chúng hãy cùng điên rồi như thế tận tình gặm. Cũng làm phóng viên cùng tổng biên tập môn miệng cho cười lệch ra bắc phương gì loại đại bản doanh. Một người đầu chọc bộp một tiếng, đưa điện thoại di động ngã nát bấy. Thần bí nhân vì sao nguyên do. Ở phu quét đường đại bản doanh trước cửa. Liên tiếp chém chết sáu vì gì loại tới một người giết một người. Kết quả đối với người nào phu quét đường. Đi ra tẩy địa ác. Hỏa khắp toàn bộ lưới phía sau. Rốt cuộc người nào lời muốn nói người đâu. Người đâu cả nước trên dưới. Cơ hồ đều đưa mắt nhìn thẳng ma đô dù sao có người không ngừng khuấy động phong vân chỗ này tân văn sinh ra tỷ lệ quá có giá trị rồi vì phần phu quét đường gì loại cảm thụ người nào quan tâm sơ khơi ngậm một điếu thuốc sắc mặt có chút khó coi ngược lại không phải là bởi vì hạ hiểu thiên lau mặt mũi của hắn mà là một phần văn kiện phía trên nói cho hắn biết lập tức tra ra thần bí người tập kích cho công chúng một câu trả lời nếu không Hắn sẽ phải chịu nghiêm nhị phân xử Ba dô cơ thuốc lá đầu đè ở trên văn kiện Một cách tát mang bàn làm việc cho vỗ hiếm bể Mẹ kiếp, hàng ngày cũng biết bắt ta khai đao Cả nước trên dưới Nhưng phàm là biết rõ trong đó ẩn tình người Người nào không biết người tập kích là ai ngươi đặc biệt mẹ để cho ta đi thăm dò Cố ý chơi ta có phải hay không ai dám tra Ta ra được các ngươi dám đồng sao vô vơ 100% tin chắc. Một khi chính mình nắm cho phổi xuống đi ra. Tiến hành bắt hành động người, hay là hắn cách này người tiêu tiền như xác, Tùy tiện tìm một không có trở ngại thuyết pháp, lừa bịt hạ ăn dưa quần chúng. Chờ đến nhiệt vượt qua, thì coi như xong đi. Tham Lam Chi đầu hoàn toàn thất vọng, ba phải chứ sao. Người nào cũng không tội, còn có thể có giao phó. Phi có đều sẽ có nhị Ta phải nói ngươi phải nắm chặt Hai người chúng ta ngày hôm qua nói cho ngươi sự tình Ngươi được để bụng Thần tính vừa là của ngươi vì ngộ cũng là của ngươi giúp nạn Chờ bát nhã thánh giáo bên kia chuẩn bị xong liền là tử kỳ của ngươi Tức giận dung đùi đắc ý nhắc nhở Vô vơ xoa xoa huyệt thái dương mặt đầy mệt mỏi Các ngươi nói ta đều biết Phu quét đường tạm thời không phân thân ra được Không phân thân ra được chờ bát nhã hạ xuống, mọi người liền đều giải thoát. Chọn đời an nhỉ, rốt cuộc không cần tiền tiền hậu hậu bận rộn. Ta phải nói ngươi dứt khoát một chút thông báo. Người ta không phải đã nói rồi sao ngươi thiếu hắn 50 ngàn mai linh khí kết tinh. ở trả hết nợ món nợ trước không cho phép chết. Joker cặp mắt sáng lên đúng nha chỉ là vừa vừa lấy điện thoại di động ra, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình nếu là đánh, vậy thì thật muốn thiếu nợ thật mệt mỏi. Mà món nợ. Không người nào dám thiếu lúc này. ngươi còn thương tiếc linh khí kết tinh ngoài ra hai cách đầu cảm nhận được nội tâm của hắn ý tưởng. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Điều đặc biệt nào đại hỏa lâm đầu còn nghĩ tiền nợ. ngươi rốt cuộc keo hiệt đến trình độ nào thói quen thói quen. Zover lung túng cười một tiếng, liền bấm điện thoại. Này. Lão la tìm ta làm gì là trả tiền lại sao không phải vậy, ta liền ăn tỏi rồi. Đừng lãng phí tiền điện thoại, đầu năm nay kiếm chút tiền không dễ dàng. Chầm mặt hồi lâu, vô vơ rốt cuộc vẫn phải mở miệng, tim nhỏ huyết đảo. S xảy ra chuyện lời còn chưa dứt, trong loa truyền ra một trận âm thanh bận Tút tút tút ba cách đầu chỗ mắt nhìn nhau. Treo không khỏi quá dứt khoát đi ngươi huyền chuyển một chút. Mặt bên nói tới một chút tiền nợ vấn đề Hai cách đầu ra chiêu Zover dưới bất đắc dĩ chỉ cần lại đánh tới Alo Có quan hệ với tút tút tút không nghĩ Hãy nghe ta nói cũng đừng tiếp Chêu chọc ta chơi đùa đây bấm số Tiếp tục Khác thủ Túc, Tút tút tút so Zover quay đầu nhìn một chút Chính mình còn lại hai cách đầu Mặc dù không có nói chuyện Nhưng là bọn hắn vẫn từ trong đọc được rồi nên làm cái gì Nếu không chúng ta thẳng thắn chút đi thẳng vào vấn đề nói với hắn kiếm tiền Ý kiến hay ta cảm thấy được có thể làm Hai cách đầu một sướng một họa Joker lại kiên trì đến cùng đánh tới Kiếm tiền Rất nhiều rất nhiều tiền lần này Joker là dùng giống thiếu chút nữa Không đem phòng làm việc thủy tinh cho chấn vỡ Đối diện hạ hiểu thiên trầm mặt chốc lát thở dài một cái Lão La a, chúng ta đều là huynh đệ. Có cái gì khó khăn ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được. Núi dao biển lửa, chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa cách này chính là ngươi không đúng. Ta giống như là cái loại này yêu tiền người sao, sau này chớ cùng ta đàm tiền. Chúng ta giao là cảm tình. Lời nói này nói đúng thanh tình tình mẫu tình cảm giác sao, thiếu chút nữa nắm xô cơ cho làm rung động khóc sau đó một giây ghế tiếp hắn liền thật khóc lên đúng rồi thuận tiện hỏi đầy miệng ta ước chừng có thể kiếm bao nhiêu tốt nhất cho một cành kẽ số lượng tham lam cùng tức giận đều sợ ngây người ngoại tào trực tiếp như vậy chứ sao nói xong huyên để đây nói xong lên núi đao xuống biển lửa đây ngươi nắm hai người chúng ta làm rung động đều trả lại a khốn nạn vô hư thể Hắn sau khi nếu là lại tin tưởng chuyện hoang đường. liền truyền trực tiếp ngay sức gió máy phát điện. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 426 nghe được có thể kiếm rất nhiều tiền. Hạ hiểu thiên ngay cả tân văn đều bất chấp xem. Cơm đều không ăn rắc lão huy. Chạy tới phu web đường trụ sở chính đại hạ. A phi đó là vì tiền sao hắn là vì huynh đệ, nghĩa bất dung từ mà thôi. Trúc phi sinh. Không coi là cái gì. Đến lúc vô cơ văn phòng, với hắn mịt mờ nói tới một chút, lại để cho đối phương nhường một chút lợi. Tranh thủ một lớp mò cách bồn mãn bát mãn, phú đến dầu mỡ trình độ. Phú quét đường trụ sở chính đại hạ trên mặt đường chiến đấu vết tích vừa mới quét dọn xong. Đương nhiên bên trong đại sảnh vết máu cùng tử thi cũng là dọn dẹp xong. nghiêu là bị người khác đụng nát vách tường đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Về phần trước khi đi lưu lại sáu chữ to cũng đã thay tài liệu kiến trúc Hết thầy đều cùng nguyên lai, like, không có bất kỳ bất đồng Không thể không nói trên tay nắm một nhóm kỳ nhân dị sĩ thi công tốc độ chính là mau làm người ta không thể tin Muốn không là không cho phép, đoán chừng vô vơ trợ lý cũng có thể đi xin một thế giới thi chấp Xoạt xoạt cửa cao ốt nơi, mặt đất đột nhiên nước ra Bởi vì Hạ Hiểu Thiên nguyên nhân, phu quét đường tăng cường lính gác. Bây giờ đội viên tuần tra ít nhất là khi trước gấp ba có thừa. Kết quả liền ở lính gác cửa, sắp đè xuống báo đồng thời điểm. Người mặc dấu hiểu tính quần áo Hạ Hiểu Thiên đứng ở một cái lão uy trên lưng của, dòi vào mọi người mi mắt. Phu quét đường đội viên ngừng động tác lại thử hỏi dò một cái câu. Chỉ cần Hạ Hiểu Thiên có bất kỳ gì động. Hắn sẽ không chút do dự đè xuống báo động. Triệu tập đồng đội phòng ngừa tập kích, hơn nữa thi triển quần đấu chiến thuật. Dù sao ai cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không. "Là ta, lão la gọi ta tới." Vừa nói chuyện, một bên từ chữ vật không gian bên trong lấy ra ban đầu thẻ căn cước, thải qua. Lính Gác nhận lấy. Ở bên cạnh Lãnh Khúc vô tình chấp pháp giả Khiến dân đi làm đau đến không muốn sống máy bấm thẻ lên quét qua xuống. Thân phận kiểm tra chào mừng ngài phu quét đường đặc xính huấn luyện viên tiên sinh. Điện tử hợp thành âm vang lên, xác nhận thân phận của Hạ Hiểu Thiên. Mời vào, vi vọng hiểu. Vừa mới xảy ra đồng thời tập kích, chúng ta phải càng cảnh giác. Lính gác mang thẻ trả lại cho Hạ Hiểu Thiên thuận liền mở miệng giải thích. Không sao ân là tội khôi hoạt thủ Hạ Hiểu Thiên, đương nhiên sẽ không tức giận. Vì vậy, hắn rắc lão uy lại trở lại. Con rùa lão mặc dù trở thành sủng vật, nhưng sống không biết bao nhiêu năm nó. Rất nhanh thì đánh hơi được biệt thự số 2 bên trong Tam phân thiên hạ cách cục. Nhất phương là mới gia nhập trùng vương, thực lực cường hãn trung thành cảnh cảnh. Hít thầy đều lấy Hạ Hiểu Thiên lời ít làm chủ. Bình thường trầm mặc ít nói, Không lúc ăn cơm tồn tại cảm giác là số 0. Phe bên kia là nửa đường gia nhập trong đó, ném nửa đoạn cách đuôi giao long. So sánh trùng vương, thực lực phương diện tự nhiên không đủ khả năng. Nhưng là ai kêu long xoái đây đây chính là chúc mừng đại mãng phu ngự dùng tỏa kỷ. Nghe nói vứt bỏ nửa đoạn cách đuôi. Vẫn là vì hạ hiểu thiên sở hy sinh. Còn sót lại người cuối cùng chính là thâm niên cấp ông già bên trái đoạn thủ thạch linh. Hai người chính là sớm nhất đi theo hạ hiểu thiên người. Lập được không ít công lao. Hơn nữa sau lưng bọn họ. Còn có hớt kỳ cái kia ngu xuẩn cẩu, Cùng có thể sinh sản linh quáng linh tồn tại. Thế lực sau lưng. Không chỉ như vậy. Ngu xuẩn cẩu rất được hạ hiểu thiên cha mẹ đám người vui vẻ. Núi dựa so sánh còn lại hai phe dày không bên. Vì vậy. Lão Huy quả quyết gia nhập bên trái đoạn thủ nhất phương trở thành đệ tam tiểu đệ Sau đó nó liền được hạng nhất phúc lợi, Mỗi ngày thỉnh thoảng có thể chơi một chút điện thoại di động Từ trong đó biết được phu quét đường gặp tập kích tân văn Ai làm tự nhiên không cần nói cũng biết Ở hạ hiểu thiên chuẩn bị lúc ra cửa Lão Huy sung phong nhận việc đứng dậy Hảo một hồi nịnh bở Vỗ mãng phu tâm thần sảng khoái Cuối cùng đưa ra Giao Long không dễ dàng cho tại thị khu bên trong phi hành đi loại trừ giá ý kiến Mà hắn có thể đổn địa tốc độ không chậm Con rùa lão thông qua tự thân cố gắng Rốt cuộc có để nhị tầng thân phận tạm thời tỏa kỵ Nó đoán chừng ngang phần tỏa thực là có thể ngã về phía Giao Long nhất phương Dù sao hai người đều là tỏa kỵ để tài càng nhiều cũng có thể thân cận một phen Húng chi không nên quên hai người bọn họ bây giờ ở cùng một chỗ Tóm lại con rùa lão thời khắc này mục tiêu chính là trở thành ba phe thế lực bên trong cường đại nhất nhất phương. Cá mặn còn có mơ mộng đây huống hồ nó hay lại là một cái cá xấu con rùa hạ hiểu thiên cũng không biết trong nhà nuôi bọn thủ hạ. Lại chơi đùa nổi lên tam quốc diễn nghĩa. huống hồ cho dù biết được, phỏng trừng chỉ có thể cười một tiếng. Lật trời lại có thể thế nào không có hắn, một trưởng thôi. Đơ à nơ cơ cơ đơ à nơ cơ gơ đơ à nơi gơ gơ tiếng gõ cửa vang lên vô tâm phê duyệt văn kiện do gơ nhất thời lấy lại tinh thần mà đến đi vào kết hạ hiểu thiên dắt lão uy bước vào trong đó hảo huyen đệ ta tới rồi nói đi có phiền toái gì cần ta xuất thủ do gơ tham lam tức giận ngươi không đề cập tới tiền thời điểm chúng ta thật bắt ngươi làm huyen đệ hai người cắt ngươi Nói một chút đi Zover là lười thuật lại trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ Bây giờ chúng ta có một phiền phức ngập trời Bát nhã thần tính tùy thời cũng có thể bùng nổ Từ đó chiếm cứ nhục thể của chúng ta Các ngươi đặc biệt nào đang nói cái gì Ta sao không có chút nào nghe không hiểu chứ nhìn vẻ mặt mông ép hạ hiểu thiên Zover một tay bịt cái chán Vẫn còn cần tự mình tiến tới Như vậy nói cho ngươi hay Trước vô diện nhân đem ta bắt đi. Là vì khiến một cách được đặt tên là bát nhã tà thần hạ xuống. Bởi vì ngươi kịp thời chạy tới, phá hư nghi thức, đưa đến tha hạ xuống thất bại. Đồng thời ta cũng là lấy được chỗ tốt, một tia thuộc về bát nhã thần tính, rót vào rồi thân thể ta bên trong. Khiến cho cơ thể phát sinh dị biến ba đầu sáu tay. Không chỉ có như thế, còn thu được đồng bì thiết cốt phòng ngự. Một thân lực lượng lấy được vô cùng đại phúc độ tăng trưởng. Tinh thần lực càng là vô tiền khoáng hậu, ta có thể trong nháy mắt đem tròn tòa nhà lớn phu web đường toàn bộ thôn miên. Chính diện cùng Cửu Cẩu phẩm đỉnh phong đối chiến đều có nắm chắc chiến thắng. Hạ Hiểu Thiên nghe xong, liền hai chữ Âu Hoàng. Rõ ràng là cửu tử nhất sinh, gắng gượng cho ngươi nha cho web đến rồi giải thưởng lớn. Chuyện gì không có làm, thực lực lại chợt tăng trình độ như vậy. Ngươi là đặc biệt hướng ta lấy le sao chúc mừng đại mãng phu tim có chút khó chịu. Kiếm tiền dục vọng đều giảm đi mấy phần. Thí vô cơ biểu tình khỏi phải nói có nhiều chứng đau. Chỗ tốt ta là nắm không ít, nhưng tai họa ngầm lớn bằng. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được bát nhã vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa nếu là bát nhã thánh giáo tiếp tục làm nghi thức, một khi tha thật hạ xuống, ta liền thảm ta có thể thông qua một tia thần tính truy xét được phương vị của ta, hơn nữa có thể tùy thời chiếm cứ thân thể của ta. Bây giờ ta cả người, hãy cùng một cách mình định giờ, không chừng lúc nào thì sẽ nổ. Tin tưởng ta, người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy một cách tà thần hạ xuống. Tha môn rất khủng bố. Một khi tự vĩnh hằng trong vực sâu chui ra ngoài. Lấy ma đô hiện tại có sức mạnh. Chỉ có thể là một mâm món ăn khai vị. Ngay cả người ta kẻ răng cũng chưa chắc có thể nhét được Tha môn tà thần thần tính hạ hiểu thiên lần nữa cảm thấy tam quan sụp đổ thế giới trở nên càng ngày càng dưỡng dị Võ giả Linh sĩ Tai họa, Quái dị, Yêu mà Út thế Đã khiến người ơ tiếp không nổi Bây giờ lại đặc biệt nào đụng tới thần nghiêm chỉnh mà nói Tha môn chưa tính là thần Dùng chúng ta lời nói chẳng qua là cao hơn duy độ sinh mạng thể. Vốn lấy chúng ta loài người nhận thức đến xem, nói là thần cũng không cái gì không đúng. Có thể làm việc người khác không thể. Không phải là thần là cái gì về phần ta thần. Dựa theo đạo đức của chúng ta tiêu chuẩn đến xem. Tha môn đích xác là tà áp. Đứng góc độ bất đồng, nhìn sự vật bất đồng tự nhiên sẽ sinh ra khác biệt. Đối với tha môn mà nói... Không có cách gọi là thiện ác mà là căn cứ sở thích hoặc giả nói là bản năng làm việc thôi. Chúng ta không thể tiếp nhận tự nhiên làm theo chính là gì đoan tà thần. Thật ra thì người ta đối với chúng ta hỉ áp căn bản không quan tâm. Tham Lam cùng tức giận thất truy bát thiệt giải thích. Chúng ta nhân loại hạ hiểu thiên nhìn ba đầu sáu tay dô vơ, ngươi là thật không biết xấu hổ. Lên đường lớn nhìn một chút. Có tên nhân loại nào là dài ba cái đầu, sáu cái cánh tay. Đừng nói nhảm, nói thẳng làm gì. Tiến vào địa yểm thế giới tựa là hủy diệt nếu thánh giáo, ngăn cản tế tự. Mang bát nhã từ vĩnh hằng thâm uyên vươn ra tay của, nhét trở về. Vô vơ nói tiếp, nói vậy kêu là một cái như đinh chém sắt. Địa yểm thế giới vĩnh hằng thâm uyên cái này đặc biệt nào lại là một cái gì, hạ hiểu thiên hoàn toàn sốc xích. Nhân loại cũng không cô độc, ta chúng ta đối với thế giới tìm tòi, thật ra thì rất ít. Nắm Hải Dương mà nói, chiếm diện tích ít nhất 70%, không gian sinh tồn 90% trở lên. Mà chúng ta nhiều năm cố gắng, chỉ thăm dò 5%. Thậm chí càng ít hơn, hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Cho nên không có cái gì kỳ quái đâu, ngay tại dưới chân còn có một thế giới ngầm. Có cái gì hảo kinh ngạc, bọn họ như thế có văn minh, chỉ như vậy mà thôi. Vĩnh hằng không gian nói thật, chúng ta từ bát nhã kia đắc được đến tin tức quá ít. Chẳng qua là minh bạch đó là một cái kinh khủng nhà tù. Rất nhiều người sợ nghe nói qua. Không nghe nói qua cổ xưa sinh vật. Đều bị giam ở trong đó. Nó là như thế nào xuất hiện, lại vì sao mang rất nhiều cổ xưa loại vật nhút ở bên trong, chúng ta không biết được. Duy nhất tin tức là một ít ngủ say người rối díp hồi phục, không gian sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm. Có thể xử một giây, sẽ vỡ vụn. Sau đó rất nhiều thần hạ xuống hiện thế, mở ra chu diệt. Hoặc là tha môn an phận thủ thường, hoặc là tụ lại tín đồ, xấu nhất chẳng qua chỉ là hủy diệt thế giới. Người đặc biệt nào treo chọc ta hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện thế giới độ khó khăn trực tiếp tăng vọt. Vốn là có chút nhỏ đắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Nguyên lai like làm nửa ngày chính mình chút khả năng này vẫn ở chỗ cú kim tự tháp tầng dưới chót tư hốn. Có lẽ hắn cùng với chết ở trong tay địch nhân duy nhất khác nhau. Hắn có thể là hơi chút cường tráng một chút con kiến lượng tin tức có chút lớn. Người để cho ta vuốt một vuốt. Phạm là không phải là bệnh thần kinh. Đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy lượng lớn tin tức. Sợ rằng trong lòng đều không thể bình tĩnh lại Một lát sau Hạ Hiểu Thiên mở miệng Trước tiên đem thần để ở một bên Ý của ngươi là chúng ta muốn đi vào Một cách khác được đặt tên là địa hiểm thế giới Sau đó giết xuyên bát nhã thánh giáo phá hư bọn họ nghi thức Vô vơ gật đầu một cái Lúc trước hắn sau khi nghe Cả người cũng không tốt Cho nên ngươi còn tìm rồi Người nào cái gì người nào la phó bộ trưởng mặt đầy mộng vòng Ta sao nghe không hiểu lời của ngươi nói đây. Ta là nói người giúp. Hạ Hiểu Thiên một tay bịt cách chán. Kế hoạch lớn như vậy. Sẽ không chỉ một mình ta chứ người nào nghĩ tới một giây kế tiếp. Thực tế cho hắn nặng nề một đòn. Chỉ một mình ngươi A-Zô vơ vẻ mặt thành thật. Không có chút nào làm bộ trả lời. Hạ Hiểu Thiên gặp lại sau cáo từ không cần đưa. Ngươi đặc biệt nào treo chọc ta. Hai người muốn giết mặt một cái phía sau có tà thần làm nối dựa giáo phái Không phải là ngươi điên rồi, chính là ngươi bành trướng Đợi đến hạ hiểu thiên với dô gơ mặt đầy trong kinh ngạc Đi tới cửa lúc thủ đều khoác lên cầm trên tay mặt Tham Lam đột nhiên mở miệng nói Tế tự tà thần tế phẩm nhưng là có vô số linh khí kết tinh Mỗi một quả phẩm chất đều hoàn mỹ vô khuyết chỉ ngươi nếu là vận khí tốt một chút Còn có thể lấy được một ít đặc thù pháp môn. Từ đó thu hoạt được chỉ có, thần mới có thể có lực lượng. Quét chẳng biết lúc nào, Hạ Hiểu Thiên đã quay trở về ghế salon. Chỉ thấy hắn mặt đầy nghiêm túc, nghiêm túc nói. Đến đến chúng ta trước nói một chút, giết thế nào xuyên cái gọi là bát nhã thánh giáo đi. Ta hạ mố người thể tuyệt đối không phải vì cái gọi là đếm không hết linh khí kết tinh. Hết thảy cũng là vì huyên để ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 427 sợ là sợ câu đi lên một đầu cá mập vô gơ nhìn thả ở trên bàn làm việc tiểu hình cối say thịt. Có thể nói là mặt đầy đờ đẫn Bởi vì hắn ở Hạ Hiểu Thiên đứng dậy rời đi lúc. Thật tin tưởng người này là quyết tâm sẽ không tham dự đi địa ểm giới. Dết xuyên bát nhã giáo phái. Kết quả nhiều hơn suy nghĩ câu nói đầu tiên giải quyết đối phương trong nháy mắt kéo họ vào nhóm. Cho nên không tìm đường chết thì không phải chết, hiện tại đến rồi nên hối đoái thề độc thời điểm. Không biết tham lam cùng tức giận đến tột cùng là ôm dạng gì tâm tính mới có thể từ trên mạng mua cối say thịt cho mình. Chẳng lẽ bọn họ trong miệng nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn đều là đùa giỡn lão tử nếu là ngày. Hai người các ngươi còn có thể thoải mái gọi ra không được ta còn là tuổi quá trẻ. Nín nửa ngày, là phó bộ trưởng dài một tháng cả người lâm vào sâu đậm tự bế bên trong. Có quan hệ với vô vơ đối mặt túi say thịt không biết làm sao cùng một, hạ hiểu thiên cũng không biết. Hắn tạm thời trở về biệt thự số 2 cần muốn an bài một chút. Người nhà an toàn ngược lại không có gì đại vấn đề, lần này hắn không chuẩn bị mang theo bất kỳ thủ hạ. Dù sao chạy đến một cái thế giới khác Giết mặt một cái phía sau có tà thần làm núi dựa giáo phái Không là một kiện biết bao chuyện dễ dàng Dẫn người đi không thể nghi ngờ là cái gánh nặng Làm không tốt hắn còn phải phân tâm chiếu cố Về phần vô vơ chính là nói cần phải chuẩn bị một ít gì đó Ngược hướng địa ểm giới lúc cần dùng đến Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên cũng không có bất kỳ gì nghĩ gì Xuyên tới xuyên lui hai cái thế giới. Cũng không phải là mua một tấm vé thuyền đơn giản như vậy. Nếu như ba người bọn hắn đầu nếu là nói tùy thời đều có thể lên đường chuyển động thân thể. Chúc mừng đại mãng phu chỉ sợ cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc muốn không nên đi. Vốn là độ khó cũng rất lớn, hơn nữa cái không đáng tin cậy heo đồng đội thật là tự chui đầu vào lưới vậy tìm chết. Hắn chẳng qua là đơn giản phân phó đôi câu trong nhà các sủng vật. Ở hắn chưa có trở về trước. Không muốn không việc gì ra bên ngoài chạy. Biết điều đời, không nên treo chọc phiền toái chờ hắn trở lại. Ngoài ra hắn còn hủy bỏ trùng vương trên đỉnh đầu giam cầm cấm ma thuộc tính. Khiến cho họ tạm thời khôi phục siêu hạn người thực lực. Dù vậy, phủ thông thuộc tính tính tâm 500. Thuộc tính đặc biệt thất tình lục dục 10. Tham si sân mười. Bát giới mười. Như cố phát chỉ huy tác dụng. Trùng vương hay lại là cách đó lấy hạ hiểu thiên lợi ích làm chuẩn Phật hệ siêu hạn người. Chỉ cần mang cách này cố. Đời này sợ thì không cách nào lại cũng nổi điên. Đương nhiên, hắn có thể đạt tới Phật tầng thứ tự nhiên làm theo hội dụng. Nhưng nếu là có thể có như vậy thành tựu, phỏng chừng so với mang giam cầm còn thảm hơn. Phật. Không phải là mếp nói một chút, nhắc tới đôi câu A-di-đà-phật là được. Joker bên kia, đang ngựa không ngừng vó bắt đầu gom tài nguyên. Dựa vào khổng lồ phu web đường hệ thống, mang từng món một cần thiết vật bỏ vào trong túi. Đáng tiếc ở cuối cùng cửa khẩu mắc kẹt, làm trễ nay một tuần lễ, đều không thể tìm kiếm được. Phu web đường trụ sở chính đại hạ, phó bộ trưởng phòng làm việc. Hạ Hiểu Thiên nhìn chằm chằm ba mặt vẻ lo lắng Joker. Mở miệng hỏi Rốt cuộc thế nào trước nói xong rồi trong vòng 3 ngày Lập tức lên đường Một tuần lễ đi qua Có phải hay không các người dự định nửa đường thối lui ra không khỏi hắn không nghĩ như thế Mấy ngày gần đây rô cơ đối mặt điện thoại của hắn khé kéo lại kéo Cho đến hôm nay Hạ hiểu thiên quả thực không nhịn được Dứt khoát tới hỏi thăm một chút Không có các ngươi như vậy treo người chơi đấy ít đi hiểu đồ Không có lời của nó Chúng ta tiến vào địa ểm giới còn không dùng chờ đến gần bát nhã giáo phái Thì phải gặp phải vô số người vây công Một ít tiểu nhân vật đến là không cần quá lo lắng Mấu chốt là trước thời hạn bại lộ Sẽ cho người có đề phòng Với kế hoạch của chúng ta bất lợi Vô cơ điểm một điếu thuốc Hít một hơi thật sâu Phun ra nồng nặc hơi khói Mặt đầy mệt mỏi đảo Ô thứ gì Hạ Hiểu Thiên đến lúc đó cảm thấy rất hứng thú. Đến tổt cùng là cái quái gì. Cho dù là tội liên đối cầm giữ 20 triệu nhân khẩu ma đô phu quét đường phó bộ trưởng cũng không lấy được. Thi phấn. Chưa chờ vô trả lời, một bên tham lam chi đầu trả lời. Không đợi chúc mừng đại mãng phu nhổ nước bọt tức sần tiếp tục nói. Không phải là thông thường thi phấn, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là hiểm bột. Chúng ta hiện thế cùng địa lẻm giới, mặc dù thuộc về một cá vị diện. Nhưng mùi trên người có bất đồng rất lớn. Chỉ có bôi lẻm bột mới có thể che giấu, không đến nổi sau khi tiến vào bại lộ. Nhưng là hiện thế. Nơi nào có lẻm tồn tại đồ chơi này cũng không phải là hiếm thấy. Đơn giản là hiếm. Gần như tuyệt tích. Đáng tiếc ngươi khi đó nắm kia địa lẻm giết đi. Mặc dù chỉ là cái cấp bậc thấp nhất tiểu tốt tử, Nhưng bao nhiêu có thể sử dụng Vô vơ nói xong thuốc lá đầu dập tắt Mặt đầy chán trường Chẳng lẽ chính mình thật muốn hướng tổ chức thẳng thắn sẽ khoan hồng Sau đó tách rời áp tải năng lượng phòng nghiên cứu Bị người nghiên cứu hoặc là Trực tiếp đưa về kinh đô ngục giam bí mật Tiến hành trông chừng hoặc là dứt khoát đưa đi chính diện chiến trường Làm một thân thể con người quả bom Thời khắc mấu chốt ném đi ra oanh tạc địch nhân lão la. Ngươi cần chính là không phải là cái này hạ hiểu thiên tử chứ vật không gian bên trong. Móc ra một cái màu đen bột hỏi. Trong nháy mắt toàn bộ gian phòng làm việc mùi vị thối không thể ngửi nổi. Đó là một loại vượt qua cực hạn hôi thối thậm chí còn mang theo mãnh liệt độc tính. Bởi vì lớn như vậy văn phòng bên trong nội bộ xanh thực lại đều là dính vào một vệt màu sắc đen nhánh. Sau đó trong thời gian thật ngắn, khô héo bại vong. Đối mặt ba tấm trong ngưỡng ngùng mang theo nghi ngờ mặt, Hạ Hiểu Thiên giải thích. Lúc trước vốn là chuẩn bị một thanh dương thay ngươi tỏa cốt dương hôi để tiết mối hận trong lòng. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, vật này thực lực không yếu, hẳn có giá trị nghiên cứu. Cho nên ta gắn gượng làm thu tập, chuẩn bị bán cho ngươi kiếm bổn tiền. Nửa đoạn trước lời nói rất khiến vô làm rung động Nửa đoạn sau khiến hắn mặt trong nháy mắt liền đen lại Thì ra như vậy cuối cùng ngươi chính là như nguyện thôi bao nhiêu tiền ta mua Thấy vô mở miệng hạ hiểu thiên lộ ra ngươi hiểu nộ cười Tuy bởi vì khẩu trang nguyên nhân khiến cho hắn không nhìn thấy Nhưng vào thời khắc ấy ba cách đầu đồng thời cảm nhận được một cổ lạnh lẽo. Không được chúng ta đặc biệt nào phải làm chúc giang rồi Trải qua kịch liệt thảo luận cuối cùng dô vơ ôm chính mình không có vật gì tủ sắt, nước mắt rơi như mưa. Nhiều năm để dành đến tiểu kim khố cho đến ngày nay rốt cuộc phung phí hết sạch. cái này làm cho thường có vắt cổ chảy ra nước ngoại hiệu chính hắn tim như bị đao cắt. Chuyện này là chuyện riêng của hắn, dĩ nhiên không thể sử dụng công khoản. Tuân thủ luật pháp duy nhất giá đại khái chính là hắn đổi lấy một tấm xanh đến thuần thiên nhiên mặt nhăn nhó còn nữa không thèm với lương tâm nhân cách lão là ngươi là phần này đấy hạ hiểu thiên đưa ra ngón tay cái hướng về phía đau thấu tim gan rover rover không biết là đang nói hắn đại công vô tư hay là ở nói hắn cho giá cả không tệ rover nhìn một cái khóc càng thương tâm rồi lão bà bản quan tài bản mất giáo muốn chết cũng không được thật sự là không chết nổi a Ngươi nha chớ đắc ý, chờ chúng ta tiến vào địa hiểm giới. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao yêu cầu ta? Chợt lúc, nhất định phải lật gấp đôi bán cho ngươi. Dô vơ trong lòng hung tờ nghĩ đến, thậm chí khóc khóc khóe miệng ngược lại thì không tự chủ được, gửi lên một nụ cười. Đáng tiếc đang lúc hắn lâm vào ảo tưởng lúc. Cảm nhận được hắn ý tưởng còn lại hai cách đầu. Cũng là đồng thời sử dụng tư tưởng trao đổi đạo. Người ta lại không ngốc. Làm sao có thể không lưu lại một chút chính mình sử dụng đây phát ra từ linh hồn chất vấn. Một đao chém vào rồi dô vơ đại động mạch lên. Hơn nữa kích động bảo kích Tâm linh bị thương 99999. Ô ô ô dô vơ, càng thương tâm. Được rồi, không phải một chút tiền tài chứ sao. Sinh mệnh không mang đến. Chết không thể mang theo. Khổ như vậy chứ hạ hiểu thiên đứng ở một bên an ủi Tức giận la phó bộ trưởng hận không được bóp chết hắn Đứng nói chuyện không đau eo Húng hổ linh khí kết tinh toàn bộ cho ngươi cho kiếm đi Đáng tiếc hắn không thể làm như vậy Không chỉ như vậy còn phải nở nụ cười Ai bảo hắn họ la Phải cầu cạnh người đây mừng đến chảy nước mắt Mừng đến chảy nước mắt Vô vơ thu thập một chút bi thương tâm tình che giấu đạo Chúng ta lúc nào lên đường tối nay 11 giờ Địa chỉ xà sơn vẫn hãm hại Vào đêm, dô cơ lái sành riêng tỏa giá kế bên người lái ngồi hạ hiểu thiên chạy tới xà sơn Tại sao là xà sơn bát nhã thánh không dậy nổi vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó Hơn nữa chăn nuôi địa hiểm không thể rời bỏ oán linh khí Chỉ là xà sơn ghẽ nước nửa đêm tràn đầy tản ra ngoài về điểm kia oán khí còn chưa đủ Cho nên đi thông địa hiểm giới phương Pháp, nhất định đang ở phủ cận. Hạ hiểu thiên tham lam cùng tức giận thấy hắn mặt đầy nghi ngờ kiên nhẫn giải thích. Xà sơn ghẽ nước không đơn giản, ngươi tốt nhất không nên tự tiện đi vào. Hắc hắc, đó cũng là một cái mình định giờ. Hơi không cẩn thận có thể đem toàn bộ ma đô nổ văng lên trời. Ngoại trừ yên lặng. Hắn họ chúc mừng còn có thể làm sao ma đô. Tại sao như thế lắm tai nạn đây hắn thậm chí có điểm nghi ngờ? Tòa thành thị này tên tắt chẳng lẽ là dân tình chất phát ca đàm thành phố nếu không? Nhất định là Manhattan thế, địa điểm giáo phái, không hợp pháp tổ chức đội. Còn kém cái tím khoai tinh hạ xuống đến một cái kế hoạch sinh dục. Có phải hay không thấy cho chúng ta biết hơi nhiều hai người chúng ta nhưng là bát nhã một tia thần tính. Dung hợp vô vơ lòng tham cùng lửa giận sinh ra. Đáng tiếc bát nhã ý nghĩ quá nhiều. Muốn là thuần túy một chút. Nói không chừng không cần đi địa hiểm giới. Là có thể chặt đứt hắn cùng với bát nhã giữa yếu ớt liên lạc. Chỉ chốc lát sau, hai người tới mục đích. Một chức một sau xuống xe. Ở vô vơ sáu cánh tay bên trong. Mỗi người sách màu đen. Phía trên khắc họa đến bùa chú túi vải. Những thứ này đều là cái gì câu cá dùng mồi cũng là bảng chỉ đường Ba cách đầu nghe vậy cười thần bí điểm khui Hai người xuất hiện ở khanh khanh hoa hoa xà sơn di chỉ Một người trong đó ba đầu sáu tay Còn sách túi Vô cùng vượt dị Ở nơi này cử hành đi Vô vơ cùng ngoài ra hai cách đầu thương lượng một chút Vén lên trong tay túi vải màu đen Khắp người vết máu Giữ tờn ác độc trẻ sơ sinh một cách đầu xương đỉnh đầu không biết hất bay đảo đi đâu đầu còn có một chỉ giày cao gót màu đỏ vân vân. Tóm lại sáu kiện đồ vật không khỏi là tràn đầy oán khí tùy thời có thể hóa thân ác dự đoạt tánh mạng người tai họa. Đi người rô vơ buôn tay tai họa trong nháy mắt biến mất ở hắc ám. Không nên hiểu lầm đi thông địa hiểm giới gì đó thời khắc đều tản ra lũ ác linh thích mùi vị. Mà hắn cũng là ra thích chiếm đoạt ác linh thực lực quá thấp không có thành tựu ngoạn ý nhi, người ta không thích. Đạt tới yêu cầu sau, một hai con còn dẫn không ra. Toàn bộ ma đô đóng góp ba ngày, tài kiếm ra sáu con còn có chút khí hậu tai họa. Nếu như hôm nay không được, chỉ có thể tìm càng nhiều, hoặc là càng hung ác tai họa. Quả thực không được, chúng ta sẽ phải tiến vào phía trên ghẽ nước tới một mình làm người hưởng tiết mục. Mà đang ở ba cách đầu giải thích thời điểm, xà sơn bất chi bất xác, nổi lên một tầng xương mù Không tiếng đồng hướng hai người, lan tràn mà tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 428 nói ra ngươi khả năng không tin. Là của ta môn ra tay trước mắt câu dô gơ ba tấm mặt mít miệng lên rồi một nụ cười. Ba tô đã từng nói, tốt đẹp mở đầu là thành công một nửa. Sương mù càng thêm đậm đà cơ hồ bao phủ toàn bộ xà sơn di chỉ Bây giờ chúng ta nên làm cái gì hạ hiểu thiên lên tiếng hỏi Hắn lần đầu phát hiện tại kiến thức của mình rất nghèo khó Tiếp theo đi theo chúng ta bất cứ gì thường nào cũng không muốn vọng động Tiếng nói rơi xuống, vô vơ ngoài ra hai cách đầu Hết sức ngửi trong sương mù mùi Sau đó hướng sâu bên trong chậm rãi di chuyển Hai người một trước một sau đi tới ban đầu kẽ hở bên bờ. Phía dưới. Sau khi nói xong, liền nhảy xuống. Dưới đất hơn 500 mét bên trong không gian, bọn họ dọc theo kẽ hở lan tràn quý tích một đường tiến tới. Cho đến đến ngày xưa, vô vơ thiếu chút nữa bị hiến tế tàn phá đại sảnh. Một cái cú nát lại không nhìn ra màu sắc dày cao gót đập vào mi mắt. Đã cắn nuốt một cái tai họa chúng ta phải nắm chặt nếu không chờ đợi nó mang tất cả tai họa toàn bộ nuốt sẽ ẩn nuốt tham lam không khỏi lo âu nói bọn họ mặc dù là bát nhã một tia thần tính thu lấy vô ơn thất tình lục dục mà sống trưởng thành nhưng như thế không muốn vì cách gọi là hạ xuống làm ra hy sinh nếu cầm giữ có sự sống thì đi quý trọng không phải sao a tàn phá bên trong đại sảnh đen nhánh sâu bên trong truyền tới một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng. Đầu người nhanh dô vơ hướng thanh nguyên nơi, nhanh chóng bôn ba Hạ Hiểu Thiên cũng là theo sát phía sau. Hắn đảo phải xem thử xem. Đi thông địa ểm giới gì đó. Đến tột cùng là cái quái gì. Không chỉ chốc lát, hai người liền đi tới kêu thảm thiết địa điểm. Vì vậy, một bộ vụ gì hình ảnh rơi bày ở trước mặt mọi người. Một mặt không biết là mực nào chất liệu tường. Há hốc miệng ra, cắn nuốt đầu một người. Ở đầu người bên cạnh còn có một vụ anh ở run lẩy bẩy. Bình thường hung lệ tới hở một tí giết người tai họa, bây giờ hãy cùng cái tay chân luống cuống hài tử như vậy người hiền lành. Địa yếm chi môn vô vơ còn lại hai cách đầu thấp giọng nói. Không đợi hạ hiểu thiên đặt câu hỏi, chỉ nghe bọn họ giải thích tiếp. Trong truyền thuyết nắm giữ linh trí môn bảo vệ hiện thế cùng địa yếm giới. Đặc biệt thích chiếm đoạt tai họa thỏa mãn chính mình vĩnh viễn điền không đầy khẩu vị. Nó là hai cái thế giới an toàn nhất con đường một trong, muốn thông qua phải hiến tế số lớn tế phẩm. Phòng trừng đoạn trước thời gian ma đô bị bắt đi tai họa, phần lớn đều vào đụng của nó. Nếu như bị bắt nhã giáo phái toàn bộ nắm lấy chế tác tà thạch. Chỉ sợ ngươi cũng chưa có nhẹ nhàng như vậy chiến thắng đối phương. Ta chỉ muốn biết chúng ta làm sao thông qua. Hạ hiểu thiên lập rồi một cái liếc mắt. Đừng nói toàn bộ chế tác tà thạch. Cho dù là nhiều hơn nữa lên thập bội hắn đều không sợ hãi. Dù sao không phải là ai cũng có ở ngoài bàn thân, khắc kim chiến sĩ năng lực, vĩnh còn lâu mới có được trần nhà. Địa yếm là vô hình, nhưng nó có thể phụ tải cái gì có hình dáng cánh cửa cùng trên vách tường. Nhất là thích mùi vị nồng nặc yểm, chúng ta có thể đem địa yếm bột, sức ở cánh cửa trên chợt lúc thừa dịp nó không chú ý trực tiếp chui vào đến địa lềm giới Những thứ này ở bát nhã ý nghĩ trong đều có ghi lại Nghe nói đây là một cái nghèo khó tín đồ nghĩ ra được chiêu số Hạ Hiểu Thiên Ngươi đặc biệt nào trêu chọc ta Không phải nói tốt lắm nó nắm giữ linh trí mà thừa dịp nó không chú ý Trực tiếp chui vào Cái chuyện cười này cũng không tốt cười rô cơ nhìn hạ hiểu thiên kinh ngạc biểu tình bất đắc dĩ giải thích. Bất kỳ vật gì đều có tập quán. Tai họa như thế, quái gì như thế, gì thường vật phẩm cũng là như thế. Năng lượng triều tịch sơ kỳ, chúng ta phần lớn người đều là thông qua trí tuệ, giải quyết án đặc biệt. Địa yếm chi môn cũng sống vậy, nó không cách nào thay đổi sở thích của mình. Cho dù biết rõ có vấn đề, phát hiện vẫn sẽ dựa theo tập quán làm việc, hơn nữa làm không biết mệt vĩnh viễn đi xuống. Lúc trước ma đô để nhất khởi tai họa vô án giết người. Chỉ cần có người ở phía sau kêu tên của ngươi. Một khi ngươi đáp lại hơn nữa quay đầu. Trong nháy mắt sẽ bị đoạt đi đầu. Ngược lại, ngươi làm bộ không nghe thấy, một đường không quay đầu lại trở về nhà, sẽ tự bình an vô sự. Vô vơ vừa nói chuyện. Vừa lấy ra một cách đơn sơ không thể lại đơn sơ ship không cửa Hạ hiểu thiên thằng toát miệng Một tuần lễ quả nhiên không có phí công hoa Chuẩn bị thật thương mại toàn bộ Nếu là không có nhìn lầm đồ chơi này hẳn là tạm thời hạn tiếp ra Dô thơ nhanh chóng tướng môn không chống đỡ mà bắt đầu Hơn nữa lấy ra địa yểm bột bôi lên Đi tránh xa một chút Tiếng nói rơi xuống hắn hướng vua ám gió xỉn chạy đi Đang ở chiếm đoạt tai họa địa yếm chi môn tựa hồ là phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật. Một bãi màu đen nghiền ếp từ trên vách tường rụng ở mặt đất hướng xít không cửa cuốn. Rất nhanh từng đạo quang từ bên trong cửa thả ra. Có phải là kỳ quái hay không không có cửa chỉ có một cơ cấu nếu là có cửa lời nói. Chúng ta muốn đẩy ra cần phải hao phí một ít thời gian. Chợt lúc địa yếm chi môn tùy thời cũng có thể thoát khỏi tiểu tử, có một số việc sử dụng trí tuệ có thể giống vậy viên mãn giải quyết. Dô vơ có chút đắc ý nói, đưa đến hạ hiểu thiên muốn cho hắn hai quyền. Lão tử mãn điểm thế nào có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Nhất định phải lãng phí tế bào não làm gì huống hồ ngươi nha không phải là dựa vào bát nhã một luồng thần niệm. Lấy được tin tức. Nếu là không có. Đến bây giờ ngươi còn chưa phải là muốn bắt mù đúng đúng đúng. Chờ sau này ưu thế đại quân binh lâm phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Vi vọng ngươi cũng có thể dùng trí tuệ giải quyết. Hạ hiểu thiên một câu nói trực tiếp khiến vô gơ mặt của xanh xuống dưới. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là hư vọng. Tú tài gặp binh có lý không nói được. Đầy bụng chi, hồ, giả, giá, gánh nổi binh lính cương đao sao nghe ta, ta nói một, hai ba. Đến lúc đó hai người chúng ta đồng thời chui vào địa yếm chi môn. Một, hai, ba. Vèo vèo lưỡng đạo âm thanh phá không tự xó xỉnh âm bu bùng nổ. Hai người một trước một sau bắn nhanh địa yếm chi môn. Đang ở xếp trên không cửa lưu động chất lỏng màu đen trong nháy mắt biến phát hiện bọn họ. Sau đó chất lỏng nhanh chóng lưu động cần phải thoát khỏi đơn sơ không cửa tiếp tục ẩm nút. Đáng tiếc a Hạ hiểu thiên tốc độ vốn là phủ đầy, húng hồ còn bị thuộc tính đặc biệt gia trì. Mà dô vơ người này trải qua một lần dị biến tốc độ không cần nói nhiều. Ít nhất có thể cùng sở trường phương diện tốc độ kỳ nhân dị sĩ bài một đấu lực tay. Nhưng, lúc hai người đến địa yếm chi môn lúc trước đột nhiên xảy ra dị biến. Một cánh không biết rốt cuộc là loại chất liệt dị môn đột ngột hiện ra. Ở tại trung quanh khắc họ đến phức tạp hoa văn Giống như cổ truyện. Nếu như mang tầm mắt rời đi Liền sẽ phát hiện Lại một chút cũng không nhớ nổi Mới vừa đường vân Trong môn điêu khắc chính là Chúng sinh bách thái Thì nộ ai nhạt Còn có tai họ tàn phá Kinh khủng quái dị thiên tai tần phát Cười như điên cầm thép Giá tâm tàn nhẫn Áp độc tuyệt vọng kỳ tích Lại đang một cánh cửa lên Biểu đạt tinh tế Chi hạ hiểu thiên phản ứng mau lẹ, Cơ hồ là ở thanh đồng môn xuất hiện một khắc kia. Hắn liền chỉ ở lại bước chân. Vèo hắn là không việc gì, nhưng vô cơ không khống chế được gửi mấy A. Vì vậy, một tiếng nổ. Ba đầu sáu tay la phó bộ trưởng một chút giảm đi đều không đánh đụng vào thanh đồng môn trên tuôn ra vang lớn. Hạ hiểu thiên trong đầu đột nhiên thoáng qua một câu nói. Heo đụng trên cây, ngươi xô cửa lên. Vô vơ lục trích thủ cánh tay, ôm đầu ốc của mình, nhất thời liền ngồi sổm người xuống. Loáng thoáng còn có thể nghe, từ trong miệng hắn phát ra hí. Đau thẳng hút khí lạnh. Cái này đặc biệt nào là một cái gì ngoạn ý nhi khỏi phải nói vô vơ giờ phút này có bao nhiêu đau chứng. Rõ ràng là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hơn nữa tiến hành đến cuối cùng một bước, nguy cấp đột nhiên văng ra cái thanh đồng môn cản ở trên đường. Đều đặc biệt mẹ là cái gì nát chuyện thì ra như. Vậy nhất định phải ta không chết được hạ hiểu thiên lấy lại tinh thần mà đến cũng có chút mộng ếp. Mình thanh đồng môn. Sao đụng tới rồi hả nếu để cho chính mình quan môn. Mặc dù bắt hắn cho nhiếp đi vị trí không gian không phải song chuyện. Như thế không kịp chờ đợi. Chẳng lẽ có cái gì hung mãnh quái vật. Sắp sổ lồng mà đang khi hắn nghi thần nghi vượt thời điểm. Thanh Đồng Môn ngay trước hai cái hiện thế loài người mặt, trực tiếp cùng Địa Yếm Chi Môn đánh. Nói thật, ngươi vĩnh còn lâu mới có thể tưởng tượng đến hai cách môn đến tổ cùng là như thế nào đánh nhau. Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể nghĩ đến ba chữ hình dung cay con mắt la xó bộ trưởng cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Môn còn có thể đánh nghiêu là bát nhã loại này có thể nói là ta thần cao vĩ độ sinh mạng thể, đều không thể may mắn vừa thấy. Ngươi làm gì rất nhanh, hắn thì càng thêm khó chịu. Bởi vì Dô Gơ phát hiện, Hạ Hiểu Thiên vén tay áo lên. Đương nhiên là bang thanh đồng môn đánh nhau, tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên xông tới. Dô Gơ, chờ chút chờ giúp thanh đồng môn. Thì ra như vậy cách này phá cửa. Là ngươi làm ra ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 15 chương 429 cách này tất cả là chuyện gì A Sà Sơn vẫn hãm hại. Cách xa mặt đất hơn 500 mét dưới đất bên trong không gian. Hai miếng môn đang đánh chiếc tình cảnh một lần cùng lúc túng. Bất quá trình độ kịch liệt, vượt quá người đứng xem tưởng tượng. Bọn họ giống như là thế giới loài người nhất kém chất lượng đấu vật thủ một dạng điên cuồng lẫn nhau tổn thương. Chỗ đi qua, vô luận biết bao cứng rắn nham thạch trong nháy mắt bị nghiền thành phấn vụn. Nếu không phải minh nội tình kỳ nhân dị sĩ dính vào. Sợ rằng tùy tiện quả có một chút Cũng phải rơi vào cách không chết cũng tàn phế kết quả Hạ hiểu thiên tửa như một chiếc xe ủi đất ùn ùn vọt tới Thần bí thanh đồng môn là quân bản Đấm người nào còn phải hỏi sao phạm thì xong rồi đu an gần người sau khi Bay lên một cước đá vào không cửa trên Zover thấy vậy cũng không nhịn được Nhắm hai mắt lại Đơn sơ xếp môn tình huống gì trong lòng của hắn rõ ràng Chính mình hàn tay nghề Nói một câu vô cùng thê thảm đều là tán dương Khiến hạ hiểu thiên loại này Người mạnh một cước đạp cho đi Phỏng trừng ngay cả cắn bã đều không thể lưu lại Nhưng là ngoài ý liệu tình cảnh xuất hiện Hai người tiếp xúc sau Lại bộc phát ra nổ vang rung trời Chấn quanh mình sơn thạch Trong khoảnh khắc vỡ nát Dô vơ mở mắt Chỉ thấy hạ hiểu thiên duy trì đạp cửa tư thế Không nhúc nhích Thậm chí lanh mắt hắn Nhìn thấy một cách mãn phu mặt, vừa kéo vừa kéo Dường như bị thương hắc hắc, địa yếm chi môn cũng không phải là tầm thường vật kiện Sống bao lâu ai cũng không biết Nếu là hắn có thể đạp bể Địa yếm giới người còn có thể xuất hiện ở hiện thế tham lam chi đầu cười nhạo nói Hỗ trợ bây giờ ngươi còn có giúp hay không rồi hả có phải hay không thật đau không tệ hạ hiểu thiên cảm giác mình chân phải đều có điểm chết lặng vừa mới một kích kia mãu chân lực khí toàn thân đau đớn cũng không khiến chúc mừng đại mãng phu có lòng sợ hãi ngược lại là kích phát trong xương hung hãn hắn thừa dịp thanh đồng môn không có chú ý đôi rối tay ra ôm lấy sau khi chợt một cách dơ lên sau đó dơ lên hai cánh tay gân xanh nổi lên dựa theo địa yến chi môn hung hăng đập xuống lão tử đã bất động ngươi đánh với ngươi có tới có lui thanh đồng môn Vẫn không thể dung chuyện ngươi sao loàng soảng một đòn Trực tiếp đem địa yếm chi môn cho trục vào đại địa Giúp ở trong góc đang ở run lẩy bẩy vượt anh cả người run càng thêm lợi hại Quá vạm vỡ đại lão thế giới thật là nguy hiểm a mẫu thân ta muốn về nhà làm một không buồn không lo bảo bảo Vô vơ ba cách đầu tham lam cùng tức giận miệng dương thật to mặt đầy không thể tin Còn có loại này thao tác thanh đồng môn cũng có chút mộng ép. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì loảng soảng loảng soảng hạ hiểu thiên như là phát điên. Không ngừng quăng lên thanh đồng môn hướng địa yếm chi môn nện xuống. Bất chi bất giác, hai môn một người giao chiến vị trí đã dần dần chìm xuống phía dưới đi. Với vô cơ sở ngây người ánh mắt của mà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lão la Ngươi cái này huyên để có chút hổ văn à tham lam nuốt nước miếng một cái Loại đẳng cấp này chiến đấu cũng dám dính vào Thật là mạnh sĩ A Loảng xoảng loảng xoảng hố sâu bên trong Đôi câu đối hai bên cánh cửa đụng vang lớn Liên miên bất tuyệt Dô cơ thể nếu như mình đứng ở bên trong Không nói khác ít nhất cũng phải chấn thất khiếu chảy máu Hạ hiểu thiên như cũ có thể vui sướng đập cửa Thân thể tố chất quả thật có chút đáng sợ Một lát sau thanh âm rốt cuộc kết thúc Sau đó ba cái đầu sắc mặt đồng loạt biến đổi Sẽ không đánh chết chứ đại ca Chúng ta làm sao đi địa ểm giới hắn vội vàng vọt tới Nhưng ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện Tham lam cùng tức giận càng là chỗ mắt nhìn nhau Lại một ngày nào đó Hội lo lắng một cách không biết tồn tại bao lâu cánh cửa an nguy Chỉ có thể nói làm lạc thủ người thật sự là đáng sợ Đè xuống một cách trải qua mấy chục thời đại môn đấm Thật là không có người nào hố sâu bên trong Địa yếm chi môn mặc dù không có bảo tễ Nhưng khoảng cách tử vong nhưng lại không xa Bởi vì thanh đồng môn đang ở cắn nuốt nó Bám vào đơn sơ xít trên không cửa màu đen dịp nhờn Không ngừng trôi qua Mà hạ hiểu thiên chính là ngồi ở một bên hít mắt tựa hồ là đang dễ cợt Lúc giọt cuối cùng chất lỏng màu đen Từ không cửa trên tước đoạt thời điểm. Trong tầm mắt bên trái thượng giác. Đột nhiên nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. Đinh phụ trợ chiếm đoạt địa yếm chi môn đạt được 1.000,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt mở một cái, hiệp trợ một chút quân bản, lại kiếm lời 1.000 vạn. Đi cây giắm địa yếm giới cướp đoạt cỏng lông tuyến bát nhã giáo phái. Khắp thế giới tìm môn là có thể kiếm cái bồn mãn bát mãn. Joker vừa mới vừa đi tới hố sâu bên bờ, một cách đại thủ nắm cổ của hắn trực tiếp hao lại đi. Lão la! Hiện thế còn có cái gì bí mật cánh cửa sao địa yếm chi môn đẳng cấp này? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Hạ hiểu thiên ôm Joker bả vai, điên cuồng đung đưa. Ba cách đầu, không biết họ hạ rút cái gì điên, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải. Nôn ở Joker nhổ ra một sát na. Hạ Hiểu Thiên trở tay đem hắn ấm vào rồi trong nham thạch. Chút lát sau. La phó bộ trưởng một bên lau mặt. Một bên lấy ánh mắt u án trợn mắt nhìn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra kẻ cầm đầu. Có còn hay không địa yếm chi môn đẳng cấp này môn ta không biết. Nhưng là có một chút ta la mấu người rất rõ địa yếm giới chúng ta sợ là không đi được. Cũng không phải là môn đều bị Hạ Hiểu Thiên cho tươi sống làm chết chơi một búa u. Lão La Không nên như vậy Ồ dù mà thanh đồng môn được rồi Cũng là của ta đồng bạn Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn nó Bị đòn đối với Joker lẩm bẩm Hạ Hiểu Thiên chỉ có thể trục vai hắn Bay tỏ một chút an ủi Hắn không giải thích cũng còn khá Vừa nói khiến La Phó Bộ trưởng Tâm tình kém hơn Ngươi đặc biệt mẹ kia con mắt Nhìn thấy nó bị đòn rõ ràng Là thanh đồng môn đè đối phương đánh Tuy quá trình nhìn khiến người lúc túng, không ngừng kêu cay con mắt. Ông chẳng biết lúc nào thanh đồng môn chạy tới hai người trước mặt của hơn nữa đang chầm rãi vào bên trong đẩy đi. Hạ hiểu thiên trong nháy mắt vong hồn đại mạo bên trong ngoạn ý nhi cách đỉnh cách không dễ chọc. Tùy tiện chặt xuống một tay cũng có thể sản sinh ra ý thức của mình, lại bất tử bất diệt. liền hỏi ngươi có sợ hay không nếu thật là môn hộ mở ra chui ra ngoài một vị hung hãn đồ vật. Hắn và vô cơ cũng phải thăng thiên Chẳng qua là rất nhanh, hạ hiểu thiên liền lấy lại tinh thần mà đến có cái gì không đúng Dĩ vãng, môn đều là từ trong đẩy ra phía ngoài Hôm nay cái này chính là từ ra phía ngoài trong Từng tia quang từ trong khe cửa nở rộ, đong đưa nhị sắc mặt người hung ác, Người bình thường nếu là nhìn thấy, đoán chừng có thể sống sờ sờ hưu chết Trong chốc lát toàn bộ phiến thanh đồng môn đã hoàn toàn mở ra. Một cái kỳ huyễn thế giới chậm rãi hướng của bọn hắn mở ra. Địa lệm giới tham lam cùng tức giận hai cách đầu, mặt đầy viết không thể tin. Một cái rượu gì chưa từng thấy qua. Hoặc giả nói là bát nhã ý nghĩ bên trong không có tin tức cản kẽ thanh đồng môn. Lại có thể đả thông hiện thế cùng địa lệm giới hạn. Hơn nữa nhìn ý này. Là để cho chúng ta đi vào lời hại Ta môn Hạ Hiểu Thiên cũng rất kinh ngạc Nếu là không có nhớ lầm Trước địa yếm trong cánh cửa tản ra khí tức cùng ánh sáng Cùng thanh bên trong cửa đồng giống nhau như đúc Rốt cuộc là bản thân liền nắm giữ loại năng lực này Còn là nói cắn nuốt địa yếm chi môn sau Tài lấy được đi mau vô cơ bất chấp suy nghĩ Một cái kéo lại Hạ Hiểu Thiên cánh tay của Liền hướng thanh đồng bên trong cửa chui Hắn cũng không để ý có vấn đề hay không trực tiếp đâm thẳng đầu vào Dù sao bát nhã cùng cái mình đỉnh giờ như thế chiếm cứ ở trên đầu chết sớm chết chậm đều là cái chết Phúc thông phúc thông lúc hai người biến mất ở tàn phá bên trong đại sảnh lúc thanh đồng môn liền biến mất hiện thế Lúc này một cái lòng dạ nhăm hiểm trẻ sơ sinh mang theo khuôn mặt máu tươi tự u án trong góc thò đầu ra Nhìn không có vật gì dưới đất không gian, giống như là thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi xuống. Khi nó tỉnh lại lúc, chuẩn bị rời đi mảnh này kinh khủng địa vực. Kết quả vừa mới bò ra ngoài ba sa 2 mét, phúc thông một tiếng. Một cánh thanh đồng môn đột nhiên cao vút ở trước mặt của nó. Chưa chờ vừa anh kịp phản ứng, một cái tràn đầy thế giới màu xám, hướng nó mở ra đại môn. Vèo bàng bạc sức lôi kéo từ bên trong cửa thế giới cuốn tới, đem rượu anh kéo vào. Ở thanh đồng môn khép lại lúc chỉ có một tấm kinh hoàng đến mức tận cùng mặt. Thân là tai họa. Cũng sẽ có thứ sợ sao như vậy khiến cho kinh hoàng chí cực ngoạn ý nhi. Lại nên là bực nào quái bố âm thế giới. Hoàn toàn an tĩnh lại. Xà sơn di chỉ, phản phất chưa bao giờ có người ngoài đặt chân. Trắng hiếu ánh trăng bỏ ra. Xua tan rất nhiều âm ảnh Hạ Hiểu Thiên cùng ba đầu sáu tay dô vơ Rơi xuống ở mềm mại Trên cỏ Hai người bọn họ hôi đầu thổ kiểm đứng dậy Mặc dù cả thế giới đen như mực Nhưng hai người đều không là người bình thường Nhìn ban đêm đều là năng lực cơ bản nhất Lúc này địa hiểm dưới cũng là ở vào đêm tối Chúng ta tốt nhất án binh bất động Chờ đợi ban ngày đứng dậy đi đường Tham Lam thấp giọng nói Nếu không phải hạ hiểu thiên tai thính Nói không chừng đều không nghe được Làm sao nơi này đêm tối So với ủ thế còn nguy hiểm hơn sao đối với hạ hiểu thiên nghi ngờ Tức giận cấp ra giải thích Bát nhã tín đồ bên trong có một cái kinh khủng phi thường trí nhớ Tin đồn có vị thành chủ gả con gái Cùng một tòa khác thành lớn kết hôn Bên trong thành hào thủ dốc hết Thậm chí thành chủ tự mình áp trận Ban đêm đi đường Ngày thứ hai không người còn sống tất cả đều chết hết Từ nay địa hiểm giới thì có dạ không ra khỏi cửa quy củ Cho dù là có người kêu cửa đều sẽ không dễ dàng mở ra Rất sợ gặp chuyện lạ chết oan uổng Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi một câu Vì kia bỏ mình thành chủ so với cách gọi là siêu hạn người mạnh hơn Đáng sợ sao như vậy hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút Hay lại là nhập ra tùy tục đi Cá nhân hắn là sao cũng được Nhưng không phải chiếu cố một chút hảo hương để của mình dô vơ mà hai người cắt ngươi ngủ đi. Ta cùng tức giận gác đêm. Tham Lam mở miệng nói. Ngược lại dô vơ chỉ cần có thể giữ đầy đủ giấc ngủ. Hai người bọn họ đầu tinh thần thì sẽ một thằng giữ ở thỉnh vượng trạng thái. Nói đến thần kỳ. la phó bộ trưởng mặc dù so sánh lại quái gì còn phải quái gì. Nhưng chỗ tốt cũng là lấy được rất nhiều. Ít nhất. Sau khi địch nhân khỏi muốn đánh lén hắn, lúc ngủ cũng có thể mở bốn con mắt, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Không cần. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu tự tuyệt, "Ngươi nói hết rồi, buổi tối rất nguy hiểm. Vượt qua siêu hạn người cường giả đều không chịu nổi. Ta nếu có thể ngủ, tâm đến bao lớn cũng cũng không rõ ràng địa điểm giới hư thật." Nếu không sớm nắm địa tạng chấn ma bia móc ra lấy Phật Quang chấn nhiếp si mị võng lượng rồi. Ta có chút gánh không được rồi. Các ngươi thay ta nhìn chằm chằm rô gơ một câu nói chưa nói xong. Đột nhiên xảy ra gì biến.